Chương 151, loại này thuật còn cần thí nghiệm. Xác thực như thế, nhưng muốn là Cổ nổ Hạ tại dưới tình huống đó, cũng có ngày còn không đánh lại Vân Nhật thôn, chỉ có thể nói rõ nội bộ sớm đã mục nát đến trong xương. Họ xị Mạc nói đến đây bên cạnh cười lạnh một trận. Như thế Cổ nổ Hạ, thua liền thua à, cùng hắn có liên can gì? Mị nạ Tổ muốn phản bác, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở lại tới. Hắn không lời nào để nói. Xác thực, lớn như vậy ưu thế, cuối cùng còn có thể bị Vân Nhật lật, còn giữ Cổ Nộ Hạ làm gì? Hòa Tri Ý Chí nói hay lắm, lá cây bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng. Đồng dạng Mục nát cây cối nga xuống, sẽ trở thành mớ cây non chất dinh dưỡng, để cô nô hạ lại lần nữa cường thịnh. Kỳ họa chia trên mặt mang cười. Mị tổ cùng họ Rồ Xi mà nghe xong sững sờ một lát. Còn có thể như thế giải thích, suy nghĩ kỹ một chút, tìm không ra tật xấu gì, cũng mới luân hồi, vẫn thật là là hỏa chi ý chí khái niệm. Ta là phục, kỳ họa chĩa ngươi cái này miệng, ba lặp ba lặp tổng có thể nói ra để cho ta không cách nào phản bác lý, tại Vân Lẫn thôn cũng thế, ta đều nghĩ đến trực tiếp để xuống thi thể rời đi, kết quả ngươi sững sốt nói Vân nhận tin hoàn toàn. Mị nạo không chỗ ở càng khái. Đây là miệng độn chi thuật, muốn làm nhân vật chính lời nói, nhất định phải học. Kỳ họa chĩa mở cái trò đùa đáng tiếc Mị Nạ tổ khẳng định nghe không hiểu, bởi vì lúc này con của hắn ngay cả cái ảnh đều không có miệng độn. Ha ha ha, rất chuẩn xác. Mị Na tổ cười cười. Mặc dù không biết miệng độn vì cái gì nhân vật chính nhất định phải học, nhưng cái này miêu tả xác thực rất có ý tứ. Orozsi mạ giờ một bên trầm tư. Hắn còn đang suy nghĩ kỳ họa chĩa lương thực chiến vấn đề. Hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Lúc trước, không có người sẽ dùng loại phương thức này hoàn thành đối địch quốc chiến tranh, hơn nữa còn là giết người ý mắng thủ đoạn Nếu như có thể thành công, Có lẽ chiến tranh sẽ ít đi rất nhiều. Họ Dỗ Xỉ mà đuối hòa bình không có quá cao truy cầu, nhưng nếu như có hy vọng đặt thành như thế thế giới, hắn không ngại đang theo đội bất tử tình hôm giới nho nhỏ nghiên cứu, truy cầu một phen. Hắn có chút không nhịn được nghĩ cùng Kỳ Oạ Triệu Ngựa ngồi xuống đến giao lưu. Thay vào đó là lôi chi quốc biên cảnh. Trước mắt nhăm nhẫn, vụ nhân đều lần lượt rút lui, Vân nhận chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa bố trí phòng tuyến, bọn hắn bị phát hiện thật cũng không vấn đề gì, nhưng rất ảnh hưởng mạch suy nghĩ, bất lợi cho học giao lưu. Họ có chút kìm không được, lúc này thật hận không thể đi Vân thôn giúp Kỳ Oạ Triệu đem việc để hoạt động xong. Nhưng tám đuôi cùng gì nụ hữu dị kỳ quan hệ quá tốt. Vạn nhất từ chính mình trả cơ dạ khí tức, phân biệt ra năm đó ai đem hắn thả ra ngoài, Cô Lộ Hạ cùng Vân ẩn thôn quan hệ lại phải biến đổi biến đổi, hắn nghi tới cái này, lại muốn hỏi cái kia gì nụ hữu dị kỳ đến cùng tình huống gì? Bất quá, lúc này Kỳ họa Triệu Đoán chừng cũng không có thấy tám đuôi gì nụ hữu dị kỳ. Kỳ họa Triệu Quân, ở chỗ này chờ sao? Ta ảnh phân thân có thể duy trì rất lâu, không cần quá lo lắng, đi về trước đi. Ra đến như vậy lâu, không bay lại đi từ trước đến nay cũng sợ là muộn gấp. Vân Nhẫn phòng tiến lần lượt một lần nữa cấu trúc. Lôi Chi Quốc Biên giới một vùng một lần nữa bị Vân Nhẫn nghi dạ chất trưởng, kỳ họa chỉ đi trở về không bao xa, liền thấy bộ phận Cổ Nổ Hàn nghi dạ tại đánh quét chiến trường. Là chiến tranh liền có thương vong. Bất quá, lần này Cổ Nổ Hạ chỉ là truy kích, bỏ mình đa số làn nếm thử chặn đánh đội ngũ, chặn đánh thất bại về sau, họ Rossi Ma cũng từ đến cũng liền quả quyết từ bỏ, không để cho thương vong tiến một bước mở rộng. Bởi vậy, vẹn vẹn trận chiến đấu này, Cổ Nổ Hạ bỏ mình nhân số kém xa Vân Nhẫn. Vân Nhẫn mới là thật thương vong trọng. Vân Nhẫn lần này tổn thất không nhỏ, tăng thêm đời thứ 3 giờ cả bộ mình, trong ngắn hạn cũng không khả năng lại phát lên chiến tranh. Binao thổ cảm thán, chiến tranh về sau có thể nên đón ngắn ngủi hòa bình. Thế nhưng là, một khi khôi phục thực lực, quốc lực cường đại, các quốc gia lại sẽ bắt đầu có ý tưởng muốn chân chính thực hiện hòa bình, căn bản không phải dựa vào một hai trận chiến tranh có thể giải quyết. Thế mà, mỗi lần chiến tranh đều sẽ chết một nhóm lớn người. Làm từ trước đến nay cũng hòa bình chủ nghĩa người thừa kế, hắn mục đích thấy cảnh này, trong lòng cảm xúc hết sức phức tạp. Kỳ họa chưa không nói chuyện. Hòa bình, nói nghe thì dễ. Giới Nị Dạ như vậy lớn một chút địa phương, một đống cầu thí suối quẻ sự tình. Thống nhất giới Nị Dạ Trong ngắn hạn dưới đấy có cái vũ trí hạ mạ đa dạ nhìn chăm chú, trường kỳ còn có cực kỳ cả gụ dạ cùng nàng tổng nhân, toàn bộ giới lý dạ chói cùng một chỗ, đều không đủ bọn hắn đánh. Kỳ hòa triệt than thở, có thể chiến thắng đời thứ ba giải ca, tựa hồ cũng không phải nhiều ít giá trị phải cao hơn sự tình. Hắn mắt nhìn hệ thống. Theo lý thuyết, chính mình vừa nói một đống, tốt xấu sẽ cho điểm phản hồi. Trách. Phía trước liền đến doanh địa. Minato cảm giác một lát, ca đại nhân bọn hắn đến. Kỳ quân, ta kiến nghị ngươi sự kiện nói một chút. Họ Dỗ Xỉ mặt mỉm cười, ngươi thuật nhất định có thể thu hoạch được thôn lủng hộ, đến thời điểm có thôn bỏ vốn, giúp đỡ, nghiên cứu so một người nhanh rất nhiều." Từng Xác thực, mặt khác, ta còn có một số ý nghĩ, nhưng mà cái kia chờ trở, trở về nhắc lại không muốn." Kỳ Hoa Chi nói xong, không có nói tiếp ý tứ. Họ Dỗ Xỉ mạ rất là tò mò. "Còn có ý tưởng, cái gì ý nghĩ?" Hắn nghiêng đầu trở lấy, nhưng gia hỏa này tựa hồ nửa điểm không có ý định nói tiếp. Họ Dỗ Xỉ mạ chầm chậm mấy giây, trong lòng im lặng. Lại nói một nửa, đổi trước kia, tiểu tử ngươi làm muốn bị đánh, hiện tại ngược lại không phải là dễ tính. Kỳ họa chưa bây giờ ngay cả đời thứ ba giờ cả đều có thể chính diện vào tay, sức chiến đấu phương diện. Hắn cảm giác không phải là đối thủ, doanh địa khuyết trương lớn hơn nhiều, bởi vì phía tây có rất nhiều nhỉ dạ đến phía đông trợ giúp, kết quả đến nơi này, phát hiện chiến tranh đã kết thúc, bọn hắn duy nhất nhiệm vụ liền là quét dọn chiến trường. Không ít nhỉ dạ đều rất phiền muộn. Bất quá, nhìn thấy kỳ họa chia bọn hắn trở về, mọi người lập tức tí lễ, hoàn toàn quên kết thúc phiền muộn. Thắng, xoa so hết thể đều trọng yếu. Ba người thẳng thắn hướng đời thứ 3 bên này chạy đến. Thì dù dù rèn xạ dụ Toby vừa tới không bao lâu, hai người bọn họ tại trong doanh thở dài thở ngắn. Hiển nhiên, chiến trường thành quả cũng không thể để người vừa ý. Đời thứ ba giờ cả dùng một loại nào đó truyền tống chi thuật đến tiền tuyến, không phải chờ chúng ta triệt để hoàn thành bẫy dập cùng vòng vây bố trí, nói không chính xác có thể vây cuốn bọn hắn bắt lấy một hai cái lớn bức hàng, đáng tiếc đây cũng là không có cách nào sự tình, lựa chọn chặn đánh lời nói, bộ đội thương vong sẽ khuyết trương lớn gấp đôi. Đời thứ ba cùng từ trước đến nay cũng ở bên trong nhỏ giọng thảo luận. Phát giác được người tới, mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Nhìn thấy ba người, đối thứ 3 cùng từ trước đến nay cũng con mắt đều là sáng lên, đứng bước nhanh đi tới hỏi, thế nào? Đời thứ ba giải cả chết, ta cùng Kỳ Hỏa Triệu đem thi thể đưa đi Vân Ân Tôn, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Mỹ nạ Tổ đơn giản giảng đưa thi thể từ đầu đến cuối. Họ Dồ Xỉ Mã bất động thanh sắc lùi lại một bước. "Làm tốt, làm tốt." Kỳ Hỏa Triệu, "Làm tốt." Các người mấy câu nói đó, để chúng ta Cổ nổ Hạ chết ít rất nhiều người. Thông thương về sau, đối chúng ta Hỏa Chi Quốc cũng có lợi thật lớn. Đời thứ ba cùng từ trước đến nay cũng liên tục gật đầu, trên mặt vui sướng khó mà ức chế. Cổ Nộ Hạ không sợ chiến tranh, nhưng có thể vãi ra nổi khẳng định vãi ra, đặc biệt là cái này nổi nấu thật sự là nộ khí. Ta chính là đem nói thật một lần, đúng, phiếu nợ đều là thật, quay đầu lại hỏi nổ Kỳ đòi tiền thời điểm thôn bên này giúp ta cùng một chỗ muốn đi qua, cuối cùng trả giá tiền, 2000 bạn, thiếu một phần đều khắc con người. Kỳ Họa Triệt đem phiếu nợ lấy ra đời thứ 3 tiếp nhận đi gật gật đầu, đó lấy, hắn liền nghĩ đến Kỳ Họa Triệt tại chiến trường biểu hiện, lúc này đi thôn bên này sợ cũng đến ra lớn máu. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi khỏe miệng rút rút. Cũng may thắng, Nô Kỳ bên kia có thể vớt không ít trở về. Khi dù rèn xạ Tô bị chính cơn nhắc, liền nghe Họa Triệt tiếp tục nói, "Hồ Ca nhân, ta trở về muốn khởi động một đột nghiên, cứu không được" Đời thứ ba nghe mà biến sắc. sắcị mà ở phía sau nhẹ giọng cười một tiếng một chút không ngoài ý muốn đánh ra xong quen thuộc lao đầu lại trở về một chút không có thay đổi liền không thể đem lời nghe xong hắn không nói chuyện kỳ họa chia miệng đột lợi hại như vậy căn bản không cần hắn lẫn vào quả nhiên sau một khắc kỳ họa chia liền đem đầu đôi nói rõ nói cho đúng ta muốn nghiên cứu không phải hạt hỷ ra mã đại nhân loại kia một đột mà là dùng cho thúc đẩy sinh trưởng cây nông nghiệp dữ liệu những ngày độc thuật thúc đẩy sinh trưởng cây nông nghiệp cùng dược liệu đời thứ ba cùng từ trước đến nay cũng nghe sau với nhau hiển nhiên rất nhanh minh bạch kỳ họa chia ý thứ loại này thuật, mặc dù độ khó không thấp, nhưng tuyệt đối không có chân chính một độn khó như vậy. Nhưng là, có gì hữu dụng đâu, bọn hắn không có minh bạch, Kỳ họa Triệt tiếp tục cho bọn hắn giảng giải chính mình chiến lược. Bán học cấp tốc lương thực, chiếm trước, cải biến lôi chi quốc thị trường, tại kinh tế lên thực hiện đối lôi chi quốc khống chế đời thứ ba nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn ban sơ còn nghe hiểu được, dù lương thực khống chế thị trường, chiến tranh cùng một chỗ, dĩ nhiên chính là bọn hắn nói tính, nhưng sau khi nghe được một bên, bọn hắn phát bày ra chính mình vẫn là suy tính được rõ ràng. Bầu không khí nhất thời trầm mặc, không có người xuất nói chuyện trước, mà Kỳ họa Triệt thì đang chờ bọn hắn phản hồi. Kết quả không có một người mở miệng. Cuối cùng, Họ Dỗ Sĩ nói ra: "Lão sư, sự tình chính là như vậy, ta suy nghĩ một chút nhận vì chuyện này có thể thực hiện, mà lại một độn chúng ta thôn trước kia cũng có nghiên cứu, từng có hướng số liệu tại thực hiện không phải chiến đấu một độn cũng không khó." Thì dù Rèn Sa dù Tô liếc nhìn hắn một cái. Qua lại số liệu, ả sợ là mới nhất số liệu đi. Hắn không muốn vật trần, nhưng lại sợ Họ Dỗ Sĩ cho mượn cơ hội này tiếp tục nghiên cứu. Chấm Tư liên tục nói: "Nếu như này thuật thật có thể đạt tới thuốc tăng tốc sinh trưởng, cái kia xác thực đáng giá nghiên cứu, nhưng ta không hi vọng loại kia thí nghiệm lại lần nữa xuất hiện." Nghiên cứu loại này thuật cái nào cần gì thí nghiệm. Kỳ họa chưa lập đầu, có băng độn lý luận cơ sở, lại có họ Roshi kỹ càng thí nghiệm số liệu, cái nào cần gì nghiên cứu đương nhiên. Trọng yếu nhất là, Kỳ họa chưa biết nên tìm ai đến học. Senju hậu nhân, thì như, do thế nhà. Mặc dù nổ kỳ thậm chí cả đời thứ ba phong ảnh, đều dựa vào học tập nắm giữ huyết kế giới hạn cấp trở lên độ thuật, nhưng không hề nghi ngờ, huyết kế giới hạn hậu nhân thông qua học tập nắm giữ độ khó so bình thường nhị dạ thấp hơn. Trở mình nghiên cứu, biết luyện, liền có thể nếm thử trong thôn có xẻn dụ huyết người. Yếu hơn nữa một độn, đó cũng là huyết kế giới hạn. Nào có dễ dàng như vậy, ngươi phải làm cho tốt 10 năm, 20 năm thậm chí càng lâu chuẩn bị, không thể nóng nảy tiến đời thứ 3 lúc đầu, nói chuyện bắt đầu lại nhải. "Ho khan, lão sư, ngài còn không biết ta, tiểu tử này âm thầm liền đã tại nghiên cứu một độn, mặc dù một độn không hoàn thành, nhưng đánh bậy đánh bại dung hợp ra băng độn. Từ trước đến nay cũng biết đời thứ ba có nghi hoặc." Kị Họa chợt chú ý tới đời thứ ba một mặt ngạc nhiên, biểu lộ ngừng lại, ánh mắt tại từ trước đến nay cũng trên người bọn họ liếc nhìn. "Khá lắm, hắn coi là đoàn người cùng đời thứ ba để cả qua, không nghĩ tới tất cả đều là hảo huynh đệ giúp mình gạt. Ngay cả lệ cổ tổ bọn hắn đều không sạch." Có thể a. Truyện hải thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 152, Hao hạt thị ra mạ tế bảo lông dê. Cho nên, các ngươi đều biết, liền ta không biết. Khi dù rèn xa rủ tổ bi tâm tình phức tạp. Họ dò xỉ mạ rẻo miệng khẽ nhếch, nói ra, ta là hôm nay quan chiến mới biết được. Ta cũng là. Mị nạ tô gật đầu, hắn lúc đó còn rất kinh ngạc. Ta coi là từ trước đến nay cũng sẽ sách, lúc đó lại bệ bội nhiều việc, liền không có nói. Kỳ họa tria dẫn đầu nói, ta, tôi ta, kỳ họa tria trước đó bắt lao tử thời điểm dùng qua. Bất quá ta cho là hắn sẽ cùng ngài nói, cho nên ta liền không có sách, không thể trách ta. Từ trước đến nay cũng khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, cái này rõ ràng không phải mình sự tình. Làm sao đến cuối cùng khiến cho cùng hắn làm sai. Đây không phải trọng điểm, Hồ ca đại nhân, trọng điểm là chúng ta có thâm hậu cơ sở, ta cho rằng Nghiên cứu gia thúc đẩy sinh trưởng có đã bị độn không khó lắm. Xem ra ngươi chuẩn bị phi thường hoàn thiện đời thứ 3 thân thở. Kỳ họa chữa cùng ổ xí mà rất giống, nhìn bề ngoài không có gì, âm thầm đối rất nhiều thứ đều tràn ngập thú, chỉ 7 ngày trước hô phương pháp, hiện tại băng độn. Trực tiếp nói ra, tất cả đều đến phong cấm. Nếu như cần mười mấy năm mới có thể nghiên cứu ra được, ta liền sẽ không hỏi r� cả muốn điều kiện kia. Mặc dù ảnh phân thân còn chưa có trở lại, nhưng không hề nghi ngờ, chính mình là nhất giải chính mình. Phân thân ý nghĩ, kỳ Họa Triệt nhất lời nói có trọng lượng mười năm mới có thể thu hồi lợi ích, nếu không phải bệnh thiếu máu, kỳ Họa Triệt không có ngu như vậy đời thứ ba trầm ngâm một lát, nói ra, đã như vậy, người cứ yên tâm nghiên cứu à, cần thôn phối hợp một nút nói, vô luận tài chính vẫn là tay người cũng không có vấn đề gì. Thực ta đã có một ít mặt mày, đến tiếp sau trở về suy nghĩ một chút liền không có vấn đề, chủ yếu vẫn là đến tiếp sau thương nghiệp vấn đề. Nếu như dựa theo ta quy hoạch, chúng ta Cổ Nộ Hạ hẳn là thành lập một cái thuộc về mình thôn thương đội. Cổ Nộ Hạ thu nhập cơ bản toàn bộ bắt nguồn từ nhiệm vụ, quốc gia giúp đỡ. Dạng này sao được, kinh thương kiếm tiền mới có thể hình thành tốt tuần hoàn, đời thứ ba muốn nói lại thôi. Thành lập chính mình thương đội, cái này tự nhiên là ý kiến hay, nhưng vấn đề là đại danh bên kia thái độ. Kỳ Hòa chia, người ý nghĩ là tốt, nhưng đại danh bên kia chỉ sợ rất khó thông qua. Họ Dỗ Si Ma hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Cổ Hạ cùng Hỏa Chi quốc quan hệ vốn là khẩn trương, nếu như lại thành lập chính mình tương đội kiếm tiền, tâm đắc thu nhập có thể tăng cường rất nhiều Cổ Nộ Hạ thực lực. Vấn đề là đại danh bọn hắn sẽ đồng ý sao?" Thì dù rèn xạ dụ Tô bị ngồi xuống, cau mày, đầu ngón tay tại trên địa đồ vẽ lên. Ngược lại cũng không phải không được không sai, chúng ta có thể đem thương đội lợi ích phân chia mấy phần, một phần cho thương đội, một phần cho cổ nô hạ, một phần khác cho Hỏa Chi Quốc, tài sản thu nhập từ ba bên cộng đồng giám thị. Kỳ họa chia nói ra đời thứ ba khẽ giật mình, sau đó không chần chờ gật đầu nói, "Đúng, kỳ họa kia nói cùng ta không sai bị lắm. Phương hướng không sai bị lắm. Giống nhau là phân lĩnh lợi cho đại danh, nhưng mà hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn phân chỗ tốt, cái gì ba phần, tài sản ba bên giám thị còn không có cân nhắc đến." Đương nhiên, ngược lại không phải là đời thứ ba nghị không ra, cho hắn chút thời gian, hắn cũng có thể đem phương án hoàn thiện. Bất quá, Kỳ họa chia lại tiếp tục nói, thương đội thuộc về cổ nổ hạ thu nhập, bộ phận quy về thôn, một bộ phận khác thì có thể dùng tại giúp đỡ bình dân nhi dạ, cải thiện thức ăn, vân vân. Nhưng lời như vậy, người đây, Mị Nạ Tô nhịn không được thay Kỳ họa Triệu lo lắng. Thương đội, cổ nô hạ, Hỏa Chi Quốc, nhưng làm để sứ người, Kỳ họa chia lại không cho mình dự định, cái này cũng quá không công bằng. Mị Nạ Tô đây liền đừng lo lắng, thương đội phần kia không đều không sạch sao? Từ trước đến nay cũng than thở đồ đệ này. Có chút hay thẳng, tiểu tử này sẽ bạc đái hắn chính mình, mở miệng đến bây giờ, tất cả sự tỉnh chu đáo, hiển nhiên là đi qua nghị sâu tính kỹ, mỗi một vòng đều suy tính được vô cùng rõ ràng, căn bản không có khả năng bỏ qua chính hắn cái kia một hối, kỳ họa triệt thu nhập, hiển nhiên bao hàm tại trong tương đội. Hoặc là nói, tiểu tử này muốn không chế thương đội, cũng là không kỳ quái đời sau hổ cả là Latsuna, mà đưa ra người lại là kỳ họa triệt chính mình, không về hắn quản về hai quản, đời thứ 3 lại suy tính được càng nhiều. Kỳ họa triệt lợi X Frontier, cân nhắc đến rất nhiều phương diện, bên trong một hạng liền là bình dân. Từ sơ đại hổ cạ bắt đầu, Xen nhất tộc vẫn cân nhắc toàn bộ Cổ Nổ Hạ cùng bình dân nhóm lợi ích, vì thế mở ra thông hôn, để Xen Zụ nhất tộc dung nhập Cổ Nổ Hạ thiên gia văn hộ. Có thể nói, bây giờ Cổ Nổ Hạ cường đại, cùng Xen nhất tộc tuyệt đối chia cắt không ra. Mà Kỳ và Chia, tiểu tử này chỉ có mười mấy tuổi, tư duy lên lại cùng năm đó Xen hạ Hạt ra mà, Xen Zụ Tô bị dạ mạ rất tương tự, tất cả đều là đứng tại toàn cục mà không phải một người, một cái tộc. Cho bình dân chỗ tốt, lớn mạnh cơ sở thực lực. Chỉ có như vậy, Cổ Nổ Hạ chỉnh thể mới có thể cường đại, Kỳ Hòa Triệt thật sự hiểu sơ đại hổ cạ ý chí cùng so sánh rất nhiều người đối lựa chi ý chí lý giải còn hợp với mặt ngoài, bao quát chính hắn. Khi dù rèn xạ dụ Tô bị âm thầm tự kiểm điểm, trong lòng rất là hổ thẹn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, nói ra, thương đội sự tình, ta biết cùng đại danh bên kia giao thông, hẳn là không vấn đề quá lớn, ký họa chữa các ngươi một đường mệt mỏi a. Đi nghỉ trước đi, có chuyện gì, nghỉ ngơi xong lại nói cũng không muộn. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác ký họa chữa còn chưa nói xong. Nhưng chỉ riêng vừa mới cái này mấy hạng đông tây liền đã để hắn có chút khó mà tiêu hóa. Lại để cho tiểu tử này nói tiếp hắn sợ chính mình triệt để theo không kịp tiếp ấu cũng tốt hồ ca đại nhân vậy chúng ta đi nghỉ trước nếu có cần còn xin gọi ta nhóm kỳ họa chưa nhìn ra lão ra tử có chút không bình tĩnh tính phòng nghiên cứu sự tình về cô nộ hạ lại mở sẽ cũng không muộn ngược lại phòng nghiên cứu khẳng định là thôn bỏ vốn bên này ba bốn người vốn là không có cách nào đánh nhịp lo án từ trước đến nay cũng gặp có cơ hội quả quyết cùng theo một lúc cho đi chỗ về suy nghĩ giai đoạn đời thứ ba căn bản không có chú ý chờ hắn kịm phản ứng trong chướng chỉ còn một mình hắn đi ra chúng đồng Họ Dỗ Xí Mã Tử từ trước đến nay cũng đi, nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Ngươi lòng cái gì khí? Ta mới là muốn buông lòng một hơi, ngươi là không biết, ta mới vừa rồi bị nắm lấy lại nhạy một giờ. Cảm tạ kỳ họa tria, không phải ta bây giờ còn tại bên trong. À, ta chỉ là nghĩ đến, đã từng ta cũng là được khen thưởng là thiên tài người, kết quả vừa mới, ta một mực tại lo lắng, kỳ họa tria quân lại ném ra ngoài ta không nghĩ tới độ vật. Họ Dỗ Xí Mã tự rêu cười một tiếng. Từ trước đến nay cũng lượng, lười nhắc đáp lời. Lo lắng, có cái gì tốt lo lắng? Từ kiến thức đến kỳ họa tria băng độn bắt đầu, là hắn biết tiểu tử kia không phải thường nhân hoàn toàn không thể dùng người bình thường tư duy đi xem, cho nên chỉ cần không đi dò, so, liền sẽ không có sai sót rơi cảm giác. Người không rõ, ta mặc dù chỉ để ý nhất thuật, nhưng cái gì đồ vật đều theo không kịp nhịp, luôn có loại chính mình rất ngu xuẩn suy nghĩ. Họ Dỗ Xỉ mạ cười cười, ta biết hắn khẳng định còn có việc muốn nói, nhưng mà có tốt, ta đại khái có thể đoán được. Ồ, từ trước đến nay cũng tỏ mò tim, còn có lời, còn có thể đoán được. Cho nên là cái. Hắn chính đợi chút nữa văn, kết quả là phát hiện họ Dỗ Xỉ mà vô thành vô tức đi. Từ trước đến nay cũng một lát, tiếp lấy lông mày nhịu nhịu ngươi mẹ nó. Nói chuyện nói một nửa chăng cốc, với ai học, có thiếu hay không được a? Gia doanh trưởng, Minato muốn đi tìm hắn bảo bối đồ đệ, kỳ vọng chĩa lưỡi nhắc cùng. Chiến tranh đều kết thúc, đám kia bắt còn căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm, đơn giản liền là mù quan tâm, có công phu kia không bằng nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Vừa vặn trong khoảng thời gian này không phải chiến tranh liền là ngồi thuyền, hiện tại có thể hào hảo mà ngủ bù. Bất quá, ngủ trước đó, hắn nghe đến quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Phản hồi rốt cuộc đến, hoàn thành kinh tế chiến dạn lược dạy học đánh giá, ưu ban thưởng, thông linh thuật la sinh môn tạm được. La Sinh Môn hạn mức cao nhất là 5 tầng La Sinh Môn, phòng ngự hiệu quả tương đương mạnh. Mà lại, Kỳ Hỏa Triệt trong đầu có một ý tưởng, vừa lệ thức chi thuật có thể chế tạo ra nham thạch cự nhân, khổ người cũng đủ lớn lời nói, nói không chính xác có thể đem La Sinh Môn cầm lên đến làm tấm thớt làm, mà lại dung nhập băng đột, một độn thậm chí hạt sĩ dị giả mạ tế bào. Nói không chính xác có thể phối hợp phong ấn thuật cố hóa, cần nó lúc từ phong ấn quyển trục bên trong phong thích vận dụng. Lại hoặc là, dùng tứ tượng phong ấn dung nhập vĩ thú trạ cỡ dạ đầu, trong lòng của hắn nóng lòng thử một lần. Bất quá, sau một khắc, lại một đường nhắc nhở truyền đến. Kỳ Hỏa Triệt mắt nhìn Phát hiện dưới đấy lại xuất hiện một cái ban thưởng hoàn thành một độn thực tế vận dụng phát triển dạy học đánh giá, cực ưu ban thưởng, ngũ hành phong ấn, hạt kỳ dạ mạ tế bảo phân tích a, ký họa chia lúc đầu không có ôn quá lớn kỳ vọng, nhưng không nghĩ tới đến cái cực ưu đánh giá, hắn sững sở thật lâu, sau đó rơi vào trầm tư. Kinh tế chiến chỉ là ưu, cô độn lại có cực ưu đánh giá. Hắn suy nghĩ một chút, cô độn vận dụng chính mình giảng được rất kỹ càng, thuộc về phi thường hoàn chỉnh một bộ vận dụng, khả năng liên quan lương thực chiến đều bao hàm ở bên trong, mà kinh tế chiến lại chỉ là giản lược vào cửa khái niệm, không đủ xâm nhập kỹ càng. Khả năng cùng cái này có quan hệ Hắn thuận tay đem ba cái ban thưởng toàn bộ nhận lấy. La Sinh môn thì không đệ cập tới. Ngũ Hành Phong ấn, đây cũng là cái thứ tốt, tuy nói phong ấn hiệu quả không bằng tứ tượng phong ấn, nhưng so phong tà pháp ấn nhưng muốn mạnh hơn, kết ấn thiếu, có hiệu lực nhanh, thực chiến hiệu quả nổi bật đương nhiên. Cái đồ chơi này thật lý học, hỏi ba thay bọn họ học cũng là không khó. Trọng điểm là cái sau. Kỳ họa kia lập tức sau này người nhìn lại. Hắc Kỳ ra mạ tế bảo phân tích. Tại cực ưu bên trong, giá trị cũng không hắn nhận lấy về sau, tinh tế xem xét. Sau đó, Kỳ Oa kia rơi vào tư. Cái đồ chơi này, rất kỹ càng. Vừa xa hắn tưởng tượng kỹ càng nếu như không là đã nắm giữ không in chữa trị hắn thậm chí có thể thông qua phần tài liệu này suy luận ra không in chữa trị hắn mới mặt tư liệu càng là đầy đủ không khách khí nói có phần tài liệu này kỳ họa chỉ nếu là nắm giữ một đột nói không chính xác có thể đẩy ngược được đến chân chính một đột như vậy đại giới đâu sinh mệnh sen dù hạt hỷ raạ tế bảo sở dĩ cường đại cũng là bởi vì hắn mỗi cái tế bào đều chất chứa cực mạnh sinh mệnh lực chế tạo một độn bên trong đồng dạng ẩn chứa sinh mệnh lực nhưng là chế tạo loại này giàu có cường hành sinh mệnh lực tế bảo bản thân có cực lớn phong hiểm năng lực sinh sản mạnh ăn mòn tính cao Tế bào ung thư không chính là như vậy, dù hạt Hỉ Dạ Mạ có thể hoàn mỹ không chế, là bởi vì người ta trời sinh tiên nhân thể, có hạt thứ lạ chạ cơ dạ, sinh mệnh lực cường đại, tự thân chạ cờ dạ lượng cùng cựu vĩ nhiều. Những điều kiện này quá bất hợp lý. Nhưng mà hắn ngược lại là nghĩ đến, có phần tài liệu này, có thể nếm thử hao hạt Hỉ Dạ Mạ tế bào lông, dề, không hấp thu tế bào, mà là hấp thu trong tế bào một độ chạ cờ dạ cùng sinh mệnh lực độ khó cực lớn, nhưng đáng giá thử một lần. Nếu như có thể thành công, không nói tiến một bước cải tạo thể chất, chỉ nói một độ chạ cơ dạ cùng sinh mệnh lực liền giá trị tự cao, so đơn giản tẩy ghép tế bào muốn an toàn nhiều. Truyện hài, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 153, các ngươi vẫn nhẫn, sức tưởng tượng đều rất tốt. Vân ẩn thôn bệnh viện. Kỳ họa Trịa trị chỉ liệu hơn 10 vị kém chút qua đời thượng nhẫn y ra, rất có loại làm mua bán lô vốn cảm giác, đi ra phẫu thuật phòng, hắn nhìn xem đứng ở một bên ngoài, bất đắc di than thở. Gia hỏa này đối cấp dưới là thật tận chức tận trách, mặc dù mọi người là bệnh nhân, nhưng đáy lòng của hắn vẫn có chút đội phục đặc biệt ngải còn rất dài một bộ so đản rồ còn hung tàn bề ngoài. Nhìn thấy kỳ họa Trịa đi ra, hắn vội vàng hỏi, "Thế nào? Sống sót? Đến tiếp sau chính các ngươi chữa bệnh nhĩ dạ cũng có thể giải quyết, còn có khác sao?" Không có ta đi trước. Có có có. Ngài vội vàng kéo lại ánh phân thân tay đi, này thời gian thế nào có thể đi, vừa mới hắn một mực cân nhắc vân ẩn cùng cổ nổ hạ trên lệnh, chưa thấy qua kỳ họa chia, hắn không biết cổ nổ hạ chữa bệnh tiêu chuẩn, cảm thấy chính mình chữa bệnh nì dạ cũng rất mạnh, cùng cổ nổ hạ tựa hồ cũng thua không nhiều lắm. Nhưng là, kiến thức kỳ họa chia chữa bệnh tiêu chuẩn, hắn hiểu được chính mình là hết ngồi đáy giếng. Không sai bị lắm, kém quá nhiều, kẹn đạ kỳ họa chia đã sâu như vậy, vị tiết xù nạ hành chữa bệnh nhân thuật lại nên có nhiều đáng sợ Hắn chỉ riêng nghĩ như vậy liền minh bạch vì sao phụ thân rõ ràng rất mạnh nhưng vẫn là chờ nhiều năm như vậy mai cho đến cổ nổ hạ cùng các ậ trước tiên khai chiến lại liên lạc vận thôn cùng vụ ẩn thôn mới dám ra tay phụ thân chiến lược không có vấn đề đáng tiếc là gặp gỡ hai cái heo đồng đội một cái thật sớm bị đánh gỡ hắn đến bây giờ còn không biết ẩn trong khói bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ biết là vụ ẩn thôn tựa hồ rất sớm đã cùng cổ nổ hạ bắt đầu tiếp xúc kết quả bọn hắn sụp đổ đến cũng sớm nhất vẫn ẩn thôn cùng nhàẩnhôn bắt đầu đánh vụ ẩn thôn đã rút lui ngày đấy lòng hiếu kỳ nhưng hắn biết chính mình hỏi đối phương cũng sẽ không mở miệng Họ lại lại đưa ra một vài điều kiện giao dịch, làm một điểm lòng hiếu kỳ. Hắn nhưng không nỡ nỗ lực cái gì, cho nên, ngài không có hỏi, mà là đổi giọng nói ra, "Kỳ họa triỆ thượng nhẫn nị dạ, không biết ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút chúng ta Vân Ẩn thôn chữa bệnh nị dạ?" Ha ha, kỳ họa triỆ cười không nói. "Ngài chờ mấy giây, không có đoạn dưới, ho nhẹ một tiếng nói, "Đương nhiên, sẽ không để cho ngươi trắng chỉ điểm, trả thù lao những này đều tốt nói, ngươi một mực nói ra. "Giản các đại nhân, Vân Ẩn thôn phong cảnh rất đẹp." "Hả?" không biết nội tình, không hiểu rượu, "Quẹo thôn rất đẹp làm gì?" Cả người Vân Hẩn người sức tưởng tượng đều rất tốt, khó trách có thể đem thôn kiến thiết đến như thế xinh đẹp hùng vĩ, nói thật, ta lần thứ nhất nhìn thấy cũng bị chấn động thỏa cái. Cái kia ngại vừa muốn nói ý, khen rượu Vân ẩn thôn lịch sử, kết quả vừa nói biểu lộ liền đông lại. Hắn nghe rõ. Cái này mẹ nó. Nói là hắn nghĩ đến quá đẹp, ngại sắc mặt tối đen, nhưng cũng biết chữa bệnh nhân thuật quan hệ đến thôn cơ mật, kỳ họa triỆ vô luận như thế nào cũng không có khả năng dễ dàng dạy cho bọn hắn. Hắn có chút hút khẩu khí. Sau đó, mới chỉ cái phương hướng nói ra, ký họa triỆ thượng nhấn lì ra, cái cuối cùng bệnh nhân, xem hết cái này chúng ta giao dịch liền kết thúc. Tốt a. Ảnh phân thân thoáng thở phào. Hắn thật lo lắng giữa cả mặt dạng mày dày, muốn hắn đem tất cả nghi nan tạp chứng toàn cứu đây không phải là ép buộc, phải biết, ngay cả xù nạ đều không phải văn năng, hướng chi chính mình. Cũng may giữa cả vẫn tương đối có bức số, nhưng cái kia cơ bản không có cứu cũng chỉ là mở đầu hỏi đầy miệng, phía sau liền không hề để cập tới. Cũng không biết cuối cùng vị này thế nào. Bất quá. Kỳ họa trịa cũng không phải là không có thu hoạch. Trừ giao dịch bộ phận, trị liệu vẫn nhận thượng nhẫn nì ra nhóm quá trình bên trong, hắn xét không ít thân thể số liệu Mặc dù nhiều số đều vô dụng, nhưng số liệu nhiều có thể đoán đại khái ra cường độ thân thể cùng lôi độn chi khải quan hệ, đáng tiếc ngài không bị rất nghiêm trọng thương, không phải vị này số liệu càng trực quan đáy lòng của hắn suy nghĩ, đồng thời tiếp tục hướng phía trước, đi theo ngài đi vào chỗ sâu phòng bệnh. Bên này, tràn ngập nồng đẫm vĩ thú khí tức, tám đôi dị nụ dị kỳ, kỳ họa triệt trong lòng kỳ quái, không biết vì sao ngài dẫn hắn tới nơi này. Kỳ NB trước đó nhìn qua căn bản không có thường, ngược lại giống như là cùng tám đôi đặt thành hoàn mỹ hợp tác bộ dáng. Hắn không hiểu nhìn về phía ngài. Nguyên bản quan hệ này đến ta thôn nhân trụ lực cho nên ta không muốn tìm mọi nhân, nhưng vừa mới so tình huống giống như chuyển biến xấu, vị thú trả cờ dạ không ngừng hướng bên ngoài tiết lộ, bình thường chữa bệnh lý dạ căn bản vào không được. Ngài than thở, nếu như không là thực tế không có cách, ai nguyện ý đem đuôi thú nhân trụ lực bí mật tiết lộ cho bên ngoài thôn, nhưng liền thôn bọn họ phong ấn thuật cùng chữa bệnh kỹ thuật. Căn bản không rõ hiện tại so trên người đến cùng phát sinh cái gì. Kỷ NB cũng không nói, bởi vì hắn là bạo đi về tới, trở lại Vân Nhẫn bên này liền đã hôn mê, cho nên ngài cùng nói lo lắng tương thế, không bằng nói là lo lắng Kỷ NB sẽ bạo tàu. Kỳ Hòa chìa do dự một lát, nói Hắn thân thể tốt không thể tốt hơn, cho nên hẳn là cùng thân thể không quan hệ, khả năng cùng vi thu trạng thái có quan hệ, chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc này cũng không biết đến tọt cùng tình huống như thế nào, ngươi xem một chút hắn hiện tại có phải hay không gặp nguy hiểm. Biến thành người khác, hắn đoán chừng cũng sẽ không tìm kỳ họa triỆ. Nhưng ký ớ ở không giống nhau. Kỳ ớ bên là huynh đệ, mà lại trên chiến trường, hắn cùng rất nhiều mây yêu mệnh đều là ký ớ bên cứu, hắn không thể bỏ mặc mặc kệ. Kỳ họa triỆ trong lòng đại khái có thể đoán được. Bất quá, Vân Nhẫn hiện tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn vừa vặn quan sát một chút. Tại ở gần trước đó, hắn nói ra Chờ một lúc ta nếu như bị vi thú chi lực đánh chết, giao dịch cũng coi như kết thúc a. Đó là đương nhiên. Ngài gật đầu. Kỳ Họa Triệt đi tiến ra phòng, dùng trà cờ ra cảm giác điều tra. Sau một khắc, từ Ký Nở B trên người toát ra một cái bạch tụt cái đuôi, cảnh giác hướng về phía Kỳ Họa Triệt. Nhìn tới, Ký Nở B ngay tại phi thường trọng yếu thời điểm, Dại Vũ Kỷ cùng hắn tại dung hợp sao? Kỳ Họa Triệt con mắt bị mị, mị, sau đó chậm rãi tới gần, Dại Vũ Kỷ chính muốn xuất thủ, liền thấy phía trước đạo thân ảnh kia siêu trồ hóa thành một mảnh nước. Huyền thuật, không đúng, là tốc độ quá nhanh, nó lập tức sinh trưởng ra hai cái đuôi muốn đem đối thủ ngăn trở, nhưng một giây sau, đối phương tay trực tiếp ấn tại hằn cái đuôi lên, ngón tay nhấn một cái, cái kia mấy đầu cái đuôi một lần nữa rụt về lại. Phong tán phát ấn, đương nhiên, chỉ là quấy nhiều cái đôi bộ phận trả cơ dạ, sẽ không ảnh hưởng đến kỳ NB khu vực hải tâm. Giải ưu kị gấp, nhưng không làm thương hại kỳ nở B tình huống dưới, nó căn bản là không có cách đem kỳ họa triệt đánh lui, vừa mới cái đuôi đã là cuối cùng có thể sử dụng lực lượng, hiện đang muốn nói cũng làm không được. Kỳ họa triệt không có phí công mắt, sạ dị đẳng, chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng nhận thuật đến dò xét đối phương chạ cơ dạ hướng chạy, qua một lát, kỳ NB đột nhiên mở mắt, trưởng đồ đần hôn đàn bạn đại gia còn ký Nb mở mắt nhảy lên một cái trong miệng nói kỳ quái vật luật nhưng nói còn chưa dứt lời trên đầu đã chịu một quyền Ngài nổi nóng vô cùng đứng tại hắn phía trước cả giận nói ngươi không có việc gì không có việc gì vì cái gì hôn mê bất tình cái này đều đi qua tiếp cận một ngày còn dám nói ta là đồ đần hốn đàn kỳ hòa chịu cười cười thu tay lại nói ký Nb không có việc gì xem ra khả năng ngược lại là chuyện tốt bởi vì hắn thể nội phong ấn đã chuyển để tăng dã nhưng trên thực tế giờủ kỳ cũng không có tổn thương hắn thật sao ngày ngày xong an tâm Kỷ NB nhìn về phía Kỳ Họa Triệu, cấp tốc nói ra, đương nhiên không có việc gì, đơn bản, ngải lại là một quyền, đánh Kỷ NB che đầu, hắc khí. Kỳ Họa Triệu cười đổng tịt, ngữ khi ôn hòa nói, không nói gần người, ta trước kia từng làm qua nhận trưởng học lão sư, đối phó hải tử rất có kinh nghiệm, một ít hùng hải tử không nghe lời, hơn phân nửa là cần ăn đòn. Kỷ NB ngẩng đầu, trừng mắt Kỳ Họa Chia. Nhưng lại như loại này liền có thể cân nhắc giam lại, hoặc là phạt hắn đi chạy cái mấy trăm đến vòng, tuyệt đối bệnh gì đều không. Kỳ Họa Triệu hồn nhiên không sợ, hắn chỉ là cái ảnh phấn thân, còn nữa, hoàn thành hắn trị liệu, vốn là muốn đi không ngại hắn lại trợn mắt một số, ngược đang ngủ quang lại rất không chết người. Các người cổ nổ hạ cũng là như thế quản hải tử. Ngài lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. "Ân, đúng. Cái này vậy, tốt da kỳ họa triệt không lời nào để nói." Hắn nhìn xem KNB, lại nhìn xem ngài, nói, "Không, có việc gì lời nói, ta liền đi, ngươi phải biết. Ảnh phân thân quá mệt mỏi, có thể sẽ dẫn đến bản thể đột tử." "Được thôi, đa tạ kỳ họa triệt thượng nhẫn nhị ra, lần sau có cơ hội, có thể lại đến Vân ấn có chút không bỏ. Ngược lại không phải là cùng kỳ họa triệt chỗ ra tình cảm, mà là trong bệnh viện còn có rất nhiều thương binh. Nếu như kỳ họa chữa có thể lại ra tay trị liệu, những người bị thương kia có thể tốt càng nhanh. Chỉ là đối phương cứu tốt chút Vân ẩn giải quyết không nặng chứng thượng dẫn lý ra, mà Vân ẩn phải bỏ ra chỉ là một chút như vậy đại giới, hắn quả thực không có ý tứ lại mở miệng. Kính ở bên sắc mặt của quái. Chờ kỳ họa chữa ảnh Vân thân giải trừ, hắn mới mở miệng nói ra, đại ca, hắn không phải giật cả đại nhân hung thủ. Người thái độ tốt như vậy. Kỳ quái, ngu xuẩn. Ngu xuân, đồ là ngươi mới đúng. Ngài tay nắm lấy đầu hắn, cầm lên tới nói, hắn chữa bệnh nhận thuật rất mạnh, cứu chúng ta rất nhiều hơn nhẫn, mà lại xuất thủ đối phó chúng ta chủ yếu là nô Bọn hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Biết. Đau đau đau. Ký NB trừ khiếu đau. Ngài trong lòng rõ ràng, cô Nộ Hạ khẳng định cũng hy vọng Vân ẩn thôn không may, nhưng đời thứ ba giải cả vẫn là Vân Nhẫn đại bộ đội bị hao tổn, đối Cổ nổ Hạ mà nói khác biệt không quá lớn. Hy vọng nhất đời thứ ba giải cả chết, tuyệt đối không phải cô Nộ Hạ, mà là Nam Ấn thôn. Bởi vì Nam Nhẫn sợ nhất đời thứ ba giải cả. Hắn để xuống ký NB, nghiêm mặt nói, chúng ta cùng Cổ Nộ Hạ chiến tranh, thắng được lên cũng thua được, ngươi tới ta đi đều rất bình thường, nhưng nộ khí gia này, ta sớm muộn báo thủ. Chỉ là, ngài nghĩ đến ký họa chưa điều kiện luôn có loại không đúng lắm cảm giác. Tiểu tử kia xem ra không phải cái gì người tốt, làm sao lại đưa ra đơn giản như vậy điều kiện? Quái sự, quay đầu tìm Lôi Chi Quốc đại danh cùng các quý tộc thương thảo thoáng cái. Thương nghiệp những sự tình kia, hắn không hiểu, vẫn là các quý tộc càng thêm chuyên nghiệp. Sau đó, hắn mới hỏi kỳ NB tình huống gì. Kỷ NB đem chính mình tình huống cáo chí ngại, nghe xong ngại liền hối hận, vừa mới ký NB tại cùng Vĩ thu học tập, mẹ nó. Sớm biết liền không cho kỳ họa chưa tới. Không đúng. So cái tên này, đã như vậy, ngươi thì cần phải sớm một chút thức tỉnh nói cho ta, ta nếu như biết rõ sẽ còn mạo hiểm để hắn tới. Kỳ NB không hiểu rượu, lại chịu một quyền. Nhưng là, cảnh tượng như thế này ngược lại để Kỳ NB thở phào, hắn trước đó có chút lo lắng ngại sẽ bởi vì vi thú hóa mà cầm tù hắn. Bây giờ nhìn là suy nghĩ nhiều đại ca vẫn là cái kia đại ca, không có từng kia cải biến. Chuyên hải, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 154, khác một đầu vĩnh con đường sống. Ê, đau đầu. Kỳ họa chửa ngủ tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Chỉ có một cái cảm giác, sọ nao đau, 10 cái nặng chứng bệnh nhân, mỗi cái cũng phải cần giải phẫu thương tại nạn cấp bậc. Quỷ quỷ, ngài một chút không khí. Giao đại giới liền có thể sức lực sai xử, dạ vốn liếng đáy lòng của hắn đầu đen do uống, trong tay động tác lại nhanh chóng, cấp tốc móc ra một chương quyển trục bắt đầu ghi chép số liệu đây là kỳ họa tri chế siêu tập thân thể số liệu. Hắn phát hiện, vân nhận tố chất thân thể phổ biến đều tương đối mạnh, cùng năm nhẫn, thiên về rất rõ ràng, lệch khoa không hợp tỏi đường. Cùng so sánh, Cô nốt hạ mặc dù lấy hỏa làm tên, nhưng thực hỏa độn không có giống bọn hắn dạng này khai phát đến cực hạn, càng nhiều vẫn là nhận thuật đơn giản và dụ. Hắn suy nghĩ một chút, ngược lại cũng bình thường. Cô nốt hạ có thể lựa chọn quá nhiều, hỏa cũng không phải hỏa độ lựa, mà là hỏa chi ý chí đương nhiên không có bất kỳ cái gì một đời hổ cả, lấy hỏa độ nổi danh, vẫn là đáng giá đậu đen dòng uống. Kỳ họa chia bụng báng, trong đầu suy tư kỳ NB tình huống, không hề nghi ngờ. Kỳ NB cùng Dụ Vũ Kỳ quan hệ, xác thực đạt tới ở trung hòa thuận cấp độ, cái này tại giới mỹ dạ dị nủ vũ dị kỳ sử thượng đoán chừng là đầu một lần. Chính mình đi vào thời điểm, Kỵ NB hẳn là tại Dụ Vũ Kỳ chỉ điểm xuống, bắt đầu nếm thử dung hợp vi thú trả cơ dạ đáng tiếc là, đề phòng ý thức quá nặng. Vừa tới gần liền bị ngăn cản, thậm chí không tiếc bỏ dở Kỵ NB quá trình dung hợp, bằng không còn có thể dò xét đến càng nhiều tình báo. Bất quá Dai U Kỳ cùng KNB, cô nọ hạ căn bản không có khả năng phục chế. Cửu vi cùng cô nọ hạ. Cái kia quan hệ nhưng quá phức tạp. Ban sơ con hàng này thuộc về hoang dã sinh vật, kết quả bị mạ Đa Dạ cưỡng ép khế ước, bắt tới đối phó xèn dụ ra mạ, sau đó liền bị định là sinh vật nguy hiểm phong ấn, thậm chí liên lụy đến hắn vi thú. Lại thêm con hàng này tính cách có như vậy điểm khó làm. Cho nên, KNB rựao vào dập cùng nói chuyện phiếm chinh phục vi thú truyền kỳ kinh lịch, là đừng nghĩ, đến mức dùng yêu cảm hóa, hắn xem chừng cũng rất khó. "Chính biết lão sư, ngài tỷ sao?" nữ hải thanh âm. Cố Hễ lại không thể nghi ngờ. Kỳ họa chĩa quay đầu, nhìn thấy nữ hải cất cái gói nhỏ tiền đến. "Cố hệ lại a, tỉnh, viết bút ký đây." "Làm sao?" Hắn bỏ bút xuống. Trong lều vại không có cái bản, hiện tại cái bản là hắn Lâm thời chế tạo độn thổ cái bản nhỏ đây là ta từ doanh điệu bên kia làm tới bữa sáng. Cố hệ lại đem bao khoảng mở ra. Một cái hộp cơm. Bên trong có nồng đậm cơm mùi tức ăn thơm ở thiệt đến, Lý Dạ đều ăn binh lương hoàn, đường đường chính chính đồ ăn đó là yêu thích đồ vật, ngay cả Kỳ họa chĩa cũng chưa từng ăn. Hiển nhiên đây cũng là mấy ngày nay chữa bệnh các mỹ dạ quyền. "Người ăn sao?" "Ăn." Toạ hạ cùng một chỗ ăn đi, ta vừa ăn binh lương hoàn, từng cái hương vị là được, ở Tiên Tuyến, loại cơ hội này cũng không nhiều. Kỳ Hỏa Triệt không có đâm thủng, đem bẩn chụp hướng bên cạnh một chồng, sau đó đem hộp cơm bày ở trên bệ đá. Hắn đương nhiên không ăn binh lương hoàn, nhưng Cố hệ lại khả năng ăn. Thực Kỳ Hỏa Triệt tỉnh dậy lời nói, trực tiếp đi chữa bệnh bộ cầm cũng không phải đại sự gì, chỉ là hiện tại đã không phải là giờ cơm, mà lại chính như hắn chỗ nói, thực liên ăn mùi vị. Rốt cuộc, binh lương hoàn thực tế quá khó ăn. Đúng. Cố Hễ lại nguôi xuống, đầu tiên là chắp tay trước ngực nói một câu đó lấy, nàng ngới đưa tay cơm nắm, hai người một người một cái. Làm gần như mấy tháng không có đụng cơm cách người, phổ thông cơm nắm cũng có thể ăn được rất mỹ vị. Cụ hệ này yếu kỳ, nhưng Kỳ họa Triệu không nói, nàng liền không có hỏi, nhìn không chấp mắt bộ dáng, Am Hiểu sâu biết quá nhiều không phải chuyện tốt đạo lý. Nhưng là, đang ăn cơm đoàn, Kỳ họa Triệu chú ý tới cụ hệ mải dư quang không tự giác liếc nhìn cái kia mấy chương của trụ, trong lòng không khỏi cười thầm. Rốt cuộc 11 tuổi, mấy chương văn nhẫn bên kia thân thể số liệu một số ghi chép, mặc dù không nhiều lắm dùng, nhưng nếu như muốn nghiên cứu lôi độn chi cường độ cùng thể thuật liên hệ, có lẽ cần dùng đến chữa bệnh rốt cuộc không phải cắt miếng nghiên cứu, nắm giữ số liệu tương đối có hạn. Cố hệ lại dần mình, như có điều suy nghĩ gật đầu. Kỳ họa trịa cơm nước xong xuôi đoàn 10 điểm và mãn. Súp giòn thoải mái, nếu có suối nước nóng ngâm liền thoải mái hơn. Suối nước nóng chi hương ngay tại bên cạnh, lại không thời gian đi xem một chút canh nhận thôn phong thổ, thật là có chút đáng tiếc. Kỳ họa trịa cảm khái hoàn tất, nhìn về phía cụ hệ lại nói, thương binh nóng thế nào, đều còn tốt đó chứ. Chúng ta thương binh không nhiều, hiện tại chỉ liệu chủ yếu là trước đó chống cự vân nhận công lúc thương binh, hôn hoa thụ thường cơ bản đều không cứu lại được. Cố Hễn lại than thở, Bởi vì chiến thuật nguyên nhân cô nộ hạ hôm qua cơ bản không có cùng vẫnẩn bộ đội chính diện giao phòng mà chính diện tiếp xúc chết hết kỳ họa chưa có dự vào đến nhưng không nghĩ tới vẫn nhận như thế dữ dội khó trách hôm qua ngại cùng kỳ NB vọt tới phòng phía trước cơ hội không có trả cơ dạ cuối cùng muốn nhờ kỳ n B giải trừ phong ấn mới có thể đột phá đi qua nhìn trước khi đến trên đường một mực là hai người bọn họ đánh tiên phong mở đường người chữa bệnh nhân thuật cũng xem là tốt đến tiếp sau có ý nghĩ gì không có kỳ họa chưa hỏi huyết thuật y thuật đều muốn học đến tiếp sau thiên về điểm muốn đặt ở ý thuật lên cụ hế lại nói ra kinh lịch chiến trường ta phát hiện huyền thuật tác dụng mặc dù lớn, nhưng chân chính gặp gỡ cường đại nhận giả, huyền thuật rất không còn chút sức lực nào. Có mạch suy nghĩ liền tốt, huyền thuật không phải không mạnh, mà là không có huyết kế giới hạn cấp thuật, chuyên trú huyền thuật ở trên nhẫn giao phong bên trong tương đối ăn thiệt thòi. Đúng, gia minh bạch lao sư ý tứ. Cù hệ Ngại thân thể cùng lực lượng đều không mạnh, trả cờ dạ lượng cũng rất ít, nhân thuật chính diện công thành cái này chức trách không thích hợp nàng, hiện tại thiên về phụ trợ hướng tu đi rất tốt. Sợ là sợ không có bước số, thì như nào đó thổ. Kỳ họa chỉ cười cười. Một cuộc chiến tranh xuống tới, Cù Huyễn Ngại cũng thành thuộc không ít. Như cái hợp cách lý dạ Nguyên Lai nàng chuyên chú huyễn thuật, tại mấy cái về sau thượng nhận nhị dạ bên trong, nàng tiến bộ là chấm nhất, hiện tại, nàng chuyển tu đồng dạng có điều kiện tu luyện chữa bệnh nhẫn thuật. Cái này tiến bộ không gian liền so huyễn thuật hiếu thắng quá nhiều đương nhiên. Huyễn thuật cũng không có để xuống, chính mình chỉ riêng huyễn thuật cùng liêu kiếm thuật nàng đi học đến rất nhanh, có thể thấy được huyễn thuật bên trên tiên phú vẫn là rất mạnh, chỉ là thiếu cường đại huyễn thuật truyền thừa. Kỳ họa trẻ suy nghĩ một chút, nói ra, huyễn thuật ta bên này còn có mấy cái, về phía sau thôn có thể học, nếu như thực tế đối có, thú, có thể thử tự mình khai phát, không nhất định liền hạn chế tại tiền nhân thuật bên trong. Đúng, Cố hệ lại cúi đầu. Kỳ Hòa Trì nhẹ nhàng gật đầu, không có nói thêm nữa. Cố hệ lại không cung đốc, những đạo lý này hẳn là minh bạch. Đi thôi, đi chữa bệnh ban bên kia nhìn xem. Kỳ Hòa Trì đứng dậy, muốn mang Cố hệ lại đi chữa bệnh ban, bên cạnh chị bên cạnh dạy, kết quả đi ra ngoài liền thấy họ rồ xỉ mà tại trong doanh địa chuyển động. Muốn đi qua, nhưng lão sư, ta đi trước chữa bệnh ban học tập. Ừm, ta làm xong liền đến. Lão sư gặp lại. Cố hệ lại cúi đầu, sau đó cất ba khóa hướng chữa bệnh ban bên kia mà đi. Hiểu chuyện, Kỳ Hòa Trì trong lòng cảm khái, rất có vài phần ấm áp. Sau đó Hắn im lặng đi hướng họ Dụ "Thật âm mộ ngươi à, tại doanh địa còn có tốt như vậy đệ tử, tại bên ngoài chờ ngươi tỉnh mới đưa cơm. Đi vào." Họ Dụ Sĩ cười lấy trêu ghẹo, "Ngươi muốn có hứng thú, chính mình cũng có thể thu một cái." Haha. ha. Họ ha. Dụ cười không nói. Kỳ Hỏa Triệt trong lòng cân nhắc, có vẻ như hắn phía sau thật đúng là thu cái nữ đồ đệ. Mị Tạ Dạ Si Ản Cô, ngươi còn tại nhận trường học đây, trước đó nhiều năm kỳ lâm thời pha trộn dạy học, còn tại hắn dưới đấy nghe quá khóa. Bất quá, hiện tại có vẻ như lại về cấp thấp ban đi. Sau đó không phải thời kỳ chiến tranh. Cổ nộ hạ sẽ khôi phục lại 11, 12 tuổi mới có thể tốt nghiệp, đoán chừng muốn mấy năm nấu. Kỳ họa Triệt cấp tốc đem Thu suy nghĩ lại, suy nghĩ tại họ Dỗ Sỉ Mạn trên người, hỏi: "Ngươi tìm đến ta?" "Ân, tại ngươi lúc nghỉ ngươi đợi, ta đi tìm một chút tư liệu họ Dỗ Sỉ Mạn đưa qua một cái quần chúng." Kỳ họa Triệt mở ra mắt nhìn, lập tức một trận kinh ngạc, bên trên là một mớ danh tự đa số tính mệnh Kỳ họa Triệt đều không quen, nhưng có một cái họ rất đáng chú ý do thế. Đây là cùng xèn rủ có quan hệ danh sách nhân viên, không hổ là Kỳ họa Triệt quân. Họ Dỗ nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ họa Triệt nhíu mày, Hắn thật đúng là cần cái đồ chơi này, nhưng họ Rosima. D... Câu cái gì? Ngươi ưa thích nghiên cứu, đúng lúc ta cũng ưa thích, mà lại, ta rất chờ mong ngươi thành quả nghiên cứu, nếu như thành công, toàn bộ giới lý dạ quy tắc khả năng đều phải vì thế mà cái biến. Bây giờ nói cái này, còn hơi quá sớm. Kỳ họa chưa bắt đầu. Giới lý dạ quy tắc nói cho cùng cường giả nói tính, mà đa dạ lao giả này một ngày không rút dưỡng khí quản, hắn một ngày liền không thể sống yên ổn. Sống lâu như thế, vì sao còn không chết a? Nhưng là, nghĩ đến không có mạ dạ còn có cái bờlets, hắn lại thầm than một tiếng. Biết càng nhiều sợ hãi càng nhiều chẩn âm mộ hắn người, cái gì cũng không biết, trôi qua ngược lại tự tại. Họ Dỗ Sĩ mà không biết hắn thán cái gì khí, nhưng hắn còn có cái rất vấn đề quan trọng. Hôm qua người nói một cái khác sự tình, hẳn là dự định sau khi trở về, thành lập một cái chuyên môn làm nhận thuật nghiên cứu địa phương a. Đến thời điểm tính ta một người. người đoán. Kỳ Hòa Triệu Áng chừng quyển trục biểu thị cảm tạng, sau đó cất vào trong lực, hướng Cổ Nô Hạ chữa bệnh ban châu mà đi. Họ Dỗ Sĩ mà trầm mặc. Trước đó nói là một nửa, không nghĩ tới. Còn có ngươi đoán. Bất quá, hắn cơ bản có thể xác định, Kỳ Hòa Triệu không nói sự tình, chính là nghiên cứu bộ môn Từ bảy ngày hô phương pháp đến kỳ hỏa tria nhân thuật, kiếm thuật đều tràn ngập sáng tạo cùng nghiên cứu, mà lần này một bộ độn kế hoạch càng làm cho họ rồ sĩ mà nhìn thấy kỳ hỏa tria lý niệm. Sáng tạo, nghiên cứu lại thay đổi toàn bộ giới lý dạ, hắn cảm thấy, kỳ hỏa tria liền là nghĩ như vậy. Họ rồ sĩ mà đầu lưỡi không tự giác liếm liếm môi. Kỳ hỏa tria cùng mình truy cầu bất tử có lẽ có chỗ khác biệt, nhưng là, nếu như có thể cải biến toàn bộ giới lý dạ quy tắc, đem chính mình danh tự như lục đạo tiên nhân, Senju Hashirama bình thường khắc vào giới dạ trong lịch sử, sao lại không phải một loại khắc vĩnh sinh? lai like ngươi nói đáp án là nghiên cứu bộ môn. Từ trước đến nay cũng ở một bên xuất hiện, nghiêm nghị nói ra. Họ Drollsi Mã Jim lặng liếc hắn một cái. Con thằng này, từ trước đó tìm tư liệu, liền vụng trộm đi theo. Thật có kiên nhẫn a. Ngươi ngủ không được sao? Lao sư đến, ngươi liền thanh nhàn xuống tới đúng không? Họ Drollsi Mã, nhận thuật nghiên cứu không có vấn đề, nhưng truy cầu bất tử là không có điểm cuối cùng, ta khuyên ngươi không muốn đi lệch. Khác ta đều sẽ nói đùa, duy chỉ có chuyện này, ta là nghiêm túc. Từ trước đến nay cũng biểu lộ nghiêm túc. Họ Drollsi Mã khẽ miệng lạnh lùng nói, mặc dù ta không tìm được chính mình đường, nhưng ta nhìn thấy một con đường khác. Tính Ngươi thuần như ngươi, làm sao lại minh bạch? Một con đường khác. Kỳ họa chia sao? Từ trước đến nay cũng rơi vào trầm tư. Hắn còn muốn hỏi lại, nhưng Ozoshima đã độn tụ chuẩn mất. Truyện hải, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 155, Tuna đại nhân, một nhất định là cái bản vấn đề. Thương binh cơ bản không có việc gì. Cô lột hạ hôm qua tổn thất, khả năng thêm đã dậy chưa nh nhẫn, vẫn nhẫn một phần ngàn, tổng cộng cộng lại liền tổn thất hai ba cái tiểu đội đây lần đếm thử chặn đánh đương nhiên. Không thể trách Ozoshima, từ trước đến nay cũng lỗ mãng. Nếu như có thể chặn đánh nhẫn Đem Vân Nhẫn một đến hai cái thành viên trọng yếu tù binh hoặc là chế tạo càng lớn tương vong, như vậy cuối cùng Vân Nhẫn khả năng không chỉ bại, còn phải cùng nô kỳ đầu hàng, bồi thường đáng kể là. Ngại, so sát thực quá mạnh. Hai người này tạo thành một thanh đao nhọn, xinh xinh sẽ rách ra một con đường, mà phía sau lại có đời thứ ba giặc cả giữ chặt toàn bộ nha mẩn thôn. Chỉ có thể nói, Vân ẩn thôn gọi ngài không có kẻ yếu. Toàn viên môn nhân, kỳ họa chưa đến thời điểm, cung hệ lại chính cùng chữa bệnh ban học tập, giúp đỡ. Cùng tiên thế bệnh viện không sai biệt lắm. Tân thủ giai đoạn trước cơ bản đều là trợ thủ, bình thường không có cái gì vào tay thực tiễn cơ hội. Cố Huyễn lại cũng là có mười phần kinh nghiệm, mới dám tham dự vào cứu viện bên trong. Bất quá, kỳ họa chìa đến bên này, nho nhỏ chỗ mở một cái gờ zin lạn tờ. Hắn để cụ hệ lại lên này, vì một cái không thế nào người bị trọng thương trị liệu, trong lúc chiến tranh, thủ thương nặng ưu tiên trị liệu, vết thương nhẹ bình thường trước bắt vải, thuốc cầm máu đánh lên sau này thoáng. Vị này hơi chút nặng một số. Hắn thương tương đối sâu, nhưng lại không nguy hiểm, cho nên áp đến bây giờ. Loại này liền rất tinh tế trưởng tiên thuật lực khống chế. Cố Huyễn lại áp lực rất lớn, nhưng hoàn thành cũng rất xinh đẹp, trước đó đa số là ngoại thường, tương đối đơn giản. Mà lúc này thì là nàng lần thứ nhất trị liệu tương đối sâu vết thương một cái hai cái vẫn được nhưng đến cái thứ năm không được ra trả cờ dạ không chế còn phải luyện người bây giờ mặc dù có thể hoàn thành cứu chữa nhưng trả cờ dạ hao phí quá lớn mặt khắc thấp thể năng tinh thần năng lượng điều kiện phía dưới giớiạ cờ dạ lực khống chế suy giảm rất nghiêm trọng Kỳ họa chưa đi lên thuần thuộc hoàn thành trị liệu đó là cái rất đơn giản thương trạng thái bình thường cụ hệ này có thể tùy tiện hoàn thành trị liệu nhưng theo thể năng tinh thần năng lượng thao tốn cụ hệ lại lực chú ý cũng trả cờ ra lực ống chế đều hạ giảm không biết làm lýạ đây cũng là muốn học không phải mua được nhân cũng sẽ ở đầy trạng thái thời điểm tìm tới cửa, kỳ họa chỉ không có keo kiệt tri thức, thuận đường cho tất cả chữa bệnh nghi dạ đều nói một số khống chế chạ cỡ dạ nhỏ quét thiếu. Ban thượng đồng dạng, chạ cỡ dạ giao giải phẫu độ thuần thục. Cái này nhận thuật kỳ họa chỉ không có tận lực luyện, nhưng chỉ riêng hao lông dê đều nhanh gọn tới đầy độ thuần thục đương nhiên. Hắn dạy những này, ngược lại không phải vì cái gì ban thượng, thuần túy liền là dạy cũ hệ một thời điểm, thuận tiện dạy một chút chữa bệnh ban các nghi dạ. Một con dê cũng là đùa một đàn dê cũng là thà. Khác biệt không lớn. Dạy cho tới trưa, giữa trưa, nghi dạ bộ đội bắt đầu điều động. Về nhà. Vân Nhẫn hiện tại tổn thất nặng nề, lại hai mặt tụ địch, mà Cô Nô Hạ bên này giải quyết nha mà thôn, vụ án thôn, chỉ cần bốn đời giặc cạ không bại náo đều khó có khả năng lại xuất binh đối phó Cổ Nộ Hạ đời thứ ba được đến, kỳ họa chia ảnh phân thân tình báo về sau, kia liền càng bình tĩnh. Ngài hiển nhiên không phải phản náo. Hán Vội vàng sao động, tính tình hằng, nhưng đầu góc rất bình thường, rất rõ ràng chỗ sáng bạch Vân Ẩn thôn hiện trạng, bằng không sẽ không bỏ đi ra mặt cầu kỳ họa chia xuất thủ chữa bệnh. Kỳ họa rảnh rỗi, thông qua con Centrot cũng phát một phần tiền báo. Cô vừa từ bệnh viện trở về, cái ghế còn ngồi chưa nóng. Con sen từ nàng phía trước xuất hiện. "Cát Sưu hữu, là Kỳ họa phía bên kia có tin tức sao?" "Đúng, hắn đều viết tại tình báo quyển trục bên trong. Nhanh cho ta." Chu Na gấp vội vồ tay, từ Cát Sưu bên này mang tới tình báo quyển trục đánh mở quyển trục. Không có vài giây đồng hồ, ánh mắt của nàng có chút run rẩy. Con sen súc giác động động, sau đó quả quyết sau này bỏ bỏ. Một giây sau. ảnh, Hồ cả ký túc xá, truyền ra làm cho người quen thuộc cái bản oành sập tâm thanh. Chu Na lại, chớ nói lung tung, khẳng định cái bản khối lượng có vấn đề, khu khu đúng, đúng. Vừa mới nói sai. Lầu 1 mọi người thấp giọng thảo luận. Hiển nhiên đối với loại sự tình này, bọn hắn sớm đã không thấy kinh ngạc đến mức trên lầu sủ nạ đến cùng vì cái gì mà nổi giận, đây cũng không phải là mọi người có thể quan tâm vấn đề, nhưng mù đoán một tay. Khả năng trước mặt dây tình huống có quan hệ. Sự thật cũng xác thực như thế. Tú nạ giờ phút này, chính đối con sen cuồng phún phá mạn, ra hoàn này. Vì một chút xíu tiền, đi lội đời thứ ba giờ cạ vũng nước đủ. Hắn lợi hại, có thể bay đúng hay không? Con sen con lại ở bên kia không có lên tiếng. A, người nói một chút, hắn còn trẻ như vậy, bước lên cái kia hiểm làm gì? Trước đó cũng thế. Thế hệ trước để thế hệ trước tới chống đỡ, lao đầu tử còn kém nổ kỳ mười mấy tuổi đây, đánh không lại còn có thể kéo không được. Mù thể hiện. Chu Na rất tức giận, nhưng là nàng đã hỏi, con xin liền không thể làm không tồn tại. Theo ta được biết, hắn xác thực nắm giữ năng lực phi hành, một loại rất đặc biệt giấy độn bí thuật, nhưng mà tốc độ không được, kém. Một chút xíu. Con xin vốn muốn nói kỳ họa chữa kém chút bị nổ kỳ bùi độn chúng đích phân giải, có thể nghĩ đến nói ra lời này sau Chu Na phản ứng, nó lâm thời đổi giọng, miễn cho cái này tòa đại lâu bị oanh sập. Một cái bản không bao nhiêu tiền. Một tòa đại lâu Đặc biệt là cổ nổ hạ tượng chứng kiến trúc, cái này giá trị cũng không phải bình thường cao, Tú Nạ đánh sập đến không nổi. Tú Nạ ngoăng tới có thể nghiêm khắc ánh mắt. Có vấn đề, nàng trừng mấy giây, sau đó lại ôn hòa nói, "Ca sư hữu, ngươi cẩn thận nói một chút, ta rất muốn nghe nghe hắn anh dữ phát huy." Cũng không có gì, liền là kém chút dùng khởi bạo phù nổ chết nổ kỳ. Con xin tránh nặng tìm nhẹ. Tú Nạ cảm giác không đúng lắm, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ, mà Ca sư hữu lại mềm không được cứng không xong, nàng nhíu môi, đành phải ngồi xuống, nhìn lấy một chỗ đầu gỗ mảnh vụn rơi vào trầm tư. Lao đầu tử một cái bàn dùng chừng 10 năm, nâng vào tay, một tháng đổi 4 cái bàn coi là trên mặt đất đây là năm tấm ân. Chờ một lúc có người tiến đến, cái kia tìm cớ gì tốt, đông đông đông, cửa gõ vang, Trú Na hít sâu một hơi, đem con xin đưa về thấp thôn lâm, sau đó sửa sang một chút phục sức, ho nhẹ một tiếng nói, tiến đến. "Trú Na đại nhân, có phải hay không cái bản khối lượng kém lại sập? Ta đã sai người đổi một chương dự bị, tư liệu những này đều còn tốt đó chứ." Khu khu khụ. Trú Na nghe được một trận ho khan. Nàng đang chuẩn bị nói mình được đến chiến báo một kích động đập hỏng, không nghĩ tới tiến đến ám bộ nhị mẹ nó ngay cả lý do đều giúp nàng muốn toàn. Thoáng cái cho nàng cả sẽ không. Thật vất vả điều chỉnh tốt, nàng ngước gật đầu, tiếp lấy lại đem quyển trục đưa tới. "Tượng, đây là tiền tuyên chiến báo, ta vừa nhìn nhất thời kích động mới đem cái bàn đập hỏng." "Đúng." Ám Bộ Nhị Dạ tiếp nhận mắt nhìn, đồng dạng nhìn không được một trận mừng rỡ. "Bất quá, hắn biết, chú Na đại nhân khẳng định không phải là bởi vì cái này làm hỏng cái bàn. Một kích động, ai kích động dùng quá lực?" Hắn âm thầm bộc báng, trên mặt lại cung kính phi thường mà nói, "Chú Na đại nhân, phần tình báo này muốn hay không cho sỉ cả hỉ xả nhân?" "Đương nhiên, hắn là lão sư lưu lại cô vấn, khẳng định đến làm cho hắn xem qua thuận tiện cầm cái điều lệ đi ra." chuẩn bị nên đón đại quân chiến thắng trở về. Dứt bỏ một chỗ đầu gỗ mạnh vụn, Tuna sắc thực rất có hồ cả uy nghiêm. Tượng gật gật đầu, thu hồi tình báo, sau đó ra lệnh cho thủ hạ ám bộ nhị ra đem đất mặt thu thập, đem cái bản mang tới tới. Vẫn là làm bằng gỗ. Tuna nhìn lấy cái bản rơi vào trầm tư. Mặc dù nàng không phải làm nghề mộc, nhưng tốt xấu gặp qua heo chạy, cái bản này vật liệu có phải hay không trở nên càng thấp kém. Tượng, cái bản này. Tuna đại nhân, cái bản chất lượng tốt khác biệt không lớn, công năng đều là giống nhau. Đây là Xỉ Cạ đại nhân nói. Tuna im lặng. Sắc thực Có thể không giống nhau sao, ngược lại ngăn không được ngải một quyền. Chu Nạ phất tay, tỏ ý bọn hắn thu thập xong ra ngoài, trong thời gian ngắn, nàng không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào. Si Cạ Kỳ cầm tới tình báo, cùng Su Nạ ý nghĩ tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Hắn rất kích động. Tiền tuyến thắng, đây chỉ là một. Hai chính là, cô nộ hạ một đời mới, rốt cục xuất hiện có thể khiêng đại kỳ nhân vật, mà lại duy nhất một lần ra hai. Một vị là nami Kazaru Minato. Này cũng không kỳ quái. Kỳ kỳ ổ núi chi chiến, Minato liền đã hiện ra không kém thực lực, tại lý bên trong rất có hy vọng, mà để sĩ Cạ giật mình là kỳ họa trợ thực lực. Trước đó trong chiến báo, ngăn chặn nổ kỳ rất lâu, Ảnh Phân thân dùng con sen chi thuật cùng trả cỡ dạ hấp thu thuật vì cổ nổ hạ các nghỉ dạ cung cấp đại lượng trị liệu. Ma nhằm vào vân ẩn thôn chiến tranh, lại phối hợp nổ kỳ đánh giết đời thứ ba giữa cả đây vẫn chỉ là trên thực lực biểu hiện. Chiến thuật, phương diện chỉ huy, lần này trong chiến tranh, ký họa triệt càng là thể hiện ra không gì sánh kịp thiên phú. Thật sự là kinh người a. Saku nhỏ cùng Minato, cùng hắn tuổi tác thời điểm, chỉ sợ đều không có mạnh như vậy thực lực cùng thiên phú. Senju, thật sự là đáng sợ vết mạch. Nã dạ thán không thôi. Cách một đời du lực lượng vẫn tại kỳ hỏa họa trên người phóng ra vô tận hào Quang để mọi người lại nghĩ tới bị sẽủ thống trị cái loại cảm giác này cương đại có cảm giác an toàn dường như bọn hắn tại liền sẽ không có cái gì giải quyết không sự tình suy cả thị xa đại nhân phần này nàyế báo tuyên truyền đi vẫn là chờ hộ cả đại nhân bọn hắn trở về lại phát ra một lần nữa nghĩ con cái dán ra đi đại danh trở hổ cả đại nhân trở lại hắn nói đúng thiếu thu hồi tình báo của trục bọn hắn sao chép một phần đem chiến báo dán ra đi mà nguyên bản thì đổi cho sununa không đầy một lát thuhôn phần lớn người đều biết tiền tuyến chiến thắng tin tức trắng, trước đó một bộ phận nì dạ từ tiền tuyến trở về, mang về nham nhẫn bên này đầu hàng tin tức lúc, các thôn dân liền biết phía đông thắng lợi cũng không xa. Rốt cuộc Cổ Nổ Hạ vẫn là phải mạnh hơn một chút. Trước đó là muốn đối phó ba nhà, bị phân đi đại bộ phận lực lượng, hiện tại giải quyết từng người một đích nhân, lại tập trung một chỗ, coi như Vân ẩn thôn cũng tuyệt không phải đối thủ. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, trước mấy ngày Nham ẩn thôn mới đầu hàng, kết quả cho tới hôm nay, Vân ẩn thôn liền chiến bại, mà lại chiến báo liên viết, đời thứ 3 giải bị Cổ Hạ, liên hợp 추 sát. Đời thứ 3 giải cạ, cho đến tận này mạnh nhất giải cạ Vậy mà chết tại cổ nổ hạ liên thủ với nha mặn tôn phía dưới, mọi người khó có thể tin, nhưng lại rất cảm thấy phân chấn. Là lao sư sao? Kỳ quả chưa các học sinh xem hết, trong đầu trong nháy mắt hiện ra lão sư thân ảnh đời thứ ba giặc cả bọn hắn không có thấy tận mắt, thế nhưng vị thanh danh như sống bên hai, liền coi như bọn họ những này vừa tốt nghiệp không bao lâu hạ nhẫn cũng đều nghe nói qua. Nghe nói hắn lôi độn chi khải, ngay cả vĩ thú đều không thể đánh vỡ. Mạnh tính xuống tới, chỉ có am hiểu phong độn kiếm thuật lao sư cùng đồng nắm giữ phong độn nhẫn thuật, lôi thần mị tổ tiền mới có thể đánh vỡ đối phương đáng sợ phòng ngự. Siêu phẩm tam quốc, Tào vang danh thiên hạ. Chương 156, cái này tính toán một độn, gánh không nổi người a. Có kỳ họa Triệt ra tay giúp đỡ, doanh địa thương binh cơ bản đều xử lý đến không sai biệt lắm, cho nên ngày thứ hai, còn thừa các nị dạ cũng lần lượt bắt đầu rút lui tiền tuyến. Bao quát đủ chi hạ nhất tộc đội cảnh vệ, lần này đủ chi hạ tương đối khó thủ. Bọn hắn đến tiền tuyến, nhưng trừ vụ ẩn thôn, vẫn ẩn thôn trận chiến cuối cùng bên ngoài, hắn thời điểm toàn đang đi tuần, làm tác vụ, tân bạn không có cơ hội ra tay. Cái này khiến rất nhiều đủ chi hạ tộc nhân khuất không gì xảy được. Nhưng là, Phù cụ nhưng không có cái gì biệt khuất cảm xúc. Tương phản, hắn ẩn, ẩn cảm thấy Khả năng này là cộ nộ hạ hổ cả Bạt tỷ Vũ Trí hạ thái độ ôn hòa, chuyển biến tốt đẹp một loại thể hiện đời thứ ba sát thực lưu tâm hòa hoãn quan hệ. Obito, CC trong chiến tranh biểu hiện đều coi như không tệ, Obito mặc dù đầu góc thẳng một chút, nhưng bản tính thuần lương, vẫn có thể xem là một cái tốt lì ra. CC liền càng tốt hơn. Càng thông minh, hiểu chuyện, đồng dạng càng khả năng gánh chịu trước chết lớn. Làm nhị đại bộ phận tư tưởng người thừa kế, nếu như không là vạn bất đắc dĩ, đời thứ 3 cũng không hi vọng đem Vũ hạ xóa đi, đây cũng là hắn cùng đạn dò khác biệt địa phương đương nhiên. Hắn lại nghĩ hòa hoãn. Vậy cũng phải hữu chi hạ phối hợp, thuận dưới bậc thang tới. Hy vọng phủ gạ cụ có thể minh bạch đời thứ ba than thở. Đúng, họ rồ xí mà đâu? Hắn gần nhất đang làm gì? Hách, lão sư ngươi hỏi ta. Từ trước đến nay cũng chính cần nhắc trở về làm gì, Thình Linh bị hỏi một câu, lập tức rơi vào xoắn suýt. Chính mình nói. Vẫn là không nói. Đúng vậy a, ngươi hôm qua không phải một mực đi theo hắn sao? Đời thứ ba rất kỳ quái chô nói. Từ trước đến nay cũng lập tức kịch liệt ho khan, hắn ngược lại quên, lão tử còn có thứ kia, có thể không ra khỏi cửa biết rất nhiều chuyện, hắn đành phải than thở nói, cũng không có gì. Tìm một số x sen du hậu nhân danh sách hẳn là dự định giúp kỳ họa chữ đem thuật kia nhanh lên hoàn thành xem du hậu nhân đời thứ ba như mày nếu quả thật chỉ là giúp đỡ hắn ngược lại là yên tâm sợ là sợ tiểu tử kia lại nghĩ đến làm hắn nghiên cứu tỉ như huyết mạch khôi phục hẳ không phải là ngài lo lắng phương hướng ta cảm giác hắn khả năng từ kỳ họa trẻ trên người tìm tới không giống nhau truy cầu từ trước đến nay cũng nói hắn thực cũng rất để ý họ dổ xì mà sự tình nhưng hôm qua trở về nghĩ lại hắn cảm giác có rổỉ mà cái gọi là một con đường khác hẳn không phải là bọn hắn coi là những cái kia đường như tử Nếu như cùng kỳ họa trịa có quan hệ lời nói, kia liền càng không phải là kỳ họa trịa ưa thích nghiên cứu, nhưng có rất mạnh danh giới cuối cùng đến mức hò rổ xì mà đến cùng suy nghĩ gì. Nói thật điểm này, từ trước đến nay cũng cảm thấy họ rổ xì mà có nửa câu không có nói sai, hắn xác thực không hiểu họ rổ xì mà đang suy nghĩ gì. Trước kia hắn cảm thấy hiểu, về sau mới phát hiện, hắn một mực không biết họ rổ xì mà truy cầu đến cái gì, cầu cái gì, đến bây giờ đồng dạng không biết. Hy vọng là vậy. Hai sư đồ có khác biệt ú buồn. nhưng họ orosimars... Nh Hắn cũng không quan tâm lão đầu tử cùng từ trước đến nay cũng làm sao nhìn, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, nhưng mà kỳ họa triỆ đến tiếp sau muốn làm sao nghiên cứu hắn không biết, cho nên hắn đi cân nhắc chính mình nghiên cứu. Trước kia hắn truy cầu là linh hồn vĩnh sinh bất diệt, nhưng bây giờ, tại linh hồn bất diệt trên cơ sở, hắn còn muốn tại giới Nị Dạ trong lịch sử lưu lại chính mình giày đặc một bút. Toàn đều muốn, đây chính là Ó Zoro Si mà hiện đang theo đuổi. Thế mà, nếu như hắn cùng kỳ họa triỆ trao đổi một chút, liền sẽ phát hiện, thực kỳ họa triỆ không có nghĩ nhiều như vậy, hắn liền là đơn thuần muốn lợi ích tiền, cho tiện làm chút chuyện đến mức cải biến giới Lưu danh sách sử, những này đều chỉ là óc rồ si mà chính mình phỏng đoán. Kế họa kia hiện tại ý nghĩ, chỉ là đơn thuần hy vọng mọi người có thể ăn no bụng, trong thôn thời gian có thể qua càng tốt hơn một chút, thuận tiện nuôi chút dê béo hao lông dê đến mức mã đa dạng cùng một số sủ kỳ nhất tộc. Lại nhìn đi, hiện tại đánh công lại, có thể đánh thắng suy nghĩ thêm giải quyết như thế nào. Kỳ họa kia rất phải thiết thực. Thư tên đều là vật ngoại thân, cái gì lưu danh sử xanh, vậy cũng phải sống sót à, giống bây giờ lão sư, một độn, là một độn. Cố Huyễn lại nhìn lấy kế hoạch trên tay, mừng rỡ như điên điệu lại hô. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một góc rất nhỏ non. Không biết là cỏ vẫn là cây, tóm lại chỉ có một cái mầm từ trong lòng bàn tay bùn bên trong phá đất mà lên. Rất nhỏ, cơ hội nhìn không thấy. Không chỉ như vậy, hắn một độn trả cơ dạ cấp tốc vớn hụt. Mầm non trong chớp mắt khô héo, tại một giây không đến thời gian bên trong từ mầm non biến thành chiếc mầm, mặc cho kỳ họa chỉ làm sao đưa vào trả cờ dạ đều không có bất kỳ phản ứng nào. Nhỏ giọng một chút, cái này nào tính mục độn? Coi như không thấy được, hiểu không? Kỳ họa tria mặt đen lên, đem thuật hủy bỏ mất. Cái này tính toán mục độn, mẹ nó cỏ độn đều không phải, nói thật đấy lòng của hắn bên trong, từng nói xấu sau lưng qua gió tế minh vãng cảm thấy nàng màu xanh lá chi thuật căn bản không thể tính một độn, chỉ có thể coi là có độn. Kết quả, hổ thẹn. Cù hệ lại còn gọi lớn tiếng như vậy. Gánh không nổi cái này người à, cũng may, mọi người tựa hồ không nghe thấy, cũng không, có mấy người vây xem tới. Kỳ họa chưa đáy lòng cân nhắc vấn đề ở chỗ nào đây là hắn suy nghĩ sau một ngày thành quả, kết hợp hệ thống hạt hy ra mạ tế bảo phân tích, hắn đẩy ngược ra bộ phận một độn tình báo, hiện tại giống như thành công, nhưng lại không hoàn toàn thành công. Liền rất quái lạ. Thế nhưng là, cái này rõ ràng liền là thành công, mặc dù nó chỉ là mầm non, nhưng cũng coi như tốt bắt đầu đi. Nó thật thành công liền sẽ không khô héo. Kỳ họa Triệu đem tổ ném đi toàn tâm lên đường, không có mảnh giải thích, bởi vì hắn cũng không có hiểu rõ vấn đề ở đâu, rõ ràng hẳn là không vấn đề quá lớn, kết quả một độn trả cờ dạ duy trì không đến một giây liền sụp đổ. Nhìn tới, sau khi trở về, đến xin hạt Hì gia mạ tế bảo trợ rút. Xin hạt Hy gia mạ tế bảo khá là phi toái, nhìn chằm chằm quá nhiều người, người bình thường căn bản không có khả năng xin xuống tới. Cũng may chính mình không phải người bình thường. Ký họa Triệu giờ phút này nhớ tới, mình còn có chuẩn tối bộ đội trưởng thân phận, lấy ám bộ danh nghĩa xin, chỉ cần chương trình hợp quy hợp pháp, nên vấn đề không quá lớn còn kém trở về. Hắn hiện tại lòng chỉ muốn về, đáng tiếc đại bộ đội hành động, hắn không thể trực tiếp chuẩn đi. Phía sau Cố hệ Nại hơi mệt chút đây là gần một năm, Cố hệ Nại không ngừng rèn luyện thể thuật kết quả, đổi vừa tốt nghiệp lúc ấy, nàng căn bản tiên chỉ không lâu như vậy. Kỳ hỏa chỉ dùng nghịch hướng trả cờ dạ hấp thu thuật, đem chính mình trả cờ dạ thua đưa qua, phân giải thành tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng, trợ giúp nàng duy trì thể năng. Sau đó hắn liền nghĩ đến, cái này tựa hồ là trợ giúp bọn hắn rèn luyện biện pháp tốt, thể năng không đủ, ta có, chỉ cần không có ý thức mê, liền tiếp tục thúc không tới hôn mê không tính kết thúc gác như vậy luyện, hắn không tin thể năng lên không nổi. Diệu A, Cù Ên lại có thể chịu được tự khổ, chỉ là thể thuật thiên phú không được. Có Kỳ Hỏa Triệu cung cấp thể năng khôi phục, nàng trên đường đi cắn răng kiên trì, thậm chí còn từ bộ đội cuối cùng cùng Kỳ Hỏa Triệu cùng một chỗ chạy đến phía trước nhất. Thấy cảnh này, rất nhiều nì ra âm thầm ngưỡng mộ. Không phải mỗi người đều có thể giống như Cù Ên này, có cái như thế trợ giúp lao sư tốt. Huống chi, hiện tại Kỳ Hỏa Triệu thanh danh, tại lỵ dạ bộ đội bên trong, đã không thua gì ba nhẫn cùng nắm giữ Phi Lôi Thần Nạp Mỹ Cạ Zerminato, thậm chí tại phía tây bộ đội bên trong, Kỷ Hỏa Triệu hy vọng còn cao hơn một chút. Rốt cuộc phía tây chiến trường là Kỷ Hỏa Triệu từ đầu tới đuôi chủ đạo. Càng nghiên cứu ra lôi độn kỳ lân, xuất thủ đối phó Đồ Kỳ, tù binh kiếm sủ tria, lão tử. Mặc dù Mị Nạ tổ dẫn người đánh lén công lao không nhỏ, nhưng đến ngọn nguồn không phải chính diện chiến trường. Cho nên, giờ phút này, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành kỳ họa tria đệ tử đáng tiếc là kỳ họa tria ba người đệ tử bây giờ đều còn rất trẻ, đặc biệt là ủ Trí hạ sĩ sì sĩ sì chỉ có 6 tuổi, cái này thậm chí còn không phải tuổi tròn. Cố hệ lại thành chủ u nhìn. Nhưng nàng quá trẻ tuổi, có cả cả sĩ vị này Châu Ngọc phía trước, không phải thời kỳ chiến tranh không có nhiều chủ u nhìn nguyện ý cùng với các nàng tổ đội. Cho nên lớn nhất khả năng vẫn là lưu tại Kỳ Hỏa Triệu thủ hạ, không chỗ trống, coi như đại gia tộc cũng không có cách nào an bài nhân tụ đi vào. Thậm chí, có người đã bắt đầu đánh kỳ họa tria các đệ tử chủ ý tỉ như Asuma, cùng hệ này, làm không được Kỳ Hỏa tria đệ tử, làm đệ tử của hắn đệ tử tựa hồ cũng không tệ, chính hảo hai tử đều còn chưa ra đời. Loại suy nghĩ này không ít người, thí như Dạ Ma Na ca y nổi tria, áp dệm chí hơi. Vân vân. Cô hạ ở vào Hỏa Chi quốc giao thông chỗ xuống yếu, ở vào Hỏa Chi quốc rựa và bắc, so sánh giải đất trung tâm, cho nên từ đông bắc bên này về Cô nô hạ tôi không có xa như vậy. Cho dù đại bộ đội hành động, muốn chiếu cố kẻ yếu cùng thương binh, nhiều lắm là cũng là 2 ngày thời gian. Huống chi, nhóm đầu tiên đi, cơ bản đều là hạ nhẫn, chủ hữu nhìn đến kỳ họa chia bọn hắn cái này một nhóm, trừ chữa bệnh ban, đa số là tinh anh bên trong nhận trợ lên tinh anh nhận giả, tốc độ chấm nhất liền là Cù Hệ Nại cùng những người bị thương kia. Cù Hễn Nại đuổi đi lên, mọi người chỉnh thể tốc độ lại nhanh rất nhiều. Nửa đường nghỉ ngơi, mọi người ăn binh lương hoàn, khắp nơi tìm cái chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Cù Hễn ngồi tại dưới cây, rất nhanh liền ngủ. Thật sự là một chút phòng bị không có. Kỳ họa trẻ ngồi tại bên cạnh, trong lòng tầng hái, đang muốn hiếp mắt nghỉ ngơi, nhỏ nhẹ âm hưởng gây nên hắn chú ý cả, cả sĩ trên tầng cây, chính do dự muốn hay không xuống dưới. Sau đó đầu vai bị nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hắn cấp tốc quay đầu. Kết quả, Kỳ họa trẻ đứng tại hắn sau lưng, trong tay cầm một thanh cù nải, hư suy nghĩ nói, làm gì đâu? Ta. Không, ta chính là muốn theo ngài nói, ta thử một chút ngài nói biện pháp, hiện tại có chút ý nghĩ, muốn cho ngài biểu diễn một lượt. Kakashi cả cả nói chuyện có chút không nối liền. Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, trở về rồi hay nói à, nhưng mà nếu là làm đến tập trung lôi độn cơ dạ. Đến tiếp sau có thể lại nếm thử để lôi độn trạ cờ dạ chế tạo tần số cao chấn động. Kỳ họa Triệu trong đầu hiển hiện kỳ NB thân ảnh. Cạ Cạ Sí si như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, hắn lại chờ mặt. Mang theo mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ, nhưng kỳ họa Triệu cảm thấy, tiểu tử này đại khái lại đang xoắn xuýt muốn không nên mở miệng hỏi. Có việc liền nói. "Đúng, ta muốn hỏi một chút, ngài lần trước nói độn thủ kiếm thuật có mặt mày sao? Ta chỉ là hiếu kỳ." Cạ Cạ Sí si hỏi. Gặp gỡ Kỷ họa Triệu trước đó, hắn cảm thấy mình thuật không thể nói cổ nổ hạ nhất, cũng hẳn là đứng hàng đầu, trong lòng trướng cực kỳ. Nhưng là, nhìn thấy kỳ họa trì về sau, hắn lòng tự tin lần lượn bị đả kích, đặc biệt độn thổ kiếm thuật. Hắn thực tế nghĩ không ra. Khinh trọng nham, ra trọng nham biết không? Thực liên là loại này độn thổ tính chất biến hóa, ta trước mắt còn không có nắm giữ, nhưng suy đoán có thể là mượn nhờ độn thổ trả cơ dạ cải tạo mật độ. Chịu Nghiên Cứu là chuyên tốt, mỗi người thiên phú thiên về khác biệt, nói không chính xác ngươi có thể nhanh hơn ta nghiên cứu ra trọng lượng tính chất biến hóa huyền bí đâu. Kỳ họa ngược lại không trách cả cả sĩ si mơ tưởng xa vời. Hưu Tâm Nghiên Cứu là chuyên tốt, dù sao cũng so nhìn chậm nhân tuật, chỉ biết là học tập không biết cải tạo. Sáng tạo cái mới mới tốt. Đúng, cảm ơn Kỳ họa Triệt lão sư siêu phẩm Tam Quốc, tao Tặc Vang danh thiên hạ. Chương 157, từ trước đến nay Cù Nhở Dê, ngươi bày ra sự tình. Độn thổ kiếm thuật. Cả các sĩ không hỏi, Kỳ họa Triệt cơ hồ đưa nó quên. Ngược lại không phải là trí nhớ kém, thực tế muốn nghiên cứu đồ vật quá nhiều. Sa Mưa hộ tự tại tri thuật dung hợp nghiên cứu liền không nói, gần một chút liền có một đột, hạt kỳ dạ mạ thế bảo cùng lôi đột, hỏa đột tu luyện nếm thử. Không tính âm, dương, trời sinh có ba loại chạ cơ dạ thủ tính. Gần nhất Kỳ họa Triệt tại nếm thử hậu thiên khai phát ra lôi đột, hỏa đột Mỗi cá nhân tình huống khác biệt, khai phát còn thừa thuộc tính độ khó cũng không giống nhau lắm. Lôi độn ngược lại không khó. Hắn đã nắm giữ chi đạo gì bổ sung lôi độn tính chất biến hóa âm trong phong ấn, có thể cả bên kia hấp thu lôi độn trạng cơ giả. Chỉ cần đem âm phong ấn bên ngoài tứ tượng phong ấn cải tạo thành bắt quái phong ấn, để lôi độn trạng cơ giả chậm dạ rãi thẩm thấu, ảnh hưởng thân thể, không khó lắm nắm giữ, kích phát lôi độn thuộc tính. Hòa độn. Nếu như kỳ hỏa triệ toàn tâm nghiên cứu, bản thể phối hợp phân thân, nhiều nhất mấy tháng liền có thể làm ra đến, nhưng so với hóa độn, hiển nhiên một độn, hạt kỳ thế bảo nghiên cứu ưu tiên cấp đẳng cao. Bị cả cả xỉ nhắc nhở Hiện tại danh sách bên trong lại gia nhập một cái trọng lượng tính chất biến hóa rất khó khăn một cái nhân lực lượng quá có hạn phòng nghiên cứu nhất định phải làm toàn cô nổ hạ thiên tài hẳn là cùng một chỗ vùi đầu và vô tận nhận thuật trong nghiên cứu tới kỳ họa chưa hạ quyết tâm trở về liền cùng đời thứ ba cùng xú nạ bọn hắn triển khai cuộc họ đem có năng lực toàn ném phòng nghiên cứu không biết nghiên cứu cái gì hắn có thể cung cấp mấy cái đầu đề giống mì tô ca đỏ hồ mu ra sống ở vị trí cao thật làm cho hắn làm giáo dục đoán chừng dạyô đến cũng là một đóng sách bất tử lâm thời tiền nhiệm quả một chút có thể nhưng lâu dài liền là thai họa đợi sau vẫn là đi làm nghiên cứu đi. Giống họ Rossi mà những này phần tử ngoài vòng luật pháp, liền cần một cái ngoan cố thế hệ trước nhìn lấy, như thế ba thay bọn họ bên kia cũng có thể an tâm. Hoàn Mỹ, Kỳ họa Triệu lao sư, nghe nói thôn làm một cái chủ hữu nhìn trường luận thi. Kakashi nhỏ giọng hỏi, Chủ Vũ nhìn bắn vọt ban, làm sao? Các người hạ tộc nhất tộc có người muốn đi a?" "Ta muốn đi." "A." Kỳ họa Triệu Kỳ quái nhìn sang. "Khôi Hải à, Kakashi năng lực, nói thật lên làm nhận không đủ, nhưng đặc biệt thượng nhận lý dạ, tiến bộ tuyệt đối dư sức có thừa, đi Chu nhìn bắn vọt ban lãng phí sinh mệnh không có hắn dùng." Ngươi cảm thấy mình thiếu cái gì? Ngươi mà a, Kỳ họa Triệu cảm thấy mình có cần phải hảo hảo khuyên bảo thằng cái. Cả cả sĩ trầm mặc, sau đó hồi đáp, ta không biết, nhưng ta cảm thấy mình còn chưa xứng thành vì một cái chủ ưu nhìn hoặc là thượng nhẫn nhị ra. ngươi năng lực làm đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ đều dư xài, dựa theo thú nạ lớn người tâm lý học mà nói, ngươi chẳng qua là có lòng lý tật bệnh mà thôi. Kỳ họa Triệu cười cười. Trước đó cả cả sĩ tư tưởng có vấn đề, chẳng những có bệnh tâm lý, còn rất kiêng kỵ người khác nhắc đến, căn bản không có đủ dẫn đạo, giáo dục điều kiện. Hiện ở trong lòng trạng thái, so trước kia muốn tốt quá nhiều. Tu nhân, bệnh tâm lý Kakashi trừng lớn mắt, còn có loại bệnh này, hắn còn thật không biết. Chu nạ đại nhân về phía sau thôn nghi đến, còn tại nghiên cứu, đã được duyệt, không có công khai. Kỳ Họa chia giải thích một chút. Kakashi nhẹ nhàng ngẩng đầu, nếu như là người khác, hắn có lẽ không tin, nhưng nếu là Tú nạ đại nhân nói, vậy mình khả năng xác thực có bệnh. Nhưng sau đó, hắn lộ ra tiếc nối thần sắc. Nghe Mị nạ tổ lao sư ý tứ, Chu nạ đại nhân cũng nhanh kế nhiệm Hokage. Cho nên, coi như tâm lý học đã được duyệt thông qua, đại khái Tú đại nhân cũng không có cơ hội cho mình, Kakashi ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Họa chia kỹ kỳ họa chị cùng xù nạ quan hệ phi thường tốt cho nên có hay không cái kia loại khả năng kỳ họa chị cũng hiểu được trị liệu tâm lý vấn đề đâu kỳ họa chị lao sư ngươi có phải hay không cũng hiểu hiểu sơ không tính là xâm nhập lại mà lại bây giờ nói những này không thích hợp ngươi thật nghĩ tâm sự lời nói trở về lại tìm cái thời gian đúng hiểu sơ kỳ họa chị lao sư mỗi lần đều nói hiểu sơ kết quả hiểu được so người nào đều nhiều cả cả sĩ một nghe trong lòng rất cảm thấy an tâm có loại ổn cảm giác hiện thực rất mang Ngyễn kỳ họa chị rõ ràng nói thật hết lần này tới lần khác một cái tin đều không có Các các xin si lặng yên rồi đi. Không phải mỗi người cũng giống như hắn dạng này, tuổi trẻ, sinh long hoạt hổ, thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, mọi người nhiều tựa ở bên cây lên hoặc là riêng phần mình dựa nghỉ ngơi ngủ đông. Thời gian nghỉ ngơi rất ngắn. Không có qua một lát, mọi người một lần nữa lên đường. Nhiều nhất hai ngày thời gian, bọn hắn liền muốn từ tiền tuyến trở lại cô nô hạ, mà lại cổ nổ hạ bên kia, rất nhiều nị dạ thậm chí đã lại bắt đầu lại từ đầu làm nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, trong thôn đọc lại không ít nhiệm vụ, trở về nị dạ đều đã bật hết hỏa lực, cho dù bị sắp xếp chủ u nhìn bắn vọt ban bọn nhỏ cũng là nửa ngày đi học nửa ngày làm cấp dế nhiệm vụ đương nhiên. Chu Na cũng không phải ma quỷ. Nhóm người này trở về, đại khái là có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, vừa vặn càng trước đó một nhóm người hình thành thay phiên. Nghỉ ngơi kết thúc, một lần nữa lên đường. Kỳ Hỏa Triệt có như vậy một chút nhỏ lo lắng, bởi vì hắn phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, các sự vậy mà chưa từng xuất hiện, cho hắn truyền lại Chu nạ hồi âm. Nhìn tới, Chu Na rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, về thôn con đường, khó khăn và trượng. Kỳ Hỏa chỉ có như vậy một tia lo sợ bất an. Bọn hắn cách rời thôn làng đã không xa, nhưng càng là tiếp cận, Kỳ Hỏa Triệt trong lòng càng là lo lắng, chính mình cái này đợt trở về Hẳn là sẽ không giống như đến cũng như thế nằm tiến bệnh viện A. cô nộ hạ rất lâu không có trở về từ trước đến nay cũng cảm thán mỗi lần chiến tranh trở về hắn đều có loại cách nhau thật lâu cảm giác trở lại của nổ hạ liền có át không chế trụ nổi kích động rượu ngon mỹ nhân suối nước nóng. T, không đúng hiện tại cổ nổ hạ cơ hội xuống Na nói tính chỗ kia nếu là đi bị biết sợ là muốn ở bệnh viện từ trước đến nay cũng toàn thân run lên chính cân nhắc hắn nghiêng đầu nhìn một cái nhìn thấy kỳ họa chịu cùng cụ hệ bất chí bất giác lại đến cuối cùng cùng hắn đợi trên một đường thẳng hắn ngang nhiên xông qua Kỳ Họa Triệu, ngươi chạy thế nào phía sau đến? Có phải hay không Cù hệ Nại không chạy nổi? Hắc hắc, có muốn hay không ta triệu cái cóc già tới giúp ngươi? Không, không cần. Cảm ơn từ trước đến nay cũng đại nhân. Cụ hệ Nại kìm nén bực bội chạy. Từ trước đến nay Kỳ Họa Triệu ánh mắt bất thiện liếc một chút. Từ trước đến nay cũng cười ngượng ngùng một trận, nói ra, ta liền mở cái trò đùa, Cụ hệ Nại, thể thuật rất trọng yếu, ngàn vạn không thể lơ biếng. Không, ta cảm thấy Cù hệ Nại không cần, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì xấu đi. Kỳ Họa Triệu cười lạnh đậu đen rót Không có thật sao? Từ trước đến nay cũng nhãn tỉnh sáng lên. Cố Hề này tạm ngừng, trong lúc nhất thời nói không ra lời, bởi vì những cái kia góc là thật không dễ nhìn, để cho nàng nói không xấu, có chút vi phạm lương tâm cùng thẩm mỹ quan. Cô nột hạ liền tại phía trước, tốt một số người đều rất kích động, duy chỉ có kỳ họa tria cùng từ trước đến nay cũng không giống nhau lắm, kỳ họa tria nhìn xem cụ Hề này, nói, "Đừng làm khó dễ hài tử, Cố Hề này, ngươi đi trước đi." "Đúng." Cố Hề này thở phào, cấp tốc chạy, căn bản không có trả lời từ trước đến nay cũng vẫn để. Thật có sức sống a. Từ trước đến nay cũng càng khái, sau đó thở dài một tiếng, thấp giọng nói, "Kỳ họa tria, chiến tranh kết thúc." Ta dự định ra đi vòng vòng, nhìn xem bên ngoài thế giới xu nạ tại thôn, không dám đi suối nước nào a. Đừng, đừng nói vậy. Từ trước đến nay cũng khẩn trương chỗ nhìn chung quanh một chút. Bốn bề vắng lặng, hắn lúc này mới thở phào, kiên định nói, làm sao lại thế, ta là muốn đi xem một chút ngoại giới, canh nhạ thôn, sát chi quốc, lang nhận thôn chờ nhỏ nhạ thôn, thuận tiện đi vũ chi quốc nhìn xem giả hỷ cổ bản hắn. Ta liền coi là thật nghe. Kỳ họa trợ cười không nói. Canh chi quốc, lại tên suối nước nóng chi hương. Ta là nghiêm túc, từ trước đến nay cũng đành chịu. Đi thôi, lại không người ngăn đón ngươi. Trước khi đi có thể tìm Sú Na Tỷ cùng Ozorishima cùng uống chút rượu. Tu Na Tỷ sau khi trở về, các ngươi tựa hồ còn không có tụ qua." Kỳ họa Triệt nói ra. Từ trước đến nay cũng nhíu như mày, tựa hồ tại xoắn xuýt, muốn thật lâu, gật đầu nói, "Có đạo lý." đúng. Ozorishima nói ngươi muốn làm cái gì phòng nghiên cứu? Thật giả?" "Có ý tưởng này, nhưng mà ngươi yên tâm, phòng nghiên cứu sẽ thiết trí một hệ liệt quy củ, sẽ không để cho mọi người làm loạn, nước hộ trước cửa bối quản thôn không tốt lắm, nhưng bắt kỷ luật nên vấn đề không lớn." Kỳ họa Triệt bình tĩnh nói. Từ trước đến nay cũng nghe sau con mắt lớn, giật mình nói, "Nước hộ cửa?" để hắn đi quản. Cái này, đi ngược lại là đi, nhưng ngươi không phải tìm cho mình cái đại gia trên đầu sao? Không có việc gì, ta không sợ bị cha, tương đối mẫn cảm nghiên cứu hội thông qua thôn cùng ám bộ, hắn không quản được ta, ném bên kia chủ yếu là phòng ngừa hắn người làm khác người sự tình. Lại nói, hắn chỉ có chống ma bệnh quyền lực, được hay không vẫn là hổ cả nói tính. Kỳ họa tria rất bình tĩnh. Có án bộ liền là như thế tùy hứng. Vạn ác quyền lực, từ trước đến nay cũng đáy lòng cảm thán, nhìn vị này, phòng nghiên cứu còn không có sáng tạo tốt, liền đã đem như thế nào lận tránh hắn người, tránh cho bị lại nhại đường toàn nghĩ thông suốt nhưng không thể không nói, nghe xong kỳ họa chưa an bài, đáy lòng của hắn thoáng cái an tâm không ít. Giống mị tô cạ đỏ hồ mũ dạ dạng này thế hệ trước, ném trong thôn trừ quái yếu tư duy, hắn cái nắm điểm dùng không có, thời khắc mấu chốt một cái đều không được việc. Thế nhưng là, ném đi bắt kỷ luật, chống ma bệnh, tương đương đáng tin cậy, bọn hắn liền thời gian nhiều, ưa thích quản chút chuyện đây cũng là thích đáng an bài. Cổ nổ hạ tại phía trước, mọi người phân đến cổ nổ hạ mấy cái giao lộ, phân biệt xếp hạng đăng ký. Kỳ họa trị cùng từ trước đến nay cũng loại này cấp bậc, lúc đầu có thể tùy tiện dùng đặc quyền đi vào, nhưng hai người đều không có đi qua. Ngược lại không phải là có độ Tuân tuý là sợ. Hai người nghĩ đến là cùng một việc, từ trước đến nay cũng chịu quyền tiến bệnh viện. Ngươi vì sao không đi vào? Ta. Đúng, ta vì cái gì không đi vào? Ngươi khẳng định là phạm tội chọc tới Tsuna, ta lại không phạm tội, ta sợ cái gì? Từ trước đến nay cũng giận mình. Hắn xác thực muốn về thôn liền đi nhìn suối nước nóng, nhưng đây không phải không còn có đi sao? kỳ họa trẻ vô vô bả vai hắn, nói ra, ta hiểu, ngươi loại này thuộc về bóng ma tâm lý, bệnh tâm lý một loại, nhưng mà ngươi bây giờ bày ra sự tình, chờ một lúc cùng ta đi vào chung giúp ta nói vài lời lợi hữu ích, lại không tốt cũng giúp đỡ kéo một thanh ta vì sao muốn giúp ngươi. Không phải ta nói cho tỉ, ngươi dẫn ta đi nhìn suối nước nóng. Ngươi mẹ nó. Về sau không thể dùng việc này uy hiếp ta, lại cầm cái này uy hiếp ta theo ngươi liệu. Mà lại, ta đây không phải là uống đầu sao. Ý thức không thanh tỉnh, không tính sự tỉnh. Từ trước đến nay cũng tức hồn hẹn Chính mình tiện không tiện à, hết lần này tới lần khác cùng con hàng này đi cùng một chỗ đáng giận nhất, còn là mình nang nhiên sống qua. Hắn hữu tâm quay đầu rời đi. Nhưng nhược điểm tại kỳ họa chỉa trong tay, hắn đành phải hít sâu một hơi, cùng kỳ họa chỉa đi vào thôn. Nghĩ lòng còn tại suy nghĩ, chẳng lẽ mình thật có bệnh tâm lý, kỳ họa chĩa cháng lên lá gan. Có từ trước đến nay cũng cùng một chỗ, vấn đề không lớn. Ha ha ha, các ngươi tiến đến. Hừ hừ, vừa vặn ta xử lý xong sự tình, đi, uống một chén đi. Tuna nụ cười rực giỡn. Hai người sắc mặt cứng đờ. Tới thật nhanh a. Siêu phẩm Tam Quốc, Tào Tạc vang danh thiên hạ. Chương 158, lòng dạ đàn bà, nam nhân khác đoán. Tuna, cái này, chúng ta liền là nghĩ đến để bọn hắn đi vào trước, không thể làm đặc thủ đi đúng hay không? Từ trước đến nay cũng ho nhẹ một tiếng. Nhìn thấy xú nạ cái này ôn nhu bộ dáng, hắn liền một trận run chân, mặc dù biết không phải sông chính mình tới, nhưng chính là sợ. nạ "Junati, ta cũng nghĩ như vậy." "Đúng, ngươi làm sao sớm như vậy tan tầm, trong thôn sự tình đều xử lý xong sao? Chúng ta không thể nhân tư phế công a." Kỳ họa trợn cười hắc hắc, hắn còn không biết giận từ đâu đến, nhưng luôn cảm thấy trận gió lốc này là sông chính mình đến, cho nên sợ một chút chuẩn không sai. "Ha ha, lão sư trở về, kết thúc công việc sự tình còn cho hắn xử lý, không có gì so nên đón ngươi càng trọng yếu, ngươi nói đúng không? Đi đi đi, ta trong nhà chuẩn bị một bàn đồ ăn, liền chờ ngươi." Thu nạ đầy nhiệt tình. Kỳ họa chìa khỏe miệng co giật, người khác đồ ăn nhiều lắm là ăn không ngon, nhưng sù nạ đồ ăn là thật muốn mệnh, mà lại có hay không bàn này đồ ăn đều còn là vấn đề. hiển nhiên, từ trước đến nay cũng là nghe nói qua. Lúc này, thu nạ ánh mắt quét tới, nhìn chăm chú tại từ trước đến nay cũng trên người, gặp hắn không đi, lông mày lập tức hơi nhiều nói, từ trước đến nay cũng, người là chuyện gì? Sự tình. Ta không sao a Từ trước đến nay cũng làm tức mạnh cười nói, à à, đúng, các ngươi tỉ đệ ở giữa ôn chuyện, ta liền không lẫn vào. Hôm nào ba người chúng ta lại tìm thời gian tụ họp một chút thân, không, có chuẩn bị thêm đồ ăn, ngươi coi như lần sau có cơ hội lại chiêu đãi." Tú Nạ từ Tốn nói. "Quả nhiên, lần này không phải sông chính mình tới. Từ trước đến nay cũng ném đi tự cầu phúc cùng khẩn cầu ánh mắt, không phải hắn không thể, mà là nhà ngươi vị này quá hung tàn, hiện tại căn bản không có ý định để hắn cùng một chỗ." Kỳ họa chia im lặng, cũng không thể thật đem từ trước đến nay cũng sự tình tuân ra đi, tốt xấu người không có ở đời thứ ba bên kia bắn hắn, làm người không thể thật không có lương tâm. Hắn nhẹ giọng than thở. "Xem ra lần này núi dao biệt lự." là nhất định phải đi một lần. Kỳ họa tria phòng đoán, khả năng cùng chính mình tại tiền tuyến kiệt xuất biểu hiện có quan hệ ở trong mắt người ngoài, kỳ họa tria ở tiền tuyến tự nhiên xuất vấn danh tiếng, công lao cực lớn, có thể xưng thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, nhưng ở người nhà trước mặt không hẳn vậy như thế. Nhưng đến ngọn nguồn là cái nào một vòng vấn đề, vậy hắn liền hoàn toàn không rõ ràng. Nữ hài tâm tư, nam nhân khác đoán đoán không ra, kỳ họa chia liền không uổng phí cái kia công phu. Lên chiến trường, liền biết đến cùng là tình gì. Một đường trở về. Kỳ họa tria đại nhân, Chu nạp đại nhân. Kỳ họa tria đại nhân ngài trở về, Chu nhìn bắn ban sự tình. Ho khan. Tuna đại nhân, ta hôm nào lại tìm? Hôm nào thì giận đuổi ai gần mạ phụ thân chỉ là thuận miệng hỏi một chút, kết quả chú ý tới Tuna ánh mắt, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói xin lỗi cáo tử. Không thể chơi vào, đi một đoạn đường. Kỳ họa kia sắc mặt càng phát ra cứng ngắc. Dừng lại a. Đây không phải về nhà đường, đầu này dĩ nhiên không phải về nhà đường, mà là đi hướng diễn tập trận đường. Tuna ở đâu là mời ăn cơm, đây là xin nằm đấm ăn. Kỳ họa kia đại nhân, Người ở phía trước dây biểu hiện thật sự là xuất sắc, người khác không dám đánh người, ngươi dám đi tới đỉnh lấy, người khác không dám nhận nhiệm vụ. Người giám tiếp, nghe nói còn phân ra cái ảnh phân thân phụ trách giúp đỡ trị liệu. Tu Na nụ cười rực rỡ "Ngươi nghe ta giải thích, ta tất cả đều là có lòng tin mới đi, cùng đời thứ ba giờ cả trận chiến kia, thực không có ngươi nghĩ đến giữ như vậy hiểm, ta cùng mỹ nạ tổ hai toàn ở vảy nước căn bản không có xuất toàn lực." Kỳ Họa Triệt nói ra, Tu sắc mặt bất thiện nói ra, "Vảy nước, giải cả tốc độ cũng không chậm, ngươi làm nổ kỳ tại sao phải kéo các ngươi cùng một chỗ? Vạn nhất, ta nói là vạn nhất đâu." Tu tỉ, "Lần sau không dám." Kỳ Họa Triệt biết, này thời gian tuyệt đối không nên giải thích thêm, nhận sợ xuống dưới là lựa chọn tốt nhất. Càng giải thích, Trú càng ngài khí. Bất quá, hắn xem nhẹ sù nộ khí. Năm bàn lớn tích lũy đi ra tức giận, không phải mấy câu có thể làm dịu. Sau một khắc, Trú trực tiếp tấn thân đến kỳ hỏa tria trước mặt đây là tới thật, kỳ hỏa tria hiểm hiểm tránh đi, cái chán một trận mồ hôi lạnh. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Trước kia kỳ hỏa tria chỗ, biến thành một cái hô to. Cái này muốn bên trong, thực sẽ tiến bệnh viện. Còn dám cùng nổ kỳ phiêu chiến, nghe nói ngươi còn là một cái người đi chặn một đám người. Lợi hại a. lời nói liên tiếp, khí đến cấp trên. Lại một quyền đánh ra. Kỳ hỏa tria hiểm mà hiểm chỗ tránh đi. Vải lực tuột trệ cở dạ khí lưu dọc theo hắn thân thể sắt qua, không có tạo thành tổn thương gì. Trú Na hồn nhiên không có phát giác, nàng luôn cảm giác mình chỉ thiếu một chút xíu, tốc độ còn tại tăng lên. Một bên đánh, vừa mắng, hiện tại người khác nhìn thấy, đều là trước gọi tên ngươi, tứ đại mục ngươi tới làm. Ta hôm nay hỏi một chút, mới biết được ngươi còn kèm chút bên trong gùi độn, dùng giấy độn tránh đi đúng không? Nàng tức giận đến không được. Mặc dù cùng kỳ hỏa tria cũng không phải là trực hệ quan hệ máu mủ, nhưng tốt xấu ngủ cùng chỗ, tiểu tử này tỉ tỉ đe, để cho nàng rất cảm thấy ôn Kết quả đây, trên chiến trường, so đoạn, còn muốn mắng. Nếu không có chút thực lực, chính mình tại Hậu Phương chỉ sợ lại chỉ có thể nhìn thấy hắn thi thể. Không, nếu như là gần cái hạ cụ gì Noruz, nàng thậm chí không nhìn thấy thi thể. Chu nghĩ được như vậy thì càng khí. Người thể cái gì hiện? Sau một khắc, nàng tốc độ đột nhiên tăng lên, trong chốc lát đi vào kỳ hỏa chĩa trước mặt, lúc này kỳ hỏa chĩa lại nghĩ tăng tốc đã tới không kịp, nhưng mà hắn còn có thủ đoạn. Chu Na nắm đấm vung trúng sát na, kỳ hỏa chĩa thân thể vỡ vụn, hóa thành một đống bay giấy, sau đó trên không trung lại, ngưng tụ, sau lưng còn sinh ra một đôi giấy cánh. Chu đánh về đánh, hoạt tính thuật cũng đừng dùng. Tiểu tử thối. Tu nạ con mắt mị mị đây chính là cất sổ trong miệng gấp giấy bí thuật, sát thực quỷ dị. Không phải thế thân thuật, lại hơn hẳn thế thân thuật, căn bản một chút dấu hiệu đều không có, trực tiếp hóa thành một đồng giấy. Bất quá, loại này giấy hẳn là sớm quán lâu trả cơ dạ. Nàng tinh tế xem xét, tại trang giấy bên trong, còn sen lẫn rất nhiều khởi bạo phủ, những này khởi bạo phụ bị trang giấy cháy lộc, có chút thậm chí biến thành phổ thông trang giấy bộ dáng. Nếu như không là cảm giác cường đại, căn bản không có khả năng phát hiện. Loại này thuật. Nàng trong đầu suy tư một lát, đã có đối phó biện pháp. Người thuật này là rất mạnh, nhưng không cách nào miễn trừ đặc thủ chất lỏng. Tỷ như dầu, dịch axit, ta chỉ cần dùng con sen dịch axit ăn mòn ngươi thuật liên vệ. Chu nạ từ Tốn nói, ta sẽ còn băng độn. Kỳ hỏa trịa ngón tay búng một cái, sau một khắc, không trung hiện ra từng thành từng thanh băng đao. Lại kết ấn. Tiếp theo một cái trước mắt, vô số bùn đất từ hắn trong lòng bàn tay hiện hiện. Thời gian mấy mắt, một cái to lớn bùn đất thạch nhân hiện thân, mà lại tại bùn người trên thân bao trùm thật dày tầng một băng giáp, mà bùn đất càng bị đông cứng thành đất đông cứng. Vừa lệ thức chi thuật cùng băng độn hợp lại nhuyễn thuật, Chu nạ trong lòng âm thầm chấn kinh. Cái trước là nham ẩn thôn nhuyễn thuật, mà cái sau thì là vụ ẩn thôn nhất tộc huyết giới hạn. Không nghĩ tới Kỳ Họa Triệu vô thanh vô tức nghiên cứu ra hai loại thuật, không thể tưởng tượng nổi đưa về chiến báo mặc dù kỹ cảng, nhưng chiến đấu chi tiết Kỳ Họa Triệu không có nhắc đến. Ngược lại không phải là không khoe khoang, mà là viết mảnh sợ xù nạ lo lắng, kết quả sù nạ tựa hổ đối với thực lực mình sinh ra ngộ phán, Kỳ Họa Triệu đánh phải hiện ra một phen. Ta băng độn có thể ngăn trở đơn giản mũi độn, loại kia trụ hình dáng đùi độn xa nhưng phạm vi nhỏ, có thể dùng tốc độ tránh đi, lại không tốt cũng có thể dùng gấp giấy thuật lần tránh. Kỳ Họa Triệu giải thích nói ra, tại thủ đoạn toàn bộ bị nổ kỳ xem thấu về sau, ta liền không có lại truy quay đầu đi đối phó kỵ sĩ cùng dưới tay hắn lấy sau cùng cái sủ tria bức hàng nô kỳ, cái tên lão tử là chuyện gì xảy ra? Tu nạ tức giận nói. Lúc đó nàng nhìn thấy lão tử, đầu tiên là cao hứng, lại có là phẫn nộ đây chính là bốn đuôi dị nủ hữu dị kỳ, lão tử cùng phổ thông dị nủ hữu dị kỳ khác biệt, hắn trở thành dị nủ hữu dị kỳ đã rất nhiều năm, đối vi thú chi lực nắm giữ không phải bình thường người có thể so sánh. Mà lại, nàng được đến tình báo, kỳ họa tria cùng từ trước đến nay cũng làm lúc chỉ có hai người, tự thân lại là một mình xâm nhập, đối mặt tròn vẹn 10 cái thậm chí nhiều hơn nhẫn đội. Quá vọng, vạn nhất có cái sơ suất, cố nột hạ bên này chiến tuyến đem trực tiếp bàn. Lão tử lúc ấy có từ trước đến nay cũng tại, ta băng độn có thể khắc chế hắn, sạc mệt hạ đã có thể hấp thu hắn trả cơ dạ. Đúng, Chu Nạ tỷ, ta còn phát hiện âm phong ẩn một cái cách dùng. Kỳ hòa kia nói, trên người hiện ra lôi độn trả cơ dạ. Hắn lôi độn tiên phú hơi kém, Chu Nạ là biết, nhìn thấy hắn trên thân như thế hừng hực lôi độn trả cơ dạ, lại thêm câu nói mới vừa rồi kia. Chu Nạ rất nhanh minh bạch ý hắn. Vĩ thú trả cơ dạ, vĩ thú hóa, nàng minh bạch, khó trách tiểu tử này dám đi vừa lão tử. Chuẩn bị sát thực đầy đủ. Sự thật chứng minh. Lão tử quả thật bị bọn hắn bắt, nếu không phải bắt được gì nổ hựu gì kỳ cùng cái sủ kia, nô kỷ chưa hẳn lại nhanh như vậy nhận sợ. Nàng không lời nào để nói. Tiểu tử này giống như xác thực có chuẩn bị. Kỳ họa chĩa âm thầm thở phào, tựa hồ thuyết phục Suna. Hắn đang chuẩn bị xuống dưới. Kết quả, sau một khắc, vang, một tiếng vang thật lớn, hắn băng cự nhân trực tiếp bị nắm đấm đánh nát, cứng rắn không gì sánh được cự nhân bị qué lực đánh thành phân vụn, từng khối đất biến thành phiêu tán trên không trung. Kỳ họa chĩa ra mồ hôi lạnh. Tình huống gì, còn không có hạ giận sao, không phải a? đều có thể ôn tồn ngồi hạ nói chuyện hiếm. Theo lý thuyết đến một bước này đã có thể. Tiểu quỷ, đến, đường đường chính chính đánh một trận. Người đánh không đến ta. Lắm điều, cho ta xuống tới. Tu nhảy lên một cái, tốc độ bạo tăng. Bạch Hào chi thuật, cái này trạng thái dưới, năng thể năng, tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên không nhỏ. Thời gian nháy mắt liền đến trước mặt, một cước đem kỳ hỏa chĩa hướng xuống đạp. Thế mà, chạm đến sân na, kỳ hỏa chĩa thân thể vỡ vụn, hóa thành từng chương giấy, tại một chỗ khác gây dựng lại. Tu Na bất đắc chữa bệnh nhận thuật cường đại, thủ đoạn thật muốn nói cũng không biết. Nhưng đa số đều muốn tiếp xúc đến thân thể mới có tác dụng, giống kỳ họa chia loại này trực tiếp hóa thành một đống trang giấy thuật thấy đều chưa thấy qua. Thời đại biến. Tính, người nhắc đánh, ngươi xuống tới, dẫn ngươi đi ăn cơm. Chúng ta đi y già ăn đi. Si Jun cùng dệt bên trong làm, ngươi cho rằng ta thật có rảnh nấu cơm cho ngươi. Nghe hay lắm. Ta mỗi ngày bận rộn như vậy, nào có ở không nấu cơm sủ nạ than thở. Hiện tại còn không phải hồ ca đây. Làm hồ ca, sợ là các loại nát sự tình mà một đống. Nàng vừa đi vừa nói, cả thật là ngu ngốc mới có thể làm. Từ trước đến nay cũng cùng họ Dụ Xi si Mã Diễn rất thông minh, một cái cũng không chịu làm hổ cạ, chiến tranh kết thúc, từ trước đến nay cũng phải đi thôi. Nói là đi Trút Du giới nỉ dạ, tìm kiếm mình nói. Kỳ họa tria đi tới, nhẹ giọng trả lời. Đúng vậy à, hắn làm sao tại Cổ Nỗ Hà đợi siêu phẩm tam quốc, Tào Tạc vang danh thiên hạ. Chương 159, vì một người, tạo gian phòng nghiên cứu. Tú Na nói liên miên lại đại chỗ đầu đen rau ngô lấy, dường như hổ cạ vị trí thật là một cái vương nữ, hâm mộ từ trước đến nay cũng, họ Dụ Xi Mã tiêu tự tại. Nhưng là, Kỳ họa tria chú ý tới, nàng tinh khí thần như trước kia khác biệt. Trước kiếp sủ nạ sống ở trong là mù, cả người tựa như không có xương cốt người, vẻ mặt tìm không thấy chủ tâm cốt. "Hiện tại đâu, phong nhã hào hoa?" Mặc dù đầu đen rau muốn lấy hết thể bất mãn, nhưng trong mắt tinh khí thần chẩn trệ, tựa như biến người. "Người cái kia?" "Thế nào?" "Ách, không quan tâm, nhưng mà tốt hơn nhiều à, hôm qua còn đi vây xem một trận giải phẫu, mặc dù có một ít khó chịu, nhưng cũng không có dữ dậy." Chu nạ nói xong, cảm khái không thôi, khả năng người bận rộn, liền sẽ quên quá khứ à, mà lại, ta cảm thấy bọn hắn càng hy vọng ta mang lấy bọn hắn mộng tưởng đi xuống, mà không phải sống tại quá khứ trong bóng tối. Ngươi có thể chính mình nghĩ rõ ràng, thật sự là quá tốt. Ký họa chưa không khỏi cảm khái. Su nạ sợ huyết chứng, nói trắng ra liền là khúc mắc, chỉ cần khúc mắc giải khai, hết thể tự nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh. Tinh tế tưởng tượng, hắn hiểu được Su nạ vì sao kích động như vậy. Nàng đại khái đem nạ ạ khí tình cảm, ký thác trên người mình, đem chính mình coi là người nhà, cho nên mới không muốn để cho chính mình mạo hiểm. Người nhà không thèm để ý thành tựu cao thấp, chỉ hi vọng có thể bình an đối Su nạ mà nói, càng là như vậy. Bởi vì nàng những cái kia có cực cao truy cầu người nhà, toàn đã chết đi, trở thành trong lịch sử một khoản, sinh mệnh quá yếu ớt co như xèn dụ nhất tộc, cũng tránh cho không sinh chết luân hồi. Tuna phát tiết cảm xúc về sau, không nhắc lại trước đó sự tình, mà là nói lên gần đây thôn một số việc. Nói đến chủ hữu nhìn bắn vọt ban cái tia ban, ta kiến nghị người quay đầu vẫn là mặt khác xin người đi qua cho thỏa đáng. Làm sao? Nước hộ trước cửa bối hy vọng đầy đủ, nhưng hắn thật lâu không mang qua người mới, chỉ đạo học sinh đơn giản liền là làm càng hẳn dỡ, không có một chút điều lệ. Thu nạ nhịn không được đầu đen rau muống. Vị tổ cả đỏ hồ mụ dạ hiện tại 50 tuổi, nhưng tư tưởng lên, theo xu đơn giản so kỳ còn muốn cứng nhắc. Nàng đậu đen rau muống xong, đau đầu nói, ta rất khó nghĩ đến Vị trí nào mới thích hợp hắn đi phát huy, cũng sẽ không địa vị quá thấp lọt vào những cái kia thế hệ trước công kích. "Tu Na tỷ, ta có cái vị trí rất thích hợp hắn đi." Kỳ Họa Triệu cười cười. Sau đó, hắn đem phòng nghiên cứu ý nghĩ cùng Tu nói một chút. Tu nghe xong nhíu mày. "Phòng nghiên cứu?" Chợt nghe xong, nàng phản ứng liền là cự tuyệt. "Nhân thuật nghiên cứu, dự tính ban đầu là tốt, nhưng kết quả cuối cùng liền có thể là mở ra một cái không biết cái hộp, phóng xuất ra sinh vật đáng sợ." Thế mà đề nghị là Kỳ Họa Triệu, nàng liền kiên nhẫn nghe tiếp. Cuối cùng nàng cũng rơi vào trầm tư để mỉ tổ cạ đỏ hổ ngủ ra đi giám sát quản hạt phòng nghiên cứu quan kỷ luật, chống ma bệnh. Mặc kệ mị tổ cãi đỏ hổ mù dạ vẫn là hữu tạ tạn của Hạ Dật, tựa hồ cũng là cô nổ hà một tay. Chu nhãn tỉnh sáng lên. Như thế, hoàn toàn không nghĩ tới góc độ. Nhưng vì một cái cương vị, chuyên môn làm một cái phòng nghiên cứu sao? Có thể hay không quá cái kia. Chu Na mày, có chút bận tâm họ Dụ Si mà loại người kia. Người hiểu lầm, cho hắn cương vị là thuận tiện, ta chủ yếu là muốn thành lập một cái phòng nghiên cứu, nhận thuật nghiên cứu là ắt không thể thiếu, chỉ có nghiên cứu mới có thể để cho thôn cùng giới nị dạ cùng một chỗ tiến bộ, mà lại lập không bằng khai thông. Kỳ họa Triệt nói đơn giản nói Không cho phép, mọi người liền không nghiên cứu sao? Hiển nhiên không có khả năng. Tu nạ trầm tư thật lâu, nàng không thể không thừa nhận, quy họa Triệu nói có đạo lý đi qua những năm kia, đảng rồ, họ rồ sí mà không đều một mực tại âm thầm nghiên cứu, bên ngoài cấm chỉ, sẽ chỉ sinh sôi hám, để trong bóng tối người nhạy cống hoan hô. Hoàn trả trạng, không bằng bông ra một số hạn chế, để mọi người biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm đem bọn hắn tập trung lại, cho phép bọn hắn tại quy tắc bên trong nghiên cứu. Giải quyết mâu thuẫn, còn thuận tiện giảm sát quản lý. Nàng nghĩ tới đây, gật đầu nói, ngươi trở về viết cái luật án. Chuyện này quan hệ đến thôn, nhất định phải triệu tập trong thôn thượng nhẫn nị dạ cùng các gia tộc tộc trưởng cùng một chỗ thương thảo. Đúng, ta minh bạch." Kỳ Hòa chia gật đầu, sau đó do dự một lát, không có lập tức nhắc đến hạt hỷ dị dạ tế bảo sự tình. "Thứ này mất cảm." Trước công chúng không tiện nói tỉ mỉ, lúc rảnh rối tại hồ Cà Cao ốc, chỉ có hai người bọn họ thời điểm giảng tương đối tốt. Một đồn cũng là như thế. Hắn cùng Sú nạ cùng một chỗ, về đến trong nhà. Lúc này cùng lần trước khác biệt đại khái xú nạ không có gì thời gian cùng cợt tinạ giao lưu thể thuật, lại hoặc là chuyển di địa phương, cho nên bên này viện tử hoàn hảo không chút tổn hại đương nhiên. Kỳ họa chia trong lòng suy đoán, khả năng còn cùng Tú Nạ nợ nần có quan hệ. Trước đó Tú Nạ dựa vào bắt bài, chẳng những trả hết nợ thiếu nợ, còn lựa không ít tiền, nhưng trở lại Cổ nổ Hạ sau nàng liền công việc lưu bù lên, lại thêm Cổ nổ Hạ sòng bạc rất hợp pháp, không ai dám gian lận, cho nên nàng tại Cổ nổ Hạ lời nói. Trừ tiền lương, hẳn là không hắn địa phương có thể kiếm tiền. Coi là phá hư viện tử bồi thường tiền, Tú đoán chừng không có gì tích xúc. Chỉ có thể nói, nghèo khó khiến đầu người thanh tỉnh. Nhưng sau đó, nghĩ đến chính mình kiếm được những số tiền kia, kỳ họa chia đáy lòng thầm nghĩ không ổn. Tú có tiền, Sợ lại muốn ngửa tay đến cân nhắc Chu Toàn. Trong lòng của hắn bắt đầu cân nhắc biện pháp đi vào, Shizun sì vừa bưng món ăn lên, nhìn thấy kỳ họa triều cùng Suna, ngạc nhiên nói: "Kỳ họa triều đại nhân, ngài trở về. Nhanh ngồi, đồ ăn lập tức toàn làm tốt. Cảm ơn Shizun, sì còn đặc biệt mà chuẩn bị thịnh soạn như vậy đồ ăn. Cá, tuân, thịt nướng, rau xanh, xa lại thêm một chén xem ra liền rất mỹ vị các anh. Một bàn đồ ăn bảy cái này, để cho người ta ngon miệng tăng nhiều đặc biệt là, kỳ họa triều mấy tháng này, ăn vào tốt nhất một bữa cơm mẹ nó vẫn là củ hề mẹ cho cơm nắm, hắn thời gian toàn dùng binh lương hoang đói. Lý dạ bên ngoài thời gian, Đơn giản chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Chỗ nào, chỉ có mấy dạng này là ta làm, hắn là dệt bên trong tỷ tỷ làm, mời ngài ngồi, lập tức liền tốt. Chu Na phối hợp ngồi xuống, trên mặt không đổi chi sắc. Ngay cả Sỉ Jun đều hướng bên ngoài ngoảnh, hoàn toàn quên chính mình, tựa như chính mình là cái người trong suốt giống như. Hừ, nàng cũng mệt mỏi một ngày của ta, không đầy một lát, đồ ăn dâng đủ, dệt bên trong cũng từ phòng bếp đi ra. Cho dù tại nhà, nàng cũng duy trì lấy biến thân thuật, nhưng mà trạng thái xem ra so trước đó thật nhiều, so trước đó hơi béo một số, nhưng ngược lại càng xinh đẹp. Tại Thiệu Nhất thôn, sắp thực quá dày. Kỳ Họa Triệu đại nhân, Chu Nạ đại nhân, đồ ăn đều lên đủ, mọi người tọa hạ ăn đi." Chu Nạ cười cười. Mặc dù mọi người hôm nay gặp mặt đều trước cùng Kỳ Họa Triệu chào hỏi, nhưng mà bên ngoài trở về, có chút đãi ngộ đặc biệt là bình thường. "Không đúng, cái này tựa như là Kỳ Họa Triệu nhà." Nàng nghĩ được như vậy mắt nhìn Kỳ Họa Triệu, cân nhắc muốn hay không nhường chỗ đưa, phát hiện hắn không có trên mặt thiếu dung hoàn toàn không có ý kia. "Tính, Kỳ Họa Triệu giống như cũng không quan tâm những thứ này." Nàng an tâm ngồi xuống, kền đạ Kỳ Họa Triệu. "Cái này người thế nào nói sao?" Chu Nạ vừa bắt đầu, đối với hắn cảm thường thường chỉ là coi hắn là cái tổng nhân, thật cũng không quan tâm quá nhiều. Nhưng về sau, Kỳ Họa Triệt đến con sen, hai người rượi vào con sen đưa tin, giao lưu, nàng cùng Kỳ Họa Triệt tiếp xúc dần dần nhiều về sau, mới phát hiện Kỳ Họa Triệt cùng người khác không giống nhau lắm. Hắn không quá quan tâm gia tộc bình thường bộ kia quan hệ. Vô luận bình dân vẫn là gia tộc tử đệ, chỉ cần có thiên phú, Kỳ Họa Triệt thái độ đều rất không tệ, thành thượng nhẫn mỹ dạ cũng không có gì giá đỡ. Mặt khác, nàng thượng thứ nhất, vẫn là Kỳ Họa Triệt khai thác chi tâm. Học tập, khai phát, lại sáng tạo. Hắn cùng Sen Vũ Tô Bỉ gia ma sẽ không thỏa mãn tiền nhân lưu lại thuật, mà loại này khai phát lại cùng xèn dụ Tô Bỉ Dạ Mạ họ Doshi mà không giống nhau lắm, hắn có chính mình ranh giới cuối cùng, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Dạng này người sẽ không đi lệch. Tu đại nhân. Hả? Kỳ oa Triệt mới là bên này chủ nhân, đương nhiên từ hắn tới. Đều như thế. Như vậy, mọi người chuyển động đi. Kỳ oa Triệt không quá để ít Tu đã để hắn đến, vậy liền hắn tới. Không có gì tốt chối từ, sớm một chút làm xong những này quá trình, còn có thể sớm một chút ăn được nóng hổi cơm. Ta chuyển động. Cùng kêu lên nói xong, mọi người cầm lấy đũa. Quá thơm, thịt nướng cùng tôm cá hương vị, để Kỳ Họa tria hận không thể đem đầu lưới đều nướt vào. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa à, ăn uống no đủ, Kỳ Họa tria ngồi tại chỗ, tâm tình chỉ có hai chữ, thoải mái. Ăn ngon, cảm ơn Sỉ Run cùng Dệt bên trong, ta mấy tháng không có ăn cơm đầu lưỡi rất là thỏa mãn. Chỗ nào? Là Kỳ Họa tria đại nhân ngài quá lâu không ăn. Dệt bên trong ôn nhu nói. Kỳ Họa tria cười cười, nói, quá lâu không ăn là một mặt, một phương diện khác xác thực làm tốt ăn, hai người các ngươi chủ nghệ coi như không tệ, đi mở ý ra ca đều đủ tư cách. Nào có ngài nói đến tốt như vậy? Si sì Jun cùng Dệt bên trong đều bị khen không có ý tứ. "Được, hai người các ngươi trò chuyện, Si sì Jun, đi rửa chuyến à, ta nhìn ngươi bài tập, gần đây bận việc lấy trong thôn sự tỉnh đều không kiểm soát không lưu ngươi. Ta tới đi không cần, ngươi tọa hạ nghỉ ngươi đi." Si sì Jun cười cười, ngăn cản Dệt bên trong đi thu thập bắt bướu. Nàng biết, chú nạ là muốn cho kỳ họa triỆ ở bên trong đơn độc không gian. Không đầy một lát, trong đường chỉ còn kỳ họa triỆ cùng Dệt bên trong hai người. Kỳ họa triỆ mang theo mấy phần này nay nói ra, có một chút rất xin lỗi, khảo nhận thôn thủ lĩnh ta không có giết, bất quá chúng ta một đạo lôi, đem bọn hắn thôn nị dạ giết không Cảm ơn Kỳ họa Triệu đại nhân." Duyện bên trong túi người chào thật sâu, sau đó suy nghĩ một chút, thở dài nói, thực thảo Nhận thôn cũng không có làm gì sai, nhỏ Nhận Thuôn có nhỏ Nhận thôn cách sinh tồn. "Là như thế không sai, nhưng mạnh lên, sống sót đường đi có rất nhiều, mà Thảo Nhận thôn loại thứ này nhất làm cho ta thống hận, phản đối một loại." Kỳ họa Triệu lắc đầu. Hàn Dỗ nhấc lên chiến tranh, để vô số người cuốn nhập vũ chi quốc vòng xoáy, lần thứ hai giới nhị dạ chiến tranh tử thương vô số, nhưng hắn có chính mình truy cầu cùng lý tưởng, vẫn có thể xem là một cái tiêu gấu. "Thảo Nhận đâu? lần này chiến tranh Thảo Nhận nhóng cho là mình có thể làm thẻ đánh bạc." muốn lập đi lặp lại ngang nhậy thu hoạch lợi ích, cho nên ngay từ đầu không muốn chân thành giúp cổ nổ Hạ đối phó năm nhẫn. Loại này thôn, chỉ có đánh đau, bọn hắn mới sẽ minh bạch, đại quốc đánh cờ hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tham dự. Không hiểu nhiều, Dịch Bên Trong suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hiệp yếu sợ mạnh, ghé vào có lợi bọn hắn người trên thân bóc lột đến tận xương thủy, thẳng đến ép khô một điểm cuối cùng giá trị, sau đó không chút do dự chỗ dứt bỏ đi hướng nhà tiếp theo. Kế hoạch chưa không có đặc biệt chỉ, nhưng Dịch Bên Trong rất nhanh nãu bổ ra bản thân tại thảo nhận hình ảnh, nàng mới bị thảo nhận phát hiện không bao lâu, nếu như qua ít vài nữa, chính mình hạ chẳng khả năng liền là bị bóc lột đến tận xương thủy. Loại này thôn, không có gì đáng giá đồng tình. Gần nhất tại cô Nộ Hạ trôi qua thế nào? Rất tốt, tất cả mọi người rất thân mật, ám bộ các tiền bối thường xuyên chỉ điểm ta, chữa bệnh nhận thuật có sỉ dùn giúp đỡ. Không bao lâu, ta liền có năng lực giúp ngài." Diệp thảo luôn nói, "Giúp ta?" "Ha ha ha, ta cái nào cần ngươi tới giúp ta, hảo hảo sinh hoạt ta, Cố Nộ Hạ rất cường đại, cái nào cần ngươi đến giúp đỡ." Kỳ Dạ chưa cảm thấy buồn cười. Diệp Bên trong mặc dù chỉ là so với chính mình nhỏ cái 2 tuổi, Nhưng bây giờ chiến tranh di phẳng, trong vài năm sẽ không còn có binh qua. Bất quá, sau đó, hắn nghĩ tới Mã Dạ Dạ cùng Cát Dĩn. Nếu như diện bên trong có tương tự Cát Dĩn thậm chí siêu việt Cát Dĩn tài năng, bồi dưỡng, khai phát toàn cái, có lẽ ngày sau đối phó Mã Dạ Dạ lúc lại có hiệu quả. Chuyên hài, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 160, Mị tổ cát đỏ hồ mu dạ, chúng ta đối với người không đối sự tình. Mã Dĩ cô đi tu hành, nhiều năm lang thang, nàng rất rõ ràng, muốn không bị náo động thay đổi, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Trước kia không có cơ hội Nhưng bây giờ có cơ hội, như thế nào lại từ giãn xuống tới. Cảm giác nguy cơ, đây chính là nàng cùng rất nhiều sinh tại Hòa Bình niên đại đại thôn nị dạ khác biệt đợi nàng đi, Tú nạ từ trong nhà đi ra. Đứa nhỏ này rất chăm chỉ, ở trong tối bộ phi thường cố gắng, thiên phú cũng rất tốt, hiện tại học y liệu nhận thuật cơ sở cùng phương vấn thuật, vào cửa thật nhanh, dùng không bao lâu nói không chính xác liền có thể gặp phải Sizun. Tú Na nói xong cảm thán liên tục đó là cái không thua gì cỡ tỉ nạ hạt giống tốt. Vòng xoáy nhất tộc thiên phú, thật làm cho người sợ hai tháng phục. Cùng so sánh Sử si dụng Tiên Phú sắc thực tương đối đồng dạng, mặc dù có tay nàng đệm tay dạy bảo, nhưng chính mình Âm Phong Vân vẫn, Hào chi thuật tất cả đều không có thiên Phú năm giữ. Không có những này, Sửu si Vân liền mất đi rất tiến nhanh bước không gian. Vòng xoáy nhất tộc thể chất sắc thực cường đại, các nàng sinh mệnh lực trời sinh liền so người khác mạnh, có chút tương tự xẻn dù nhất tộc thể chất. Đơn nhưng này, liền so rất nhiều người mạnh. Giống Cử hệ này. Nàng trả cơ dã lực khống chế vượt quan, Âm Phong Vân có lẽ có thể tu luyện, nhưng Bạch Hào chi thuật cùng quái lực thuật đã định trước chỉ có thể học cái bán thành phẩm. Thân thể tiên tiên cơ sở không bằng Suna, vòng xoáy mạ di cổ quá nhiều. Thế mà Sĩ si Dụn tu chất thân thể, so Cử hệ này còn phải kém một chút, thể thuật đơn giản dối tinh dối mù. Kỳ họa chỉ suy nghĩ một chút, hỏi, Sĩ si Dụn hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng không có nhận trưởng học học tập kinh lịch, cũng không có cổ nổ hạ hạ nhận tư chất ta. Vẫn là ta đang dạy, nhưng mà gần nhất càng ngày càng lực bất phòng tâm xù nạ than thở. Trước kia tại lang thang bên ngoài, ngược lại có thời gian tay đem ngón tay điểm, bây giờ trở lại cô nô hạ, sắp kế nhiệm đời thứ tư hộ cả, trong tay làm việc là càng ngày càng nhiều đặc biệt trong khoảng thời gian này. Khỏi phải thuyết giáo Sĩ si mỗi ngày có thể về nhà ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, đã tương đương không dễ dàng không bằng đưa vào bắn vọt ban đi." Kỳ họa Triệt nói ra, Tú Na sững sở thoáng cái, nói ra, "Có thể chứ? Không tốt ga không có gì không tốt." chú Vũ nhìn bắn vọt ban ý nghĩa, vốn chính là để sớm tốt nghiệp những hài tử này trở về giáo dục lại, vì cùng nhận trưởng học hài tử phân chia ra mới sáng tạo. Kỳ họa Triệt núm núm bay, "Sẽ không phải thực sự có người cảm thấy, cái lớp này là vì bắn vọt Chu Vũ nhìn khảo thí sáng tạo a?" hắn cảm thấy. Khả năng Tú thật hiểu sai ý nhìn biểu tình liền biết. Hiện tại Tú biểu lộ một mặt ngưng trệ, hiển nhiên không nghĩ tới kết quả này, nàng ngu ngơ mấy giây, mới hỏi Trong lúc này nhận bắn vọt dậy một số chủ ưu nĩn lý luận tri thức, nhưng không ở giữa nhận bắn vọt, giống ô bị tôi loại kia khảo thí toàn bộ nhờ gian lận cùng lửa, liền tính vượt qua kiểm tra cũng không phải hợp cách chủ ưu nĩn. Kỳ họa chưa hồi đáp. Tú nạ cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, nàng nghĩ thật lâu, có chút minh bạch kỳ họa tri ý tứ, sau đó nhẹ giọng thở dài nói, lần tiếp theo chủ ưu nĩn khảo thí, có thể muốn liên hợp rất nhiều nhân thôn, cho nên ta cho là ngươi lạ vì lần sau khảo thí làm chuẩn bị. Bình thường chủ ưu nĩn khảo thí, không cần thiết coi trọng như vậy. Nhưng đến hòa bình niên đại, mọi người không chiến tranh, tổn thực lực phải nhờ vào hắn hình thức đến biểu hiện ra, bình thường nhất biện pháp đơn giản liền là minh thôn ở giữa liên hợp tổ chức chủ ưu nhìn khả thi. Thông thường tới nói, cô nộp hạ đều là cùng xa ẩn thôn cùng với hắn nhỏ nhận thôn liên hợp. Thế nhưng là, năm nay bức hàng nô kỳ, ngay cả Nha Mẫn thôn cũng có ý liên hợp tổ chức, mà vụ ẩn thôn đoạn thời gian trước cũng đưa tới phong thư, biểu thị hy vọng năm nay có thể liên hợp tổ chức. Năm đại Nhất thôn, không, thậm chí toàn bộ giới núi có thể nói chỉ có Vân ẩn thôn trước mắt còn không có ý hướng tham gia. Cho nên, chú nạ một cách tự nhiên cho rằng, kỳ họa chữa cái này vào ban. Thật chính là vì chủ ưu nhìn khảo thí mà bắn vọt, đáy lòng còn rất bội phục kỳ họa chỉ đoán được tính cùng ánh mắt chiều dài xa. Ai muốn đến? Nhiều khi, chân tướng sự tình, khắp nơi không bằng chính mình chỗ nghĩ phức tạp như vậy. Bầu không khí nhất thời giới ở. Cho nên lần sau chủ ưu nhìn khảo thí, quy mô lớn như vậy, kỳ họa triệt sững sờ. Hắn xác thực không nghĩ tới, bởi vì vì trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tiền tuyến, nào biết được vụ ẩn thôn bên kia ý hướng. Vũ ẩn đâu? Trên thực tế, Vũ ẩn thôn Chu nhìn khảo thí liên hợp thành câu, còn tại hắn nhận thôn trước đó, khả năng đây là hạn dụ một loại tỏ thái độ đi. Chu Na nói ra, Những năm qua cổ nổ Hà Mợi, Vũ ẩn thôn đều chưa từng biểu thị muốn tham gia. Nhưng năm nay, Vũ ẩn Tôn chủ động tới tin, hy vọng có thể liên hợp tổ chức, tính tích cực rất mạnh. Toàn giới lui ra, chỉ kém Vân ẩn thôn đúng không? Không phải, cho Vân Hẩn Tôn thẳng thắn cũng chạm canh gác một phần phong thư đi qua, hỏi bọn họ một chút muốn hay không cùng một chỗ tổ chức. Kỳ Hỏa chỉ trầm tư một lát, vừa vận trù ưu nhìn khảo thí lên, mọi người bằng bản sự, có cửu báo cửu, có toán ba toán. Chơi lớn như vậy, tú nạ là gan xưa nay rất lớn, nhưng loại này thao tác, nàng đều có chút thật không dám làm. Chiến tranh vừa kết thúc đây, Nhâm Bản thôn, vụ ẩn thôn trộm nhà cử động, Vân Nhẫn nhóm đều kìm nén một hơi. Mặc dù vụ Nhẫn có một bộ phận bị ấn xuống toàn đế, nhưng đại bộ đội mang theo vật tư toàn đi đường, bắt lấy chỉ là những gia tộc kia lòng tham quỷ. Bút chướng này đều không cách nào tính. Bởi vì chiến tranh kết thúc, Vân Nhẫn tổn thất không nhỏ, lại phát lên chiến tranh, sẽ gặp phải rất nhiều thôn bê công. Bọn hắn không có lá gan này. Nhưng là đến chủ ưu nhìn khảo thí lên, vậy liền cùng ký họa chịu nói, mọi người đều bằng bản sự, có thể hợp thảo luận, ta cảm thấy có thể làm, toàn bộ giới nghị dạ đều nhắm đến, chúng ta không tặng một phần đi qua, Vân Bản thôn đoán chừng còn cân nhắc chúng ta là không phải nhắm vào bọn họ không bằng cùng một chỗ mời. Kỳ Kyoa Triệu xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Cổ Nộ Hạ bên này ngược lại đắc tội với người sự tình cũng nhiều, mà lại trên thực lực, hắn cảm thấy Cổ nổ Hạ cũng không hư hắn tôn, đặc biệt là tường xứng hợp tác chiến, lần này tại hắn dạy dỗ hạ đều tính không tệ đương nhiên. Thật muốn làm toàn giới Nỉ Dạ chủ u nhìn kháo thí, cá nhân thực lực cũng phải tăng một chút. Lời như vậy, mì tổ cạ đỏ hồ mù ra thì càng không thích hợp. Lao nhân này sẽ dạy cái gì? Kyoa Triệu nghĩ được như vậy, nói ra, chú nạt tỷ, lớp này vẫn là ta đến mang à, ta mặc dù nhiều số đều chỉ là hiểu sơ, nhưng sẽ lĩnh vực vẫn là thật nhiều co như ngươi không nói, thực ta cũng muốn để ngươi đến mang, nước hội trước cửa bối dậy đến quá cứng nhắc. Tu gật đầu đến mức hiểu sơ. Ta tin ngươi tả, kỳ họa chia sách xong, cũng có chút hối hận. Chỉ huy trưởng ban, cái này mẹ nó không lại không thời gian, ta một độn, hạt hỉ dạ mã tế bào. Phòng nghiên cứu, nhất định phải mau chóng làm, đem có thể phái phát ra ngoài nghiên cứu hạng mục giao tất cả cho hắn người đến đánh hạng, toàn dựa vào chính mình thực tế bận không qua nổi. Cái kia hai loại nghiên cứu, quay đầu chính thức đưa ra một cái thư mời đi đặc biệt hạt hỉ dạ tế bào. Cái đồ chơi này đến nội bộ xin, thông qua ám bộ con đường hoàn thành. Hắn cùng số nã lại trò chuyện liên quan tới chủ ưu nhìn khảo thí một số an bài, cuối cùng cũng không có nói ra cái nguyên cớ, càng nhiều là nói chuyện phiếm, bất chi bất giác liền đã đêm khuya. Bất quá, có một chút định ra tới. Bán Vật Ban, Kỳ Họa Triệu đi đón tay, Mị Tổ Ca Đỏ hồ mụ dạ xuống tới làm hắn làm việc. Ngày thứ hai, Kỳ Họa Triệu đi hướng nhận trường học. Bán Vật Ban vị trí, vẫn là an trí tại nhận trong trường đây là Kỳ Họa Triệu trước đó đề nghị. Nhưng hiển nhiên, mỹ Tổ Ca Đỏ hồ mụ không có minh bạch Kỳ Họa Triệu thẩm ý, mặc dù đem phòng học an bài đến bên này, nhưng rất nhiều hạng mục không có an bài đi lên, như An bài mọi người đi giảng bài đến văn phòng, Kỳ Họa Triệt nhìn thấy tại soạn bài Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ. Nước hộ trước cửa bối phận, "Hôm nay khóa ta đến lên đi." "Kỳ Họa Triệt a, ngươi khổ cực như vậy, không ở trong nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sau Bên này ta tạm thời còn có thể." Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ không phải giả khách khí, mà là phát ra từ thực tỉnh chỗ cho rằng Kỳ Họa Triệt quá cực khổ. "Vì thôi nha, cuộc thi lần này liên quan đến toàn giới mỹ dạ, đám này vắt con rất gầy, người bình thường trấn không được bọn hắn." "Cái này?" "Thôi a." Tổ Kạ Đỏ Hồ Mụ Dạ sắc mặt không tốt lắm. Trong khoảng thời gian này, Hắn đi học kinh lịch chưa nói tới nhiều vui sướng, cùng hắn trò nói tạm thời còn có thể trên lệch so sánh lớn, trên thực tế mỗi ngày đi học đều bị trọc giận gần chết. Với bắt đầu là hỏi một số cổ quái vấn đề. Thì như, phong độn có bao nhiêu khác biệt cách dùng? Cái này ai nói rõ được, đến lúc sau, liền là một số người bắt đầu hoa thức đến chế đây là tự hữu chỉ hạ ổ bị tổ bắt đầu. Không phải là bị mèo ngăn lại liền là viện lao lải mãi, mãi về nhà, phía sau một đống người bắt đầu làm người tốt chưa tốt, không có nửa giờ, trong lớp người tuyệt đối thu thập không đủ. Tóm lại, đối cái gì đều có hứng thú, liền là chống lại quá không có hứng thú gì đơn giản tức chết người. Mấu chốt là, trong lúc chiến tranh, đại bộ phận nhỉ dạ phụ huynh đều không tại, thiếu lại cũng không tìm tới địa phương. Mito Kạ Đỏ hồ ngũ dạ ậm ức, sau đó tâm tư khẽ động, nói: "Kỳ Họa Triệt, người đi học, ta có thể đứng ngoài quan sát sao?" "Đương nhiên có thể." Kỳ Họa Triệt không phản đối. Mì tổ ca Đỏ hồ ngũ dạ muốn nhìn, hắn cũng ngăn không được. Lại nói: "Hắn hôm nay không có ý định đi học. Hắn không mang sách, trực tiếp đi hướng lớp học." Mito Kạ Đỏ hồ ngũ dạ yếu kỳ, tại phía sau đi theo, một đường đến cửa phòng học. Phòng học vẫn là cái kia phòng học Tiếng chuông vang lên, chỉ có một nửa người đến, dư một nửa đoán chừng ở đâu đến làm người tốt chuyện tốt. Hắn than thở, giống như chỉ có thể. Hả? A a a. Lão sư người rốt cục trở về. Tốt, nhanh nhanh nhanh, đi thông tri hắn người, để bọn hắn khác đi lung tung, người tốt chuyện tốt thân xong tiết học làm tiếp cũng giống vậy. Các người mẹ nó. Trước mấy ngày cũng không phải nói như vậy, bị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ đứng tại cửa ra vào, cả người nứt ra tới. Nguyên lai, like. bọn hắn không phải chán ghét đi học, chỉ là chán ghét chính mình đi học đối với người không đối sự tình. Khô khụ, đi, không có tới. Thông chi bọn hắn buổi chiều tự giác cuốn cổ nổ hạ chạy 200 vòng, không, có chạy tự giác nghỉ học. Đúng. Như vậy, người không đến đủ, tạm thời liền không nói khóa, mọi người đi theo ta, chúng ta đi nhận trưởng học bên kia. Ân, ta xem một chút, Jin, liền người đi, người đi cho không có sau khi tốt nghiệp đuổi môn nói một chút chiến tranh cảm tưởng. Ta. Đúng, cho người mấy phút suy nghĩ, chờ một lúc chúng ta liền đi cấp thấp ban giảng bài. Đọc sách. Vô Cản Thủ. Cơn kỳ họa chia chỉ định nổ hạ Dạ Jin. Nổ hạ Dạ là bình dân, phù hợp phần lớn người thân phận, nàng cảm tưởng là trực tiếp nhất, dễ dàng nhất xúc động mọi người mà khác. Nang La học Phách, trong thời gian ngắn, có thể nghĩ ra không tệ phát biểu, không phải đổi hắn người lên, kỳ họa chĩa lo lắng bọn hắn mín nửa ngày chỉ nói câu chiến tranh rất tàn khốc đây không phải là nghị cơm, cho cấp thấp giảng bài, nộp hạ dạ zin 10 điểm cần chương, trong lúc nhất thời căn bản không biết nói cái gì. Chớ Khẩn Trương, liền tùy tiện kể một ít cảm tưởng, nói một chút nhận trong trường cho tại chiến trường công dụng. Người thế nhưng là chữa bệnh nghỉ dạ, một cái chữa bệnh nghỉ dạ liền muốn có cường đại tâm lý tố chất, không phải làm giải phẫu, ngươi Khẩn Trương, Tay Jun, bệnh nhân làm sao bây giờ? Là, là. Chuyên thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 161: Canh gà diệt thuyết, thành công học ứng dụng. thuyết, huyết. tổ Kạ Đỏ hổ mụ dạ hoàn toàn không nghĩ tới chương trình học. Kỳ họa chia cho đề án bên trong, thực nhắc đến chuyện này, nhưng hắn không có coi là chuyện to tát, cảm thấy tương đối sóng tốn thời gian, cho nên cho xem nước. Nhưng là, bên trong một trận tiếng hoan hô, hắn không thể nào hiểu được, cá đường trên cá, là rất nhiều người đều muốn làm sự tình. Nghị dạ cũng giống như vậy, đặc biệt những thứ này người lớn tuổi nhất, cũng bất quá chỉ là 10 tuổi, trừ riêng lẻ vài người, còn xa không tới chấm bốn niên kỷ. Kỳ họa chia hướng ngoài cửa đi tới. Mị tổ cả Đỏ hồ mụ dạ lập tức tuấn thân thuật rời đi. Nếu như bị những học sinh này biết, chính mình vừa rồi tại bên ngoài ngay lén, không được xấu hổ chết. Kỳ họa chưa đái lòng buồn cười. Mị tổ cả Đỏ hồ mụ dạ trong lòng mình năm chắc, những hài tử này đối với hắn đều không có cảm tình gì, hết lần này tới lần khác lại không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định, nhất định phải tới nghe một chút tình huống. Kết quả đây, tự lấy nhục. Lao sư, chúng ta toàn bộ đều đi sao?" "Đi a, không chỉ nổ hạ dạ zin, thường cách một đoạn thời gian, ta liền sẽ an bài trong các ngươi một hai người đi nói một chút cảm tưởng, sau khi nói xong, các ngươi còn muốn một đối một chỉ điểm hậu bối tu luyện." Kỳ họa chỉ từ Tốn nói, mọi người toàn bộ trận mắt hốt hồn. Nguyên lai like bọn hắn coi là, Kỳ họa chỉ xáo lộ chỉ là để bọn hắn lên đài nói một chút cảm tưởng khích lệ mọi người. Hiện tại bọn hắn hiểu, chính mình quá trẻ tuổi, cái này không phải đơn giản khích lệ mọi người đây là kích thích bọn hắn à, trước trên đài giảng một đống lời nói, dựng đứng lên tiền bối uy tín, kết quả sau một khắc một đối một chỉ điểm, trực tiếp kéo hắn, đây không phải là ném một người mặt, mà là toàn bộ mà người. Lao sư, không, không phải ngày mai lại đi a. Hạ gạn ngữ khí đều cả lăng. Chuyện của mình thì mình tự biết, hắn cùng cả Mỹ Vũ mồ cùng Kỳ họa chia học không ít thứ. Khác không nói, chà cờ dạ lực khống chế cùng tam thân thuật tuyệt so với trước kia mạnh không chỉ một hai lần, nhưng là để bọn hắn đi dạy bảo học bối, cái này độ khó cũng quá cao. Hả? Các ngươi không phải về là tốt nhiều ngày sau, trong khoảng thời gian này chẳng lẽ không có cố gắng tu hành, tổng kết chiến trường thành quả sao? Cái kia các ngươi làm gì đi, bán vọt ban đều lên cái gì? Lời này gốc dạ không ai dám tiếp. Trước đó mấy ngày, bọn hắn cái gì học tập trạng thái, vị lao loại loại qua đường, đều gần đây trường học nghe mĩ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ giảng bài mạnh, bởi vì mĩ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ căn bản là máy móc, dựa theo lý luận sách đến giảng bài. Nếu có thể đối loại này khóa sách nội hướng thú, bọn hắn có ít người năm đó liền sẽ không là học cán bã. Các ngươi tại chiến trường hơn một năm, dạy một số không có tốt nghiệp hải tử sợ cái gì, đi thôi." Kỳ họa chĩa cười cười. "Những này hùng hải tử, hắn có là biện pháp chỉnh lý, trốn học không tồn tại." Hắn mang người, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng cấp thấp, Tuy tiện tìm một gian phòng học, ngoài cửa vừa đứng, bên trong lão sư trong nháy mắt một bước, rất trùng hợp. Vị lão sư này là kỳ họa tria trước đồng sự, Thạch thôn thành. Hắn hiện tại mang mỳ tại Dạ Si Ảo, giết hai bọn hắn lớp học này. "Ngao ngao nha." Kỳ Họa Triệt lão sư, trong phòng học chuyển gia dung trời gieo họ, Kỳ Họa Triệt dẫn người đến, bọn hắn cùng gặp tình cờ như một loại, từng cái nhảy cập hoan hô, ngay cả Thạch thôn sùng thành bình thường có tác dụng chừng mắt đại pháp đều hoàn toàn chấn không được. Hắn đành phải bất đắc di đi tới. Kỳ Họa Triệt thượng nhẫn, ngài đây là Thạch thôn tiền bối, đây là chủ ưu nhìn ban và ban, ta muốn theo quý ban tiến hành liên hợp hoạt động. Bởi vì bọn hắn đều đã đi lên chiến trường, từ bọn hắn giảng một chút chiến trường kinh lịch cùng cảm tưởng, lại một một chỉ đạo. Kỳ Họa trước kia cùng Thạch thôn sùng thành không có gì thủ, đương nhiên sẽ không tận lực nhằm vào. Hôm nay tới, Chu Túy là nghĩ đến chọn một cái học sinh chất lượng tương đối cao lớp. Kết quả, cũng không liền xảo. Cái này, Tuta, nhưng bên này phòng học không ngồi được a. Thạch thôn sủng thành thật khó khăn. Hiện tại kỳ vạn trẻ bán vọt ban mới đến một nửa người, nếu như lại đến nhiều một ít, trong phòng học chỉ sợ mọi người đứng đấy đều quá sức, chớ nói chi là ngồi đấy. Không có việc gì, tất cả mọi người là đi ra. Diễn tập trận tập hợp. Đúng. Bắt thời gian mấy mắt, tới gần cửa sổ hài tử một nhảy ra, thân thủ phi thường thoăn thoắt. Chỉ từ cái này nhảy cửa sổ bản sự, liền có thể nhìn ra bọn hắn bình thường trốn học bản lĩnh sâu. Tuta Tất cả mọi người đi diễn tập trận đi. Thành thôn sùng thành bất đa dĩ. Kỳ khoa chưa là thượng nhẫn, mà lại tại chiến trường lập công rất nhiều, bây giờ tại cổ nổ hạ hy vọng cực cao, mặc dù hoạt động lần này không có sớm chào hỏi, nhưng Tinh tế nghĩ. hắn không cần giờ học, học sinh học đến tri thức, tốt nghiệp hơn một năm hạ nhẫn được đến giải luyện. Một mũi tên chúng mấy chim, đương nhiên, hắn cũng ngăn cả không. Làm hắn đồng ý thời điểm, trong ban trên thực tế chỉ còn lại có bình dân xuất thân đảng hoàng hài tử, gia tộc suất thân học sinh đa số đều không thế nào sợ lão sư, mà bình dân suất thân thì đa số đều thành thật. Kỳ khoa chưa bán qua ban, trước mắt cũng là cái này trạng. Rộng Asuma, Obito, CC. Những thứ này người lúc này toàn bộ đến chế, mà cả mỹ rủ kỵ dị dụ mỗi những thứ này người thì đến đầy đủ cơ vị. Người thành thật không thể thụ khi dễ. Những thứ này người là kỳ họa tria sau đó cường điệu tăng lên mục tiêu. Tình huống như thế nào? Hắn đám người hào hào thăm dò nhìn ra. Bên ngoài ổ nào, để bọn hắn hâm mộ đến con mắt đều cùng hên này, những lao sư kia cũng hào hào đi ra xem xét tình huống, làm sao kỳ họa tria chỉ là cùng bọn hắn chào hỏi. Để bọn hắn hào hào học, sớm muộn đến phiên bọn hắn. Phải. Đa tạ kỳ họa tria đại nhân. Khụ khụ, không cần khí. Tất cả mọi người là giả đồng sự, gọi ta kỳ Họa Triệt liền tốt. Kỳ Họa Triệt xa xa chào hỏi, sau đó dẫn người đi hướng diễn tập trận. Diễn tập trong tràng. Nội Hạ Dạ Jin tay nắm lấy góc áo, cả người căng cứng tới cực điểm, nàng cảm giác làm giải phẫu đều không như thế khẩn trương. "Jin, cho mọi người nói một chút cảm tượng. "Là, là." Nội Hạ Dạ Jin lấy hết dũng khí. "Không phải liền là dạng sao, không phải chuyện lớn." Lúc này, hạ sú mà tốc độ bọn họ nhanh lần lượn đuổi tới, mà tốc độ trưởng như Obito đến bây giờ, đi thông chi còn không tìm được hắn hạ lạc. Nhưng mà Kỷ Họa Triệt không có ý định các loại đến còn có lý. Chiến tranh Chiến tranh rất tàn khốc. Nột Hạ Dạ Jin suy nghĩ một chút chính mình kinh lịch. Nàng nhắm mắt lại, thấy tất cả đều là ngã xuống đồng đội cùng địch nhân, hồi ước một phen, tự hồ lờ mờ còn có thể nghe đến tiếng này mùi máu tươi. Dần dần, nàng biết nên nói cái gì. Ta rất may mắn, tại trên chiến trường trước đó, đi theo mỹ nạ Tổ lao sư chấp hành qua 2-3 lần cấp C nhiệm vụ, giết qua người, từng thấy máu, thì đứng so với người khác ngo một chút, nhưng liên tính đội ngũ chúng ta, thực cũng không thể tại chiến trường làm đến chuyện gì. Nột Hạ Dạ Jin tự nói. Lúc này, có người nhấc tay. Mị ta Dạ Dạ Xi si Ản Cô. Jin nhìn một cái lại nhìn xem kỳ họa chia. nói: "Cảm ơn lao sư, cảm ơn Tạ Lâm tiền bối. Ta muốn hỏi, dĩ tiền bối ngài trong đội cùng một chỗ có Mị Nạ Tổ đại nhân cùng cả cả sĩ tiền bối, dạng này thực lực hẳn là tính tương đối mạnh a?" Hàng cầu Nghi hỏi nói: "Đến trên trường, cá nhân thực lực trừ phi đạt tới kỳ họa tria lao sư, Mị Nạ Tổ lao sư như thế cấp độ, không phải coi như thượng nhẫn cũng lúc nào cũng có thể đứng trước tử vong." Nộ Hạ Dạ Jin nói ra: giống ta coi như tại Mị Nạ Tổ lao sư dưới đấy, nhưng trên thực tế càng nhiều là cho lão sư cản trở, hắn không có chúng ta có thể đại sát tứ phương, mà có chúng ta thì bó tay bó chân." dưới đáy lặng ngắt như tờ thượng nhất đều tùy thời đứng trước tử vong chiến trường thật đáng sợ sau đó bọn họ nghĩ đến trong khoảng thời gian này liên quan tới kỳ họa chia một số truyền ồ đối kỳ họa chia lao sư thực lực có mới nhận biết hắn cùng Namì ca giờ nạ tổ thực lực đã vượt qua bình thường thượng nhân vào chủ Cương đại như thế lý ra vậy mà cho bọn hắn làm qua lao sư mọi người trong lòng đều rất không thể tưởng tượng nổi dưới chiến trường đến ta duy nhất cảm tưởng chính là người trên chiến trường rất nhỏ yếu mà thực lực chúng ta cũng rất nhỏ yếu còn lâu mới có được đến đủ để thươngạ chỉ trệ không tiến tốc độ Cảm ơn mọi người nghe ta sản thuật Nộ hạ dạ Di nói xong túi người chào thật sâu kỳ họa chưa trước tiên vô tay nói hay lắm phát biểu ngắn ngủi, không có quá nhiều suy nghĩ lung tung đồ vật câu câu đều là lời từ đáy lòng quả nhiên để di lên chuẩn không sai như sống xét tiếng vôa tay đang diễn quen trận tiếng vọng đi đầu vừa đổi tới bên này nhìn thấy nổ hạ dạ Di đứng ở chính giữa mà tất cả mọi người đang vỗ tay hắn cũng độngng bức theo sát vô tay cho nên xảy ra chuyện gì hắn nhìn về phía cc hy vọng từ nơi này vị tộc đệ trên người được đến đáp án đáng tiếccc lúc này nhìn cũng chưa từng nhìn hắn hết sức chăm chú nhìn về phía ở giữa rất tốt, còn có ai muốn lên tới sao? Không có lời nói, liền tiến hành một đối một phụ đạo. "Dạ, Lao sư, ta có thể nói hai câu sao?" A Su Mã giơ tay. Tại hắn bên cạnh, Xi Xi nhẹ tay nhẹ thả xuống, hiển nhiên là hắn giật dây A Su Mã lên. Kỳ Kỳ chưa có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. A Su Mã không có lên trước, mà là đứng tại chỗ. "Ta chỉ là muốn bổ sung một đôi lời, bởi vì ta có may mắn tham dự lao sư siêu đại quy mô tổ hợp nhận thuật lôi độn kỳ lân quá trình, chúng ta dùng tổ hợp nhận thuật trực phá hủy nham ẩn tổ phong tuyến, để Nộ một lần không dám vào nhập hỏa chi quốc." Chiến trường đem cá nhân ảnh hưởng co lại đến rất nhỏ, nhưng đoàn đội lực lượng lại tăng lên rất lớn, mà chúng ta khả năng còn không có đạt tới đoàn đội lực lượng phía trên hạn. Lao sư, ta lời nói rằng xong, cảm ơn ngài cho ta cơ hội." Nói xong, hắn túi người chào thật sâu. Kỳ họa chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lúc đầu những lời này hắn dự định chính mình nói đáng tiếc. Tính, ngược lại cũng hao không đến nhiều ít lông dê, vô béo mới là trước mắt một chút. A Sun mà nói rất đúng, cá nhân thực lực trừ phi đạt tới rất cao tầng thứ, bằng không rất khó tại chiến trường chi phối chiến cuộc, nhưng đoàn đội lực lượng thì lại khác. Một chiếc đũa, giảm 10 đoạn, 10 cái, 100 cái nhau. Còn có dễ dàng sao như vậy? Canh gà đại sư lại bắt đầu. Trước trước rất thường thấy canh gà, nhưng ở thế giới này vẫn là đầu một lần, đặc biệt kỳ họa tria sinh động như thật chỗ giảng thuật lôi độn kỳ lân quá trình, hắn nho nhỏ cải biên thân cái, Nộ Kỳ cùng nắm nhẫn, tại hắn Tiên bản bên trong chiếm hết thượng phòng, đọc sách, vô cản sử. Cương cổ nổ hạ căn bản không phải đối thủ chỉ có thể từ phía Đông khẩn cấp cầu viện. Sau đó, bọn họ nghĩ đến lôi độn nhất thuật, cùng một chỗ tổ hợp vận dụng, thành công dẫn đạo lôi điện, hai đạo sét đánh đến Nộ Kỳ chạy tán. Mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào, rất thù hận chính mình không tại hiện trường. Kỳ họa tria nói đều là sự thật nhưng là hắn sẽ không nói cô nộ hạ Nếu là thật đánh thực cũng có thể đánh chỉ là vì chiến thuật cẩn tận lực lựcông dài chiến tuyến để cho nổ kỷ tiến vào thảo chi Quốc vì bị nạ tổ bọn hắn bọc đánh quấn sau làm chuẩn bị thành công học ứng dụng rất có tác dụng tất cả mọi người cùng đánh máu gà một dạng hương phấn kiêu ngạo còn mang có mấy phần ước mơ siêu phẩm Tam Quốc tạo tạc vang danh thiên hạ chương 162 phế vật chỉ là thả sai chỗ Tiếp đó các ngươi những này trước khi tốt nghiệp bối phận tới một đôi tiếnến đi chỉ là à chính mình chọn đúng tượng đúng các dù khi môờo chính Minh Trống Cái kia con tốt. Nếu để cho hậu bối tuyển, đoán chừng không có người sẽ chọn bọn hắn những này bình thường bình dân nhị ra, đến thời điểm tràn diện kiên nên có nhiều xấu hổ. Chính mình chống liền không cần lo lắng. Chọn lựa những cái kia phổ thông, bình thường bình dân nhị dạ dạy lựa tốt, bọn hắn rốt cuộc nhiều một năm chiến trường trải qua. Hắn chính cân nhắc, liền phát hiện mọi người vèo biến mất. Sau một khắc, rất nhiều bình dân học sinh bên người đã vây kín người. Các mỹ hữu kỳ dị dị mồ sắc mặt đột biến. Hỏng, mọi người ý nghĩ toàn. Hắn lập tức lên đường, lại phát hiện đã tới không kịp, các mỹ kỳ dị gấp đến độ cái mồ hôi đều xuống tới, ánh mắt quét qua cấp tốc hướng kém hơn một bậc tài nguyên đánh tới, trong ấn tượng thành tích trung đẳng học sinh. Mọi người đầu góc đều rất nhanh. Mỹ tạ dạ Sĩ Angko, rất hay hắc, nạ dạ thật tròn những này học sinh khá giỏi, ngược lại hiếm có người hỏi thăm. Nhưng là, cũng không phải hoàn toàn không có người. Asuma, CC si si bọn hắn khẳng định dám, mà nạ dạ thật chọn, liền từ hắn đồng tộc nạ dạ ổ vạn dạy bảo, từng cái học sinh khá giỏi rất nhanh cũng có một đôi một phụ đạo. Không có cách nào. Những cái kia học sinh bình thường quá quý hiếm. Thế mà, làm bị sĩ si sĩ si chọn chúng phụ đạo đối tượng, Mỹ tạ dạ một chút cũng cao hứng không nổi, nàng lần đầu tiên tay lên nói: Lao sư, ta thỉnh cầu đổi một cái." Hằng Cố tức giận bất bình, người khác tốt xấu niên kỷ lên cũng là tiền bối, chính mình vị này niên kỷ so với nàng còn nhỏ lên hơn 2 tuổi, nhưng luận tư lịch lại muốn hâu người ta tiền bối. "Ta làm không được a? Vì cái gì? Ngươi là cảm thấy xỉ si xì si không xứng dạy ngươi sao?" "Cái này, dĩ nhiên không phải, nhưng Hằng Cố giật mình thon cái, nào dám nói đúng. Xỉ si xí si liền là ký họa chia đệ tử, cái này muốn trả lời cái đúng sợ không phải mất mạng." "Không có việc gì, ta hiểu ngươi, chỉ cần ngươi chiến thắng hắn, liền có thể tự mình lựa chọn một cái khác giải bạo, thậm chí có thể tuyển ta." Tuyền kỳ Đoạ Triệt làm chỉ đạo lão sư, bị tạ dạ si ánh cổ hai mắt tỏa sáng, cẩn thận đánh giá Si Si. Nếu như có thể thắng lời nói, nàng chưa nhận, có điểm tâm động. Đến, Hạng Cổ hăng hái. Si Si gật đầu nói, "Có thể." Kỳ họa Triệt đều không dùng nhìn. Si Si vô dụng bất kỳ vũ khí nào, sợ chính mình không cẩn thận đem mạng cổ cho làm bị thương. Hai người đối địch chi in về sau, cấp tốc bắt đầu chiến đấu. Hạng Cổ thuấn thân thuật tiến lên. Thế mà, nàng vừa động thủ, phát hiện trước mắt si si không phải thực thể đợi nàng phản ứng. Bành, một cước. Hạng bị đạp bay ra ngoài. Không phải cứng rắn thực lực sai biệt, mà là kinh nghiệm, chiến đấu tin tức độc năng lực những này chênh lệch quá lớn, Hằng Cổ căn bản không có phân biệt ra được chạy xỉ xỉ trên thực tế là đặc thủ thuần thân thuật phân thân. Lại đến, Hằng Cổ sắc mặt khó coi. Thế nhưng là, xỉ xỉ vô dụng hắn chiêu số, đơn thuần liền là thể thuật tăng thêm sửa đổi phần thuần thân chi thuật, ba đạo phân thân chuyển nhẹ, đem Hằng Cổ trêu đùa chỗ không có biện pháp gì. Cái này, chênh lệch có lớn như vậy sao? Thạch thôn sùng thành không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết xỉ xỉ thực lực rất mạnh, nhưng Hằng Cổ thực cũng không kém, tại trong ban xem như học sinh khá giỏi, tuổi tác còn lớn xỉ xỉ 2 tuổi kết quả bị phân thân thuật trêu bùa. Xì xì không phải phân thân thuật, mà là thuần thân thuật kết hợp phân thân thuật, huyền thuật chế tạo ra phân thân, Hạng Cổ nhìn không thấu chân thân lời nói, rất khó chiến thắng. Thuần thân thuật kết hợp phân thân thuật. Thạch Tôn sùng thành sững sở. Liền xem như hắn, cũng không nhìn ra Xị xì, xì phân thân thuật còn có tên này đường. Khó trách, không phải Hạng Cổ mỗi lần đều nộ phán. Nàng trước hết phán đoán là đúng, chỉ là nàng phán đoán phân thân là một khắc trước phân thân, một giây sau, nó liền có thể trở thành thực thể. Thua không đoán. Siêu phẩm tam quốc, tạo tác vang danh thiên hạ. Chương 163, minh bạch làm nô lệ tư vị sao? Bất quá, trước đó, Kỳ họa chưa có một việc muốn đi làm. Kỳ nhất tộc, phòng nghiên cứu, một đợt kế hoạch lợi cùng toàn bộ cô nô hạ, tất cả nguy gia, gia tộc đều có thể được lợi, mặc dù không thể mời xin tất cả thượng nhẫn cùng tộc trưởng đến đây họ, nhưng khẳng định phải chọn lựa mấy vị so sánh có đại biểu tính thượng nhẫn. Kỳ nhất tộc không thể thiếu. Thế mà, Tu nạp phái đi ám bộ, lại ăn mềm cái đinh, Kỳ Dạ Sĩ si nói để tối bộ đội trưởng đi gặp hắn. Có phải hay không vì nhỏ hiểu mù cái sự tình. Ta cũng nghĩ như vậy. Tu nạp gật đầu. Kỳ Sĩ si luôn luôn phối hợp cô nô hạ cũng chỉ có liên quan đến Hỉ Ủ gã nhất tộc đại sự mới có thể để hắn rằng này. Chuyện này, đúng là chúng ta gạt Hỉ Dạ Sy si coi như không biết, ta trước đi qua nhìn một chút. Vừa vận tiếp cận trận vào tối, Kị Hòa cheo lên mặt nạ, dùng biến thân thuật ngụy trang, sau đó hướng Hỉ Ủ gã nhất tộc mà đi. Biến thân thuật không thể gạt được hỷ Ủ gã nhất tộc. Loại này ngụy trang rất có vài phần bị thai mà đi trộm chung hương vị, nhưng kỳ Hòa Tri cũng không muốn đỉnh lấy chính mình tóc bạc đi, như thế đại gia vừa nhìn liền biết con hàng này là ai, lộ ra càng có mấy phần xấu hổ. Hỉ Ủ Dạ Sy si ngồi tại trong đường, đại khách địa phương Dọn xong nước trà, chỉ chờ người tới cửa. Tộc trưởng đại nhân, muốn hay không cho ngài thêm nước? Không cần." Thì dạ xỉ lắc đầu. Khách nhân còn chưa tới, ngược lại cái gì nước? Hắn ngồi đấy, nhắm mắt, lặng lặng chờ đợi, qua một lát, hắn mở mắt, con mắt bốn chu thanh ngân bạo khởi, đem chung quanh hết thể nhìn rõ trong tầm mắt. "Thêm nước đi." "Đúng." Thị nữ dẫn theo ấm nước, cẩn thận vì hai cái cái ly thêm vào nước. "Đi xuống đi." "Đúng." Nàng lui ra trong đường về sau, một bóng người lạng yên xuất hiện, tốc độ rất nhanh, mà lại trui vào ý mắng, thị dạ cũng là dùng Bạch Nhãn, bằng không không có cách nào lần đầu tiên phát hiện. Khi Dạ Sĩ đối kỳ họa chia thực lực, có cái mới nhận biết. Hắn thu hồi trước đó uy áp ý nghĩ, chỉ chỉ phía trước chỗ ngồi, "Kẻ đệ tử nhẫn, mời ngồi." Khi Dạ Sĩ tộc trưởng, mặc dù ta tạm thời còn không phải đội trưởng, nhưng mà ám bộ bên này ta đồng rằng giải, ngài có thỉnh cầu gì cứ nói đừng ngại. Ký họa chia đi thẳng vào vấn đề. Khi Dạ Sĩ uống một ngụm trà, mà rồi nói ra, "Ngài ám bộ, hẳn là có một tên đến từ nhỏ Hỉ ủ gà nhất tộc Ni Dạ "Không tệ, hắn gọi tiểu Hỉ ủ gà cái, lệ thuộc vào kiêu đội ngũ dưới đấy." Ký họa triệt không có dấu giếm. "Ta muốn biết" Hắn có phải hay không đã nắm giữ ta Hỉ ủ gà nhất tộc Bạch Nhãn. Bọn hắn nhất tộc là từ ta Hỉ ủ gà nhất tộc phân đi ra. Nguyên bản phân đi ra sau đời sau không có sinh ra Bạch Nhãn, ta liền không có để ý, nhưng cùng nằm nhận trong chiến đấu, ta nghe nói hắn từng sử dụng điểm huyệt. Khi Dạ Sĩ sắc mặt nghiêm trọng, còn Thỉnh Thần Duộng Thượng nhấn nói rõ sự thật, ta Hỉ ủ gà nhất tộc vô cùng cảm kích. Ta đây ngược lại không để ý, ngài cũng biết, ta lúc đó đứng trước rất nhiều địch nhân. Bất quá, hắn rất lâu trước đó bằng chiến công đổi lấy Lý Tượng Ấn chi thuận. họa chĩa một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng. Lý Tứ Tượng Ấn. Khi Dạ một lát, Sau đó nghĩ đến cái này thuật tác dụng, thuật giả sau khi chết, thân thể đem tự động xuất hiện phong ấn, phong cấm bao quát tự thân ở bên trong hết thảy vật thể. Cái này, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đến như vậy vừa ra. Kể từ đó, yêu cầu nhỏ hi hữu gã mù cái tạo nên cá chậu chim lồng, liền lộ ra hắn vô lý. Kỳ Dạ Sĩ đại nhân, chẳng lẽ mù có bệnh nhãn? Nhưng bọn hắn nhất tộc hẳn là phân đi ra nhiều năm đi. Nếu thật là dạng này, khả năng này là một loại huyết mạch lên phản tổ. Kỳ Hỏa Triệt ý giúp đỡ phân tích, dựa theo y học, đúng là có loại khả năng này, mặc dù rất cơ hồ hơi. Như vậy đi ta đem hắn kêu đến để ngài cùng hắn gặp một lần trò chuyện chút như thế nào đó là đương nhiên tốt nhất đa tạ kẹn đã nhẫn khi dạ sĩ thở thờ phảoù cải đến như vậy vừa ra hắn một lát thật không biết làm sao cùng kỳ họa chia sách hiện tại kỳ họa chỉ chính mình đưa ra tự nhiên không thể tốt hơn sau một khắc khi họa chị tục lại hỏi mà mọi hỏi một câu hắn học lý tứ tư tượng phong ấn, có phải hay không là vì tránh lẽ ngài nhà tộc cá chậu chim lồng chi thuật có khả năng này khi dạ sĩ không cho rằng kỳ họa chỉ hoàn toàn không biết rõ tình hình nhưng dù vậy hắn cũng không có khả năng ở trước mặt và Trần mà lại Nếu như nhỏ hỷ hữu gã mù cái quả thật học được lý tứ tượng phong ấn, cái kia kỳ họa triỆ cùng Su Na xem như tương đương nghệ tình, không để cho hắn vị này tông ra gia chủ khó làm. Một giây sau, trong đầu hắn phút chốc lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu như là dạng này, có thể hay không dùng lý tứ tượng phong ấn thuật thay thế bộ phận cá chậu chim lồng chi thuật, không thể phổ cập, nhưng chí ít hỉ dạ xỉ hại tử. Lúc này, kỳ họa triỆ thông linh ra con sen phân thân, hoàn thành liên lạc. Hỉ dạ xỉ mở miệng hỏi, "Kỳ họa triỆ thượng nhẫn, tượng ấn độ khó như thế nào?" Cấp S độ khó. Kỳ họa triỆ không có bất kỳ dấu nào. Hắn dừng lại một giây, Mối tiếp tục đối hĩ Dạ Sĩ nói ra, ngài nếu như muốn dùng nó thay thế cá chậu chim lồng, chỉ sợ rất khó đi đến thông. Cấp S phong ấn thuật ý vị này, liền xem như thượng nhẫn, muốn học xem nó cũng là muôn vàn khó khăn. Hĩ Dạ Sĩ nghe xong trầm mặc, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý kia, tạo nên cá chậu chim lồng về sau, liền không khả năng lại giải trừ, nhưng lý tứ tượng phong ấn độ khó, mang ý nghĩa liền lên nhẫn đều không nhất định có thể nằm giữ. Trừ phi hắn có thể vì hỷ Dạ Sĩ hại tử, bài trừ 3 tuổi trước tạo nên chú ấn quý cũ, bằng không căn bản không thể nào làm được để hĩ Dạ Sĩ hậu đại tránh đi cá chậu chim lồng. Ta muốn biết, ngài là hy vọng hy dạ xỉ hậu nhân không bị tạo nên cá chậu chim lồng, hay là hy vọng toàn bộ hỉ ủ gạ nhất tộc phân ra tránh cho cá chậu chim lồng vẫn rồi? Có khác nhau sao?" Hy Dị Dạ Xỉ nhíu mày, hắn thấy hai người này không cũng không khác biệt gì. Kỳ Oạ chợt gật đầu nói, "Có khác nhau, cái trước không khó thực hiện, để hy dị dạ xỉ hài tử nắm giữ lý tứ tượng phong ấn trước không thể rời đi thôn là được, nhưng cái sau liền cần ngài cải tiến cá chậu chim lồng, từ trên căn bản giải quyết nó." Cải tiến cá trậu chim lồng. Hy Dạ Xỉ ngật nhiên, sau đó liên tưởng đến Kỳ Oạ chợ phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu mắt, không chỉ là nghiên cứu nhân tộc Còn có các tộc bí mật sao? Ngài không nên hiểu lầm, ra tộc bí thuật không phải chúng ta đối tượng nghiên cứu, ngài hẳn là nhìn ta đề án, có lợi cho đại chúng nhận thuật cải tiến mới là chúng ta nghiên cứu mục tiêu." Ki Uga nhất tộc đối cổ nổ hạ công lao rõ rệt, nếu như cần, chúng ta có thể giúp một tay. Phòng nghiên cứu giám sát, chúng ta dự định xin nước hỗ trước cửa bối đảm nhiệm. Là hắn, khi Dạ Sy si nghe xong, đối kỳ họa triệt thuyết pháp tán thành một số. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ tính cách, toàn cổ nộ hạ cơ hồ không có người không biết, dạng này người lên làm giám sát, tuyệt không có khả năng vì người khác phá hư tự thân nguyên tắc. Hắn gật đầu nói, không nói rằng ngươi ta nguyên bản đối phòng nghiên cứu là cầm phản đối thái độ, nhưng nếu như là dạng này, cũng thực là có chút ý tứ. Cá chậu chim lồng là vì bảo vệ Bạch Nhãn không chuyển ra ngoài, ta có thể minh bạch hỷ ủ gạ khó xử, nhưng Hỉ Dạ Si đại nhân, tông ra, phân ra tiếp tục như vậy, sớm muộn là muốn ra chuyện. Ngươi chỉ sợ đối cá chậu chim lồng không đủ giải. Theo y học góc độ không khó suy đoán, có thể tạo được làm như vậy dùng, thuật này tác dụng khu gian khẳng định là thần kinh đại não, dạng này địa phương một khi đánh lên phong lớn liền gần như không có khả năng lại giải trừ. Ký họa kia nói đến đây bên cạnh cười cười, ngài có thể nắm giữ bọn hắn sinh, lại không cách nào nắm giữ Ân, hắn đến, ngài không bằng gặp hắn rồi nói sau. Được, cho dù nói về Hỉ ủ gạ kiên kỵ nhất sự tình, thì giả sĩ vẫn như cũ rất có phong độ, không dám chút nào đại tộc gia chủ phong phạm. Lúc này, một tên ám bộ nhị dạ xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn lấy xuống mặt mèo mặt nạ. "Nhỏ Hỉ ủ ga mu cải." Khi giả sĩ mị mị, đứng dậy lấy tới một cái chén trà, chuẩn bị tự mình chấm trà. Mộ không nghĩ tới Hỉ giả sĩ khách khí như thế, vội vàng nói, thì giả sĩ đại nhân, nước trà cũng không cần. Ta đoán được ngài biết tìm ta, không nghi tới nhanh như vậy, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi." Ngươi học được lý tứ tựa phong ẩn. Đúng, mùa cãi vén quần áo lên, lộ ra ngực, sau đó tại hắn tận lực điều khiển ở dưới, thuật thức hiện hiện. Lý tứ tượng phong ấn, "Ta có thể nhìn xem ánh mắt ngươi sao? Ta đã sớm minh bạch, có dạng này con mắt, ta chỉ cần tại chiến trường sử dụng, sớm muộn sẽ bị phát hiện." Mùa cãi đắng chặt thở dài. Theo sát lấy, hắn ngẩng đầu, bên trái mở mắt. Một cái bẩm nhãn, "Ngươi biết dạng này, vì cái gì còn muốn sử dụng?" Kỳ dạ xì không rõ. Mùa cãi rất thông minh, hắn cân nhắc đến rất nhiều, thậm chí cân nhắc đến dùng lý tứ tượng ấn thay thế cá chậu chim lồng, chính cho chính mình tạo nên cá chậu chim lồng. Thế nhưng là Nếu như mụ không cần bạch nhãn cùng phong huyết, thì hữu gã nhất tộc căn bản không có khả năng phát hiện. Có chút đồ vật, so với nó càng trọng yếu. Mụ cái nói đơn giản nói, ta dùng liền sẽ gánh chịu hậu quả, nhưng nếu như ngài muốn tại ta trên thân tạo nên cá chậu chim lồng, như vậy ngài ngay cả thi thể đều không thể được đến. Vì cái gì? Cá trậu chim lồng mặc dù sẽ hạn chế người con mắt này bộ phận năng lực, nhưng ít ra sẽ không chết, mà lại hỉ dạ xì đại nhân, cá chậu chim lồng. Cái tên này rất thỏa đáng, không có bị tạo nên cá chậu chim lồng trước, ta là người, tạo nên cá chậu chim lồng, ta chính là vật, nô lệ. Mồ các trên mặt hiện hiện trăn trọc mà tùy tiện tiếu dung đây mới là hắn, lúc trước Tú Liễm chỉ là vì không cho kỳ họa triệt khó làm, mà bây giờ lời nói, mới xuất từ bản tâm. Khi Dạ Sĩ lời nói kích thích đến hắn, tông gia cao cao tại thượng, dường như cá chậu chim lồng đối với hắn mà nói, lại là một loại ban ân đồng dạng. Quá trăn trọc, hắn nhìn xem nóc nhà, im lặng cười đấy, nói, làm tông gia ngươi, minh bạch làm nô lệ tư vị sao? Nô lệ, ngươi là nhìn như vậy phân ra. Khi Dạ Sĩ trương há miệng, cuối cùng nhẹ giọng thở dài, tâm tình nặng nề lại không thể cãi lại. Ngài có lẽ có ngàn vạn loại bất đắc dĩ, nhưng trong mắt của ta Cái chán khắc cái trước sỉ nhục ngân ký, cùng nô lệ lại có gì khác biệt? Ngưu Cại vô dụng khuất nhục thổ hạ tọa đi khẩn cầu, cũng không hề dùng cấp dưới, tập nhân lễ tuyệt đối đãi hỷ giả xỉ, si, mà là ngồi thẳng thân thể. Mặc dù không có lại tiếp tục, nhưng tư thế ngồi không không tại nói câu nào, hắn muốn là người, mà không phải nô lệ. "Đội trưởng, ngài dạy dỗ ta đạo lý là người, nhưng trong mắt của ta, trọng yếu nhất vẫn như cũng là ta tôn nghiêm, đây là ta thể sống chết thủ hộ độ vật. "Xin lỗi." Ngưu cho kỳ vạ chỉ ạ xuống. Hắn hiểu được. Lời nói này rất dễ hỉ ủ gạ khó xử, thì giả si có lẽ sẽ đối với hắn cái này dị loại không khách khí nữa, nhưng Hắn không hối hận, cho dù chết vẫn phải nói ra lời trong lòng, mà không phải lá mặt lá trái. Ta vô ý thu hồi người bận nhãn, càng vô ý tạo nên cá chậu chim lồng. Cứ như vậy đi, phòng Nghiên cứu Hỉ Vũ gã nhất tộc sẽ không ngăn cản, đến mức kỳ họa triỆ thượng nhẫn ngài nhắc đến sự tình, ta biết thận trọng cân nhắc. Khi Dạ Sĩ si có chút mất hết cả hứng. Hắn bên hai không ngừng quanh quẩn mụ cái lời nói, người minh bạch làm nô lệ tư vị sao? Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 164, dế lớn lên, sẽ tự mình hao lông. Kỳ Dạ Sĩ si Minh Bạch phân ra người của toán Nếu không phải cá trậu chim lồng, trên đời không biết có bao nhiêu người rảnh mò lấy đôi mắt này, không biết bao nhiêu người muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Mặc dù chú ấn có rất nhiều thiếu hụt, nhưng nó hiệu quả là chân thật. Gia tộc kéo dài, kéo dài không suy, cùng cá trậu chim lồng quan hệ rất lớn. Thế mà, tại những cái kia phân gia trong mắt, nô lệ. Hai chữ này quả chói thai. Hắn rất hiếu kỳ, khi dạ sử là ý kiến gì, nhưng vấn đề này rất khó hỏi ra lời đối với phân gia mà nói, tông gia gia chủ chính mình nằm trong tay bọn hắn sinh tử, một câu nói sai khả năng nên đón cũng là chết vong. Chứ mua cái dạng này, đem sinh tử không để ý dị loại Anh sẽ theo hắn nói thật, không có khả năng. Hắn nặng nghề thở dài, rất có vài phần không thể làm gì. Kỳ họa kia đại nhân, ngài cảm thấy Hỉ Dạ Sĩ là cái dạng gì người? Ngù quải đi ra hỉ ủ gạ tộc địa. Quay đầu mắt nhìn to như vậy hỉ ủ gạ tộc địa, hắn trong mắt rất có vài phần mở mịt. Trong mắt hắn, Hỉ Dạ Sĩ đối đại hắn huynh đệ sinh đôi còn như vậy, hiển nhiên là cái vì gia tộc cũng không chú ý thân tình lãnh khốc người, đổi vị suy nghĩ, hắn sẽ lựa chọn không chút do dự chỗ giải quyết thống hận tông gia ngoài ý muốn hai họa. Nhưng là, Hỉ Dạ Sĩ buông tha hắn. Cái này khiến hắn khó hiểu. Hỉ Dạ Sĩ chỉ có thể nói rất nhiều chuyện một người có hai bộ mặt, thì Dạ Sĩ cũng là như thế, làm là huynh trưởng, hắn hy vọng Hỉ Dạ Sĩ hậu nhân có thể khỏi bị cá trẫu chim lồng trà tấn, nhưng làm tông gia gia chủ, Thì hủ gã nhất tộc tộc trưởng, hắn nhưng lại không thể không vì toàn tộc cân nhắc. Kỳ họa chỉ nói đến đây bên cạnh nhẹ giọng than thở. Hiện tại Hỉ Dạ Sĩ mới hơn 20 tuổi, thì nạt ta, nệ di đều còn lâu mới có được xuất sinh, hắn đối Hỉ Dạ Sĩ phòng bị không có lớn như vậy, cho nên trong lòng chứa không nhỏ thân tình, hy vọng có thể tìm tới xong toàn chi pháp. Thế nhưng là, có được hài tử sau Hỉ Dạ vậy liền chứa hẳn Thì giả sử đối hỉ giả si tình cảm là thật, đối hai tử, gia tộc tình cảm lại càng sâu. Nhân tính chính là như vậy, vô cùng phức tạp, không thể dùng đơn giản mấy cái từ miêu tả. Mộ Kỷ im lặng không lên tiếng. Cố lên Nha, vô luận ngươi hậu đại có thể hay không thức tỉnh, nhưng chính ngươi con mắt này, chỉ ít có thể lấy không ngại sử dụng. Kỳ họa chìa vỗ vỗ bả vai hắn. Sắp trời không còn sớm, hắn chuẩn bị trở về nhà đi, nhưng nhìn thấy mụ cải một mặt mờ mịt, suy tư một lát sau nói, "Không phải ta dẫn ngươi đi ăn một bữa, xem như ăn mừng tân sinh." Tân sinh? Ha ha, Kỳ Dạ lại nhăn Cái chưa hẳn là là ta mời ngài ăn cơm mới đúng. Đều như thế, ta làm một món làm ăn lớn, hiện tại không thiếu tiền. Ký họa chỉ cười cười. Nộ ký bên kia bồi thường đã đang chuẩn bị, bọn hắn dự định ở bên trong nhận khảo thí thời điểm giao phó bồi thường, thuận tiện đem hai cái tủ binh mang đi. Chờ bồi thường giao phó, ký họa chỉ chẳng những con nổ ký bên kia tiền lương, còn có cổ nổ hạ bên này nhiệm vụ kết toán thù lao. Cộng lại mấy ngàn vạn luôn luôn có. Mặc dù cùng những cái kia có tiền đại tộc so tính không cái gì, nhưng cũng coi là không lo tiêu xài chi phí. Cơn tối lúc, mua tại trước bàn lệ rơi lại mặt. Lão sư Đây là ta nếm qua món ngon nhất một bữa cơm. Bữa cơm này chỉ là lại bình thường nhưng mà thì nướng. Ban đêm, U chỉ hạ nhất tộc, đồng dạng thu đến cái này Phong thư mời, bên trên đơn giản trình bày phòng nghiên cứu ý nghĩa, phu gạ cụ cầm tới Phong thư do dự thật lâu. Cuối cùng, hắn quyết định triển khai cuộc họp đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn không có mời những cái kia trưởng lão, mà là mời đội cảnh vệ bên trong nằm cốt, còn có U chỉ hạ làm kỳ họa tria đệ tử, hắn đối kỳ họa tria cái này kế hoạch khẳng định so với bọn hắn càng rải. Nhân viên tụ, phu gạ cụ không hai lời, đem tôn thư mời từng cái truyền đọc cho mọi người nhìn. CC xem hết bí mật quan sát bên này tình huống. Tại chỗ đều là đội cảnh vệ tinh nhuệ. Bát đại, hay Anna, còn có cái ủ chi hạ mùi thuốc. Một cái nữa liền là chính hắn. Lúc này, Phu Gạ cú mở miệng. "CC, phòng nghiên cứu kế hoạch không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kẻn đã ký họa trẻ thủ bút, hắn là người lao sư, ngươi đối kế hoạch này giải có bao nhiêu?" Tộc trưởng đại nhân, nói thật, ta không có giải, bởi vì ta từ thảo chi quốc trở về, vẫn tại trong thôn, cùng lao sư tiếp xúc không nhiều, nhưng bằng vào ta giải, sư làm việc trước đó ưa thích cân nhắc nhiều điều phương án, phòng nghiên cứu sự tình chúng ta chỉ sợ ngăn cản không. Sỉ Sỉ nói chi tên nói. Phu gạ Cụ nghe xong, trầm ngâm một lát, nhìn về phía hắn người. Tộc trường đại nhân, cái này phòng nghiên cứu, nếu như làm cho chúng ta hữu trì hạ tham dự, chưa hẳn liền không có thể chống đỡ, mà lại Sỉ Sỉ nói cũng có đạo lý. Bát đại tán thành Sỉ Sỉ ý tứ. Thực. mọi người nhìn ra được, Phu gạ Cụ cũng là khuynh hướng ý tưởng này, bằng không cũng sẽ không chỉ chịu tập như thế mấy cái, bởi vậy mùi thuốc trầm tư sau hỏi, Tộc trưởng đại nhân, ngại ý tứ đâu? Có thể ủng hộ, nhưng ta đang do dự nói điểm này, chúng ta hữu trì hạ muốn hay không tham dự vào. Phu Gà Cụ nói chi tên nói. Đương nhiên muốn Đây là chúng ta cơ hội, Mùi thuốc không chút do dự. Thế mà, hắn người rơi vào trầm mặt, hiển nhiên có không giống nhau làm ý kiến. Xi Xỉ cùng Hải A đối mặt, dùng ánh mắt giao lưu, Hải A do dự một chút vẫn là đứng ra nói, "Tộc trưởng đại nhân, ta cho rằng không thể." Ồ, phụ gã cổ kinh ngạc nhìn sang. Hắn coi là Hải A sẽ ủng hộ, rốt cuộc người trẻ tuổi kia luôn luôn cấp tiến. Phòng nghiên cứu đúng là cơ hội, nhưng không phải chúng ta cơ hội, nó để sướng người là kẻ đạc kỳ và triệ, ta không tin đối phương cũng có bất kỳ cái gì an bài." Hải A nói ra, "Uchi hạ căn bản không cần dùng những phương thức này để chứng minh." bất làm ít sai, thậm chí ta kiến nghị đem đội cảnh vệ quyền lực cũng giao ra. "Hải Anna, ngươi biết mình đang nói cái gì không?" Mùi thuốc trong nháy mắt nhìn qua, trên mặt hiện hiện mấy phần tức giận, mà bắt Đại thì nhìn về phía CC, trong lòng một trận nhưng, vậy đại khái lại là xỉ xì, xì chú ý. Nói một chút nguyên nhân, phu gạ của nhíu mày. Đội cảnh vệ làm việc cùng nói là vinh quang, không bằng nói là nhị đại hổ cả quyế, hắn để cho chúng ta được đến khá cao quyền lực lại rời rạc tại cô nổ hạ cùng thôn dân bên ngoài. Chúng ta làm lấy các tôn dân trong mắt người xấu, lại làm sao có thể được đến hộ cả chi vị? Thuấn hắn lộ tuyến đi. Uchiha Vĩnh Viễn không có khả năng có xoay người chính danh cơ hội. Hay á nạn thành em sủ sôi. Những thứ này là hắn cùng CC, sát lửa học tập thảo luận kết quả đội cảnh vệ là Senju Tobirama cho. Senju Tobirama cho Uchiha, có thể là thứ gì tốt, hạch tâm quan điểm liền là đầu này, không nhìn Senju Tobirama hành động, loại này phỏng đoán rất không rời đầu, nhưng kết hợp Senju Tobirama tính cách, hành động, bọn hắn nhất trí cảm thấy Nghị đại hổ cả không có lòng tốt. Nguyên bản sĩ sĩ không có nghĩ kỹ cái gì thời điểm nói ra, nhưng là hôm nay, phụ đúng lúc cho cơ hội ánạ lời nói để phủ gạ cụ rơi vào trầm tư hắn không phải không cân nhắc qua loại khả năng này có thể cầm có đội cảnh vệ chí ít có thể bảo trụ trụủ trị hạ quyền lực giao ra cái tiểủ tri hạ còn có cái gì một khối tộc địa hắn rơi vào do dự chuyện này bàn lại phòng nghiên cứu sự tình, chúng ta liền ủng hộ đi đúng cc đáy lòng thầm than đều thay phủ gạ cụ cô cùng, cùng tộc trưởng quá do dự phục gạ cụ trí tuệ không thể nghi ngờ nhưng do dự thiếu quyết đoán tính cách là thật làm cho máu người ép kéo căng một chút không có, có thành tựu tộc trưởng nên có quá quyết bàn lại nào có nhiều như vậy cơ hội Lần này vừa vạn kỳ họa chỉ muốn sách phòng nghiên cứu đội cảnh vệ có thể dùng mở rộng năng lực không đủ chờ nguyên nhân giao ra quyền hành bỏ lỡ liền không thể lần nữa thế nhưng là hắn chỉ là cái hạ nhẫn coi như hiện ra xạ gì rằng cũng chỉ là hơi có chút giá trị căn bản không đủ để trên giới phủ gạ cụ ý nghĩ đến mức bắt đại Mặc dù hãy Hà nạ công bố đem bắt đại lôi kéo tới nhưng hắn rõ ràng là phủ gạ của người ai cc đi ra cửa thấp giọng tha thờ đi về nhà nhưng khi đêm hai người lặng yên tiến vào nhà hắn ngày thứ hai bánọ lớp học khóa đúng hạn tiến hành khác biệt là lúc này đổi thành càng cấp thấp Cái này càng không cần lo lắng. Kiyoa chỉ tạm dừng ảnh phân thân công việc nghiên cứu, để hắn đi trước thay mặt ban, chính mình thì tại su nạ văn phòng chờ đợi. Hôm nay muốn họp, thương thảo phòng nghiên cứu. Thời gian tới gần, các tộc đại biểu lần lượt đến. Chiến tranh vừa kết thúc, các gia tộc giải đa số đều tại thôn không có ra ngoài, cho nên đại bộ phận là tộc trưởng tự mình đến đây, bao quát đã cho thấy thái độ hỷ hự gạ hỉ ạ xỉ. Thượng nhẫn bên này. Bình dân đại biểu là nami kagezumi hay hiện tại vẫn là đời thứ 3 hị dụ rèn xạ dụ cách liền xa rốt cuộc tại ngồi địa vị đều không thấp. Hôm nay triệu tập mọi người có hai cái sự tình, một cái là thông tri mọi người, ta chuẩn bị ở bên trong nhận khảo thí lui lại vị, một cái khác liền là phòng nghiên cứu cùng tranh mầm kế hoạch. Đời thứ ba nói ra, bắt đầu đi, mọi người nói chuyện. Kỳ Hủ nhất tộc cùng hộ phòng nghiên cứu đề án, yêu cầu duy nhất là hy vọng thôn cùng phòng nghiên cứu tôn trọng chúng ta lợi ích, hắn không có. Khi Dạ Sĩ si đứng lên, nói xong cấp tốc ngồi xuống. Kỳ Hủ trước tiên tỏ thái độ. Rất nhiều gia tộc cũng không ngờ tới, thì như Sĩ mu gia tộc, Sĩ mu Dạ một tộc danh nghĩa liên tộc trưởng cũng không phải là đàn ông. Cho nên tới họ, tự nhiên cũng không phải hắn, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, sau lưng người cầm quyền vẫn như cũng là vị kia. Rất nhanh, người thứ hai tỏ thái độ, "Uchi Hạ nhất tột cùng hộ phòng nghiên cứu cùng xanh mầm kế hoạch, mặc khác, mấy năm liên tục chiến tranh đũ chỉ hạ hao tổn rất lớn, phòng nghiên cứu thành lập sau tất nhiên cần đại lượng tay người cam đoan an toàn, thỉnh cầu hộ cả đại nhân mở rộng cảnh vệ bộ." Shi Mộ Dạ tộc trưởng Shi Mộ Dạ khẽ lòng hơi hồi hộp một chút. Tình huống này, hoàn toàn không tại đạn rổ dự án bên trong a, đời thứ 3 sững sờ mấy giây. Phu gạ cũ chiêu này ngay cả hắn đều không nghĩ tới. Mở rộng đội cảnh vệ là êm thai chút thuyết pháp, trên thực tế, liền là đem mũ chỉ hạ độc lập quyền lực giao ra, để thôn tự mình an bài nhân thủ đời thứ 3.4 một lát, nói ra, cảnh vệ bộ quan hệ trọng đại, ngươi kiến nghĩ ta biết thận trọng cân nhắc, việc này có thể chờ một lúc thương thảo tiếp. Phải. Ta không có ý hẳn gặp. Phu gạ cụ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Khi giả sĩ kinh ngạc nhìn lấy đối diện, không nghĩ tới luôn luôn do dự phụ gạ củ, vậy mà có thể như thế quả quyết. Giao ra cảnh vệ bộ đại thủ bút, hắn giáng đánh cực, quyết định này, hữu hạ những cái thế hệ trước căn bản không biết rõ tình hình. Tiếp theo tay cơ hiểm. Nhưng là, hạ tốt Đây chính là một nước cờ hay, hắn không chỉ có mấy phần bội phục. Kị hỏa chỉ không có nửa điểm ngoài ý muốn, bởi vì buổi sáng hắn không hiểu lại vào sổ một khoản đủ tri hạ lưu kiếm thuật bản thượng. Trước đó không rõ ràng chuyện ra sao, bây giờ nhìn, hẳn là cùng cái này quyết sách có quan hệ. Dế lớn lên, sẽ tự mình hao lông, vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 165, chân quý, toàn cất đánh không chạm đất phương. Nã dạ nhất tộc không có ý kiến. Dạ heo heo thái độ. Bây giờ hai đại gia tộc thế, kiêu hiếu điệp lượt tỏ thái độ. Phòng nghiên cứu cùng xanh mầm kế hoạch lập án cơ bản đã thông qua, không có điều gì gì nghị. Coi như sĩ mũ dạ khởi phản đối cũng vô dụng. Hắn hiện tại hoàn toàn là đây. Trước khi đến, đàn rô nói qua, phòng nghiên cứu cùng xanh mầm kế hoạch đối bọn hắn cũng có chỗ tốt, mà lại cô nổ hạ bắt buộc phải làm, không có khả năng ngăn cản. Nhưng là, hạ sự tình, hắn không dạy qua, này làm sao làm? Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, làm sao lúc này, đời thứ ba nhẹ chụp mặt bạn, nói ra, trên nguyên tắc, ta đồng ý phụ gạ cụ yêu cầu, mở rộng cảnh vệ bộ. Nhưng việc này còn cần các tộc cùng hộ, khi Dạ Xỉ tộc trưởng, các ngươi còn có dư thừa tay người sao? Hồ Ca đại nhân nếu như cần, Hựu Gạ nhất tộc tùy thời có thể lấy phân người đi ra. Khi Dạ Xỉ không do dự đây chính là Hựu Gạ nhất tộc có thể tại Cổ Nổ Hạ trưởng Thịnh không suy nguyên nhân. Hàn Bính Viễn cùng Cổ Nổ Hạ lợi ích đứng cùng một bên. Cảm ơn Hỉ Dạ Xỉ tộc trưởng. Đời thứ ba cảm tạ xong, do dự một chút, nhìn về phía Sú nạ bên kia. Nói thật, U Chỉ Hạ sự tình, hắn lúc đầu tính toán đợi đến Sú Na thượng vị sẽ giải quyết, như thế cũng coi là Sú Na công lao, có thể làm cho U Chỉ Hạ đối nàng càng thêm ủng hộ. Nhưng là ngươi tính không bằng trời tính, ai muốn đến phụ gạ cụ sẽ tại lúc này gian, chủ động tìm tới yêu cầu mở rộng cảnh vệ bộ. Cái này cực kỳ rất khó được. Phải biết, từ nhị đại hổ ca bắt đầu, cảnh vệ bộ liền từ hữu chỉ hạ tự mình trưởng quản, đời thứ ba hữu tâm thu hồi, nhưng lại kiêng kỳ hữu chỉ hạ thực lực. Bây giờ cơ hội vừa vặn, cho nên, hắn hy vọng sú cũng có thể xách một chút ý kiến. Tú rất vui sướng sẽ. Lão sư, ta cho rằng trừ pha trộn chút ít hữu gạ nhất tộc bên ngoài, còn có thể để cho một nhất tộc nhất tộc gia nhập đội cảnh vệ, bọn hắn nam hiểu chính xác, chiến đấu, rất thích hợp cảnh vệ tuyển phỏng. Bình dân bên trong cũng có thể rút ra bộ phận gia nhập đội cảnh vệ. Chu Na nâng mấy cái ví dụ, Thì như kẻ cú nhỏ. Am hiểu nhất cụ, tại đội cảnh vệ một số bắt hành động bên trong sẽ có không nhỏ tác dụng đời thứ ba liên tục gật đầu. Chu Na đối cổ nổ hạn nhị dạ quen thuộc, đã không thua gì hắn, chỗ nói ảnh nội ý chú ý đến các mặt, không có bất kỳ cái gì bỏ sót, có thể nói 10 điểm chu toàn. Hắn nhìn về phía ý nụ rủ cạp sủ, tiếp lấy liếc nhìn toàn trường tìm kiếm áp dệm Chí Hơi. Cuối cùng đời thứ 3 đại nhân, nhất tộc nghe theo tôn Chí Hơi chủ động làm đứng lên, trả lời xong sau yên lặng ngồi xuống đời thứ 3 sắc mặt cứng đờ. Nguyên Lai like ở nơi đó, hoàn toàn không có chú ý tới a. Hắn ho nhẹ một tiếng, lúc này ý nụ dụ cả sủng cung cấp tốc tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý nghe từ thôn an bài, nghe theo thôn điều khiển. Kỳ họa kia đáy lòng cười thầm. Không thể không nói, Sino áp dẹp rất nhiều thứ, đều di chuyển phụ thân hắn áp dẹp chí hơi lạc thủ. Thì như, không có gì tồn tại cảm giác đương nhiên. Cái này cùng áp dẹp trí hơi vị trí có quan hệ. Như vậy nơi hẻo lánh, bình thường không đặc biệt đi chú ý thật nhìn không thấy. Hội nghị đến bên này, đại khái kết thúc đến tiếp sau liền là như thế nào phân chia phòng nghiên cứu quyền có thể vấn đề đặc biệt giám sát cái này, một khối rất là trọng yếu, mà liên quan tới điểm ấy, ký họa chia tại bản kế hoạch bên trong có sáng tỏ kế hoạch đề án. Từ Mị Tô Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ đảm nhiệm tổng thanh tra, dư giám sát thành viên thì từ các đại gia tộc, bình dân bên trong phân biệt lựa chọn sử dụng đại biểu, làm đến để mỗi một phương đều có thể giám sát phòng nghiên cứu nội dung phương hướng, tránh cho nghiên cứu viên phạm sai lầm. Nghiên cứu cần công chúng giám sát. Không sai đặc biệt chỉ họ Dò Si mà loại người này điểm ấy để các đại gia tộc đều rất hài lòng. Bọn hắn trước kia lo lắng phòng nghiên cứu thành lập sẽ lặng lẽ nghiên cứu bọn hắn các gia tộc bí thuật cùng bí mật. Nhưng bây giờ để bọn hắn điều động đại biểu giám sát liền mang ý nghĩa phòng nghiên cứu nội bộ trạng thái sẽ hướng bọn hắn công kỳ một bộ phận bọn hắn lại không lo lắng không nghĩ tới tớiủ chí hạ sẽ lựa chọn làm như thế có phải hay không là người nhắc nhở bọn hắn tan học sau chú nã lần đầu tiên tìm tới kỳ họ chia Nàng rất hoài nghi kỳ họa chia chỉ điểm không phải liền đủ trí hạ phủ gạ củ cái kia do dự tính cách làm sao lại nhanh như vậy làm ra quyết sách chỉ sợ đến thời điểm cần cổ nổ hạ xuất thủ can thiệp mới có thể ngoan ngoán giao ra quyền lực có như vậy miễn sẽ phát sinh sự kiện đó máu kỳ họa chia lắc đầu nói lần này ta không phải ta Cái kia chính là CC. Tu nạ nhưng, trừ kỳ hòa chia, cũng chỉ có thể là CC. Mặc dù tiểu quỷ kia mới 6 tuổi, nhưng nhân tiểu quỷ đại, tâm tư có rất nhiều. Bất quá, kết quả này cũng không tệ đối Cổ Nộ Hạ thôn mà nói, cơ hội tính là hòa bình, ổn định xử lý một cái lịch sử còn sót lại nan đề, mà lại hữu trì hạ cũng Cổ Nộ Hạ khẩn trương tình thế cũng có thể được không nhỏ hóa hoãn. Tu nạ trong đầu muốn rất nhiều chỗ tốt, nhưng vẫn là có một khối bóng tối khó mà tản đi. Tu trì hạ thật tin được không? Đa số hữu trì hạ không thể tin. Ký hòa chi không do dự, phi thường minh bạch nói ra bản thân đã đoán. Zuna cao mày nói, "Vậy ngươi còn? Ta không tin chuyện này, ngươi thật một chút can thiệp đều không có. Sắt thực có một chút." Kỳ họa chệ sở trường chỉ ngón tay cái cùng ngón trọ so xoắn cái, thật chỉ có như thế một điểm. Hắn đều là cánh bướm ảnh hưởng. Zuna trợn mắt trừng một cái. Lời này liền lừa gạt quỷ đi thôi, nàng nhưng nửa câu không tin. Tota, Gaso Vũ Trí Hạ đều không đáng giá tin tưởng, bởi vì bọn hắn rất ngu xuẩn, năm đó làm ngu xuẩn lựa chọn, đến tiếp sau cũng sẽ lần lượt làm ngu xuẩn lựa chọn. Nếu như không có ngoại lực can thiệp lời nói. Kỳ họa chệ tử tún nói, "Câu nói này miêu tả Vũ Hạ" thật sự là không thể tốt hơn. Bọn hắn đứng trước rất nhiều lựa chọn, nhưng là mỗi lần lựa chọn đều thối đến không biết dùng cái gì để diễn tả, bao quát hiện tại trở thành đệ tử của hắn CC, có được mạnh nhất viên thuật của tòa Matsukami, kết quả hắn nghĩ tới lại là điều khiển tộc nhân để bọn hắn cải ta quy chính, còn mẹ nó đem việc này cùng đàn dò nói, còn có càng kỳ quái hơn thao táca đến mức Obito không để cập tới. Toàn cơ bắt đầu óc, làm ra lựa chọn gì đều không khiến người ngoài ý kỳ họa triệt trong lòng tầng khái. Hắn thật không có làm cái gì, liền là đem đến tiếp sau náo động đầu mớn, dù chỉ hạ CC nhỏ nhỏ giải tạo thằng cái ổ bị tổ nha, chỉ cần gen bất tử là được, rất tốt đối phó. Trú Nạ nghe xong, sắc mặt có chút cổ quái, vài giây sau nói ra, ngươi có biết hay không, nhị ra ra lo lắng nhất thực liền là ủ Trì hạ nhất tộc, bởi vì sạ gìn gặng rất đặc thù tâm linh khắc họa chi nhãn. Kỳ họa chưa gật đầu, ta gần nhất diễn sinh ra khác một cái ý nghĩ, dựa theo nhị đại đại nhân lý luận, Vũ Trì hạ tính cách sẽ ở mở mắt lúc phát sinh chuyển, như vậy nguyên bản tính cách ác liệt có khả năng hay không bởi vì nghịch chuyển ma trở nên dị lương. Không thể nào. Trú nghe xong sững sờ thoang cái, nhưng nghĩ lại, nơi này luận Giống như sắc thực cũng phụ họa xen dù tổ bị dạ mạo ý tứ, nhưng ta muốn nghiên cứu đồ vật quá nhiều, dựa vào ta một người làm không đến, cho nên ta muốn thành lập phòng nghiên cứu, để tất cả mọi người vùi đầu vào trong nghiên cứu, ta không chỉ muốn nghiên cứu xanh mầm chi thuật, còn muốn nghiên cứu cất rượu thuật phòng nghiên cứu thành lập, kỳ họa chưa mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hào tương lai. Rượu, Người lại không uống rượu. Ai nói rượu chỉ có thể dùng để uống? Cô nồng độ đầy đủ cao, còn có thể trừ độc sắc trùng, có thể làm nhiên liệu khu động phối hợp hòa độn nhân thuận. Vân vân. Lương thực, rượu, hai cái này là liên quan. Có đầy đủ nhiều lương thực mới có đầy đủ rượu mà rượu lại có thể chứa xuất cao nồng độ cồn, thế giới này có những thuật, rất nhiều công nghệ đều có thể thay thế thực hiện. Cao nồng độ cồn có thể sát trùng. Thật ra, Chu kinh ngạc hỏi, bọn hắn hiện tại sát trùng quá trình, bình thường là dùng chữa bệnh nhận thuật giết độc thanh lý, nhưng cũng không phải là mỗi thời mỗi khác, bên người đều có chữa bệnh nghỉ dạ đây cũng là thuật Na phổ biến chữa bệnh nghỉ dạ cải cách nguyên nhân. Nếu như cao nồng độ cồn thật có thể sát trùng, như vậy, rất nhiều chiến sĩ vết thương cảm nhiễm, liền có thể lần đầu tiên tự mình xử lý. Cái này tác dụng nhưng quá lớn. Đương nhiên có thể, đây là ta tại luyện rượu thời điểm phát hiện. Nhưng mà nạp nồng độ rượu hiệu quả cơ hồ không có, chỉ có nồng độ cao hơn đi mới có tác dụng. Kỳ họa trên mặt đều không đỏ một chút. Nếu như là dạng này, cái này nghiên cứu nhất định phải hoàn thành. Không đúng, ngươi vì sao lại đi luận rượu? Gen luyện thủy đột. Kỳ họa Triết nói, tiện tay từ xuống nạ bàn công tắc bên trong mang tới một bình rượu, sau đó mở ra, theo sát lấy bắt đầu điều khiển bên trong chất lỏng. Trình độ chậm rãi vụ hóa, cuối cùng ngưng kết thành từng giọt nước, hội tụ đến Kỳ họa Triết trong tay đây là thủy độn một loại vật dụng, nhưng lại độ khó yêu cầu cao. Chu nạ tiếp nhận đi nghe, Phi thường nồng đậm mùi rượu. Nam nhãn tỉnh sáng lên, nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, ngạc nhiên nhìn về phía kỳ hỏa tria. "Rượu ngon, rượu này không thể uống, nồng độ quá cao." Kỳ hỏa tria nâng cốc cầm về nhét lên cái bình, quay lại có thể để người ta thí nghiệm phong cái, liền biết có hay không hiệu quả. Nếu quả thật có loại hiệu quả này, như thế nào đem rượu nồng độ chiết xuất liền là một cái khác chuẩn bị nghiên cứu. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao phải phổ biến phòng nghiên cứu. Chu Na lại lần nữa cảm nhận được phòng nghiên cứu tầm quan trọng, một cái hạng mục xuất hiện, khắp nơi cần rất nhiều phương diện phối hợp, một người nghiên cứu, cần thời gian nhiều vô cùng. Nhưng có phòng nghiên cứu liền không giống nhau, đem từng cái nghiên cứu phân phối ra, mọi người nghiên cứu khác biệt phân đoạn, hiệu suất đem tăng lên rất nhiều. Loại này hình thức một khi mở rộng, thậm chí sẽ cải biến giới lý dạ, người làm sao hơn được một đám người, dạng này nghiên cứu hình thức, không hề nghi ngờ càng có hiệu suất, nghiên cứu khả năng thành công tính càng lớn, mà kỳ vọng chế nghiên cứu phương hướng cũng rất rõ ràng. Thực tế ứng dụng, xanh mầm kế hoạch, rượu. Những ngày đầu tiên đều đưa cải biến sinh hoạt, thứ mới có thể ứng dụng đến quần thể bên trong. Cảm giác xuất kéo dài nghiên cứu làn lý dạ lĩnh vực, nhưng cũng là cơ sở loại thực dụng hình nghiên cứu rống cấm thuật cái này, ngược lại rất ít cân nhắc. Nếu như ngoại nhân không biết những này lý niệm, cho dù học trộm đi qua cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí sẽ hại chính bọn hắn thôn. Chu nạ nghĩ tới đây, đối kỳ họa kia càng phát ra bội phục. Tuổi con trẻ, lại đem rất nhiều phương diện suy tính được chủ đáo. Quá khó khăn. Cho nên Chu Na tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta là không thể nào để phòng nghiên cứu hướng hỏng phương hướng phát triển, mà khác, ngươi văn phòng những rượu này ta coi như thí nghiệm vật liệu lấy đi. Không. Những thứ này là ta thật vất vả mới giấu đi. Không đúng. Làm sao ngươi biết ta rượu cất ở chỗ này? Chu Na biến sắc. Kỳ họa kia lấy rượu dùng phong ấn thuật đưa chúng nó phong nhập cửa trụ, sau đó từ Tô nói, cái này còn không đơn giản. Người quý giá đồ vật, Vĩnh Viễn giấu ở ngươi đánh không tới chỗ. Làm việc không uống rượu, ngài là muốn làm hồ ca, tiêu chuẩn cao hơn a. Trú Nạ như tang thì nhóm. vừa mới cố lấy kích động, hoàn toàn không có hướng phương diện này muốn. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chẳng tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 166, sơ đại đồ vật thật sự là cái cùng. CC, kế hoạch chúng ta thật có thể thực hiện sao? Hay Anna rất lo lắng. Hắn đã biết, hôm qua Thiên Phú ngọn núi cùng Bát Đại cùng một chỗ ngầm hỏi nhà hắn. Quyết định hôm nay muốn đi trong thôn công khai tỏ thái độ quyết định. Mặc dù kế hoạch là Hạ nạ Na cùng Sĩ Sĩ cùng nhau thương nghị, nhưng hắn hiện tại tổng có chút không yên lòng đây chính là đại sự, tộc trưởng không có cùng trong tộc thương lượng, quay đầu chờ tin tức truyền tới, hữu trì hạ bên này còn không phải nổ. Lão sư từng nói qua, vụ ẩn thôn tình huống, liền là thanh em quá nhiều, dẫn đến trong thôn rất nhiều mặt thế lực đều có ý nghị của mình. Lời này nói thế nào? Hạ Án Na kỳ. kỹ. Sĩ đối kỳ họa triệt sùng bãi hắn là biết, nhưng mà từ lập trường mà nói, Sĩ Sĩ lại là kiên định không thay đổi hữu hạ phái, làm quyết sách không khỏi là vì hữu trì hạ. Cho nên Hắn đối Sĩ Sĩ vì cái gì đột nhiên nói câu nói này, có chút hiếu kỳ. Ngươi nhìn, băng đột, xì còn sú mị ạ cùng mặc dù không bằng chúng ta xạ gìn rằng, nhưng cũng là 10 điểm lừng lầy vết kế giới hạn, tuyết nhất tộc cùng huy dạ nhất tộc thực lực cũng là rõ như ba ngày, nhưng là chúng ta cùng vụ ẩn thôn đánh thời điểm, bọn hắn đang ở đâu? Sĩ Sĩ nghiêng đầu nhìn lấy hắn đông tuyến chiến tranh, hay á nạ đồng dạng thăm ra, bọn hắn đến thời điểm, kỳ họa chỉ trên cơ bản phối hợp người hắn đã đem vụ ẩn thôn bên kia giải quyết hơn phân nữa. Xuất hiện sức chiến đấu cao nhất, cũng chính là ẩn trong khói bầy đao chúng cùng a gô gia. Hay tinh tế tưởng tượng, thật đúng là dạng này. Băng độn, xì si cổ sủ mị ạ cụ toàn không có xuất hiện đối một cái nhận thôn mà nói, dạng này tình huống thực tế của quái. Sau đó, hắn hiểu được xỉ xi si, si ý tứ. Vũ ẩn thôn yếu sao? Không kém. Bằng không như thế nào đưa thân năm đại nhận thôn hàng ngũ? Nhưng là, thực lực bọn hắn thực ngay cả một nửa đều không phát huy ra, từ nhị đại mỹ dục chiến tử về sau, mỗi lần tham chiến đều càng nhiều là tại nhặt món lời nhỏ, căn bản không dám tham dự đại chiến tranh. Mà lại, lúc này nhặt món lời nhỏ, còn ăn thì thôi. Hay á na không khỏi cảm khái, chúng ta hữu hạ cùng Vũ ẩn thôn. Trong tộc thêm em quá nhiều. Hải Án hạ ca ngươi câu nói này nói đến quá đúng. Ta trước đó chẳng qua là cảm thấy chúng ta cùng vụ ẩn thôn đều quá do dự, lấy tộc học được bản sự căn bản không cần lo lắng quá nhiều, bây giờ nhìn nguyên nhân trọng yếu nhất là chúng ta liền là trong tộc thanh niên quá nhiều. CC rất cao hứng, phản vật là thật không nhìn ra điều ấy. Hải Án à, nghe xấu hổ, liên tục khoát tay nói ra, ở đâu là ta nghĩ đến, là ngươi lão sư lời nói nhắc nhở ta, chúng ta hữu trí hạ bệnh táo bón liền là thanh niên quá nhiều, mà lại cô nô hạ cũng có cái này tình huống, bất quá bọn hắn đã bắt đầu hành động. Ca ngươi nói là hai vị cố vấn chức trách càng biến sao? CC rơi vào trầm tư. Đúng vậy a xì, xì ngươi không có phát hiện sao. Tù nạ bây giờ còn chưa thượng vị, hai vị cố vấn đã bị quét xuống đài, ta cảm thấy ngươi lão sư cùng tù nạ đại nhân bước kế tiếp, có thể là đàn rồ. Hãy á nạ ngữ khí kiên định, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình chưa từng có thông minh. Xì, xì như có điều suy nghĩ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Ta cân nhắc qua, nhưng không nghĩ tầng sâu như vậy, nghe ngươi nói như vậy, sắc thực thực phi thường có đạo lý. Ngươi nguyên lai kế hoạch là cái gì? Kế hoạch gì, tùy cơ ứng biến Đi trước ra một bước này là trọng yếu nhất, đến tiếp sau trong tộc vấn đề sơ muộn có thể giải quyết, lại không tốt cũng có thể xin giúp đỡ thôi. Xỉ dị không hiểu nói, nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng mà người rốt cuộc quá trẻ tuổi rất nhiều nơi cân nhắc không chu toàn toàn nếu như chúng ta thật muốn dựa vào cổ nổ hạ cháng đại gia tộc, liền phải đem gia tộc bên trong một số lạc hậu ngoan cố phần tử quét dọn, đợi đến ngoại nhân nhúng tay, sẽ không hay. Hay Án hạ chém đinh chặn sắt nói. Lúc này, cửa bên ngoài chuyển đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sau một khắc, phu gạ cũ từ ngoài cửa tiến đến. Các ngươi trò chuyện ta đều nghe thấy. Hay Ana, ngươi nói rất tốt, cái kia quả quyết liền phải quả quyết, đã lựa chọn dựa vào hướng thôn, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Phu gã cụ hít sâu một hơi, nhìn về phía Xỉ Xỉ nói, "Xỉ Xỉ, ngươi ý nghĩ cũng không sai, nhưng còn quá ngây thơ một số, nếu để cho thôn đúng tay, rất nhiều chuyện bọn hắn liền có thao tác không gian." Thì Như xạ gì rằng. "Đúng." Xỉ Xỉ cúi đầu, không có phản bác. Hãy "Hay Ana, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Đúng." Phu gã cụ đem Hay Ana đuổi đi, tiếp lấy nhìn về phía Xỉ Xỉ đó là cái thông minh không gì sánh được bối. Hay Ánạ nhìn như là mình nghĩ đến. Thực là tỉ tỉ từng bước một dẫn dắt đến hắn phát hiện kết luận, nhưng tỉ tỉ trước kia cũng không có những thứ này năng lực, hết thảy đều mượn. Kẻ đạc kỳ Hòa Triệt, hắn hít sâu một hơi, tiến một bước minh bạch cái kia người đáng sợ. Lúc này mới 17 tuổi, phụ gạ cụ trong đầu suy nghĩ loại qua, sau đó dần dần tỉnh táo lại. Người tuổi tác có thể có những ý nghĩ này đã rất không tệ, kỳ hỏa triệt thượng nhận đúng là cái phi thường thông minh, sẽ dạy sách lao sư, người đi theo hắn học, sớm muộn có một ngày có thể trở thành chúng ta vũ trụ hạ trụ cột. Có điều, người lão sư lời nói chưa hẳn liền toàn là đúng, rất nhiều thứ ngươi muốn độc lập suy nghĩ dạng này mới có thể vì chúng ta gia tộc nhu cầu càng tốt hơn tương lai phu gạ của thái độ ân Hòa hắn tin tưởng sĩ suy là dựa vào chính mình nghĩ tới những thứ này bởi vì hắn cùng ô bị tổ cùng một chỗ tiếp xúc rất nhiều bình dân biết được bình dân đối ủ chí hạ thái độ tất cả tư duy suy luận đều rất rõ ràng không giống ngoại nhân dạy như nhưng là xỉ xỉ tiếp xúc bình dân có khả năng hay không là ký họa chia dẫn đạo hắn có chút lo lắng xỉ xỉ quá tin cậy kỳ họ chia tộc trường đại nhân họ rồi sĩ mạng là đời thứ ba lớn người lao sư hắn nghe đời thứ ba đại nhân lời nói sao ta là ủ chí hạ một viên có thuộc vềủ tri hạ truy cầu sẽ không bị sủng bái che khuất hai mắt. Xỉ xỉ cúi đầu. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, vậy thì thật là quá tốt. "Xi Xi, chờ ngươi mở xạ gìn găng liền tới tìm ta, ta dạy cho ngươi như thế nào nắm giữ xạ dịng găng." "Đúng, cảm ơn tộc trưởng đại nhân." Xi Xi một bộ kích động bộ dáng. Phu gạ cũ con trẻ, đứa bé thứ nhất mới một tuổi, tạm thời còn làm động. Cho nên," hắn lời nói này, ý tứ không phải định ra Xi Xi làm đời sau tộc trưởng, mà là hương khởi trọng điểm bồi dưỡng tâm tư. Nhưng là, hắn chính phải quan tâm cái Xi Xi tu luyện vấn đề, liền thấy Xi Xi con mắt một mảnh đỏ như máu đây là xạ dịng găng Phu gã cụ trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn lấy Xi Xi. "Xi Xi, ánh mắt ngươi làm sao?" "Xi Xi còn không biết." Một mặt mở mịn, Phu gã cụ nhìn xem xung quanh, đem thị thị tấm gương lấy tới, chiếu một cái. Xạ Dĩ Gặng, ta, ta mở mắt, ta mở mắt." "Tộc trưởng đại nhân tốt, rất tốt, ngươi vừa mở mắt, không cách nào nắm giữ xạ gìn Gặng lực lượng, nhưng ta sẽ từ từ dạy ngươi, vừa vận lần này Chu U Ninh khảo thí có thể là toàn giới nghị dạ liên hợp Chu U Ninh ta hy vọng ngươi cẩm tới danh hạch." Phu cụ rất kích động. Hắn rất may mắn Xi Xi lần trước khảo thí không có toàn lực ứng phó bằng không liền bỏ lỡ lần này toàn giới nghị dạ đại khảo, đây cũng không phải là vẹn vẹn vì lộ mặt. Liên hợp tổ chức ý nghĩa, liền là hiện ra các thôn đời sau thực lực, để cho người khác trong lòng có e rẻ, cô nốt hạ càng mạnh hắn thôn liền càng không dám lỗ mãng. Cho nên, lần này khảo thí, ý nghĩa khác biệt. Tộc trường đại nhân, ta một chắc chắn toàn lực ứng phó, vì ủ trì hạ thắng được vinh quang. Không phải ủ trì hạ, là vì thôn. Ám bộ. Kỳ họa chia lại thu đến một đợt phản hồi. Mặc dù chỉ là lôi độn cơ dạ độ thuần tục, nhưng đối với hắn mà nói cũng có không nhỏ tác dụng. Thế nhưng là, cái này lại lấy ở đâu ban thưởng, lôi độn Uchiha, sĩ sĩ cũng quá ra sức, xem ra chính mình cũng không cần tận lực đi cân nhắc hòa đột, có sĩ sĩ tại, sớm muộn có thể chính mình Hao lông dê đưa lên bắt thượng. Diệu A, Kị Họa kia đáy lòng âm thầm gọi tốt. Dạng ngài đệ tử, còn câu nói gì? Kị Họa kia, ta nhắc lại một lần nữa, ra ra tế bảo vô cùng nguy hiểm, ta không để nghi nghiên cứu nguyên nhân không chỉ là bởi vì thân thuộc quan hệ." Chu nghiêm mặt nói. "Chu Na tỷ, ta minh bạch, cho nên mời ngài ở một bên giám sát, vạn nhất mất khống chế, còn xin ngươi giúp một tay." Ừm. Sau đó, Kị Họa kia mở ra phòng ấn, lấy ra một phần nhỏ Tiếp lấy xù nạ ngay lập tức đem phong ấn bộ đủ. Hắn trên tay kia cầm lấy một con cá. Lấy ra tế bào về sau, hắn đem hạt hỉ dạ mạ tế bào dung nhập cá trong vết thương, sau một khắc, nó vết thương cấp tốc phục hồi như cũ, không chỉ như vậy. Trà cơ giả khí tức tăng lên, con cá này thân thể cấp tốc chất gô hóa, theo sát lấy rút ra một cái dễ chồi non, thời gian nháy mắt, nó căn cứ vào thần cá thân dài thành một khóa cây giống đến tận đây, cá sinh mệnh lực triệt để hao hết. Mặc dù A bên trong gặp một lần, nhưng tận mắt chứng kiến, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Người tế bào vậy mà có thể sống lâu như thế? Không hổ là tiên nhân thể. Ta thử là trả cơ dạ cùng một độn dung hợp đi ra quái vật thể chất. Kỳ họa chợt trong lòng cảm khái không thôi. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh lực bắt đầu nếm thử hấp thu một độn bên trong lực lượng, nhưng hắn vừa tiếp xúc, liền phát hiện nguyên bản cây này gỗ không có hấp thu trả cờ dạ năng lực. Nhưng là, hắn bắt đầu hút về sau, đối phương cũng bắt đầu hút, chính mình đây là kích hoạt một độn bản năng. Thế nào? Muốn hay không phong ấn nó? Chờ một chút, ta thử một chút. Kỳ họa chợt cắn răng thao túng trả cơ dạ, mạnh sinh sinh từ cây non bên trong lôi kéo ra một điểm một độn trả cơ dạ. Lâu dài đánh rằng có về sau, Hắn rút cục siêu tập đến một đoàn nhỏ mộc độn trạ cơ dạ, nhưng là, kỳ họa chưa không còn dám hút, cá sinh mệnh lực quá yếu, tế bào không thể chế tạo ra quá nhiều mộc độn trạ cơ dạ, lại hút xuống dưới, vạn nhất đem mặt thua lạ trạ cơ dạ hút tới làm sao xử lý, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Loại đồ chơi này rất khó nói có hay không lục đạo tiên nhân nắm thủ, hắn cũng không dám hướng thể nội đường, mà lại làm nghiên cứu lời nói, bộ phận này mộc độn trạ cờ dạ đã đủ dùng. Thì, phong ấn. Tút, chú nạp một quyền đập nát cùng kỳ họa lôi kéo cái kia bộ cánh Sau đó cấp tốc ném vào trục, dùng dự đoán bố trí phong ấn quyển trụ phối hợp phong ấn thuật trực tiếp đem cây non phong ấn. Sơ đại đại nhân đồ vật thật sự là kinh khủng. Vong cổ quỷ dị, tế bào càng quý dị. Hả? Chu Na ánh mắt quá tới. Kỳ Hỏa chia vội vàng đổi giọng nói, ta nói là sơ đại đại nhân tế bào quá kinh khủng, vừa mới ta muốn hút thu nó trả cơ dạ, kết quả giống như kích phát nó hấp thu chạ cờ dạ bản năng, thật vất vả mới lôi kéo ra một bộ phận. Ngươi thật hấp thu đến. Không có sao chứ? Chu gấp. Gia gia chạ cơ dạ vạn nhất cũng có ăn mòn tính làm sao xử lý? Yên tâm, chạ dạ không ẩn chứa sinh mệnh lực không có việc gì, thông qua phân tích bộ phận này trả cờ dạ, một đột nhiên cứu hội nhanh rất nhiều. Ký họa kia trên mặt hiện ra thiếu dung. Có dung đột, băng độ rất nhiều trả cơ dạ dung hợp kinh nghiệm, lại đã có săn một độ chà cờ dạ, đẩy ngực dưới, độ khó giảm mạnh. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 167, đưa tới cửa công cụ người. Một bên khác, xỉ mụ dạ nhất tộc chỗ. Đạn Dỗ cùng xỉ mụ dạ khệ ngồi tại trong mặt thất, hai người ngồi đối diện không nói gì, qua mấy cái giây, Đạn Dỗ mới lên tiếng, "Ủy hạ lựa chọn chịu thua, kết quả này quá ngoài người ta dự liệu, chết không được ngươi, ngươi không cần lo lắng." Vậy, vậy chúng ta đến tiếp sau làm sao bây giờ? Ximu Dạ khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù không nói đồng ý đàn rồ một số cách làm, nhưng đạn rồ là sĩ mù dạ nhất tộc từng đời từng đời này đơn nhân vật, sĩ mụ dạ nhất tộc không ủng hộ hắn lại có thể chống đỡ ai? Đạn rồ đối vũ hạ có ý tưởng, hắn là biết, hiện tại phủ gạ cụ chủ động hướng hỉ dụ rèn xạ rủ Tô bị dựa vào, lấy đầu hàng bình thường hình thức tìm kiếm hòa giải đời thứ ba không có đạo lý không đồng ý kết quả cuối cùng, chỉ có thể nói không ngoài sở liệu. Đạn sắc mặt bình tĩnh, rất tự nhiên nói ra, vũ hạ nhất tộc chỉ là tạm thời tìm kiếm hòa giải, chờ đợi tồn lực lượng. Bọn hắn nhất tộc là không thể nào án vận, cho nên nhất định phải chặt chẽ giám thị, nhưng mà việc này tìm Hỉ Dụ rèn xạ dụ Tô Bỉ đã vô dụng, hắn hiện tại đã bị Hữu Trí hạ viên đạn bọc đường cho hoành chóng, Mạc Suna, cái kia gia hỏa cùng kẹn đã ký họa triệt là một đường, căn bản không có khả năng tán đồng ta. Đan Dụ con mắt bị mị, mị đứng dậy hướng cửa mật thất đi đến. Còn tốt, ta còn có dễ. Hiện tại sao? Sĩ Mú Dạ khởi cảm thấy Đan Dụ đại khái là điên. Cái này chốt đi giám thị hạ, liền không sợ Hỉ xạ dụ Tô Bỉ tìm cơ hội đem hắn dễ tội chức thủ lĩnh cho lột, hắn là thật lo lắng điều mấy. Tạ thị si Mũ Dạ Khởi xem ra, khi dù rèn xạ dụ Tô bị phải chờ tới chủ U nhìn khảo thí sau mới xuống đài, liền là muốn câu cá, nhìn xem một ít người có thể hay không mắc câu, hắn dễ làm cái người xấu cùng nhau xử lý sạch. Đương nhiên không, hiện tại ta phải đi xử lý một số việc. Đạn Dỗ không có giải thích. Thế nhưng là, Ximu si Dạ Khởi làm nhiều năm như vậy tộc trưởng, sao có thể không biết hắn muốn đi làm gì? Dễ tổ chức hoạch tâm thành viên đến từ Ẩp Dệm, Dạ Ma Na Ca. Thứ mới là thu lưu những cái kia cô nhi. Hiện tại áp Dệm nhất tộc được đến đội cảnh vệ quân lực, về sau lựa chọn nhưng liền không nói được, cho nên Đạn Dỗ muốn đi củng cố Đồng Minh Minh. Nhưng là ra Nhất tộc, thật muốn đi theo Đạn Dụ đi đến đen sao? Trong lòng của hắn đánh lên chống nuôi quân. Ngược lại không phải là Đạn Dụ không được, mà là địch nhân quá mạnh. Không bao hàm người khác, chỉ riêng Kẹn Đạc Kĩ và Chịa, Đạn Dụ liền không phải là đối thủ. Rốt cuộc, ngay cả nô kỳ đều kém chút chết tại Kẹn Đạc kỳ và Chịa thủ hạ, Đạn Dụ hiển nhiên không thể so với nổ kỳ mạnh hơn, khầy cân nhắc cho ăn bể bụng cũng là chia 5 năm đi theo Đạn Dụ, sợ là sớm muộn muốn nặng. hành động, đồng thời không hành hưởng kỳ họa chịa cùng suna. Tại thực lực trước mắt, Đạn điểm này âm như quỷ kế căn bản vô dụng, Húng chi Hiện tại đàn dô đau đầu hơn không phải Suna, mà là ủ trụ Hạ bên kia đột nhiên nhạy chính sự tỉnh được đến một độn chạ cờ dạ về sau, Kỳ họa chia một độn có chút tiến bộ. Đi qua một ngày phân tích, hắn đã có thể làm được thúc đẩy sinh trưởng tự vật, mà cái này kết quả chính là, Kỳ họa chia, ta biết ngươi một độn luyện thành, nhưng lần sau, làm phiền ngươi không cần đối loại này dây leo ra tay, đứng lên đầy tưởng đều là rất khó coi. Suna bất đắc dĩ than thở. Vừa sáng sớm, nàng nhìn thấy trong sân bò đầy dây leo, liền biết tiểu tử này đại khái là thành công một bộ phận. Sai lầm, không nghĩ tới ta một độn chạ cỡ dạ khối lượng cũng không tệ lắm vừa không cẩn thận liền thúc đẩy sinh trưởng quá mức. Nghiên cứu đến một bước nào? Một độn so băng độn cùng dung độn khó rất nhiều, mặc dù ta nắm giữ một bộ phận, nhưng bây giờ còn chỉ có thể làm được thúc đẩy sinh trưởng, thậm chí còn không cách nào làm đến trực tiếp sinh thành. Kỳ họa chưa kết ấn, vươn tay ra. Hắn lòng bàn tay sinh trưởng ra một số mầm non, nhưng những này mầm non rời đi hắn duy trì sau liền nhanh chóng khô héo, cùng trên vách tường dây leo hoàn toàn không giống. Vậy bây giờ là thành công. Còn không biết, trước quan sát nhìn xem dây leo có thể sống bao lâu, mà khắc còn phải tăng lớn thí nghiệm hàng mẫu số liệu. Đương nhiên, chọc yếu nhất là hàng thấp cánh cửa, hiện tại có chút khó Làm ruộng loại vườn này, khẳng định là giao cho người khác đi. Kỳ Họa chưa cũng không muốn cùng ra mạ tổ, mỗi ngày bị lôi kéo đi làm nghề phụ. Không tệ, ngắn như vậy thời gian liền có đột phá, xú nạ có chút mỏi. Loại này có chút khó nàng cũng muốn. Hai ngày này ta đem trước mắt phương pháp viết ra, ngươi xem một chút có thể hay không luyện, đến thời điểm cùng nhau nghiên cứu, đúng, trả cờ ra hấp thu thuật ngươi biết luyện sao? Quá bận rộn. Ảnh Phân Thân a, không đối với mình hung ác một chút, vẫn là sẽ dụ. Ngươi nhìn ta, Ảnh Phân Thân gần như không động, để bọn hắn nghỉ ngươi quá lãng phí. Xú nạ miệng rút rút. Kỳ Họa Trì Ảnh Phân Thân Vậy thì thật là nhân viên gương mẫu cấp bậc, mỗi ngày chỉ có hắn lúc ngủ có ba, 4 tiếng cắt ra, hắn thời gian đầy phụ tải làm việc. Loại này hình thức, có thể ngược lại là có thể. Liên la quá mệt mỏi. Chu Nạ than thở, gật đầu nói, ta tận lực a, gần nhất lao đầu trở về, ta bên này hơi chút nhẹ nhõm một chút, phân một cái đi ra cũng không có gì, quay đầu chính thức tiếp nhận chỉ sợ cũng bận không quán nổi. Rất nhiều người không có bí thuật, mà Su Nạ chỉ hận muốn học bí thuật quá nhiều. Hạnh phúc phiền não. Phòng nghiên cứu đã bắt đầu kiến tạo. Lý Dạ xây nhà, căn bản dùng không bao nhiêu thời gian đoàn tổ phối hợp công sự, trên cơ bản mấy ngày liền có thể giải quyết, ngược lại là tuyển chỉ phí tổn một chút thời gian. Kỳ Họa Triệt không có đi nơi khác phương, phân phân dạy thầy, bản thể làm nghiên cứu khoa học, mãi cho đến buổi tối. Kỳ Họa Triệt đem một độn tiến một bước ưu hóa, tiêu hao giảm xuống không ít, mà lại so trước đó kéo dài hơn. Hắn tính minh mạch. một độn cái đồ chơi này, kỳ xảo, kinh nghiệm cùng sinh mệnh lực ảnh hưởng đều rất lớn, Senzu ra mạ cùng ra mạ tổ chiến lệnh, thật sự là ức Lúc đầu nghiên cứu hết chuẩn bị đi ngủ. Kết quả, ban đêm, một người lặng yên đến thăm. Họ Dỗ Xỉ Mã Mỗi ngày phân thân dậy thay, chính mình tại trong nhà làm nghiên cứu, để cho người ta hâm mộ thể chất. Có chuyện gì sao? Kỳ họa trịa rất trực tiếp. Nay thời gian điểm, hắn thật không quá muốn nhìn thấy họ rộ mà. Quá mất cảm, cái này không. Hắn cảm giác được, nạ trực tiếp lại tỉnh. Đội cảnh vệ gây dựng lại tin tức giấu giếm không bao lâu, ngươi liền không hiếu kỳ vũ hạ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Không liên quan gì đến ta. Kỳ họa trịa ngáp một cái. Uchiha, để sĩ sĩ dạy vỏ đi thôi. Trừ phi sĩ sĩ đi cầu viện binh, không phải hắn không có nhúng tay hưng thu. Ta, ta cũng hưng thu không lớn. Ta tới là tưởng tượng tựa ngươi thịnh giáo. Họ Dỗ Xĩ Mã cười cười. Quy hoạch chưa dành phải để hắn tiến đến đi vào về sau, họ Dỗ Xĩ Mã mới lên tiếng, "Ngươi đã nghiên cứu ra một độn a?" "Ta muốn học, có cơ hội không?" "Ngươi có thể xách ra bất kỳ điều kiện gì?" "Điều kiện? Ân, ta nhớ được ngươi độn thổ nhận thuật rất mạnh. Ở trước mặt ngươi, trừ lao sư bên ngoài, không ai dám nói mình độn thổ mạnh." Họ Dỗ Xĩ Mã khẽ miệng khẽ nhếch. Nhưng sau một khắc, hắn không tìm được. "Ta đem một độn dạy ngươi, ngươi giúp ta nghiên cứu như thế nào giảm xuống nó sử dụng cánh cửa." "Giảm xuống cánh cửa? Có chút khó, sợ rằng sẽ chiếm dụng ta không ít thời gian." ịạn do dự một chút cuối cùng bắt đầu tốt ta ta đối một độn vẫn là càng hiếu kỳ một số đặc biệt là người nắm giữ một độn. hắn trước đó nghiên cứu là thông qua hạt hỷ dạ mạ tế bảo để cho người ta nắm giữ một độn thế nhưng là rất rõ ràng kỳ họa chưa không phải đoạn đường này họ rồiị mạng không thèm để ý kỳ họa trị thực lực mạnh hơn hắn cũng rất để ý chính mình ngay cả nghiên cứu năng lực đều bị vượt qua đi đặc biệt là hắn từng tiêu tốn rất nhiều tâm tư nghiên cứu lĩnh vực cho nên hắn muốn biết mình là chết như thế nào vừa viết xong cả chủ kỳ họa chia đưa tới ở rồiị mạng tiếp nhận đi tinh tế xem ra Đếm rõ số lượng dây, hắn rơi vào chấm 4, sau đó không khỏi thán thở. Kỳ họa Triệt Quân, ngươi thật là một cái thiên tài. Loại này hợp thành cần đối độ thổ, phong độn lý giải đạt tới rất cao tầng thứ, hơn nữa còn cần rất đáng sợ chạ cợ dạ lực khống chế. Dung hợp độn thuật đều là như thế, nhưng mà một độn là khó khăn nhất. Xắp thực như thế, họ Drolly mà ngay từ đầu rất hối hận, nhưng sau đó, hắn cũng thoải mái. Tuy nói không cách nào học được, nhưng chỉ, ít, hắn hiểu được kỳ họa Triệt là làm sao làm, giải quyết trong lòng một cái không biết. Cái này đủ. Giảm xuống cánh cửa nghiên cứu, ta biết đi làm, cuộc Đây là đủ để cho chính mình danh tự tại giới Nị Dạ trong lịch sử vĩnh cửu khắc họa bắt đầu. Hả? Kỳ Họa Triệt không hiểu. Họ Dỗ Sĩ Mã tử tưởng, đến cùng tung bay đi nơi nào? Chính mình nghiên cứu một độn, làm sao cùng Vĩnh Cửu Khắc sâu tại giới Nị Dạ lịch sử có liên quan? Ta cũng sẽ tìm tới dạng này thuật, ta cũng được. Họ Dỗ Sĩ Mã chẳng hiểu ra sao cho nói vài lời, sau đó lặng yên rời đi, để Kỳ Họa Triệt không nghĩ ra. Hắn biết, Họ Dỗ Sĩ Mã khẳng định hiểu lầm cái gì. Bất quá, tính để hắn suy nghĩ a, chỉ cần không lạm vi phạm thí nghiệm, hắn cũng rời quản. Họ Dỗ Sĩ si Mã cửa chủ động làm công cụ người. Đây là kỳ họa triệt hoàn toàn không nghĩ tới, có hắn chia sẻ áp lực, chính mình liền có thể từ nơi này bên trên rút ra bộ phận tinh lực đi ra hơi chút quan tâm thoáng cái hắn sự tỉnh. Thì như, Xi Xi cùng Hạ Su Mã tu hành vấn đề, Vân ẩn thôn đã đồng ý liên hợp, cho nên lần này chủ ưu Nhĩn Khảo thí, đem chưa từng có long trọng, xem như toàn giới nhị dạ lần thứ nhất liên hợp chủ ưu nhìn Khảo thí, ý nghĩa tuyệt đối khác biệt. Không chỉ như vậy, các thôn đội ngũ, tại hai ngày này lần lượt xuất phát, hướng Cổ Nộ Hạ chạy đến, tích cực nhất không là người khác, chính là Vũ Vân Tôn. Lần La Sa Ấn Tôn cùng Nha Mẫn Hắn hy vọng Asuma cùng Shiri sì sì đều có không tệ biểu hiện, nhưng sau đó Lưu cho hắn dạy bảo thời gian chỉ sợ cũng không nhiều đặc biệt Asuma. Shiri sì sì có hữu trí hạ cùng xạ dịng rằng, căn bản không cần đến lo lắng, mà Asuma liền khác biệt. Hắn nam hiểu phong độn xạ dù Tô bị nhất tộc cũng sẽ không. Cái đồ chơi này trước mắt liền chính mình có thể dạy, mà đời thứ ba bên kia giống như có lẽ đã giúp hắn chế tạo trả cờ dạ vũ khí, dùng sắt chính là đại đao chém đầu mảnh vỡ cùng đời thứ ba còn lại trả cỡ dạ sắt đương nhiên. Hắn người, kỳ họa chưa cũng không phải là không có chỉ điểm. Mấy ngày nay hắn phân thân chỉ điểm không ít học sinh, giống như khi Daan Đu Dạ mạn ạ cả thinh diệp, thậm chí hạ gạn cũng cả mỹ dụ kỳ ý dụ một đều có bị chỉ điểm. Cái trước chủ yếu là tiến công tư duy, mà hạ gạn, cả mỹ dụ kỳ ý dụ một thì thiếu tại thuật, hắn bình dân nhị dạ đa số cũng là như thế đối bình dân mà nói, muốn học sẽ mới nhận thuật rất khó khăn đặc biệt là cường đại, thực dụng thuật đương nhiên. Cô nộ tha ở bên trong nhận trong cuộc thi đồng thời không phải là không có ưu thế. Lần này khảo thí vẫn như cũ tự kỳ họa tria ra đề mục, mà hắn cũng không có ý định lại thay đổi khảo đề, cho nên bọn hắn đã thi qua một lần. Rõ ràng quy tắc trò chơi, lại có không kém thực lực, muốn lại như thế còn bị thôn của hắn đập nát. Cái kia thật toàn bộ có thể chạy trở về trường học đi. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 168, kỵ mặt chuyển vận, phù gạ cổ dật điên. Đối với ủ chí hạ, trừ lời thứ ba cùng ủ chí hạ người một nhà, dư đều ở vào xem kịch giai đoạn. Cái này cũng không có cách nào. Cho dù kỳ Họa chỉ muốn nhúng tay, hắn cũng không có khả năng thật trực tiếp giúp xỉ Sỉ, Sỉ làm cái gì, bởi vì Cố nổ Hạ có một bộ cố định gia tộc quy tắc, bằng không lần này phòng nghiên cứu, hắn cũng không cần để những gia tộc kia tham gia. Liền trước mắt mà nói, bình dân số lượng tuy nhiều, có thể nhịn người bộ đội nền tảng nhưng như cũng là những gia này. Cổ Nộ hạ nhất định phải dựa dựa vào bọn họ. Kỳ thoa triền ngúng tay Vũ Trị Hạ trong tộc sự vụ, khó tránh khỏi chạm đến gia tộc của hắn kiến kỵ, thì như, đồng dạng là đại tộc hi hữu gà nhất tộc. Như không phải như vậy, Uchi Hạ diệt tộc cũng sẽ không là chốn sóc động thủ. Mà lúc này Vũ Trị Hạ tộc trưởng, ngươi vì sao không cùng chúng ta thương lượng, liền đem chúng ta đội cảnh vệ giao ra, ngươi đem Vũ Trị Hạ vinh quang cùng hy sinh tiền bối đưa ở chỗ nào? Mấy tên tộc lao lòng đầy căm bọn hắn rất tức giận. Một mặt là đội cảnh vệ cứ như vậy bị Cổ Nộ hạ lấy đi, sau này không còn là bọn hắn Vũ Hạ độc hữu, mà một phương diện khác. Tin tức này bọn hắn là cuối cùng biết. Thằng đến Cổ Nổ Hạ bên kia thả ra tin tức, áp dẹp nhất tộc, chó mộ nhất tộc cũng bắt đầu truyền người, bọn hắn mới biết được cảnh vệ bộ gây dựng lại sự tình. Làm trong tộc trưởng lão, bọn hắn cảm giác mình quyền lực không có bị coi trọng. Phu Gạ Cù nhà bên trong một trận làm ồn. Hắn mắt nhìn trên lầu. Hơn một tuổi trồn sóc còn không biết sự tình, ở bên trên lẳng lặng nhìn lấy dưới đáy, nhưng rất nhanh bị mì cổ tò mang đi. Chuyện này ta lúc đầu dự định ngày mai nói, đã mọi người chờ không nổi, vậy liền hôm nay ta đến nói một chút. Các vị trưởng lão trong miệng u hạ vinh quang, tựa hồ là sẵn rủ tổ bị già mạ cho đi. Phu Gạ Cù mang trên mặt tiêu dung. Thế nhưng là Lưỡi cời này không phải ôn hòa, mà là băng lãnh, châm chọc. "Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" "Phu Gà Cụ, ngươi làm tộc trưởng, nhưng không có nghĩa là liền có thể không đem chúng ta để vào mắt. Có vị trưởng lao sắc mặt biến." "Ta, vậy ta huyền chuyển một chút, các ngươi kinh lịch một đời trước phân tranh, cái kia thời điểm ta Phu gạ Cụ chỉ là đứa bé, năm không trải qua sự tình." Phu Gà Cụ tiếp tục nói, "Trong miệng các ngươi hy sinh tiền bố, là chỉ cùng thôn đối kháng phái cấp tiến đây, vẫn là rời đi thôn vị kia, lại hoặc là, lần lượt lựa chọn đầu hàng các ngươi." "Phu Gà Cụ, ngươi, vọng." Tất cả trưởng lão phút chốc đứng lên. Người đem cái này gọi luyện chuyển, mẹ nó đều đã kị mặt chuyện vẩn đi, nhưng là trong lòng của hắn có chút hoảng, phu gã cụ chẳng lẽ đã triệt để nhìn về phía cổ nô hạ, lần này điều động một đống người vây quanh bên này, bọn hắn hoảng lên. Nhìn, ta ngay cả người đều không có phái ra, các người đã hoảng, sợ chết sợ thành dạng này, trong lòng lại còn cảm tưởng lấy xoay người làm chủ. Năm đó mà đã dạ rời đi, các ngươi không có lựa chọn cùng một chỗ. Phái cấp tiến cùng xẻn dụ Tô bị dạ mà đại chiến, các ngươi không có lựa chọn trợ giúp, bây giờ lại chẳng biết xấu hổ cầm lấy đầu hàng đổi lấy quyền lực công bố vinh quang, ta ủy hạ không nên là như thế gạ cụ Thanh em sụp sôi có lẽ hắn có chút không đủ quả quyết nhưng như là đã phóng ra một bước kia liền dung không được quay đầu hai mặt người mới đáng hận nhất thì như những thứ này người như vậy hiện tại đội cảnh vệ gây dựng lại ai có ý kiến phugaủ ngươi, ngươi tối thiểu hẳn là cùng chúng ta thương lượng mà không phải khư khư cố chấp có vị trưởng lão đứng ra thế mà sau một khắc fuga cụ Tuấn thân đến hắn bên cạnh trong mắt ba cái câu Ngọc hiện hiện Bành, một đích vị trưởng lão này bị đạt bay ra ngoài ngay cả người mang cửa bay đến trong sân Bên ngoài viện bắt đại cầm đầu mùi thuốc theo sát sau tất cả đều là đội cảnh vệ đội trưởng cùng hùng trưởng lão thân thể không tốt đầu góc cũng hồ đồ đứng đấy đều có thể ngã sắp xuống để hắn trong nhà hào hào dưỡng bệnh đi đúng đội cảnh vệ các đội viên mang lấy vị trưởng lão này xuống dưới phu gạ cụ nhìn về phía hắn người thừa dư trưởng lão câm như hến trong mắt bọn họ phụ gạ của một mực đung đưa không ngừng do dự bọn hắn chỉ cần thêm chút ảnh hưởng liền có thể để phủ gạ cùng được lại hướng phía bên mình nhưng lần trở lại này tựa hồ không phải như vậy phu gạ cùng nghiêm túc các vị Năm đó các ngươi lựa chọn trốn tránh, không bằng một mực trốn xuống đi tốt, chẳng lẽ các người đến đến giả, còn muốn dùng chính mình phong phú kinh nghiệm đánh bại hổ cả một phái. Nghỉ ngơi một chút ta, nghiên kỳ không nhỏ, cái kia nghỉ ngơi một chút, đừng để ta độc thủ." Phù Gà Cù lãnh đạm nói xong, phất tay tỏ ý bọn hắn xéo đi. Xi Xi cùng Hãn Na ở phía xa quan sát. Nhìn thấy vị kia trưởng lão bị lôi ra đến, mà sau đó xoay người hướng nhà đi vào trong. Kết quả đã định. Mặc dù kết quả không bằng mong đợi, nhưng ít ra so không có biến hóa mạnh. Chỉ là Xi Xi lòng, đối phủ Gà Cù đánh giá lại thấp một điểm. Cùng sư so, tộc trưởng kém xa. Hắn biểu hiện này cũng xứng đối lao sư chỉ trỏ. Ngày thứ 2 trên lớp, kỳ họa truyện như thường lệ đến, a sủ ma bọn hắn không có phát giác hôm nay là bản thể mà không phải phân thân, nhưng như cũng không có một người đến chế, bao quát thích nhất đến chế Obito đội cảnh vệ cùng ngũ trí hạ ảnh hưởng không hắn, nhưng kỳ họa truyện có thể, bởi vì hắn khóa là Obito ít có trừ mì nạ Tô bên kia bên ngoài, có thể được ra ngoài người chỉ điểm, cơ hội đương nhiên. Obito tại trong bàn trải qua cũng không tốt, hắn người lớn nửa thời gian đều tại tu hành, mà hắn lớn nửa thời gian đều tại học bổ, bổ trước kia lớp lý thuyết, một ngày một bộ bài thi. Tất cả đều là kỳ họa chia để nhận trường học các lao sư ra. Muốn nói duy nhất cùng trước một ngày khác biệt chính là, Xỉ si Dũng cũng tới. Hôm nay vẫn là như thường lệ tu luyện, Am Hiểu Thủy Độn hôm nay bắt đầu tu luyện ẩn trong khói thuật cùng thủy lao thuật, Am Hiểu hòa Độn tu luyện dòng hỏa chi thuật cùng nhận cụ điều kiện, Độn tổ liền luyện thổ lục trở về cùng tổ loãn ẩn. Sẽ không hướng ta ảnh phân thân tỉnh giáo. Nhóm người này bên trong, lôi Độn nhị dạ là ít nhất đến mức nguyên thuật. Cái đồ chơi này không có gì nói, mạnh thuật người bình thường sẽ không, yếu một ít thì công dụng không lớn, trước mắt mà nói không có chủ tu đất yếu. Rốt cuộc Ngay cả cụ hệ Mạch Kỳ họa Triệt đều khuyên đến nàng cải biến chủ tu phương hướng, huống chi những tinh lực này cùng tiên phú đều có hạn phổ thông đi ra. Dạo phố xong sau, Kỳ họa Triệt kêu lên mấy người: Asuma, Skiza Nụ ải gần ma, Nammi Aci Già Đồ, Shizun cùng Jin. Mọi người hâm mộ, nhưng cũng giới hạn nơi này. Rốt cuộc người sĩ sĩ đều không cùng nghề bên trong, hiển nhiên lão sư tuyển người cũng không phải là căn cứ phải chăng đệ tử dạng này tiêu chuẩn đến, mà là khác có một bộ tiêu chuẩn. 5 người đi theo Kỳ họa Triệt đi ra ngoài, một thẳng đến Tử Vong Sâm Lâm. Hôm nay các ngươi chương trình học không giống nhau lắm, phụ hòa ta nhớ được ngươi biết một chút độc thuật." Kỳ Họa Trì nhìn về phía Na Mi A Xī si giải độc. Na Mi A Xī si giải độc gật đầu. "Độc thuật ta cũng hiểu sơ một số, phụ họa, Jin cùng xỉ si dụn, chính các ngươi sưu tập vật liệu, quay đầu ta chỉ điểm các ngươi dùng độc và giải độc." "Đúng." Ba người lập tức hành động, trong rừng rậm tìm kiếm có thể chế độc vật liệu. Trưa bệnh y giả chiến đấu thủ đoạn không nhiều, độc là bên trong mấu chốt nhất một loại, dị độc thuật đồng thời không tinh thông, nhưng ở nhưng có thể gặp được các tận nhẫn người tình huống dưới, hiểu độc là nhất định phải. Kỳ Họa Trì nói xong, sau đó nhìn về phía A Sǔ Mạc cùng Xī si gần mà. Hai người các ngươi công kích, đều phải phối hợp nhẫn cụ trên hai, cho nên ta đem các ngươi hai cũng kéo cùng một chỗ dậy, tương đối dễ dàng một số. Asuma, phi đến ngươi nắm giữ được thế nào? Thuần thục, trên chiến trường ta cũng dùng qua, nhưng nếu như đối phương có phòng ngự bí thuật hoặc là tốc độ nhanh hơn ta, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Asuma không chút nghĩ ngợi nói, "Rất tốt, mấy ngày nay huấn luyện hiển nhiên có thành tự hiệu, ta vừa gặp ngươi lúc ấy ngươi đều dám trốn học, huấn luyện cũng không thế nào tích cực." "Lão sư, ta sai." Asuma mặt đỏ lên. Hắn trốn học thứ không nhiều cũng là về sau đi theo chạy một hai lần, kết quả rất không may kỳ vả trở về ngày đó hắn liền chạy. Khó chịu. Được, người vũ khí làm tốt ta. Ừm. A Su Mạ lấy ra của nhận. Hôm nay bắt đầu ngươi luyện ta phong độn kiếm thuật, đây là của chủ, ngươi trước dựa theo luyện, sẽ không ta lại chỉ điểm. Đúng. A Su Mạ đến vừa bắt đầu luyện đến phiên Xi Dạn Đũ Hải gần mạ, cái này mấy thiên kinh vừa có quan sát Xi Dạn Đũ Hải gần mạ biểu hiện, đối với hắn thực lực bây giờ có cái đại khái phán đoán. Hạ bên trong hàng đầu, nhưng không tiêm. Thế nhưng là, thế hệ này bên trong, so tốt hạt giống tốt liền mấy cái này. Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ cũng coi như khả tạo chi tài. Ngươi vấn đề cùng người khác không giống nhau, cho nên ta đem ngươi cũng đơn độc lôi ra đến, ngươi ngàn bản, trong tay kiếm rất tinh chuẩn, nhận thuật cũng là phối hợp những này, nếu như ngươi lại mạnh hơn một chút, ta biết ngươi tu luyện trong tay bóng kiếm phân thân chi thuật. Nhưng bây giờ, hắn còn chưa đủ tư cách. Trong tay bóng kiếm phân thân là cấp A, thuộc về thượng nhận cấp nhân thuật, Sĩ Giản Đủ Hải gần mạ trước mắt còn không cách nào nắm giữ. Huyền ảo gian, cần bổ sung năng lực cận chiến bên ngoài, còn có một chút, ngươi ám khí phóng thích có thể nhiều đến mấy loại phương thức, tỉ như kỳ hỏa chĩa quanh người, trên người áo bào nhấc lên rơi lên mấy đạo trong tay kiếm. Những này trong tay kiếm không gì sánh được tinh chuẩn, toàn bộ Từ ra Diễn Đũai Gần Mạ bên cạnh sượt qua người rơi tại hắn sau lưng trên cây. Từ ra Diễn Đũai Gần Mạ coi là cái này kết thúc. Nhưng sau một khắc, kỳ họa chĩa trong tay háo lại bắn ra mấy chi cù lại, những này cụ lại bắn ra sau số lượng cấp tốc biến nhiều. Hắn nhìn trận mắt hốt muội. Còn có thể dạng này. Ám khí ta giải không nhiều, tạm thời chỉ có những này, ngươi có thể luyện một chút, tóm lại ám khí chính là muốn ra bất ngờ, ám sát thuật là chốt, nhưng như thế nào ám khí cũng là mấu chốt, hiểu chưa? Đúng, ta minh bạch. Sky Zan nụ hài gần mạ con mắt sáng tỏ. Nói với hắn nhẫn thuật, hắn có thể muốn khó xử một phen, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn liền đối ám khí cảm thấy hứng thú, thuộc tính độn thuật căn bản không có đi nghiên cứu. Hiện tại để hắn luyện, không khác nào làm khó hắn. Nhưng là, loại này ám khí thủ pháp, khó là khó, nhưng hắn rất có hứng thú. Ngươi nếu là luyện đến thuần thủ, thậm chí đi đứng những địa phương này đều có thể nghĩ biện pháp làm lên. Sa ẩn thôn phương diện này cũng rất không tệ, bọn hắn đem ám khí cùng khôi thuật kết hợp, phát triển được rất không tệ, chờ Phong Nghiên cứu khai phát ra trợ cỡ dạ sợi tơ, có thể cân nhắc học phần cái. Kế hoạch chưa cuối cùng bổ sung. Phải, cảm ơn Kỳ Họa Triệu đại nhân. Ski ra đủ hãy gần mạ trên mặt kìm nén không được vẻ hưng phấn. Khôi lối thuật, hắn tự nhiên cũng trông mà thèm cực kỳ, nhưng gỗ nổ hạ bên này không có bộ này truyền thừa, hắn chỉ có thể không biết làm gì. Nếu như có thể nghiên cứu ra được, hắn ám khí hạn mức cao nhất liền có thể càng cao. Luyện đi. Kỳ Họa Triệu gật đầu, sau đó móc ra mấy cái quyển trục đây là hắn từ xù nạ tàng tư bên trong tìm tới cùng độc thuật có quan hệ mấy cái quyển trục, liên quan tới độc thuật, Kỳ Họa Triệu là thật chỉ là hiểu sơ. Hiện tại còn phải lâm thời học đứng nghiên. Không quen về không quen, nhưng nhìn một cái buổi sáng dạy nạp mị ạ xỉ dạy đồ bọn hắn hoàn toàn đủ. Rốt cuộc độc thuật cái đồ chơi này, muốn tinh thông là muốn đầu nhập không ít thời gian, lúc này phụ họa ba người đều không cái tia thời gian, Vũ Bần Tôn, Sa ẩn Tôn nỉ dạ tiểu đội nghe nói ngày mai liền có thể đến. Xâm nhập tu luyện, căn bản không có đầy đủ thời gian. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 169, quyền tinh thần, mưa ẩn nhất định phải học. Nhẫn cụ rèn luyện cũng không so nghiên cứu người thủ hộ nhẹ nhõm đối rất nhiều bệnh nhân mà nói, nhẫn cụ điều khiển là bọn hắn có thể tiếp xúc đến đơn giản nhất, trực tiếp mạnh lên phương pháp, nhưng kỳ gian nụ gần đơn là bởi vì yêu thích. Cho nên, nhìn thấy mới con đường về sau, hắn thay đổi trước đó quyến đãi, biến đến vô cùng tích cực. Nghỉ ngơi, không tồn tại. Mệt mỏi liền an binh lương hòa. Asuma nhìn trận mắt hốt hoồm, ngược lại không phải là thể lực theo không kịp, mà là chưa thấy qua cố gắng như vậy về nào gian Asuma, không cần phấn tâm. Đúng. mà lập tức chuyên chú, dùng quyền lưỡi đao không ngừng thử nghiệm kỳ họa triệp phong độn kiếm thuật độ khó rất lớn. Nhưng kỳ họa triệp không phải muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn năm giữ, mà là hy vọng hắn có thể lĩnh ngộ ra chính mình phong độn kiếm thuật chân lý. Tổ lực lượng tại hạng A Nị Dây phá mặt, chỉ cần hắn sơ bộ nắm giữ áp xúc phong độn trả cơ dạ, tụ tập hạng A vung ra kỹ xảo, vô luận phi hiến vẫn là phổ thông trạm kích đều có thể cao hơn một tầng lầu. Kỳ họa chĩa nhắm mắt, dùng trả cờ dạ cảm giác điều tra trong rừng tình huống. Không có gặp nguy hiểm. Nạp bị ạ sĩ dạy đô bọn hắn gặp gỡ một số giá thú, nhưng vấn đề không lớn, rất nhanh liền đánh lui địch nhân, hiện tại hẳn là không cần bao lâu liền sẽ trở về. Kỳ họa chưa mở mắt, nhìn quay mắt trước. Ski gần mạ gặp gỡ phức, bởi vì loại kỹ này hoặc là dựa trả cơ cùng thể thuật kỹ xảo chế, hoặc là dựa ngoại vật Kỳ Gián đủ hại gần mà một cái không có. Hắn luyện rất lâu cân nhắc tới, dừng lại khổ tu, đi đến Kỳ Họa Triệt trước mà nói: "Lang sư, tại thực lực không đủ tình quân dưới, có hay không có thể tham khảo khôi lỗi thuật một số tư duy thực hiện ngài nói hiệu quả?" "Đương nhiên có thể, ám khí cùng khí cụ đều là ngoại vật, chế tạo phù hợp khí cụ cùng nguyên bộ ám khí, có thể để ngươi công kích càng thêm mật móc, mà lại ngươi còn có thể ngâm độc." Kỳ Họa Triệt nói ra. Hắn không có nhắc nhở là bởi vì ngoại vật tất nhiên có thể thực hiện, nhưng thực lực bản thân cường đại mới là mấu chốt, những vật kia không phải Huyền Ảo Gián hiện tại muốn cân nhắc, chỉ muốn tăng lên chính mình liền tốt đến mức những vật kia. Chỉ cần cùng thị ra đủ ai nhất tộc nói một chút, bọn hắn tự nhiên sẽ giúp chính mình tộc nhân chuẩn bị. Vậy ta còn muốn học độc thuật sao? Ngươi dùng khởi bạo phù, còn phải biết chế tác khởi bạo phù sao? Ngươi chỉ phải học được dùng như thế nào, làm sao cam đoan chính mình không bị nổ đến là được? Kỳ họa chưa cảm thấy buồn cười. Cái này có tính hay không giới nghị dạ bạn tụ lạnh lý luận. Ngài nói đúng. Huyền Hạo Gian không biết như thế nào phản bác, bởi vì Kỳ họa Triệt nói quá mẹ nó có đạo lý. Hắn yên lặng trở về luyện. Ngoại vật tuy tốt, thực lực bản thân cũng phải đủ mạnh mới được, lão sư vừa mới cũng không có mượn nhờ cái gì ngoại vật. Mấu chốt là Lão sư ám khí căn bản không nổi danh, thuộc về hắn quanh năm hiệu sơ trong hàng ngũ một hạng, mà kỳ họa tria cường đại như thế, lại còn đối kiến thức mới chăm chỉ không ngừng. Tuyệt đỉnh thiên tài đều như thế cố gắng, chính mình vậy mà vọng tưởng cá gớp muối, khí gian nụ hải gần mạ rất xấu hổ. Cùng người thông minh trò chuyện, chính là điểm này tốt, không dùng nhiều tốn nước bọn. Hắn phân tâm nhị dụng, một bên chỉ điểm ạ su mạ, huyền ảo gian, một bên là xem bản này độc dược bản chủ, tại Nami ạ xi dãi đồ bọn hắn đến tới điểm, cơ bản đã gần chúng ta đem vật liệu thu thập tới." Shizun gọi đến rất ngọt. Trong nhà, nàng đến hô kỳ họa tria đại nhân. Hồ lão sư vẫn là là đầu. Lấy ra ta xem một chút. Kỳ họa Triệu tỏ ý bọn hắn đem đồ vật lấy ra. Ba người riêng phần mình lấy ra ba quả, cẩn thận chô đem chính mình thu thập vật liệu bày ra. Nhìn ra được, ba người chỗ học hơi có khác biệt. Si Jun đi theo Tú nạ quanh năm tại lang thang bên ngoài, vì bảo vệ mình từ Tú nạ bên kia học không ít độc dược tri thức, cho nên hiểu được nhiều nhất. Trên mặt đất vật liệu chủ loại, nàng cũng là nhiều nhất. Cùng so sánh, Jin liền ít rất nhiều, hiển nhiên đối độc dược đồng thời không nghiên cứu quá sâu kỹu, chỉ là tại học kỹ thuật thời điểm hơi có liên quan đến. Manami Aci dạy đồ. Hắn liền hoàn toàn là dã lộ, hắn dùng độc, đa số là lấy từ một số độc trùng trên người độc tố, độc thảo vô cùng ý đòi. Nhà ngươi trước kia là thợ săn không? Kỳ họa chia tò mò hỏi. Không hổ là ký họa chia đại nhân, ta tổ phụ trước đó đúng là thợ săn, chuyển tới cổ nổ hạ về sau, ta tổ phụ cùng phụ thân ta đều thành lý dạ, những này độc là bọn hắn căng cứ trước kia đi săn kinh nghiệm nghĩ đi ra. Nạp mi si ạ sĩ giải đầu gật đầu. Quả nhiên đối dã ngoại sinh vật như vậy giải, có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới, bắt lấy bọn chúng, khẳng định là qua. Phu họa không phải chữa bệnh lý dạ, hiểu những thứ này, chỉ có thể là gia truyền. Ngươi nguyện ý đem phối phương chia sẻ đi ra sao?" Ký họa chĩa hỏi thăm mẫn cảm chủ đề. "Phối Phương, đây là rất nhiều người đều kiêng kỵ." Nạp Mỹ A Sí si giải đồ do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu. "Ngươi có thể đi trở về cùng trong nhà thương lượng." "Không cần, Ký họa chia đại nhân, những này độc ở trong mắt ngài căn bản không có bí mật gì, không có che lớp tất yếu, ta tin tưởng phụ thân cũng sẽ tán đồng ta." Nạp Mỹ A Sí giải đồ nói ra. "Tốt, như vậy hôm nay ba người các người đầu để chính là hợp lực tiến một bước y hóa cái này độc dược Phối Phương." "Đúng." "A, cảm ơn lão sư, cảm ơn Tạ Lâm, sì Phù Họa sững sở, không nghĩ tới kỳ hỏa chia nói chia sẻ, là chỉ chia sẻ cho Jin, Xi Dũn, để cho nàng hai giúp đỡ cùng nhau nghiên cứu y hóa. Quả nhiên, kỳ hỏa chia đại nhân phẩm đức cùng kiến thức, làm sao có thể để ý nhà hắn độc thuật. Phù Họa trong lòng may mắn chính mình không có cự tuyệt, nhà bọn hắn chỉ là bình dân, sẽ không hệ thống độc dược tri thức, căn bản không có năng lực lại càng tiến một bước y hóa. Chớ nóng vội cảm ơn, đao thuật cũng đừng giảm bớt, người bên này đao thuật mới là căn bản, đến mức Jin, ngươi muốn học liền nhiều, trong ngắn hạn không có cách nào quá nhiều, nhưng độc dược bên ngoài, ám khí cũng phải trước khi lúc huấn luyện một phen. Đúng, Xiyon si không cần phải lo lắng. Nàng mặc dù thể thuật yếu, nhưng tổng hợp năng lực tại nhóm người này bên trong cũng là đỉnh tiêm cấp 1, rốt cuộc từ nhỏ cùng Suna học tập, chữa bệnh nhân thuật, độc trở kiến thức cơ bản cũng sẽ không kém. Jin cũng không kém, thể thuật, nhẫn cụ phương diện quá kém. Một ngày này công phu, hắn cùng Phân thân đều không có làm hắn sự tỉnh, một mực tại chỉ điểm người khác, thượng vàng hạ cám kinh nghiệm ngược lại là soạt một đống. Thì như ngàn bản độ thuần thủ, cơ bản độc thuật, loài chim mười nhốt, vân vân. Trách đồ vật rất nhiều, hữu dụng không có hắn cũng không biết, nhưng ngược lại là cho không bán thượng không cần tỉ phí, nói không chính xác ngày nào liền cần dùng đến đâu, có cơ bản động thuật ban thượng, tăng thêm kỳ họa triệt chi thức dự chữ cùng đọc sách đã nhìn qua một hai lần, bên trong nội dung đa số đều lý giải, đến tiếp sau liền không cần lại nhìn. Hắn bắt đầu cân nhắc trả cờ dạ sợi tơ. Cổ nổ hạ cũng có trả cờ dạ sợi tơ, nhưng nó là dùng cho rút ra thương tại nạn thể nội khó lấy dị vật, làm không được giống xa ẩn tôn như thế điều khiển khôi lỗi nặng như vậy vật. Cái đồ chơi này còn thật có giá trị nghiên cứu đến ăn bài, bất quá. Trước mắt phòng nghiên cứu đáng tin nhân viên nghiên cứu quá khan hiếm. Kỳ họa triệt than thở, trong đầu thu thập lấy cổ nổ hạ có nghiên cứu mới có thể người. Suy đi nghĩ lại, trong đầu hiện ra một người, Caputo, hắn hiện tại hẳn là ở Cô Nhi viện a, Caputo là kỳ kỳ ổ núi chi chiến bên trong, còn sống sót các tận tù binh, cùng hắn tù binh khác biệt là, Caputo mất chi nhớ. Bởi vậy hắn bị dược sư dã chính là Vũ Thu dưỡng, trở thành trong Cô Nhi viện một viên đó là cái nhân tài, hiện tại lúc này giai điểm, đàn rồ còn chưa kịp ra tay, bởi vì nguyên bản đàn rồ sẽ chú ý đến túi, là bởi vì hắn cùng hắn Cô Nhi tại trong lúc chiến tranh, chủ động giúp họ rồ sĩ Masterney trị liệu lấy kiếm lấy thu nhập thêm. Nhưng trên thực tế, bởi vì kỳ họa triệ xuất hiện, trong chiến tranh cổ nổ hạ tổ thương, Không có đạt tới cần bọn hắn trợ giúp cấp độ, các bổ tô bọn hắn căn bản không có hiện ra cơ hội đương nhiên. Túi tại đạn rồ xách nhỏ lên khẳng định có tên. Rốt cuộc, Giá chính là vũ từng là đàn rồ thuộc hạ. Kỳ họa chừa híp híp mắt, xem ra cần phải tìm cái thời gian đi một chuyến cô nhi viện, đạn rồ cái kia ra hỏa. Hắn cũng không muốn để dễ tiếp tục soạn soạn cô nô hạ. Dễ loại đồ chơi này liền là u ác tính. Cái gọi là cô nổ hạ chi tối, chỉ là đạn rồ tự an ủi mình giải thích thôi. Thẳng đến trạng và tối, Kỳ họa chừa mới thả bọn họ về nhà. Thế mà, trở về trên đường thị dạn nụ vẫn tại rèn luyện. Á sủ mà nhìn nơi nào còn dám lại lờ biếng, trên đường, một đống người tại khắc khổ rèn luyện, Cô nổ hạ thôn miệng. Dạ thì cô đại nhân, đây là cô nổ hạ sao? Bọn hắn làm sao cái này? Cô nổ hạ mạnh lớn không phải không có nguyên nhân. Dạ thì cô cũng lớn thụ rung động. Giống nhau là hạ nhẫn, hắn coi là Vũ ẩn thôn đã đủ liều đến cổ nổ hạ mới biết được. Bọn hắn điểm này tính là gì? Cô nổ hạ bên này toàn bộ điên cuồng rèn luyện, ngay cả lên đường đều là dựng ngược, mà lại còn không chỉ một cái, phủ đầu người mặc màu xanh lá quần áo bó, phía sau có mười mấy người, bên trong một cái lờ mờ vẫn là ưu trì hạ nhất tộc. Trịch, ngay cả vũ trì hạ thiên tài đều như thế quẩn sao? Khả năng chỉ là ví dụ." Dạ Hi cô nói ra. Hắn tâm tư tán loạn trô đăng ký xong, dọc theo đường phố đi vào trong. Kết quả đi một con đường, lại nhìn thấy một người dùng ngàn bàn châm tại ném phi trùng. Nhìn một lát, không phải mỗi lần đều bên trong, nhưng tỷ lệ chính xác cũng không thấp. Cách đó không xa, còn có cái vừa đi vừa huy quyền, xem ra hẳn là một loại nào đó thể thuật lão sư, cô nộ hạ cái này, cũng quá điên cuồng." Vũ gần thôn nỉ dạ thấp giọng nói ra. "Không điên cuồng, sao có thể ngăn chặn giới nỉ dạ hắn đại tôn?" Cổ Nộ Hạ thực lực mạnh như vậy đều còn dạng này, chúng ta Vũ ẩn thôn chỗ tại nguy nan thời kỳ, lại ngay cả Liễu mạng đều không bằng người ta. Trở về chúng ta đến tăng lớn huấn luyện cường độ. Dạ Hỉ cô nghiêm túc. Cô Nộ Hạ cố gắng không phải ví dụ, bọn hắn đời sau toàn bộ đều rất điên cuồng, mạo chân sức lực chỗ rèn luyện, sợ mình không đủ cường đại. Dạng này không khí đơn giản so Vân Ẩn thôn còn kinh khủng hơn. Hắn tìm tới cô Nộ Hạ nghỉ Dạ An bài cho hắn chỗ ở, đem các học sinh thu xếp tốt, cân nhắc liên tục, đi ra ngoài tìm người hỏi thăm một chút kỳ họa triệ trô ở Dạ cô được cửa thị trưởng, như thế nào để người trong thôn toàn bộ cố gắng, Cổ Nộ Hạ cố gắng trạng thái quá thành công vũ gần tôn nhất định phải học được, trời đã nhưng đen, Dạc Khỉ cổ vốn là mang theo lễ vật, nhưng đây là cảm tạ kỉ họa chìa quà tặng, tới cửa thành giáo lời nói liền hoàn toàn không đủ. Hắn lại mua thêm một số, thuận tiện hỏi kỉ họa chìa chỗ ở, một đường hướng kỳ họa chìa bên này mà đến. Kết quả, liền đi một vòng công phu, hắn nhìn thấy cái kia một chi mười mấy người rèn luyện tiểu đội còn tại luyện, chỉ là nhân số từ 10 cái biến thành 7 tám cái. Nhưng là, cái này đã rất khoa trương. Hắn hỏi qua lão bản, cô nột hạ trước đó không phải như vậy, nhưng kỉ họa chìa từ tiền tuyến trở về, toàn bộ thôn hải tử dống như đều kết hoạch là thuật không hợp thái thượng, vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 170, quyền la từ trên cao đi xuống. Si Jun đang ở trong sân cân nhắc độc dược, nghe đến tiếng đập cửa ngay lập tức đi mở cửa, kết quả nhìn thấy một cái màu quý tóc, đại khái 20 tuổi mưa ẩn những người. Mà lại, trong tay hắn bao lớn bao nhỏ, cũng không biết là đến ký túc vẫn là tặng lễ. Nếu như là cái sau đây cũng quá nhiều, nàng một mặt mờ mịt. Xin hỏi ngươi là? Nàng không nhớ đến chính mình cùng Suna đi qua vũ chi quốc, cũng không nhận biết vũ chi quốc người mới đúng. Ngai khỏe chứ, ta là tới bái phòng kèn đại kỳ họa tria thượng nhân. Xin hỏi hắn trong nhà sao? Tại, mời đến. Si Jun gật gật đầu, mở cửa đem hắn bỏ vào đến, nhưng sau đó nghĩ đến chính mình trong sân đang làm độc dược nghiên cứu, lập tức nói, xin chờ một chút, cho ta thu thập một chút nguyên tử. Không cần thu thập, đã vô cùng dạ hỉ cô lúc đầu muốn nói đã rất sạch sẽ, kết quả liết một chút, nhìn thấy trong sân một đống bình bình lọ lọ, rất nhiều thứ xanh xanh đỏ đỏ còn kèm thêm một chút cổ quái đạo vật, hiển nhiên không phải cái gì nghiêm chỉnh dược vật, cái kia đồ chơi. Là Độc A, hắn khỏe miệng rút, rút mơ hồ đoán được thiếu nữ này đang làm gì. Phối chế độc dược, nhìn nàng tuổi tác, cũng hẳn là tham gia chủ nhìn khảo thí hạ nhẫn có thể là cái chữa bệnh mì dạ. Chữa bệnh mì dạ, độc dược. Ngay cả chữa bệnh mì dạ đều liều mạng như vậy, Cô Nộ Hạ thật sự là đáng sợ. Trước kia, Dạ Khỉ cô đối Cổ Nộ Hạ giải nguyên từ lao sư từ trước đến nay cũng, hắn trong miêu tả, cô Nộ Hạ là cái tương đối và bình địa phương, mặc dù tồn tại một số phân tranh, nhưng tổng thể đều cũng không tệ lắm. Về sau, nghe quỷ họa chỉa chỉ điểm, hắn đầu nhập vào Hãn Dỗ, từ Hãn Dỗ bên kia thu hoạch được một nhóm lớn tài nguyên, được đến rất nhiều nguyên bản không biết tình báo. Cổ Nộ Hạ hình tượng trong lòng hắn lập thể rất nhiều đó là cái tiêu chuẩn lớn nhân tôn. Cường đại mà đáng sợ. Bọn hắn cầm giữ có rất nhiều nhân khẩu, nhưng tu hành phương diện lại cũng không tính quá tích cực, trước kia Hải Tử muốn tới 12 tuổi mới chính thức tốt nghiệp, ở trước đó đều muốn tại nhẫn trường học đọc sách. Cách làm này quá xa xỉ. Thế mà, hiện tại hắn quan điểm lại bị đổi mới. Liền xem như đọc sách cũng chưa chắc giống như Hàn rổ Trô nói như vậy lợi biếng, làm nhị dạ có nhị dạ khổ. Ngay sau đó nhẫn, học sinh lại có một fan khác vất vả. Không hổ là cô nô hạ. Vào đi, Sijun ngươi cũng không cần thu thập, ngươi tiếp tục a, những này dạ hỉ cổ cũng không nhất định để ý. Kỳ họa Triệt Tử trong nhà đi ra. Dạ Cô mặc dù đến từ Vũ Trí Quốc, Nhưng hắn chí hướng rộng lớn, thủ đoạn cũng tương đối qua mình, nhân phẩm vẫn còn tin được. Si Jun mặt đỏ lên, quay người cúc cung xin lỗi. Phi thường xin lỗi không cần, ha ha ha, ta dù sao cũng là mưa nhẫn nha. Dạ Khỉ cô nụ cười giật rỡ, dẫn theo đồ vật tiền đến, quả nhân nhìn không chớp mắt, không tiếp tục chú ý những cái kia độc dược. Vào cửa về sau, hắn thả đồ xuống. Hắn vào nhà về sau, đem đồ vật để xuống, tiếp lấy kinh ngạc mắt nhìn trong phòng. Kỳ họa chữa người đi ra, nhưng trong phòng tựa hồ còn có một cái ảnh phân thân, loại thời điểm này đều muốn phân cái ảnh phân thân, nhất định là tại học tập hoặc là nghiên cứu nhuyễn thuật. Ngay cả Kỳ họa Triệu đều liễm mạng như vậy. Dạ Khỉ có như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, không khí thứ này đều là từ trên cao đi xuống. Tại Kỳ họa Triệu tỏ ý về sau, hắn mới ngồi xuống, cung kính nói ra, "Lần trước lượng ngươi chỉ điểm, ta trở về cùng Hạn Dô đại nhân tương lượng, hắn rất đồng ý chúng ta liên hợp tiểu quốc, đem không nhận thôn quốc gia kéo theo lên lý niệm. Xem ra lần này ngắn ngủi chiến tranh, các ngươi thu hoạch không nhỏ a." Kỳ họa Triệu cười cười. Lần này chiến tranh không tính kỹ kỳ ổ núi tổn thất nặng nề Sa Ẩn thôn, tham chiến Nha Ẩn thôn, Thảo Nhật thôn, thôn, thôn, tổn cũng không nhỏ. Vũ Ẩn thôn liền khác biệt. Hàn Dụ năng lực không kém. Hạn chế vũ ẩn thôn thực là vũ chi quốc nhân khẩu, lần trước đại chiến vũ chi quốc chết quá nhiều người, một mực nguyên khí đại thương không thể khôi phục. Mà lúc này, Thảo chi quốc dung chuyển, tiếp giáp vũ chi quốc nhân khẩu tăng gọi, nguyên khí khôi phục không yếu, nếu như liên hợp kế hoạch lại thành công, cái kia vũ ẩn thôn xung quanh hình thành, câu đối hợp thể chính là cái không kém thế lực. Đúng, chúng ta trước mắt liên hợp xuyên chi quốc bắc bộ quý tộc, chim chi quốc, ủy chi quốc trước mắt cố ý gia nhập, nhưng nó cùng giữa chúng ta có cái gấu chi quốc, quốc gia kia tương đối khó làm. Gấu chi quốc, là tinh nhân tồn a. Kỳ họa chưa nghe đến danh tự, lờ mờ nhớ lại một số Đúng, bọn hắn quốc gia trường khí rất nhiều, cho nên khả năng không quá giải ngoại giới sự tình, bất quá bọn hắn không tức giận pháp sát thực lợi hại. DẠ KHỊ CỔ dùng từ tương đối liền truyện, nhưng là, Kỳ Họa chưa đã muốn đại khái tình huống. Cái thôn này, Thương đương Kỳ Hoa. Thôn bọn họ dựa ngôi sao phóng xạ, nắm giữ một loại kỳ lạ chạ cỡ dạng hình thái biến hóa, có thể đem chạ cờ dạng hóa thành các loại hình thái chiến đấu. Mà thôn trưởng càng tự xưng tính ảnh, phải biết, ngay cả Hàn Dô đều không tự xưng vũ ảnh đối cái thôn này, DẠ CỔ có chút không biết như thế nào tiếp xúc, lần trước phái người tới kết quả ngay cả thôn đều không thể đi vào, chớ nói chi là liên thủ. Hết lần này tới lần khác gấu chi quốc nằm ngang ở quỷ chi quốc, chim chi quốc ở giữa, không giải quyết nó, quỷ chi quốc có ý hướng bọn hắn cũng rất khó làm. Bọn hắn bí pháp đến từ một vì sao, nhưng nếu như ta không có đoán sai lời nói, mượn nhờ ngôi sao tu luyện tất có cực lớn tác dụng vụ, các ngươi có thể cho mượn điểm ấy cùng bọn hắn tinh ảnh âm thầm tiếp xúc. Kỳ Họa Triệt trầm ngâm một lát sau nói ra, "Thật sao?" Dạ Hỉ cũng ngạc nhiên, ngôi sao bí pháp có cực lớn tác dụng vụ, cái này chưa từng nghe thấy." Nhưng là, hắn biết Kỳ Họa Triệt chữa bệnh nhận thuật rất mạnh, tỉ hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh xu nhà hành, tại học lên khẳng định so với chính mình càng lời nói có trọng lượng. Hàn Nội có, vậy chính là có, nếu như có thể tranh thủ đến Tinh Nhẫn thôn, bọn hắn cái này liên minh thực lực nhưng là mạnh quá nhiều. Dạc Kỳ cô nhìn xem chính mình lễ vật, giống như mang đến bất quá nhiều. Hắn thất thần một lát, sau đó lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói, nếu như là dạng này, sát thực có cơ hội, cũng không biết cái này tác dụng phụ là cái gì, ngoại lực kích thích tu luyện tác dụng phụ không nằm ngoài cứ như vậy mấy loại, hình thể biến dị hoặc là rút ngắn tuổi thọ, Tinh Nhẫn tại hình thái lên tựa hồ không có biến hóa gì, cái kia chính là tuổi thọ. Tuổi thọ. Có khả năng Hàn đại nhân đối bọn hắn giải hẳn là càng nhiều, ta trở về cùng hắn thương nghị một phen. Dạ thị cô gật đầu, sau đó nhẹ nhàng túi đầu, lúc đầu ta chỉ là thuận miệng nhắc đến, không nghĩ tới ngươi lại giúp ta một đại ân. Thực ta là muốn thỉnh giáo ngài dạy học phương pháp. Dạy học phương pháp? Kỳ họa trợn sững sờ một lát, sau đó nghĩ đến thôn tình huống cùng mà tổ gai bọn hắn cái kia thể thuật rèn luyện tiểu đội, sắc mặt lập tức cổ gái. "Sẽ không phải, cái kia một người lực lưỡng còn tại quyền a. Ngài lại như thế nào làm đến để bọn nhỏ đều chăm chỉ như vậy? Vũ ẩn thôn là tiểu quốc, bọn nhỏ đều rất cố gắng, nhưng cùng các ngươi so còn kém quá xa. Bình thường khích lệ đều là dùng ý thức micro, nhưng gỗ nô hạ vừa một đánh bắt thắng, Thiện nhân không tồn ở loại tình huống này, đây là dạ hỉ cổ nhất khó hiểu. Cái này a. Đầu tiên, ngươi đến tuyển mấy cái đi đầu cố gắng, sau đó ra cái cổ vũ cơ chế, tỉ như bọn hắn làm đến một bước nào, ngươi bên này có thể dạy nhận thuật hoặc hạn độ tự mình chỉ điểm cái này. Đi đầu cố gắng. Không biết ngươi có hay không thấy qua nô dê, bảy cửu bình thường đều có dê đầu đàn mang theo đi. Kị họa chưa đánh cái so sánh, quyền cũng phải có người trước quyền. Không có người động đậy, mọi người tại cá trong hồ quyển cái kia có ý gì? Dạ hỉ câu đối nghĩ một hồi, lập tức hiểu, liên tục đầu, con mắt tỏa ánh sáng, còn nữa không? Nhiều khảo thí khảo thí. Đây là cái gì thuyết pháp lý luận nhất thuật thể năng những này mỗi tháng thi một lần sau đó ban thưởng bài danh cao bắt bài danh đặc hấn thiếu cái gì bổ cái gì một cái nữa liền là nhằm vào khác biệt hứng thú năngếu người tiến hành khác biệt dạy học kỳ họa chưa cũng không theo kiệt Dạ khi cô đối với phương diện này có hứng thú vậy hắn liền nhiều kể một ít ngược lại nghĩ ra thực lực không chỉ là nhìn có đủ hay không hiểu còn phải nhìn thôn nội tình giống phòng nghiên cứu những này, khi họa chưa là sẽ không đối ngoại mở ra tình như thôn cácươi tốt nhập sớm vậy các ngươi liền định kỳ thiết trí chủ nhìn thi xácạch chú nhìn ban ban Chú ưu niệm khảo hạch trường luyện thi những này, đối nội miễn phí, đối ngoại số lượng vừa phải thu phí. Lại mấy cái trong thôn nhỏ bộ làm một chút chú ưu niệm kỳ thi thử, không khí cảm giác chẳng phải. Kỳ họa tria liên tiếp vài câu, để dạ hỉ cổ liên tục gật đầu. Lúc này, đáy lòng của hắn chỉ có một câu. Không hổ là kỳ họa tria, quá mạnh, hắn không nghĩ tới còn có nhiều như vậy xáo lộ, cùng so sánh, Vũ ẩn thôn còn cần lấy một vùng ba biện pháp cũ. Theo không kịp thời đại a, dạ hỉ cổ càng khái, càng phát cảm thấy mình lễ vận nhẹ, nhưng suy nghĩ một chút, lấy kỳ họa tria năng lực cùng tài phú, sợ là căn bản chướng mắt chính mình tặng quà. Nhận lấy cũng chỉ là không cho hắn khó xử mà thôi. Kỳ Vạ chia, ngươi mặc dù không phải ta lão sư, nhưng đối ta mà nói giống như đèn sáng đậm dạng, ta tặng không nổi quá tốt lễ vật, ngươi cần phải thụ ta túi đầu." Dạ Khỉ Cổ nói liền muốn đến quỷ lệ cái kia một bộ. Kỳ Vạ chia liền vội vàng kéo. Rốt cuộc, đại giới, Dạ Khỉ Cổ đã đại cho Hỏa Độn khởi bạo viêm trận đây là hạn dội nhân thuật, cũng là Kỳ Vạ chia từ trong hệ thống được đến cái thứ nhất Hỏa Độn nhân thuật. Mặc dù nó không phải thuần chủng trên ý nghĩa Hỏa Độn, nhưng Kỳ Vạ Triệt cảm giác phối hợp gấp giấy thuật hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm, bổ sung Hỏa Độn tính chất biến hóa tối thiểu cũng có thể để hắn nhập cửa. Cái này đủ rốt cuộc hắn đối lựa độn yêu cầu, cũng không có cao như vậy, sẽ cũng có thể, sẽ không cũng có thể. Ngược lại không dựa vào nó đánh nhau, mà lại chúng ta là bằng hữu, không dùng đến cái kia một bộ, ngoài ra ta dạy ngươi cũng là bởi vì thôn nhỏ nhóm liên hợp lại, đối với chúng ta cổ nổ hạ có chỗ trợ rút, bằng không xuất phát từ lập trường, ta cũng không có biện pháp giúp đến ngươi." Kỳ họa trịng nghiêm mà nói. "Cái này là hai chuyện khác nhau. Xác thực, kẻ đa kỳ hòa tri, ngươi đây là bản lĩnh lợi có ra." Một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. mặc áo bảo xanh, một mặt mệt mỏi trở về. Tang ca rất khó chịu. Hơn nữa còn là bản thể cùng phân thân cùng một chỗ tăng ca. Quá mệt mỏi, nhưng vừa mới tiến viện tử, nàng liền nghe đến hai người lớn tiếng lưu đồ bí mật, vẫn là không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Dạ Hy cậu nghe đến thanh em biến sắc, vội vàng đứng người lên quay đầu, ngay từ đầu không nhận ra được, nhưng nhìn thấy cái kia quen thuộc tóc nhà buộc mì lỗ, lập tức nhớ tới thân phận nàng. Chu Hạnh, năm đó có duyên gặp mặt một lần. Chu nhìn thấy Dạ Hy cổ cũng sững sờ thoáng cái, mặt mũi này, rất quen thuộc a, nàng nhớ lại một chút, không đầy một lát rồi nói ra, "Mưa nhẫn, ta nhớ tới, ngươi là ba cái kia tiểu quỷ bên trong lão đại." Từ trước đến nay cũng còn dạy các ngươi ba năm qua lấy. Đúng, nhận Mông lão sư cùng ngài Triều Cố, chúng ta mới có thể sống sót. Dạ Khỉ cúi túi người chào thật sâu. Ta cũng không có cái gì công lao, là từ trước đến nay cũng cái kia gia hỏa phát thiệt tâm. Chu Na đem áo bảo ném một bên, từ trong ngăn tủ lấy ra một bình có thể uống rượu, mặc khác hai tên tiểu quỷ còn tốt đó chứ. Bọn hắn cùng ta hiện tại đều tại Vũ Văn Tôn, Hàn Dồ đại nhân rất coi trọng chúng ta. Dạ Khỉ cổ đáp. Chu Na trầm mặc một lát, gật đầu nói, từ trước đến nay cũng không có phí công dạy, tối thiểu toàn sống sót, mà lại Hàn Dồ cũng là không tệ thủ lĩnh. Ta cùng Hạn Du đại nhân có tương tự lý niệm, cuối cùng kỳ vọng đều là hy vọng giới Nị Dạ có thể hòa bình. Dạ thị cô biết xu có cổ sự, nàng mấy vị thân nhân, tự hồ cũng là chết tại lần thứ hai giới Nị Dạ đại chiến thời kỳ. Mặc kệ ngươi lý niệm là cái gì, không cần ra tay với Cổ Đồ Hạ, bằng không coi như từ trước đến nay cũng không nợ thanh lý môn hộ, ta cũng sẽ cho ngươi biết phản bội đại giới. Tu sắc mặt nghiêm túc, rất lo lắng kỳ họa chia nuôi ra một cái bạch nhãn lang. Dạ thị cô nhẹ nhàng gật đầu không nói chuyện. Hết thể giải thích đều là hư, chỉ có hành động thực tế mới có thể chứng minh chính mình, mà lại, kỳ họa tria bọn hắn tin tưởng mình liền đủ vượt qua huyền huyện thế giới thu được yêu thú nông trường chương 171 cả biến giới bị dạ. lại một cái điên tu nạ cảnh cáo lo lắng cũng không phải là vũ ẩn thôn đối cổ nổ hạ sẽ tạo thành hạng gì vi hiếp mà là chuyện này sẽ đối với kỳ họa chỉ tạo thành danh dự lòng tin lên ảnh hưởng du nạ rất hoài nghi khi họa chưa đến cùng cùng dạ hỷ cổ nói qua cái gì, dạ gìạỉ cổ cái kia thái độ đơn giản so nhìn thấy từ trước đến nay cũng còn thân hơn nhưng là nàng không có hỏi nhiều khi họa chưa nhận là thích hợp thời điểm tự nhiên sẽ nói với nàng nhưng không nguyện ý giải thích hỏi cũng là không tốt chú nạ trở về Dạ Hỉ Cổ không có ở Kỳ Họa Triệu nhà bên trong nhiều làm lưu lại, lại đơn giản trò chuyện vài câu liền rời đi, bất quá lần này gặp mặt hai người đều cảm thấy được lợi không nhỏ. Mặc dù Dạ Hỉ Cổ chỉ là mang lễ vật tại bây giờ Kỳ Họa Triệu tài lực tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng hắn mang đến ban thưởng phong phụ à, hắn rời đi, Kỳ Họa Triệu mắt nhìn hệ thống, mới phát hiện còn có một cọc ban thưởng ngươi hoàn thành nhận thôn liên hợp đến tiếp sau chỉ đạt ban thưởng, khí quan Tây ghép cái này ban thưởng lớn xác suất là nguồn gốc từ Hạn Giỗ túi độc Tây Mặc dù Kỳ Họa Triệu không nhất định có thể dùng đến, nhưng làm kỹ thuật phương diện mà nói lại là tương đương hữu dụng. Ai có thể bảo chứng chính mình khí quan không ra vấn đề, đương nhiên. Kỳ Họa chưa cảm thấy đem cái đồ chơi này cầm đi cho họ Dô Sima, hắn nhất định sẽ rất có hứng thú. Nhưng, vẫn là tính. Thật vất vả tìm tới cái công cụ người, cũng không cần soàn soạn mất. Mưa ẩn nhất người sớm đến. Từ dạ hỉ cổ trạng thái tinh thần liền có thể nhìn ra, bọn hắn đoạn đường này đoán chừng không chút nghỉ ngơi, vì nhanh lên đến cổ nổ hạ cũng là đủ hiểu. Ngày thứ hai, Sa Hận Tôn cũng đến. Cổ nộ hạ trạng thái, thoáng cái trở nên không giống nhau. Nguyên bản đều tại đầu phố rèn luyện mọi người, không có cách nào chỉ có thể đổi chỗ rèn luyện, nhưng tử vong xâm lâm lại bị sớm giám sát. Nguyên bản mọi người định tìm nơi yên tĩnh trốn tránh huấn luyện, nhưng là trong trường học có thể lưu một bộ phận người, hắn cần sân bãi rộng lớn có thể đi với ta đội cảnh vệ huấn luyện, bên kia có cái đơn độc huấn luyện sân bãi. CC mở miệng nói, biết nội tình một số người nghe xong một trận kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy CC đội cảnh vệ, gần nhất trong tộc như vậy loạn, đem bọn hắn mang đến đội cảnh vệ. Thật tốt sao? Xì xì, cái này không thích hợp a. Chó Mộ Hoa trước hết đứng ra. CC nói, yên tâm, đây là chúng ta tộc trưởng nói. Khả năng mọi người còn không biết, về sau đội cảnh vệ không còn là chúng ta hữu trí hạ một nhà ra người, toàn bộ nhị gia đều có cơ hội gia nhập đội cảnh vệ, cho nên cũng coi là mang mọi người đi xem một chút. Cái này đội cảnh vệ muốn gây dựng lại. Nói đến, ta còn không có đi qua đội cảnh vệ bên đó đây, tốt, mọi người cùng nhau đi thôi. Tổ bì tổ tùy tiện, may may không có cảm thấy mọi người tựa hồ không thích hợp. A su mà thói quen, con hàng này chính là như vậy, không mang đầu góc, trông cậy vào hắn hiểu được đội cảnh vệ gây dựng lại tầng sâu hàm nghĩa, có chút khó khăn. Hắn suy nghĩ một chút, ra tới nói, đi thôi, đội cảnh vệ bảo hộ thôn cũng rất vất vả. Chúng ta vừa vặn đi thăm một chút, thuận tiện mang chút lễ vật những thứ này. Vừa tốt nghiệp lúc ấy, hắn là trong đó nhị thiếu ra năm. Kinh lịch nhiệm vụ cùng chiến trường chấm tích, tăng thêm kỹ họa chia giải bạo, ả sú ma dần dần trầm tích, có hậu trên đời nhận ả sú ma mấy phần hương vị. Mọi người gặp ả sú ma đi đầu, ảo ào, ào gật đầu phụ họa. Cho nên, sáng ngày thứ hai, Dạ Kỳ cộ ra đường, lại nhìn không thấy nhiệt huyết áo xanh tiểu đội. "Lão sư, bọn hắn quả nhiên chỉ là Lâm Thời cố gắng, hôm nay liền vô dụng công." Mưa hạt, đừng dùng ý nghĩ của mình đi ước đoán người khác. Cố Nỗ Hàn ý dạ không có khả năng lừa biếng, bọn hắn không thấy nguyên nhân chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Dạ Khỉ cậu nghiêm túc nhìn về phía trong đội một cái hạ nhẫn. Loại này tư duy thật không tốt, bọn hắn sẽ đem người khác thực lực làm thành thiên phú, đem chính mình lười biếng làm thành thiên phú không đủ, lại không nhìn thấy những thiên tài kia ở sau lưng cố gắng. Lão sư, là bởi vì chúng ta vào thôi sao? Không thôi. Dạ Khỉ cậu lắc đầu. Hắn nhìn thấy các tận những người, số lượng không nhỏ, đi phía trước nhất là cùng một vị nữ nhi dạ, màu tóc hết sức rõ ràng đốt độn là khò, Dạ Khỉ ban sơ cho là nàng là lần này ra ẩn thôn dẫn đội nhẫn. Nhưng rất nhanh là hắn biết chính mình nhìn lầm, phía sau còn cất giấu một vị lao đầu. Sa Ẩn Tôn, Epics, ngay cả hắn đều đến, khó trách Cổ nổ Hạ hạ nhận toàn không thấy dạ hỉ cổ nghiêm túc lên. Epics, gia hỏa này đơn giản liền là Sa Ẩn Tôn đẳng rồi, trong tay ám tuyến trải rộng giới núi dạ, nhưng hắn nhìn tình báo phân tích, Epics tại dạ xạ thượng vị sau mau lui lại ra quyền lực vòng. Vì cái gì còn dẫn đổi đến Cổ Nộ Hạ, hắn 10 điểm không hiểu. Các nhẫn vào thôn rất địa thấp, nhưng không ngăn nổi bọn hắn quần áo chú mục, lại là vừa đại chiến không tới năm, cho nên Cổ nổ Hạ bên này rất nhiều người đều nhìn bọn hắn chầm chậm đến chế triệu. Nha Ẩn cũng đến đều rất liệu à, Sa ẩn tôn cùng mưa Nhẫn không sai biệt lắm thời gian xuất phát, có thể nhanh như vậy đến ta rất lý giải, nhưng nô kỳ bên này cũng chạy nhanh như vậy. Thật sự là lợi hại. Kỳ họa chưa không khỏi bội phục. Các nhẫn lên đường dùng 4 ngày, mà nha ẩn thì chỉ dùng 3 ngày, lộ trình còn càng xa. Nô kỵ tự mình đưa đến bên cảnh. Lệ Cổ Vũ tổ nói ra, hắn phụ trách một đường giám thị nha nhẫn đội ngũ, cho nên rõ ràng nhất nha nhẫn tình huống, nô kỵ vì tăng tốc độ ngũ tốc độ, tự mình dẫn đội dùng khinh trọng nha thuật giúp đỡ gia tốc. Tất cả nhị dạ không phí sức khí chỗ đổi tới bên cạnh, mà nô kỳ mệt mỏi gần chết, lúc này mới trong vòng 3 ngày từ nhà mận thôn đổi tới cổ nô hạ. Kỳ họa kia nhẹ nhàng gật đầu ám bộ bên này xả dụ Tô Bỉ xỉ nổ sủ kẻ đã triệt để mặc kệ, qua một đoạn thời gian đời thứ 3 hạ vị, hắn hẳn là liền từ ám bộ đi hướng trước sân khấu đi làm cái dẫn đội trưởng nhẫn. Cho nên, không có cách, hắn đành phải đến thay mặt ban. Mắt nhìn tình báo ẩn trong khói cũng nhanh đến, trễ nhất cũng là sáng mai sự tình, mà hắn thôn nhỏ cũng kém không nhiều ngày mai toàn bộ có thể đổi tới. Tốc độ này, tất cả đều là liều mạng đang đuổi đây không phải còn 4 ngày mới bắt đầu khảo thì sao? Những thứ này người lên đường đều như thế quyển, cái này giới nghị dạ hướng gió hoàn toàn thay đổi, chỉ có Vân ẩn thôn cùng ta tưởng tượng đến. Kỳ họa tria càng cái. Giễu Cổ rủ tôi nhìn xuống không nói chuyện. "Đội trưởng, Vân nhận hôm qua đã xuất phát, hôm nay nhanh đến cảnh nhận thôn cái kia một vùng." "A." "Những thứ này người." Trong thôn không quyển, đang đội trên đường làm như vậy quyển, có gì đó quái lạ. Kỳ họa tria tinh tế nhìn xem các tận danh đơn, lại lật nhìn một chút nhắm nhẫn, ẩn trong khói danh sách, không khỏi rơi vào trầm tư. "Vô ẩn thôn lại ạ tự mình dẫn đội đám người này cái kia không phải cùng đều đến cổ nổ hạ tỉnh kinh a?" Còn tốt hôm nay toàn bộ người đều đi đội cảnh vệ. Kỳ hoạch kia im lặng. Cô nộp hạ có thể một đánh ba, cùng thôn cái này biên quan hệ thật đúng là không lớn, bởi vì hắn còn chưa kịp làm quen thiết, gần nhất mới lấy tay an bài phương diện này sống. Phòng nghiên cứu đã tạo dựng lên. Một độn cải thiện từ họ Rossi mà đi làm, mà hắn bên này một độn đã có thể làm được chính mình chế tạo dây leo, mặc dù không sánh bằng xẻn dụ hạt hỉ dạ mà một người thành rừng, nhưng tốt xấu xanh hóa năng lực có thể cùng dạ mạ tổ sánh vai. Trơ Chu Vũ kết thúc, liền có thể bắt đầu làm đại quy mô làm rộng thí nghiệm. Mà Chu Vũ nhìn khảo thí. Nhìn mọi người tích cực như vậy phần phía trên Cho tất cả mọi người đến, sớm bắt đầu khảo thí đi. Những người kia coi là có thể nhiều quan sát cô nô hạ, kết quả sớm bắt đầu thi sớm về nhà. Mọi người nhất định rất kinh hỉ a, bất quá. Lúc này Kỳ họa Triệu muốn đi xử lý một chuyện khác. Lao tử, từ tiền tuyến trở về, Lao tử không cùng kỳ sự Triệu giam chung một chỗ, nhưng Kỳ họa Triệu không rảnh đi rút ra vị thú trả cỡ dạ, một mực kéo đến bây giờ. Người đều muốn đi, trước khi đi quan tâm một đợt. Kỳ họa Triệu đi đến ám bộ phong ẩn nhà giam. Lão tử, ở chỗ này còn ngẩn đến chói quân a. Không cần lo lắng, buổi chiều ngươi liền có thể ra ngoài. Lão tử ngẩng đầu, Đồng đội không quá lớn phản ứng. Trong khoảng thời gian này, cô nội Hạ không có nghiêm hình trà tấn, hoặc là mỗi ngày tới nghiên cứu cái gì, ngay từ đầu hắn rất hoảng, nhưng về sau cũng thấy rõ đại khái là kỳ họa chưa bàn ra qua. Nếu có người đến, khẳng định là kỳ họa chưa đến rõ số lượng, dây, hắn ngẩn đầu nói ra, ngươi là đến rút ra trà cơ dạ a. Ngươi đợi ở chỗ này, trí tuệ gặp phổng. Kỳ họa chưa không có phủ nhận. Lao tử gật đầu, nói ra, ta còn thấy rõ chuyện gì, ngươi dạy ta những cái kia, là hy vọng để nha mẫn tồn càng huấn luyện, nếu như ta không theo lời ngươi nói đi làm đâu, ta cũng không có tổn ta, một cái gì nủ gì kỳ mà thôi. Ta có thể bắt ngươi một lần, chẳng lẽ bắt không ngươi lần thứ hai?" Kỳ họa chỉ cười cười. Hắn dạy những cái kia căn bản cũng không có che giấu mình dụng ý, lao tử Ban Sơ khả năng bị nói đến nhiệt huyết sôi trào, nhưng sau khi xuống tới khẳng định sẽ minh bạch ý nghĩ của mình. Nhưng thì tính sao, tất cả thôn cùng gì nủ ngũ gì kỳ ở giữa đều có không thể điều hòa mâu thuẫn, coi như nhìn qua đãi ngộ tốt nhất Vân Hẳn thôn cũng có một số người căm thủ lấy gì nủ ngũ dị kỳ. Chỉ cần cái tầng quan hệ này tại, trừ phi là nạ rủ tổ như thế chắc giả, bằng không lão tử coi như thấy rõ, lại có thể nhịn được chính mình suy nghĩ, cuối cùng vẫn là sẽ cùng nha mỗi người đi một ngả bởi vì hắn nhìn thấy rộng lớn hơn tương lai, Lao tử không có phủ nhận. Kỳ Họa chưa bắt đầu rút ra Trạ Cờ Dạ, hắn không có một tia thống khổ, thậm chí còn nói, "Ngươi biết không, nhờ vào ngươi trợ giúp, ta được đến nó tán đồng, nhưng mà có một chút người nói đúng, gì nụ hữu dị kỳ không nên là như bây giờ." "Chúc mừng." Kỳ Họa chưa mặt không biểu tình, tiên lặng rút ra Trạ Cờ Dạ. Lao tử được đến bốn đuôi tán đồng, đây là hắn không nghĩ tới. Loại này tán thành hẳn là căn cứ vào giải phóng vi thú dạng này cộng đồng mục tiêu. Ta sẽ cải biến dị nụ hữu dị cải biến toàn bộ giới này ra. Lão tử chém đinh chằn sắt nói đây không phải kỳ họa triệt tư tưởng dẫn đạo nhất thời của Nhật, mà là hắn tỉnh táo lại, nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là có ý định dựa theo kỳ họa triệt đường đi đi. Vậy ngươi ủng hộ, giáo ta không ít người, trừ ta mấy người đệ tử bên ngoài, có một cái hiện tại đang vì hòa bình thế giới cố gắng, còn có một cái tại phía Đông làm đấu tranh, nhiều người một cái cũng không nhiều. Kỳ họa chưa nghe đến bên này cười, lại một cái điên. Nói trở lại ẩn trong khói, Nam vận, mưa hận cùng Vân ẩn thôn đều có chính mình dấu vết, cái kia xa ẩn thôn có phải hay không cũng phải phát triển thoáng cái, có thể cân nhắc. Sa thôn Cái này không vừa vặn đến Epic cùng lá kho à, đương nhiên đám người kia không thể dạy quá nhiều, bằng không nghiên cứu độc một nhóm người, không chừng làm ra loạn là gì. Kế hoạch chia dự định dạy bọn họ như thế nào thống trị sa mạc, đến mức Vân Ấn Tôn. Cái thôn này tình huống đặc tụ, ngoại nhân nói căn bản không có tác dụng, chờ mình lương thực chiến có hiệu quả, Vân ẩn thôn tự nhiên tại hắn chấp trong lòng bàn tay. Kế hoạch rất hoàn mỹ, hắn hút xong trả cờ dạ, đem bộ phận này vi thú chạ cờ dạ phong ấn đến trước đó chuẩn bị phong ấn trong thủng, sau đó hướng cắt tận nhẫn người chỗ ở mà đi. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chẳng tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 172, bà kỳ. Danh tự rất không tệ. Sa ẩn thôn vị trí, cùng Mưa Nhẫn kém một cái viện. Trên thực tế, hiện tại bọn họ trung gian việc tử ở là Cô nổ Hạ ám bộ, nếu như bọn hắn có dị động, Cô Nộ Hạ bên này lập tức liền có thể biết. Ebis lại nhân, Cô Nộ Hạ tuổi trẻ hạ nhẫn toàn cũng không thấy, xem ra hắn là sớm làm biện pháp. Làm sao có thể không né đây, đây chính là toàn giới Nghỉ dạ cùng một chỗ chủ hù nhìn khảo thí. Ebis trầm rãi nói. Hắn đứng lên, nhìn ra phía ngoài, trong mắt là vẫn như cũng phồn hoa cổ nộ hạ cảnh đêm. Sa ẩn thôn nhưng nhìn không thấy loại cảnh tượng này. Trên đời này chỉ có cổ nổ hạ có thể có lớn như vậy số lượng và năng lượng, đổi chúng ta Sa Hân thôn, ha ha ẹ bị thắng khẽ. Hiện tại Sa Hân thôn, nói là toàn bộ giới lý dạ một chuyện cười lớn cũng không đủ đời thứ bà phong ảnh. Mạnh nhất phong ảnh, kết quả không hiểu diệu chết, đến bây giờ ngay cả thi thể đều không tìm được, nguyên nhân cái chết càng không thể nào nói đến. Khởi sướng một cuộc chiến tranh đi. Còn thua, bị đánh cho rất thảm, đến bây giờ nguyên khí đại tường, giả xạ không thể không đi vì đại danh cha tìm khoáng sản tìm kiếm đại danh hùng hộ. Sớm muộn có một ngày, các ẩn sẽ trở lên cương đại. Lá Khoa nói ra. Biết sao? Rất khó. Ngươi không thấy được địa phương, cô Lộ Hạ đã trong bóng tối bố cục, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện gần nhất chúng ta bắt bộ nhiệm vụ thiếu rất nhiều sao? Ebis không có quái lá khó, nàng chỉ là cái trợ nhẫn, mặc dù tham dự thôn một số lớn sự tính quyết sách, nhưng đối với rất nhiều tương đối sâu tầng đồ vật giải không nhiều. Nhưng là, nàng đúng là cái phi thường hợp cách trợ nhận. Ebis hưu tâm bồi dưỡng, chỉ là, nàng tựa hồ cùng Dạ xạ không hợp nhau lắm. Bắt bộ, mới nói được, cô Lộ Hạ người liền đến, đi gặp một chút đi, cái này vị trẻ tuổi nhưng có lượng. Ebis sắc mặt nghiêm túc lên. Kẹn đại kỳ hòa tria. Kỳ kỳ ồ Còn không có danh tiếng gì, ai cũng chưa từng nghe qua danh tự, nhưng ngắn ngủi 2 năm không đến, tên hắn xuất hiện tại tất cả nhận thôn sách nhỏ lên. Tổng kết tới nói chỉ có bốn chữ, không thể đối địch, không cần cảm giác, lá kho đã thấy khách đến thăm. Một tên chỉ có chừng 20 tuổi tuổi trẻ thượng nhẫn, cái này số tuổi tại toàn giới nghỉ dạ đều rất hiếm thấy. Đã sớm nghe nói qua tiền bối thanh danh, lúc đầu nghe nói tiền bối chuẩn bị thoái ẩn còn có chút thất vọng, không nghĩ tới lần này chú ưu nhìn khả thi, lại là ngài tự mình dẫn đội. Kỳ họa chưa gặp mặt cười cười. Ép e, bí cái này người, hắn xác thực tương đối kính nghệ. Hắn nhan tuyến rất nhiều. Trong tay tình báo so đạn rồ còn lợi hại hơn, chỉ tiết xa ẩn thôn thực lực nhỏ yếu, biết rất nhiều tình báo cũng vô dụng. Thực lực không đủ, cuối cùng cũng bất quá là công giá chảng. Kỳ họa triệt thượng nhẫn, có lời gì, đi vào chuyện văn đi, ta vừa vẫn mang một số gió chi quốc đặc sản. EB hiện tại còn không tính quá già. Hơn 50 tuổi. Xem ra bình thường, không có gì đặc biệt lạ thường địa phương, nhưng chính là người này, từng trên chiến trường nhiều lần dùng mưu trí để sa ẩn thôn biến nguy thành an, lấy yếu thắng mạnh. Kỳ họa triệt cũng không dám xem thường hắn. Tiến vào trong phòng, hai người ngồi đối diện, lá kho ở một bên trà. Các thần nhắn các nghị dạ đều tại phía trước viện tự diễn luyện, bên này chỉ có ba người bọn họ. Tiền bối đối Cổ Nộ Hạ làm sao nhìn? Rất phồn hoa, so xa ẩn thôn phồn hoa quá nhiều. Epic thành thật trả lời. Cố Nộ Hạ phồn hoa là bởi vì hoàn cảnh tốt, vị trí cũng không quá kém, thôn chúng ta phía sau có một mảng lớn rừng rậm, bên kia liền là lần này chủ vũ nhìn khảo thí sở tại địa. Epic im lặng không lên tiếng, chỉ là nghe lấy. Kỳ họa chữa cũng không dừng lại, miệng lưỡi lưu loát, dù hạt hỉ dạ mạ thời kỳ quang vinh sự tích toàn khoa phổ biến, cái gì đánh phục hắn như tôn, phân vi thú. Nhưng là, Cố Nộ vinh quang Đối ra ẩn thôn mà nói, liền là sĩ nhục chiến tranh sự. Lá Kho biểu lộ đã có chút không đúng, Epics nhưng vẫn là rất là nhã thỉnh thoảng còn có thể cùng Kỳ Họa Triệu trò chuyện vài câu, Cẩm Khải Sơ đại mạnh dạ mạ tổ nhị đại xèn rủ tổ bị già mạ trí tuệ, là cái làm đại sự. Hai người đều không vào chính đề, ngược lại là một bên Lá Kho gấp, bất mãn nói, Kỳ Họa Triệu tự nhẫn, nếu như ngươi tới là vì giới thiệu cổ nổ hạ hảo quang lịch sử, cái kia rất không cần phải. Lá Kho, Epics quát lớn một tiếng. Gấp cái gì? Hắn liếc một chút Lá Kho. Chính là muốn bất động như chung, mới ngẫm nghĩ cẩn thận người trẻ tuổi kia muốn làm gì. Kết quả hắn không nghĩ tới kỳ họa triỆch không có gấp, ngược lại phía bên mình người gấp. Ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngài ngệ không hiểu sao? Ngươi là muốn nói, xa ẩn thôn muốn cải biến, đầu tiên phải đem hoàn cảnh cải thiện tốt, muốn sửa đường, thông thương đúng không? Ngươi không phải gió chi quốc người, đối gió chi quốc giải không sâu, cải biến hoàn cảnh. Nói nghe thì dễ, vậy e bị sao có thể ngệ không hiểu? Kỳ họa triỆch lời nói, là tại nói cho hắn biết, muốn sung túc, nhất định phải đường tốt, hoàn cảnh tốt, trong nước an ổn, lại có thể có lợi. Như thế các thương nhân liền nguyện ý tới. Bằng không, ai nguyện ý đi cái kia hoang vắng địa phương? Nhưng là Có làm được cái gì, gió chi quốc không có năng lực, không có tiền, liền cái gì đều làm không. Gió chi quốc phía nam ven biển có một đống sanh hóa, thực cũng không nhàn khó, nghèo chỉ là các ngươi xa ở thôn, nhưng đây cũng là các ngươi đầu hốc quá cứng nhắc. Ồ. Ẹ bị Bịt dương mắt nhìn về phía Kỳ Hoa Trìa. Mấu chốt tới. Hắn chờ thật lâu, rốt cục muốn tới mấu chính. Ai nha, bất chi bất giác trò chuyện lâu như vậy, lãng phí các ngươi thời gian nghỉ ngơi thật không có ý tứ, vẫn là hôm nào sớm đi trò chuyện tiếp đi. Kỳ Hoa Trìa nhìn xem bên ngoài, ra vẻ kinh ngạc cảm thán một câu, sau đó cấp bậc lễ nghĩa chu đáo thi lễ cáo từ. Lá kho khỏe mắt giật một cái yêu ghét cái ma haha người sinhký lời nói vậy liền tự nhiên thu một bậc loại này đối thủ là rất khó đối phó nhưng chỉ cần không đem hắn nói coi là chuyện to tá tác ng liền có thể bảo trì đầy đủ lương hào tâm thái em bị cười cười cũng không tức giận đến hắn tuổi tác còn có cái gì nhìn không ra khỏi phải nói kỳ họa trênử liền là cố ý đem mỗi câu lại nói một nửa lưu một nửa hắn cũng có thể như thường lệ dùng một nửa lời nói lượng tin tức cùng kỳ họa chuyện vui sướng câu thông cũng chi đối phương nói đến đã rất rõ ràng thương nghiệp nói là lời nói thật Sa ẩn tôn muốn phát triển, nhất định phải phát triển thương nghiệp, hơn nữa còn không thể là nam bộ, nam bộ giàu có địa phương đều tại đại danh cùng rất nhiều quý tộc trong khống chế. Nói nghe thì dễ, bất quá, tiểu tử kia đến cùng muốn nói cái gì? Thương nghiệp, hoàn cảnh. Chẳng lẽ để bọn hắn cùng phía bắt thông thương? Hắn nhíu mày âm thầm cân nhắc. Mặc dù cùng là kho nói là đừng quá để ý, nhưng đấy lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ phỏng đoán kỳ và tria chân thứ mắt, loại sự tình này là làm hắn nghĩ dạ làm việc thói quen, rất khó tránh cho. Kỳ và tria không thể nào suy đoán Ebits ngủ có ngon hay không, nhưng ít ra một đêm này chính hắn ngủ rất say. Còn lang động. Ngày thứ 2 Hắn không có đi tìm Ebisu, mà là giả bộ như cùng theo một lúc xử lý nước khác nhàn nhĩ dạ cho ở vấn đề, thực đi một chuyến đội cảnh vệ. Các học sinh ở chỗ này luyện rất khá. Uchiha sự tỉnh, Kiba chia từ ám bộ đã biết được một số. Phu gạ cụ xử lý, chỉ có thể nói tràn ngập người đặc sắc. Theo kỳ Kiba chia, cái này người thuộc về kinh điển đung đưa không ngừng, cái gì đều muốn, cái gì đều muốn không tới. Không thể xử lý Uchiha mấy cái kia trường lão, sớm muộn cho chính hắn đào cái hô to. Nhưng cũng tốt. Bây giờ đội cảnh vệ đã một nửa đưa về cô nô hạ. Dù hạ thật xảy ra chuyện, cô Nột hạ bên này đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, đến lúc đó Vũ Chỉ hạ muốn thể diện liền khó. Mà lại, phù gạ cụ không có chuyện, Sỉ Sỉ làm sao thật vị, cái kia gia hỏa hiện đang khiến cho Sỉ Sỉ tựa hồ là đời sau người thừa kế, nhưng chờ trồn sóc lớn lên, hiện hiện tài năng, vậy coi như không tốt lắm nói. Người ý nghĩ là sẽ biến, thật giống như Hy Dạ Sỉ, hiện tại hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, ngày sau chờ hài tử xuất sinh, hắn sẽ chủ động dùng cá chậu chim lồng lực lượng đi đối phó Hy Dạ Sỉ. Kế hoạch tại xử lý các phương sự vụ. Căn bạn không giành phản ứng Ebiss, mà Ebiss cũng không tìm đến hắn, nhưng liền kỳ quả chưa biết, hắn bắt đầu âm thầm tiếp xúc mưa nhận bên kia. Ebiss cho là mình làm ẩn ấp. Trên thực tế, hắn cũng không giải, dã hỉ cổ là kỳ quả chưa người, trước một ngày dạ hỉ cổ cùng người khác dựng vào, sau một ngày dạ hỉ cổ liền đem tin tức đưa đến Savet. Ebiss muốn trắng chơi a, kỳ quả chưa không để ý, hắn sớm muộn sẽ minh bạch. Chuyện này đến cuối cùng vẫn là sẽ tới hắn bên này, đến lúc đó xa hận thôn cái kia trả giá đắt vẫn là muốn giao. Năm nhẫn đến ngày thứ 2. ẩn thượng nhận tìm đến kỳ quả triệng, đem thủ lao cùng các loại bồi thường đều thanh tiền. Còn hội ký hỏa tria muốn về tấm kia phiếu nợ, kỳ họa tria cũng rất sảng khoái. Kỷ Sư Tri ở, tử toàn bộ trả về. Hai người bọn họ không có giam trùng một chỗ, Kỷ Sủ Tria cũng không thể nào biết được Lao tử đến cùng tình huống gì, nhưng hai người vừa ra tới, liên nhau, đều rất có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Nhằm Nhẫn bên này vừa kết thúc, è e bị rốt cục ngồi không yên. Hắn nhìn lấy Nam ẩn thôn xe xe đồ vật kéo qua, còn tưởng rằng nhằm nhận trừ bồi thường bên ngoài, còn tới nói chuyện làm ăn, cho nên thoáng cái không có cách nào lại bình tĩnh. Nam Nhẫn cùng cô nổ hạ thỏa đàm, cái kia còn cần đến xa thôn, hiển nhiên không thể Cho nên, Ệ e Bị mang theo thành ý tới Kỳ Hòa Triệu thượng nhẫn, Ệ e Bị đại nhân mời ngài đi nói chuyện trước đó không có trò chuyện xong sự tình, những thứ này là chúng ta cắt tận đối cổ nỗ hạ một số thành ý. Một vị nhị dạ mang theo đồ vật đến kỳ Hòa Triệu nhà. Trú Nã như nhíu mày, tiểu tử này lại tại làm cho gì? Quy Hòa Triệu cùng xa Ẩn thôn tiếp xúc, nàng tự nhiên biết một số, nhưng đến cùng đang làm cái gì lại không được biết, nhưng mà xem ra tựa hồ là kỳ Hòa Triệu chiếm tự phòng, mà Ệ e Bị lại ngồi không yên. Biết, hôm nay ta muốn cùng Tú đại nhân đàm một số việc, chỉ sợ không có thời gian, chờ hôm nào lúc rảnh rỗi nhất định tới cửa thỉnh giáo. Đúng Trên này nhẫn giả gật đầu chuẩn bị đi. Nhưng mà Ký họa Triệt cảm thấy, hắn tựa hồ có chút hiền hòa. Con trẻ như vậy liền là thượng nhẫn, người tên là gì? Đối phương trầm mặt một lát. Tuổi trẻ. Lời này người khác nói ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng là, luận nghiên kỳ hắn cùng Ký họa Triệt không sai biệt lắm, đối phương đã là hưởng dự giới nghỉ ra nhân vật, mà hắn mới chỉ là cái đặc biệt thượng nhẫn, bởi vậy, lời này từ Ký họa Triệt nói ra miệng, hắn làm sao đều cảm thấy rất trăn trở. Trầm mặc 1 giây đồng hồ, hắn cuối đầu nói ra, ta gọi Bạc Kỳ. Bạc Kỳ A, danh tự rất không tệ, ngươi nhất định sẽ thành vị một cái rất cố nét người. Kỳ Hòa chựa con mắt híp lại, sau đó lộ ra vẻ mình cười. Tại trước mặt ngài, không ai dám nói mình cùng đại. Phiên phức ngài thay chúng ta xa ẩn thôn hướng sú nã đại nhân chào hỏi, "Ệ e, bị đại nhân còn chờ ta trở về đi thôi, chờ lúc rảnh rỗi ta nhất định tới cửa tiếp tục trò chuyện." "Bà Kỳ, chỉ là không có khối kia che nửa bên mặt vài mà thôi, kém chút liền không có có thể nhận ra." Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chẳng tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 173, có khả năng hay không là nỗi uướng làm. "Kỳ Hòa chựa, ngươi đến cùng cùng cắt trò chuyện cái gì? Trên thực tế, cái gì đều không trò chuyện, ta lại nói một nửa người chạy." Hôm nay vừa cùng Nam Mẫn thôn hoàn thành giao tiếp, đoán chừng Sa ẩn thôn cũng cùng. Kỳ họa chỉ cười cười. Hắn biết Tu khẳng định phải hỏi, cho nên hôm nay vừa vận trước phơi thoáng cái Ebiss đem tiền căn hậu quả một trò chuyện. Tu cũng không nhịn được cười, nàng có thể tưởng tượng đến, tối nay Ebiss đoán chừng lại muốn phí đầu góc đi cân nhắc đến cùng tình huống gì, rốt cuộc Kỵ sĩ Triệu cùng lao tử sự tình, trừ Nam Nhẫn, Cổ Nộ Hạ Cơ bản không có ngoại nhân biết. Hắn đoán chừng còn tưởng rằng Cổ Nộ Hạ cùng Nộ hình thành một loại nào đó hiệp cười một lát, sau đó nghiêm túc lên, hỏi, "Ngươi định làm gì?" Dạ Khỉ sự tình Trước đó ta không có tinh tế giải thích, hôm nay vừa vặn nói một chút. Kỳ Hỏa TriỆ không có trực tiếp trả lời, mà là trước tiên đem chính mình giúp dạ Hỉ Cố bày ra nhỏ nhận thôn liên hợp sự tình nói một chút, chú nã nghe xong có chút không kịp được. Bởi vì, cái này kế hoạch nghe lấy phi thường đáng tin cậy, nếu như Vũ ẩn thôn hoàn thành phía Tây liên hợp, lại ăn tiến nửa tàn thảo nhận thôn, cái này nhỏ nhận thôn liên minh sẽ thành một cái không kém thế lực nằm ngang ở Hỏa Chi Quốc, gió Chi Quốc cùng thổ Chi Quốc ở giữa. Tốt một mặt là, bọn hắn cùng thổ Chi Quốc có thể sẽ không lại phát sinh xung đột trực tiếp. Rốt cuộc lớn như vậy một cái thế lực, nội kỳ chỉ cần không mù cũng không dám giống như lần này trực tiếp cắt vào thảo chi quốc tiến đánh Cổ Nộ Hạ, trừ phi hắn muốn cho Nam ẩn thôn chết sớm một chút. Thế nhưng là đối Cổ nổ Hạ mà nói, một khi cái thế lực này nguỗng, không còn theo kỳ họa chia tứ tích đi, vậy rất có thể về sau liền không còn là ba nhà, bốn nhà vây công Cổ nổ Hạ, mà là năm nhà. Cho nên, Tú Na lần đầu tiên nghĩ đến liền là nguy hiểm, không chỉ là Cổ nổ Hạ nguy cơ, còn có kỳ họa chia tự thân. Hắn lại cường đại, cũng không có khả năng lấy một đêm năm, trên thực tế, lần này sợ dĩ có thể đánh bại bốn quốc gia, là bởi vì Sa ẩn thôn tiến công rất bất ngờ, lại trước hết bị giải quyết hết. Về sau ba nhà vây công cùng các thần kém một năm, mà ở giữa đồng dạng đồng thời không chắc chẽ, cuối cùng bị tiêu diệt từng bộ phận. Lại tới một lần nữa lời nói, bọn hắn nhưng không nhất định sẽ ngu như vậy. Tiểu quỷ, người cái này sơ ý một chút, liền dễ dàng đem chính mình cho góp đi vào. Trước mắt mà nói, rất không có khả năng. Kỳ họa triệt núm núm bay. Trước mắt bốn đại nhận thôn trừ xa ẩn thôn bên ngoài, hắn ba cái thôn thực đều không có giống nguyên lai như thế tổn thất nặng nghề. nhưng bởi vì kỳ họa triệt thao tác, ẩn thôn, ẩn thôn đều đối tiến hành lưng âm. Vân ẩn thôn rất cường đại, Tại giải quyết vấn ẩn thôn cái vấn đề trước hai người bọn họ thôn căn bản không dám phát phát động chiến tranh đến mức vẫn ẩn thôn đây không phải đang làm bước kế tiếp Thính, người gần nhất một số bố trí ta cũng biết một độ bên này họ rồi sĩ mà hẳn là sẽ cố gắng rốt cuộc hắn đối một độn thật cảm thấy hứng thú mà lại trước kia làm qua một số không tốt lắm nghiên cứu chúng đã nói đến đây bên cạnh như mày họ rồiịm những sự tình kia đời thứ ba gần nhất lôi chuyện cũ mới tìm được lao ra từ một lần kém chút tức giận đến đem họì mặt choết Tuy nói cuối cùng không có ra tay vàoác nhưng họ rồi mặt kiến công trở về trước bị lại bị một lột đến cùng cái kia ra hỏa Hy vọng hắn tại phòng nghiên cứu đừng làm loạn. Nàng gái lòng thầm than, không cùng kỳ họa Triệu nói tỉ mỉ, Ký họa Triệu bên này sự tình nàng tạm thời không có nhúng tay dự định, bởi vì nghe xác thực rất đáng tin cậy. Duy nhất vấn đề chính là, vạn nhất về sau đuôi to khó vẫy làm sao bây giờ? Trước mắt mà nói, Vũ ẩn thôn cầm đầu nhỏ nhận thôn liên minh, khả năng hấp dẫn một bộ phận lớn hỏa lực, để những thứ này nhận thôn con mắt không còn nhìn chăm chú lên cổ nổ hạ vị lao đại này cả. Ký họa cùng Sú Na giao phó xong, lại an ổn ngủ một giấc. EBis liền không có tư thái như vậy. Hắn mãi cho đến buổi tối còn cân nhắc, Ký họa Triệu đến cùng muốn làm cái gì? Mà Vũ ẩn thôn bên kia thái độ lại cổ quái như vậy đủ loại dấu hiệu để hắn không thể không hoài nghi Vũ ẩn thôn phải chăng có ngã về cô nổ hạ khả năng. Ngày thứ hai, hắn thử nghiệm sẽ liên lạc lại Dạ Hy Cổ, lúc này Dạ Hy Cổ đồng ý cùng hắn gặp mặt. Epis lại nhân, vẫn là để để ta đi, vạn nhất mưa nhẫn có trách trí ít còn có ngài giúp đỡ hưởng nối. Lá kho có chút bận tâm. Epis một mình đi gặp Dạ Hy Cổ, nàng thật lo lắng xẻ ra chuyện, mà lao đầu chỉ là khoát qua tay. Nào có cái gì nguy hiểm, đây là đang cộ nộ hạ, toàn giới nghi đều sẽ tụ tập ở chỗ này, nếu như Vũ ẩn thôn lúc này thời điểm giảm thủ, vậy ta chỉ có thể nói hản rồ mắt mù trình cái ngu xuẩn người thừa kế. Ebis lắc đầu, sau đó đi bộ nhàn nhã chô đi ra ngoài. Hắn hộ ngạch thăm dò tại trong túi quần, chậm rãi đi tại trên đường cái, hướng trước đó càng tốt một cửa tiệm đi đến. Tiến vào trong tiệm, nói cửa hào, liền có người tự động dẫn đường, dẫn hắn đi bên trong phòng. Thế mà, làm hắn mở cửa đi vào, dù là sớm có đón trước, lại cũng không nhịn được xứng sờ thoáng cái. Kẻn Đạc Kỳ Hoa Chia cũng tại. Tốt một cái kẻn Đạc Kỳ Hoa Chia, nghe nói ngươi cũng là xẹt dù hậu nhân, xẹt dù nhất tộc. Thật sự là đáng sợ vết mạch, mỗi một thời đại đều có thể ra mấy nhân kiệt. Hắn sao có thể không rõ, Vũ ẩn thôn nhỏ nhận thôn liên hợp, căn bản chính là cô nổ hạ phổ biến. Hết thể đều thông, thảo nhận thôn lần này tổn thất nặng nề, trừ hai bên lắc lư bên ngoài, còn có một cái khác nguyên nhân khả năng cùng Vũ ẩn thôn bên này có quan hệ, mà nhỏ nhận thôn một khi liên thủ. Cô nổ hạ tất nhiên tại một số nhiệm vụ lên ăn thiệt thòi, nhưng ăn thiệt thòi lớn nhất còn không phải bọn hắn, mà là xa ẩn thôn cùng Nha mận thôn. Bởi vì phía tây cái kia mấy cái quốc gia, cùng cô nổ hạ ở giữa khoảng cách khá xa, mặc dù có nhiệm vụ lưu lạc đến cô nổ hạ bên kia, nhưng đa số đều là người hủy thác tự mình tới cửa đại bộ phận nhiệm vụ, thực bị Sa ẩn thôn cùng Nha mận Lớn như vậy một khối bánh gato. Bây giờ Vũ Gần thôn cùng bọn hắn hợp thành một thể, tự nhiên là không có xa ẩn thôn, nha mặn thôn chuyện gì. Epis tiền bối nói giỡn, ngài thanh danh, giới nhị gia người nào không biết. Ngồi đi, hôm nay có thể tiếp tục trò chuyện chút trước đó chủ đề. Kỳ họa chỉ cười cười. Epist hai ngày này động tác hắn đều nhìn ở trong mắt. Lúc này, mọi người ai cũng không có đâm thủng, dường như trước đó một số âm thầm thủ đoạn căn bản không tồn tại, trong khoảng thời gian ngắn trở nên hòa thuận vui vẻ. Dạ cô mặt ngoài ứng phó, đáy lòng cũng rất là bội phục. Kỳ họa chia ra này, Rõ ràng đã sớm biết, lại có vẻ mây trôi nước chảy, mà Ebis biết rất rõ ràng cổ nổ hạ bên này biết hết thảy, nhưng cũng rất nhanh chấn định lại. Tất cả đều là hồ ly. ngược lại là mình, lộ ra tương đối đơn giản. Hắn cảm khái một trận, sau đó xem bọn hắn hai giao phòng, cũng không chen vào nói. Gió chi quốc Bắc Bộ là một mảnh sa mạc, xét đến cùng, hay là bởi vì địa hình vấn đề, thứ liền là dòng nước không đủ rồi dạo, dẫn đến bên này các chiếm nghiêm trọng. Kỳ họa Triệt nói ra, Ebis không có phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu. Dã chi quốc Bắc Bộ là sa mạc, mà bốn phía thì bị núi vần quanh, quanh năm không có gì nước mưa, mười điểm khô hạn. Tương phản, Nam Bộ gần biển, thực cũng không tính đặc biệt nhỏ khó, chỉ là cùng Hỏa Chi quốc so sánh rất có không bằng thôi. Rốt cuộc, Hỏa Chi quốc chiếm toàn giới nghi dạ tốt nhất một mảnh đất, không có cái nào một nước có thể cùng bọn hắn so sánh. Vì sao không khai sơn, dẫn lưu đâu? Vũ Chi quốc, Xuyên Chi quốc dòng nước mỗi năm nhiều đến nước tràn thành lụt, chim Chi quốc bên cạnh liền là hồ nước, mà các ngươi bên này lại khô hạn và phần, lẫn nhau bổ một chút không là tốt rồi. Phá núi, Dẫn lưu. Ebi xứng sở toàn cái. Còn có thể dạng này. Đúng, Phán núi, Dẫn lưu, những này đối tới nói rất khó sao? Chỉ muốn các ngươi xa ẩn thôn độn tụ nghị dạ không chết ánh sáng, hẳn là cũng có thể làm đến a, lại không tốt cũng có thể thuê chúng ta." Kỳ oa trợn cười cười, cô nột hạ rất nguyện ý làm cuộc làm ăn này. "Thì ra là thế, Vũ ẩn thôn, xuyên tri quốc bắc bộ, chim tri quốc, còn có chúng ta, đây là một vòng." Ebis trong nháy mắt minh mạch. Nối liền mặt nước, giao thông tự nhiên là đi lên, mà một khi cái này công trình hoàn thành, như vậy xa ẩn thôn cùng thôn nhỏ liên minh ở giữa quan hệ liền sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Kết quả cuối cùng chính là nhẫn vòng. Không phải ta xem thường xa thôn, mà là các ngươi xác thực thật tương đối yếu kém. Đặc biệt sau trận chiến này, muốn đến các ngươi hẳn là cũng minh bạch, Cố Nộ hạ bên này căn bản không đối đời thứ ba phong ảnh xuất thủ, thậm chí các ngươi khai chiến trước đó chúng ta đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra." Kỳ họa chuyện nói ra. Dạ Khỉ cô ở một bên, đúng lúc đó chen vào nói, "Vũ Hần thôn cũng có thể cam đoan cùng việc này không quan hệ. Đời thứ ba phong ảnh sự tình, trước mắt còn đang điều tra, không lâu lại không đề cập tới đi. Không, ta ý tứ là, ngươi có nghĩ tới hay không có thể là các ngươi nội bộ xảy ra vấn đề, đời thứ 3 phong ảnh tự lực, làm sao có thể vô thành vô tất chết." Abyss là người thông minh đối người thông minh, rất nói nhiều cũng không cần nói quá lo. Trạm đến là thôi là được. È e bị rơi vào trầm tư đời thứ ba phong ảnh có thể bị bọn hắn một mực xưng là mạnh nhất, dĩ nhiên không phải không có có nguyên nhân. Từ độn, khôi lỗi thuật người phát minh đều là nhị đại phong ảnh, khôi lỗi thuật từ ngàn đời kế thừa, mà từ độn thì tại đời thứ ba phong ảnh trong tay phát dương công đại. Có được từ độn tình huống dưới, hắn khắc chế rất nhiều lý ra. Bao quát xa ẩn thôn khôi lỗi sư, nhưng là độc, sắc mặt hắn thoáng cái khó nhìn lên, nếu như là người một nhà, lại liên quan đến độc dược, liền xem như đời thứ 3 phong ảnh cũng không thể có thể lỡ nổi. Sa ẩn thôn bên trong, có thể làm cho đời thứ 3 phong ảnh để xuống phòng bị mà gần nhất lại xảy ra vấn đề lý ra. Bò Cạp hắn rơi vào lâu dài trầm mặc. Epist từng có dạng này suy đoán, nhưng một mực không thể tin được là Bò Cạp làm, nhưng nếu thật là dạng này, như vậy hết thể nguyên nhân liền muốn một lần nữa kiểm chứng. Bò Cạp vì sao muốn rời đi? Tỷ tỷ khẳng định biết chút ít cái gì? Trong lòng của hắn càng nghĩ càng thấy đến kỳ họa chuyện nói đến có khả năng. Epist trình lý suy nghĩ, nói tiếp, trước tiên nói hiệp làm việc tỉnh, cùng Vũ Bản Tôn, Chim Chi Quốc cùng Xuyên Chi Quốc Bắc Bộ hợp tác, chúng ta Sa ẩn Tôn cần phải bỏ ra cái gì? Có thể được cái gì? Sa ẩn cần ủng hộ chúng ta xây thôn, đến mức được đến. Thương độ khí hậu cải thiện, cùng với dân gia, không cách nào xử lý nhiệm vụ có hạn cân nhắc xa Ẩn Tôn. Dạ Hỉ cô nói ra. Èbít e gật gật đầu, vừa nhìn về phía kỳ họa chia bên này. Hắn không cho rằng, kỳ họa tria chỉ là vì xoa thành trường hợp này làm. Đường sông thông suốt, khởi công xây dựng con đường, chờ thương lộ khai thông về sau, cho phép đồng thời bảo hộ họa chi quốc thương đội tiến vào gió chi quốc. Kỳ họa tria sách ra bản thân yêu cầu, mặt khác, nếu như các ngươi có nhu cầu xanh hóa, có thể cân nhắc cùng chúng ta cộ hạ hợp tác, chúng ta có một nhóm cây non bán ra. Nếu như là lời như vậy, Sa Tôn có thể tiếp nhận, đến mức cây non Chờ dẫn lưu thành công rồi nói sau. Nước mang ý nghĩa sinh cơ, con đường. Cho dù không thể tới tiêu đến toàn bộ Bắc Bộ, nhưng ít ra tới gần cái kia mấy cái quốc gia cái này vòng tròn có thể giàu có sinh cơ, xa ẩn thôn thời gian cũng sẽ khá hơn một chút. Huấn hổ. Thực lực nhỏ yếu bọn hắn, thực cũng không có quá nhiều có thể chọn chỗ chống để e bị nghi hoặc là, Cô nô thả muốn ít như vậy, đến cùng đặng có ý đồ gì, vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 174, Mã Đa Dạ, một nhất định là ngươi. Có thể thỏa mãn ta cái này tiểu lão đầu nhỏ hơi tò mò tim sao? Ngươi nhất định muốn hỏi Cái này đối cổ nộ hạ có chỗ tốt gì đúng không kỳ họa chia cười cười ta cùng ngài nói qua cổ nộ hạ lịch sử từ sơ đại đại nhân bắt đầu chúng ta cổ nộ hạ một mực tận sức tại giới lý dạ hòa bình ngài cùng nhỏ nhất hơn cổ nộ hạ hình thành một cái thương người vòng chúng ta vốn là có minhước về sau kết hợp sẽ chỉ càng ngày càng chặt chẽ e biết chấm ngâm thật lâu thương nghiệp thứ này hắn không hiểu nhưng hắn rõ ràng kỳ họa chia nói chuyện là đối thương nghiệp vòng thứ tự này rất mới lạ nhưng rất tinh chuẩn chỗ thể hiện kỳ họa chia điều phát hiện tương lai ba bên thương nghiệp lưu tới đem để lẫn nhau đều không tại tùy tiện hương chiến đương nhiên Thế sự không có tuyệt đối, chỉ là như vậy liên hệ, hiển nhiên so yếu ớt Minh ước còn mạnh hơn nhiều. Nếu như thế nghĩ, cô Lộ hạ thật là có lý từ đẩy mạnh cái này kế hoạch, nhưng còn chưa đủ, hắn cảm giác Kỳ Họa Triệu còn có mưu đồ, chỉ là cái này mưu đồ hắn thực tế đoán không được. Ngài nhất định đang nghĩ, ta đến cùng còn muốn làm cái gì, ta không cho rằng có gì có thể che giấu ngài dạng này trí tuệ tiền bố, mà lại vừa vận dạ hỷ cổ cũng tại, tin tưởng ngươi cũng có dạng này nghi hoặc a. Xác thực. Dạ hỉ cổ không biết Kỳ Họa Triệu muốn nói cái gì, nhưng hắn làm phi thường tốt phụ, mặc kệ là cái gì. Tiếp theo chính là, Kỳ Họa Triệu khẽ cười nói, Sa ẩn tôn có rất kẻ giả sinh, tại Hỏa Chi quốc, Lôi Chi quốc này địa phương đều phi thường trân quý, mà chúng ta Cổ Nộ Hạ đã đả thông cùng Lôi Chi quốc mậu dịch đường lối, đem chúng ta đặc sản bán cho Lôi Chi quốc. Có đơn giản như vậy, Ebit cùng dạ hỷ Cổ cũng không tin. Nhưng là, tiếp đó, Kỳ Họa chỉ không có dựa theo bọn họ nghĩ nói. Chính như ta cùng tiền bối cùng dạ hỷ Cổ cho nói, ta chí hướng là hòa bình thế giới, ta đẩy tới những ngày là hy vọng tương lai thông qua thương nghiệp, chúng ta giới Nị dạ Chi quốc có thể càng ngày càng chật chẽ, tiếp theo tránh cho đại quy mô chiến tranh xuất hiện. Đồng dạng lẫn nhau thương nghiệp lui tới sẽ để quốc gia chúng ta phong phú hơn dụ, có một ngày thậm chí chúng ta không còn phân cổ nổ hạ, Sa thôn, tất cả mọi người là nghĩ dạ liên quân một viên, cộng đồng vì giới lý dạ hòa bình xuất lực. Kỳ Hòa Triệu ngữ khi không tính sục sôi, nhưng Dạ Hy cổ lại nghe được nhiệt huyết sôi trào. Hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì bộ này phương án, tựa hồ chính là nhỏ Nhận thôn liên minh phóng đại bản. Khó trách, kỳ hòa triệu là cho mượn Vũ ẩn Tôn cùng nhỏ Nhận thôn, quan sát loại này phương án tính khả thi, lại nếm thử tiến hành bước kế tiếp. Không hổ là ngươi. cổ trong lòng bội phục. Ebis. Mặc, nói thật Hắn không tin trên thế giới có như thế ngây thơ, một mực tận sức tại hòa bình người cùng chủng tộc, giống Xen rủ nhất tộc đã từng quát tháo phong vân hai huynh đệ cũng chỉ có Xen rủ hạt hỉ dạ mà như thế ngây thơ, Xen rủ tổ bị dạ mạ thế nhưng là hung hăng cắn đi một khối lớn thịt. Nhỏ nhận thôn thành công, để ta nhìn thấy khả năng này, mà nhận thôn tương hy vọng, đồng dạng là một cái vật thí nghiệm, nếu như xác thực hữu hiệu, hiệu, như vậy tương lai đại khái hòa bình có lẽ không còn là một tượng. Kỳ họa triền nói ra, Epics hơn 50 tuổi, có rất ít nhiệt sôi cảm giác, nhưng đối phương ngắn ngủi mấy câu miêu tả ra bản đồ quy hoạch, lại làm cho hắn nhịn không được có mấy phần tâm động cùng sủi sôi. Thế mà, làm một lao giả, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đại khai hòa bình. Không sai, vĩnh hằng hòa bình là không thể nào thực hiện, mặc dù có cái cường giả có thể ép tới toàn giới nghỉ dạ không dám núp đích, nhưng hắn vẫn sẽ có chết đi một ngày, loại này hệ thống cũng giống như vậy, nhưng mọi người chiến tranh cũng có thể sẽ đổi cái phương thức. Thì như, đổi một loại phương thức khác, thì như chủ vũ nhìn khả thí, tương lai có lẽ sẽ trở thành vĩnh cửu tính toàn giới nghỉ dạ thi đấu sự tình đâu. Kỳ họa chỉa cười cười. Thế vận hội Olympus nha. Giật quân lại không khó, về phần hắn càng sâu tầng, tự nhiên là không thể nói. Thì như kinh tế chiến có thể nghĩ đến xem như bạn sự, nghĩ không ra cái kia cũng không trách hắn cất một tay. Mọi người rốt cuộc không phải cùng thôn. Thì ra là thế, ngươi tổ chức lần này nhĩ dạ khả thí, còn có dạng này tận nhắc. Ebis nhíu mày. Hắn không quá tin tưởng, nhưng tụi hồ lại rất hợp lý. Kỳ họa chừa khoát quát tay nói, "Không, chỉ là đúng lúc mà thôi, trên thực tế ta lúc đầu chỉ là muốn mấy cái nhỏ nhận thôn cùng một chỗ làm một chút, nhưng mọi người tựa hồ nhiệt tình tăng gọn, cuối cùng liền thành hiện tại bộ dạng." Thật sao? Ebis như có điều suy nghĩ gật đầu. Trước mắt vị này, trí tuệ Thủ đoạn tựa hồ sen vào xèn dụ hạt hỉ dạ mạ cùng xèn dụ tô bị ra mạ, hai bên kết hợp, ngược lại để cho người ta khó mà nắm lấy đến cùng là thật là giả. Không đúng. Thương nghiệp vòng, hòa bình những này có lẽ đều là thật, nhưng chưa hẳn liền không có càng sâu tầng dụng ý é e bị dạng này người, vĩnh viện không có khả năng tùy tiện tin tưởng người khác. Lời như vậy, để cho chúng ta vì giới lý dạng hòa bình tương lai mà nỗ lực a. Épis e đi theo kỳ họa chuyện nâng chén uống một chén nhỏ. Hắn không có ăn đồ ăn. Uống rượu xong về sau, liền lấy thân thể khó chịu làm lý do xin lỗi rời đi bịt trong lòng đầy bụng nghi hoặc, giờ phút này lại không người có thể giải đáp cho hắn. Thương nghiệp, kện Đạc Kỳ họa triều bánh vẽ rất lớn, để hắn nhìn lấy cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng vô luận tương lai có thể hay không hòa bình, thương nghiệp mang đến phù bình, lại là chân thật, xa ẩn tồn tại cái này không gì sánh được rộng kế hoạch lớn hạ có thể chiếm một chỗ cắm rủi, có lẽ tương lai có thể thay đổi nhận thôn bại danh cách cục để hắn trầm tư là, nếu như kện Đạc Kỳ họa triệt thật làm đến loại trình độ đó, như vậy tương lai mỗi quốc gia thực lực liền không chỉ là nhận tổn lực lượng, còn có kinh tế, thương nghiệp, mà lại Toàn giới nghỉ dạ thương nghiệp cùng một chỗ tăng lên, mang đến kết quả chỉ sợ cũng là mắt xích tính đây là kèn đạ kỳ họa chỉ không có sách cùng địa phương. Nếu thật là như thế thế giới, ni giá lại cái kia lấy cái gì hình thức truyền hình, chẳng lẽ? Thật đi mở núi, dẫn lưu làm kiến thiết ta, bị cảm giác không gì sánh được hương đường, nhưng lại cảm thấy phi thường hợp lý. Trước kia các võ sĩ, đồng dạng sẽ không nghĩ tới cũng có ngày sẽ bị nghỉ dạ thay thế, bất kỳ nghề nghiệp nào đều không phải kéo dài không suy cái này cao tuổi rồi, trở về còn muốn nghiên cứu làm sao kinh thương, chỉ quốc. Tối nay, hắn cảm giác mình lại muốn ngủ không ngon. Dạng này tương lai lạ lắm mà kinh khủng, nhưng ẩn ẩn lại để cho hắn 10 phần mong đợi, mà Chu Vũ nhìn khảo thí nếu là thật trở thành đại quốc đánh cờ nơi trốn, như vậy lần này khảo thí sợ rằng sẽ chưa từng có tàn cấp 4. Kỳ họa tria, dựa theo ngươi nói, vậy lần này Chu Vũ nhìn khảo thí chẳng phải là sẽ rất tàn cấp. Ta trước kia không có ý định dạng này, nhưng mọi người tự hồ cũng muốn biết cổ nổ hạ đời sau thực lực, tại là diễn biến thành hiện tại tình huống. E bị sau khi đi, Kỳ họa tria cùng Dạ Hỉ cổ không trẻ giấu. Một phen nói chuyện với nhau sau, Dạ Hỉ có chút sầu lo. Luân thực lực, Vũ ẩn tôn hạ nhân nhỏ, tự nhiên không có cách nào cùng đại tôn so sánh để ngươi mưa nhận nhóng bảo mệnh làm chủ, không cần tranh đoạt thứ tự, không nên tới gần xa ẩn thôn, theo ta được biết, lần này vụ ẩn thôn khí thế hùng hùng, dẫn đội Ạ Cụ Dã rất lớn tỷ lệ là đời sau mỹ dục. Chơi lớn như vậy, Dạ Hỉ Cổ giật mình đời tiếp theo mỹ dục đều tự mình chạy tới, đây cũng quá giỏi người. Nói thật, Ạ Cụ Dã tự mình dẫn đội, kỳ hỏa triệt cũng không đi tới, mà hắn không có nói cho Dạ Hỉ Cổ là, tại Ạ Cụ Dã trong đội ngũ còn có tương lai năm đời mắt đồng thời. Còn có nắm giữ bình điệp hạ nhận hộ thủ kỳ trang tròn, bị cải biến quý tích hiện tại liền trở thành dạ đào chỗ dạ bố dạ, không có lôi đao cây hoa hồng mưa từ lợi. Nhị đại nhận đạo chúng vẫn là xuất hiện, duy chỉ có thiếu kỳ sàm. Lớp này tự đơn giản khí thế hung hùng, hoàn toàn xông lấy bài danh đến, đoàn trưởng sẽ nhằm vào xa ẩn thôn. Dạ Hỉ Cổ suy nghĩ một chút, không có phản bác kỳ họa tria. Vũ Ẩn thôn hiện tại không đến tranh thủ danh lợi thời điểm, nên lui liền lui, sự tình phát triển đến một bước này, chú vũ nhìn khảo thí đã sớm không quá giống nhau, Tranh cũng là chết. Nhỏ nhận thôn nhiều đất, không có nhiều như vậy tiền vốn. Cùng Dạ Hỉ Cổ cáo biệt về sau, kỳ họa tria trở lại bộ, Cổ tôi lập tức đưa lên một phần tình báo quân chủng. "Đội trưởng, đây là ngài muốn Vũ Ẩn thôn tình báo." Kỳ Oạ Chi nhận lấy, mở ra nhìn kỹ đây là mụ các chính sát tình báo. Sau khi xem xong, hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc lên ẩn trong khói trong đội ngũ, đích xác có người có bị huyễn thuật điều khiển dấu hiệu, nhưng không phải Aguza, mà là một cái bình thường hạ nhẫn. Lớn xác suất là mã đa dạ a, Kỳ Oạ Chi thầm nghĩ trong lòng. Dã hỏa này quả nhiên không chịu ngồi yên, mà lại vụ ẩn thôn xem ra thật có mã đa dạ cái bóng, khó trách về sau có thể dễ dàng đem ba đôi lấy tới Jin thành nội. Không đúng, lấy mã đa năng lực, làm sao lại muốn không đến huyễn thuật sẽ bị nhìn đi ra, tuyệt cũng tới, Kỳ Oạ Chi lập tức cảnh giác lên. Vô luận Black Jets vẫn là Jets, bọn hắn ngủ trang đều không phải Bạch Nhãn có thể xem thấu, mà bây giờ toàn giới nghị ra nghị ra hội tụ, căn bản không có khả năng từng cái loại bỏ. "Đội trưởng, cái này hạ nhẫn chúng ta muốn hay không trả một chút?" Giặc cổ rủ tôi hỏi. "Chúng huyền thuật hạ nhẫn, bất luận nhìn thế nào đều rất quỷ dị." Ta nghĩ một hồi ký họa chia hết mắt, trong đầu suy tư đối sách. Không hề nghi ngờ đây nhất định là Mã Đa Dã thủ bút đã không cách nào xác định có hay không hắn nắm thủ, như vậy, trước tiên đem cổ đánh, có hay không rắn đều không làm cần nhắc. Ngược lại tìm không thấy. Nghĩ tới đây, hắn đem quyển trục đưa cho Giặc cổ tôi, tôi nói ra đem quyển trục giao cho Aguza để vụ ẩn thôn tự mình giải quyết, cẩn thận một chút, không cần chính mình nhệ thân. Đúng. Geco dù tôi tiếp nhận quyển trục, thuần thân rời đi. Hắn không rõ ràng ký họa chia vì sao làm như thế, nhưng hắn hiểu được. Hỏi ít hơn làm nhiều. Tối bên trong khẳng định còn có người, mà lại lớn xác suất là Blazet, đáng tiếc. Ký họa chia nếu mày động tính lớn như vậy, mà Dạ Dạ muốn không chú ý đến cũng khó khăn, sáng biết thực lực mình tình huống dưới, hắn không có khả năng phái một cái vai tới, huyết thuật không thể chỉ hướng Mã Dạ Dạ, nhưng ai dẹt cái đồ chơi này, thế nhưng là có cực mạnh chỉ hướng tính mà lại hiện tại giới nhị dạ còn có sinh vật biết những vật này lai lịch, mà đa dạ không có khả năng như vậy xuân. Mà Bleedlets, hắn hiểu được hiện tại chính mình, còn bắt không được Bleedlets, thậm chí tìm không thấy đối phương vị trí, cho nên đem bên ngoài người thanh trừ, để vụ ẩn thôn cảnh giác đây đã là kết quả tốt nhất. Bất quá, mà đa dạ này thời gian lặng lẽ dùng nắm thủ, có khả năng hay không là hướng về phía Uchiha đến, hiện tại Obito lại là mà đa dạ chọn lựa đầu tiên sao? Không. Đọc sách. Go Kanzu. Cơn mà có thể sẽ quan sát lần này chủ vũ nhịn thảo kỳ họa trên những mày. Lời như vậy Sĩ rất có thể sẽ trở thành mã đa dạ mục tiêu đương nhiên. Những thứ này là kỳ họa tựa chính mình thay vào phòng đoán, mà trên thực tế, hắn rõ ràng chính mình rất khó chân chính giải mã đa dạ suy nghĩ cái gì. Vì thực hiện kế hoạch, hắn có thể đợi kéo dài hơi tàn mấy chục năm đối phương là cái phi thường có kiên nhẫn lao Hồ Ly. Tài năng, thiên phú, tính cách, có lẽ đều không là đối phương tiêu chuẩn. Chẳng lẽ, quanh đi còn lại, cuối cùng vẫn là Obito, đã xong ngu tố mộ hệ thống ngủ đở vờ. Ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 175, cái này một quyển, thay ngươi tra chịu. Ký họa tựa không có đem chính mình đoán muốn nói cho bất luận kẻ nào. Biết càng nhiều người, bại lộ thì càng nhiều. Coi như bên ngoài quân cờ bị nổ, mà Đa Dạ cũng tự tin sẽ không có người biết hắn tồn tại, rốt cuộc trên đời có thể sử dụng nguyên thuật quá nhiều người. Ai sẽ nghĩ tới là hắn hữu chi ha Mã Đa Dạ, nhưng bởi Black Jets cùng Mã Đa Dạ. Loại sự tình này, phần lớn người nghe đều sẽ cảm giác đến không có khả năng. Họ rồ si Mạng dọa trừ. Nếu như hắn biết, lớn xác suất sẽ chủ động đi tìm Mã Đa Dạ, tâm sự vĩnh sinh bất tử sự tình, điều kiện tiên quyết là Mã Đa nguyện ý gặp hắn, hoặc là hắn có thể tìm tới Mã hiện nay trên mặt đất. Nếu thật là có thể tìm tới, trực tiếp đi qua đem ra đống ngồi dưỡng khí quẩn nhỏ một cái. Dưới lý dạ có thể hòa bình cái mười mấy năm đáng tiếp độ khó quá cao. Mã Đa Dạ vị trí đang động khắp bên trong không có sáng tỏ nhắc đến, mà Đa Dạ lời nói bên trong biểu thị hắn là trong lúc vô tình cứu Obito, nhưng loại này ngôn từ chưa hẳn có thể tin. Mà lại, lần trước chính mình tại Thảo Chi Quốc, cơ hồ đem Thảo Chi Quốc đi một vòng, kết quả cái gì đều không cảm ứng được. Hiện giai đoạn tìm ra đốn mồi độ khó không nhỏ. Kế họa chỉ rất có vài phần tiếp nối ẩn trong khói bên kia yêu thiêu thân tạm thời chỉ có thể như thế xử trí, mà Đa Dạ lần ra tay đến cùng muốn làm gì hắn không rõ lắm, nhưng bất kể như thế nào, một cái hạ nhận ảnh hưởng cũng không lớn. Trưởng nhận không có bị điều khiển liên tốt. Lệ Cố rủ tổ sau khi đi, hắn gọi ra hệ thống xem xét. Trước đó é bị rời đi, hắn liền nghe đến một tiếng thanh âm nhắc nhở, hẳn là có ban thưởng. Mở ra xem hoàn thành kinh tế vòng khái niệm dạy bảo đánh giá, lương ban thưởng, khôi lỗi chế tạo thuật khôi lỗi chế tạo, cái này mẹ nó rút lệch ra đi, hiện tại khôi lỗi điều khiển không có nghiên cứu triệt để, khôi lỗi chế tạo trước nắm bắt tới tay. Cũng được đi. Trả cơ dạ dây nghiên cứu một chút, luôn có thể thay thế hoặc nghiên cứu ra được, nhưng khôi lỗi chế tạo thật đúng là cái việc cần kỹ thuật, từ nơi này góc độ nghĩ hắn có lựa. Mà lại, cái đồ chơi này Tựa hồ có thể ứng dụng đến chính mình thạch khôi lối lên có thể phòng nghiên cứu nghiên cứu khoa học hạng mục 14 hệ hạũạ mang người đến quy định chỗ ở ở lại hắn dẫn đội mà cùng hắn cùng một chỗ thì là bên trong các chủ yếu phụ trách cảm giác điều tra tránh cho cụ nổ hạ hoặc là hắn nhận thôn gây sự mà không biết đây là từ kỳ họa trị bên này học hãy hạù ra minh bạch đối mặt kỳ họa trị loại này đối thủ thực lực những này đều có thể không được nhưng công tác tình báo nhất định phải làm đúng chỗ bằng không làm sao chết cũng không biết cô n nội tha ám bộì ra vẫn còn chứ đúng hẳn là đều có giám trị bình thường Hệ hạ cụ già thật cũng không làm sao để ý nhiều như vậy nhị dạ vào thôn, nếu là không phòng bị đó mới có quỷ. Hắn đang định để bên trong cắt rời đi. Kết quả, sau một khắc, bên trong cắt đống nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, móc ra củ củải che ở ạ cụ già phía trước. Sau đó, một vật lạng yên không một tiếng động bay vào được, không phải khởi bạ phủ. Đây là cô nổ hạ tình báo của trụ, lấy trước thời điểm từng thu được qua. Hệ ạ cụ già tỏ ý bên trong cắt không nên quá khẩn trương. Hắn cầm lấy quần trụ, mở ra xem, lập tức nhíu mày. Trong bọn họ hạ nhận chúng viên tuần, làm sao có thể Nói chuyện giật gân, Minh Đầu nếu quả thật chúng huyết thuật, chúng ta làm sao lại không biết. Bên trong các xem thường, những hài tử kia đều là ạ gụ giả cùng hắn tự mình cho lựa, mỗi người đi qua cẩn thận phân biệt, làm sao lại có người có thể điều khiển bọn hắn, nhưng là, hệ ạ gụ dạ lại nhũ như mày nói, xác thực không thể tưởng tượng, nhưng xem ra đến bây giờ, kèn đạ kỳ họa tria xảo trá về xảo trá, lại không làm không có ý nghĩa sự tình, hắn cho chúng ta phần tình báo này nếu là giả. Như đồ gì? Có lẽ, nhiễu loạn chúng ta tầm mắt. Bên trong các, chúng ta ẩn trong khói đời sau rất mạnh, nhưng gỗ nổ hạ mạnh hơn, răng trắng chí tử. Kỳ dù rèn xạ rủ Tô bị như tử, dù chỉ hạ 5 tuổi tốt nghiệp thiên tài CC, còn có cái kia quý dị thể thuật nhị gia, hắn Hải Tử nghe nói cũng là cao thủ thể thuật. Hệ Hạ Cụ ra đến kỹ cổ nổ hạ thực lực, sau đó nhìn về phía bên trong các, không nói chuyện, vừa ý nghĩ rất rõ ràng, lấy cổ nổ hạ thực lực, cần chơi một bộ này nhiễu loạn bọn hắn tầm mắt, nếu như đối thủ là đẳng rồi, Hệ Hạ Cụ gia cảm thấy có lẽ có khả năng, bởi vì cái kia gia hỏa nay am hiểu quỷ kế, nhưng kèn đạ kỳ vạ triệt không phải như thế người. Hắn có thể xác định, đó là thật. Không biết, đứng dao, trước quan sát một chút. Loại này ám chỉ tính huyễn thuật tại thôn chúng ta có thể làm được có không khuyết, hiện tại không biết đối phương mắt, không nên lộ ra, nhưng là nhất định phải cảnh giác, cẩn thận. Hề Hạ Vũ già đem quyển trục thu lại, nhưng suy nghĩ một chút lại không yên lòng, trong tay hiện ra thủy độn trà cỡ ra. Sau đó, dòng nước xoáy tròn, như vòng xoáy bình thường đem quyển trục xé rách thành bụi phấn hòa tan ở trong nước. Phần này quyển trục không thể để cho hắn người nhìn thấy. Bên trong các biết tính nghiêm trọng. Tuy nói có không ít người có thể làm được, nhưng có thể làm được để bọn hắn đều không thể phát hiện bước, toàn bộ vụ ẩn thôn có thể làm được chỉ có một người đời thứ 30 giúp, nhưng vì cái gì Hệ ạ củ dạ cùng bên trong các không biết rõ, đời thứ ba mỹ dục nếu như muốn thực hiện cái gì mắt, căn bản không cần phải mượn loại thủ đoàn này, trực tiếp cùng bọn hắn dạng là được. Mà lại, một cái hạ nhẫn có thể làm cái gì? Minh Đẩu mặc dù có thể sớm tốt nghiệp, nhưng cũng không phải là hắn đầy đủ có thiên phú, mà lại ạ cụ dạ chủ trương để những hài tử này sớm trên chiến trường vây xem thấy máu, đây là từ kỳ họa tria trên người được đến linh cảm. Nhóm này hạ nhẫn chỉ thấy chứng bọn hắn cùng vấn ẩn thôn chiến tranh, giống thiên phú tốt hộ vũ kỵ chằn tròn, dạ vụ dạ cùng tựu vũ toàn bộ đều chiến trường giết qua người. Minh Đẩu thì không ở trong đám này. Hệ hạ gù dạ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại không thể không suy nghĩ. Bên trong các thì từ bỏ, hắn tuy nói là thượng nhẫn, nhưng loại sự tình này vẫn là tính. Biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Hắn ra ngoài ra Cố Tuần phòng, vừa mới lại bị tới gần đến tiếp cận gian nhà mới cảm nhận được đối phương tung tích, thậm chí đối phương nếu như không ném quyển trúc hắn đều cảm giác không đến. Mặc dù đối phương không có ác ý, nhưng bị một tên ám bộ tiếp cận đến loại trình độ này, quả thực là đánh hắn mặt. Vất quá. Không bao lâu, Cố Nột Hàn Nghị dạ Quang Minh chính đại tới đưa thông tri để tất cả bên ngoài thôn lý dạ tiến đến đặc biệt trụ sở tập trung ở lại. Khắc một tin tức, Vấn ẩn thôn cũng đến, đó là cái lớn tin tức, bởi vì mọi người đều nghe nói đời thứ ba giờ cả chết tại nhà ẩn thôn cùng Cổ Nổ Hạ trong tay tin tức, mà kế nhiệm bốn đời ngại lại là người nóng tính. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngại vậy mà có thể nhịn được một hơi này, chẳng những không có trợ mặt báo thủ, còn tiếp nhận Cổ Nổ Hạ mời thật sự tới tham gia chủ ủy nhìn hảo thí. Trọng điếu nhất là, hắn tự mình đến, kỳ họa chưa nhận được tin tức lúc cũng cảm thấy rất không hợp thói thường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, gia hỏa này tựa hồ một mực như vậy dũng, năm đó nhìn thấy hắn không sợ hai tiến lên đánh sạ sụ kẻ hắn một lần coi là con hàng này có tự tin không nhìn tiên chiếu. Nhưng trên thực tế, Hắn làm tốt dựng vào một cánh tay dự định. Cách lớn phổ, cho nên bốn đời giặc cạ làm ra loại sự tình này, hắn một chút không kỳ quái, liền là khổ hỉ dụ rèn xạ dụ Tô bị cùng kỵ sĩ tria, bốn đời ngải đến chỗ ở trực tiếp cho kỵ sĩ tria đến một quyền. Hiện tại đời thứ ba chính ở giữa điều đỉnh. Kỳ họa tria đến thời điểm, nhìn thấy kỵ sủ chia nửa bên mặt trực tiếp xưng hiện tại chính tiếp nhận chữa bệnh nỉ dạ trị liệu. Thương có thể chỉ hết, nhưng tiêu sưng chỉ sợ đến một chút thời gian. Tại bốn đời giặc cạ phía sau là một đống vất nhẫn, mà tại hắn phía trước, một đống nham nhận vây quần hắn, bên trong còn có kéo dài công việc lão tử. Ngài không sợ chút nào, một mặt xem thường. Không thú vị, các người nham nhẫn cũng sẽ như này, một cái chủ vũ nhìn khảo thí ngay cả dị nù dị kỳ đều xuất động, buồn cười. Lao tử nằm thẳng cũng chúng thương đây là hắn muốn đến sao? Khô khụ, chư vị không nên gấp gáp, mọi người đến từ giới ẩn nhị giả các nơi, lại vừa kinh lịch một cuộc chiến tranh, ta rõ ràng giữa lẫn nhau đều có hòa khí, nhưng đã tiếp nhận mời tham gia chủ vũ nhìn khảo thí, liền phải thủ quy củ, giải ca được được, cùng một đám nhuyễn đạn đánh, đánh cũng không có ý nghĩa. sớm có một ngày ta biết đệ nộ kỳ cũng thử một quyền này tư vị, để hắn chờ đợi. Ngài một mặt khinh thường đời thứ ba chú ý tới Nội đang tìm người, Tìm ai không cần nghĩ. Giải cả các ngươi đường xa mà đến vất vả, trước ở lại nghỉ ngơi đi, có chuyện gì chờ chủ u nhìn khảo thí kết thúc lại nói cũng không muộn. Đời thứ ba hổ cả sợ hắn lại tìm phiền toái. Mọi người tất cả đều là thượng nhận dẫn đội, trước đó điều kỳ quái nhất cũng chính là Sa ẩn thôn Ebis, liền ngươi Vân ẩn thôn đặc lập độc hành rời cả tự mình đến, khiến cho cục diện thoáng cái khó mà không chế. Khó trách kỳ họa tria tiểu tử kia không ra mặt. Cái kia gia hỏa bình thường chú ý một đống, loại thời điểm này đem hắn lão nhân này ném ra bên ngoài đúng không? Nghĩ đến cái này liền tức giận đời thứ 3 trong lòng là Tiểu tử này gần nhất cùng các thôn lui tới hắn tự nhiên biết, mà Kỳ Họa chia bộ phận kế hoạch cũng thông qua, Sủ Nạ bảo hắn biết, nói thật, nhất bắt đầu thời điểm, kém chút bị tiểu tử kia tức nó đi. Còn tốt, Sủ Nạ y thật tốt. Bốn đời rực cả trấn An xuống dưới, ký thủ chia bên kia tự nhiên không có gì ý kiến. Cha của hắn Đâm Vân ẩn thôn một sắp là sự thật, hơn nữa còn đem đời thứ ba rực cả cho chơi chết, lấy bốn đời rực cả tính tính, chỉ là đánh hắn một quyền đã rất khắc chế đội trước kia. Cái kia không phải nghĩ biện pháp giết chết hắn, mọi người tản đi, đời thứ 3 một mình chiều đãi rực cả. yên tâm, một mã thì một mã, Kỳ Họa chia cùng Mi Nạ tôi đâu để cho bọn họ tới ôn chút chuyện, tại Vân ẩn thôn chuẩn mất đến quá nhanh, ta đều không có cơ hội báo thủ. Bốn đời giặc cả hào khí không gì sánh được. Chiến tranh lẫn nhau có tự thương rất bình thường, đời thứ ba giặc cả cái kia bút thủ ghi tạc nổ kỳ trên người, hắn nói báo thủ tự nhiên không là sinh tử xem xét. Mĩ nạ tổ gần nhất bên ngoài nhiệm vụ, đến mức kỳ hòa tria, tiểu tử kia hiện tại là nhận trường học lao sư. A. Bốn đời giải cảm ngộng, trên mặt một bộ người đùa ta biểu lộ. Loại kia cường giả. Trở lại nhận trường học làm lão sư, thời đại này lão sư tiêu chuẩn cao như vậy a chợ tại làm lão sư, nói thật, lần này chủ ún nhìn khảo thí lúc đầu chỉ tính toán cùng mấy cái nước đồng minh liên hợp tổ chức, đọc sách, vô cản sử. Cơn không nghĩ tới càng thêm càng nhiều, đến lúc sau cơ hội trải rộng giới nị ra, hắn áp lực cũng lớn. Đời thứ ba thuận miệng địa chuyện. Ngài nghe xong cười lạnh nói, loại cơ hội này ta làm sao lại bỏ lỡ, hừ hừ. Đời thứ ba không có nhiều. Ngài ý đổ đến, chỉ cần không mắt ngủ đều biết. Nhưng là, hắn chầm chậm nhắm nhẫn, mắc mớ gì đến cổ nô hạ, để nô kỳ đau đầu đi. Vân ẩn tôn lần này thực lực không yếu, ngược lại nha ẩn thế hệ này có chút gián đoạn không gặp được mấy mầm mống tốt, vẫn ẩn thôn nếu là ra tay hung ác một chút đoán chừng không có một cái có thể còn sống sót. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu đến cùng ký họa Triệu Thương lượng một chút, ngầm thao tác một phen. Chí ít không thể để cho nhà ẩn thôn chết hết ở Cổ Nổ Hạ. Cái kia cũng quá khó nhìn, mà lại Cổ Nổ Hạ bên này cũng không tốt lắm bản giao. Chuyện vô địch nhật huyết. Chương 176, kẻ đắc kinh một, người đáng sợ. Hồ ca đại nhân, ngài có việc để cho người ta gọi ta là được, lại còn tự mình đến cửa ký họa Triệu về đến nhà nghiên cứu, không nghĩ tới hỷ dụ dẹn sạ dụ tổ bị sẽ xuất hiện. Này cũng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn không cần tiếp đãi ngài sao? A, tiểu tử ngươi đến bên kia lại chạy, sợ giặc cạ quấn lấy ngươi quyết đấu. Ngươi liền không biết xấu hổ đem dạng này cục diện giao cho một cái sắp về hưu lão nhân ra xử lý. Đời thứ ba đều không còn gì để nói đến đều đến, kết quả trước khi lại chạy về nhà đợi, thế này sao lại là đang làm nghiên cứu, rõ ràng là lười biếng không muốn đối mặt loại cục diện này. Kỳ họa chữa cười hắc hắc, khen lấy đời thứ ba nói, cái này không lộ vẻ ngài có bản lĩnh sao? Một bộ này cầm lấy đi khen người ca, ta đều đã tuổi tác, đã sớm qua cần người khác khen ta giai đoạn, đi, hắn ta cũng không nhiều hỏi. Ngược lại tiểu tử ngươi cùng sủ nạ đều có ý nghĩa của mình. Đời thứ ba móc ra tẩu thuốc, đang chuẩn bị nhen nhóm đánh lên một thanh, kết quả cân nhắc đến bên này là kỳ họa tria nhà, mà lại trong nhà còn ở tiểu hài. Hắn yên lặng thả xuống đến. Chu Vũ nhìn khảo thí chuẩn bị đến thế nào. Hiện tại cuối cùng đến Vân Hận thôn cũng đã thu xếp tốt, Chu Vũ nhìn khảo thí bao lâu bắt đầu, bao lâu kết thúc, hội trường an bài thế nào đều chuẩn bị sẵn sàng sao. Đời thứ ba vốn không muốn hỏi đến những thứ này, nhưng là kỳ họa tria thực tế không có gì động tĩnh, để hắn cái này nửa về hưu hộ cả đều có chút ngồi không yên. Ngài cứ yên tâm đi, Chu nhìn khảo quá trình. Ta đều đã an bài tốt đây là bản kế hoạch ngại như không yên lòng có thể nhìn xem kỳ họa chị đem bản kế hoạch từ thư phòng trong ngăn tủ lấy ra hắn hiện tại cơ bản tiếp nhận ám bộ làm việc mà hồ ca đại bộ phận làm việc thì đã giao tiếp cho sununa rất nhiều vụ mặt việcvá cũng không có giao cho đời thứ ba xem qua thì dù rèn xa dù tổ bi tiếp nhận đi hắn có chú ý tới tại kỳ họa chị trong thư phòng có không ít còn trụ có một phần là trước kia nhị đại hồ ca mà có rất nhiều thì là gần nhất tăng thêm nhìn tới kỳ họa trong nhà thật đúng là không có nhà dỗ hắn mở ra bản kế hoạch bắt đầu lại từ đầu nghiêm túc càng đọc Qua một lát đời thứ ba biểu lộ rất có vài phần ngạc nhiên cùng không hiểu. "Hô ca đại nhân, ngài có nghi vấn gì có thể nói thẳng, hiện tại còn có thể thương lượng. Cái này thật không có, nhưng mà người cái này, xem thi đấu chỗ là cái gì? Đời thứ ba có chút buồn bực. Làm ra một cái xem thi đấu chỗ, ý nghĩa ở đâu? Lần này đại danh nhóm lại không tham gia. Xem thi đấu để ai nhìn? Xem thi đấu chỗ nhà, tên như ý nghĩa liền là quan chiến dụng, đến thời điểm không được." Đời thứ ba chém đinh chắn sắt chỗ trả lời. Thậm chí, kỳ Họa Triệu cũng còn không có nói ra điều kiện. Nhưng là, hắn rõ ràng Kị Họa Triệu muốn nói cái gì. Lần trước mẹ nó đã hố chết hắn. Tại như vậy nhiều nhị dạ trước mặt sử dụng kính viễn vọng chi thuật, đơn giản liền là đem hắn đặt ở trên lò nướng, lúc ấy một bên nghĩ đến mình bình thường hành động, lại nghĩ tới hắn người ánh mắt, hắn liền thẹn đến hoàng. Lại tới một lần nữa, đánh chết cũng không làm. Khu khu, Hồ Ca đại nhân ngài hiểu lầm, lần này cùng trước đó một lần kia khác biệt, lần này là phía sau màn thi triển, không có người sẽ biết là ngài dùng thuật, mà lại ta cũng sẽ theo ngươi cùng một chỗ thi triển kính viễn vọng chi thuật. Kỳ họa chia giải thích nói đời thứ ba đối xử lạnh nhạt quá qua. Có cái gì khác nhau, đi qua lần trước sự tình. Cổ nộ hạ người nào không biết thuật này là hắn hỉ dụ rẹn xạ dụ tổ bị tất cả, nhìn thấy hình ảnh, đoán chừng liền mới nghĩ đến là hắn ở phía sau. Coi như Kỳ họa Triệu cùng thi triển nhất thuật, mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy là hắn hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị ở phía sau. Cái loại cảm giác này, không được, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác mình dường như bị tự hình. Hồ Ca đại nhân, thuật này rất hữu dụng, ngài lại không cầm thuật này làm việc trái với lương tâm, làm gì che che lấp lấp. Thuật phát minh ra đến liền là dùng. Kỳ họa Triệu tiếp tục thuyết phục đời thứ ba không phản bác được, hắn không ngờ ra Kỳ họa Triệu đến cùng có biết hay không nội tình, nhưng Hắn cũng không thể chính mình nói ra nguyên nhân. Tính, chứ không đề cập tới cái này, người còn chưa nói cái này xem thi đấu chỗ làm gì sử dụng đây, chúng ta nghỉ dạ đều có thể trực tiếp vây xem, căn bản không cần đến nó a. Đương nhiên là cho những cái kia cần người, tỉ như một số không có quyền tiến vào nhưng có tiền nghỉ dạ, một ít tìm kiếm kích thích kinh đô quý tộc chờ một chút, những người kia rất nguyện ý ra giá tiền rất lớn. Hỗn náo, đây không phải đem nghỉ dạ khảo thí làm kiếm tiền công cụ sao? Mà lại đây chính là toàn giới nghỉ dạ khảo thí. Đời thứ 3 kinh ngạc mà mâu thuẫn kiếm tiền tự không phải không đi, mà là tại loại này toàn giới mỹ dạ chủ ưu nhìn trong cuộc thi mượn cơ hội kiếm tiền, rất nhiều nhận thôn sẽ không quá tình nguyện, rốt cuộc nơi này đầu có thể sẽ liên quan đến bọn hắn một số cơ mật. Không có gì không thể, hàng phía trước ghế sẽ đưa cho bọn họ dự thi theo đội lý dạ, về sau bọn hắn tổ chức có thể làm như vậy, loại thủ đoạn này là thông dụng, liền xem bọn hắn được hay không. Kỳ oa chưa đồng thời không cảm thấy cái này là vấn đề, lại nói, tuy nói mỹ dạ có thể nhìn thấy bộ phận sân bãi tình huống, nhưng có ai có thể giống tính viễn vọng chi thuật thấy rõ đại bộ phận hình ảnh, không có khả năng chỉ có xem thi đấu chỗ có thể làm được đời thứ 3 rơi vào xoắn suất. Hắn đương nhiên biết đây là kiếm tiền cơ hội, nhưng xác thực cũng rất phạm vào kỵ hỷ, vạn nhất gây nên hắn nhận thôn phản cảm, về sau muốn lại triệu khai dạng này Chu Vũ Ninh khảo thí sẽ rất khó. Hồ ca đại nhân, chúng ta Cổ nổ Hạ hiện tại là mạnh nhất, bọn hắn đại bộ phận đến Cổ nổ Hạ tham gia Chu Vũ Ninh khảo thí, thực liễn là muốn nhìn một chút chúng ta Cổ nổ Hạ đời sau tình huống. Kế hoạch chưa bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục hủy cho nên, không phải chúng ta cầu lấy bọn hắn, mà là bọn hắn cầu chúng ta. Đợi thứ 3 một số tứ thượng, hắn đơn giản vô lực đậu đen ra múng vốn là tư nhân khảo thí phát triển, lại không phải chân chính toàn giới nghỉ dạ công nhận thi đấu sự tình. Quy tắc cường giả chế định. Hiện tại quy củ có lẽ tại về sau, hoàn toàn liền là rất phổ biến một số thủ đoạn, căn bản không đáng giá nhất tới. Kỳ họa triệt không cho rằng có vấn đề gì. Thậm chí, hắn nhận tôn cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì thông qua hình ảnh, bọn hắn tất nhiên tổn thất không ít tình báo, nhưng giống nhau cũng thu hoạch được đại lượng tình báo, mà những này vốn là bọn hắn tham gia chủ ủy khảo thí nguyên nhân. Cớ sao mà không làm, đợi thứ ba xoán suất, hoàn toàn là dư thừa. Khi du rèn xạ dụ Tô Bithatơ Hắn là thật không có thể hiểu được, nhưng sự thật chứng minh, kỳ họa trịa rất nhiều làm phương pháp, cuối cùng khắp nơi là đối. Suy đi nghĩ lại, hắn mở miệng nói, ngươi đều đã thực hành xung dưới, vậy cũng không thể lại đổi, nhưng ta kính viễn vọng chi thuật không phải vạn năng yên tâm, ta sẽ sắp xếp một số ám bộ nhị dạ tại Trường Thi một số ẩn ấp, tầm mắt nơi tốt, thông qua bọn chúng có thể hoán đổi đến đại bộ phận chẳng cảnh sẽ không chuyên môn chỉ xuất hiện cổ nộ hạ hình ảnh. Vậy được a, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Đời thứ ba ngữ khí trầm trọng. Không chỉ là bởi vì chuyện này trách nhiệm, còn có, lại muốn bị công khai tự hình. Ai, năm đó chính mình làm sao lại phát minh thuật này đâu? Không đúng, tại sao lại bị tiểu tử này biết đâu, khẳng định là từ trước đến nay. Chỉ có cái kia ra hỏa mới có thể cùng người khác nói khoác loại vật này đời thứ ba đấy lòng nổi nóng. Cũng là từ trước đến nay cũng ra hỏa này chạy nhanh, không phải hắn khẳng định hôm nay liền đi đem từ trước đến nay cũng bắt lại đánh một trận. Miêu rộng, xem thi đấu chỗ sự tình, kỳ họa chưa còn có một số không nói. Cái kia chính là, hắn còn chiêu một số thương đội đương nhiên. Những này thương đội không có quyền tiến vào hội trường. Bọn hắn có thể tại bên ngoài bản đồ, mà khác hiện tại bên ngoài Tôn Ni trụ sở địa phương, đã có không ít thương đội bắt đầu bày quầy bán hàng. Cấm chỉ giao hàng. Nhưng cho phép bọn hắn đem cửa hàng bày đi qua, rất nhiều cổ nổ hạ cửa hàng đều phái một ít nhân thủ đi qua đời thứ ba lúc đó nhìn thấy. Hắn còn tưởng rằng là những thôn dân kia chính mình làm, nhưng trên thực tế là kỳ họa trịa tổ chức. Đương nhiên, bày quầy bán hàng thu phí rất thấp trên cơ bản thu lại tiền toàn phụ cấp cho duy trì bên ngoài thôn trị An Nhi giả đội ngũ. Từ đầu tới đôi kỳ họa trịa chính mình không có kiếm tiền. Hắn hiện tại không thiếu tiền. Trong chiến tranh mấy ngàn vạn thu nhập, tuy nói không đủ để để hắn cả một đời nằm thẳng Nhưng xung tốc Trú Quan nghỉ dạ sinh hoạt một chút vấn đề không có đối với bên ngoài thôn các nị dạ mà nói, loại này đem cửa hàng mở ra bên cạnh bọn hắn nhận thôn cũng rất mới lạ, để bọn hắn mua đồ đều 10 điểm tiện lợi, cảm giác cũng là rất tốt. Thế mà, Ebis liền không cảm thấy tốt. Hắn thấy cảnh này, đáy lòng ý nghĩ duy nhất liền là, sinh ý còn có thể làm như thế, cái này mẹ nó là chủ u nhìn khạo thí, ở chỗ này tất cả đều là ngoại quốc ly dạ. Bình thường ai không phải giáng thị, hận không thể ai cũng không thể cùng bọn hắn tiếp xúc, nhưng cổ nổ hạ gia nhận liền rất mới lạ, đại bộ phận bên ngoài thôn nị dạ đến đông đủ về sau, đem bọn hắn toàn từ thôn hãi ra đến tụ tập lại một chỗ. Sau đó, một đống thương nhân vây quanh đã giải quyết giám sát, chỉ an để, lại có thể chế tạo kiếm tiền cơ biết, nơi này nhị dạ số lượng cực lớn, cho dù không phải người nào để mua, nhưng phẩm là mấy cái bên trong cũng có một cái tiêu phí, cố nộ hạ thì tương đương với nhiều một đống từ bên ngoài đến thu nhập. Hắn cảm thấy không bằng. Trước kia làm chủ U Nỉn Khả thí, tất cả mọi người là lô vốn, cố nổ hạ tiếp đái toàn giới nhị dạng nhị giá dạ đội ngũ tiêu hao càng lớn hơn. Nhưng bây giờ, Ebis cảm thấy cố nổ hạ chỉ sợ thua thiệt không đi nơi nào. Rất có thể kiếm tiền, đáng đợi cố nổ hạ xung tốc. Ebis đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì? Ta tại cảm khái. Kẻ đả kỳ họa triệt thật là một cái người đáng sợ, hắn luôn có thể nghĩ ra mới đồ vật thay đổi hao tổn, khó trách trong chiến tranh cũng có thể lấy một địch ba từng cái đánh tan. Giám đốn có thể thấy được toàn bộ sự vật. Tuy nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại e bị lại càng thêm bội phục kẹn đả kỳ họa triệt người này. Thay đổi hao tổn. Nhưng những thương nhân này là người, không phải cô nổ hạ chính mình ra người a. Lá kho không hiểu nói. Đồng dạng, kẻ đả kỳ họa triệt đề cập qua một cái nhận thôn vòng khái niệm, hiện tại liền là đem nhận thôn vòng thu nhỏ đến thôn cấp bậc, nhìn như vậy, các thương nhân kiếm tiền sau có thể đi nơi nào? Bọn hắn tài phú, quên đi còn lại vẫn là tại Cổ Nộ Hạ. Ebix nói ra, lá kho như mày, cũng không quá lý giải. Ebix cười cười nói, "Không trách ngươi, loại vật này ta cũng là đọc sách nhiều, vừa khổ nghị thật lâu mới có chỉ ra trắng, ngươi nghe không hiểu cũng là bình thường." Thương nghiệp, kiến thức ký họa triệt khai thao tác, đọc sách, vô cản sử. Cương càng kiên định hơn Ebix sau khi trở về lập tức nghiên cứu thương đạo ý nghĩ, chí ít nhất định phải giúp Sa Hận thôn kéo một chi thuộc về thôn thương đội, để thôn giàu có, chờ có tiền, rất nhiều thứ đều dễ giải quyết. Ban đêm, ký họa triệt đang lúc ăn cơm, liền nghe đến một tiếng thanh niên nhắc nhở. Hắn quả thực sững sờ một lát, Ban sơ cân nhắc là xỉ xì bên kia lại làm cái gì? Kết quả, Cấp nước xong xuôi gọi ra hệ thống ngươi hoàn thành kinh tế dạy học đánh giá, ưu ban thường, phong độn gió chi nhận tuần này. Èbịt e ra hỏa này. Gia thành tinh a, đã xong ngu tố mộ hệ thống ngủ đợ. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 177, các vị nị dạ, mời xem màn hình lớn. Tiểu quỷ này làm cái gì đồ vật? Quản hắn làm cái gì, ngược lại cùng chúng ta quan hệ không lớn. Trên núi, trắng đen xen kẽ quái nhân tự nói tự nói. Tuyệt xem không hiểu ký họa chỉa thao tác, hắn cũng không quan tâm, loại này thế tục tài phú căn bản vô dụng. Tiền có cái gì dùng, có thể mua thực lực còn là thế nào. Cô nốt hạ càng quan tâm tiền, hắn liền càng nghĩ cười, mà lại tốt nhất giới nghỉ dạ đều biến thành cái kia điều dạng, về sau sưu tập vi thu còn thoải mái hơn một số. Bất quá, cái kia ra hỏa thực lực cũng thực là rất mạnh. Trừng 20 tuổi liền có dạng này thực lực, tại Tiển Dụ nhất tộc bên trong đều rất ít gặp, tốt tại không thể nào là ạt là chuyển thế, cũng sẽ không một đột. Hắn thành tựu đã định trước có hạ. Trở mạ đã dạ trở về, có thể quét ngang hết thảy. Ngược lại là mạ dạ cái kia con cở, hiện tại có Hàn Dụ dạy bảo, sau này chỉ sợ không tốt nắm giữ. Black Jet trong lòng suy nghĩ nan vạn, thật vất vả đi ra một lần, hắn đương nhiên muốn đem kế hoạch hoàn thiện một phen, làm sao trong tay không có có thể dùng người, có đầy bụng kế hoạch lại không cách nào áp dụng. Loại cảm giác này, biệt quất. Chờ Chu Vũ nhìn khảo thí kết thúc, liền đi vũ chỉ hạ xem một chút đi, nếu là có hạt giống tốt ngược lại là có thể kiến nghị thon cái, xì xì ta cảm giác không quá đáng tin cậy. Denway Jet nói xong chui xuống đất. Cô nộp hạ có rất nhiều nỉ dạ tuần tra xem xét, bên trong không thiếu Hỉ Vũ nhất tộc, nhưng chỉ cần bọn họ tránh, ngay cả Hỉ Vũ nhất tộc trắng mắt đều khó có khả năng phát hiện đến mức vụ ẩn thôn cái kia. Chỉ là Mã Đa Dạ dùng đến quan sát con mắt thôi, không có bất kỳ cái gì tính thực chất điều khiển hiệu quả, Mã Đa Dạ cũng không có trông cậy vào cái kia ra hỏa có thể làm chuyện gì, bị phát hiện cũng không quan trọng. Bất quá, bọn hắn cũng không biết, Kỳ Hỏa Triệt thực đoán được bọn hắn khả năng bí mật quan sát, mà lại có thể sẽ đối Vũ Trị Hạ bên kia có chú ý, cho nên mấy ngày nay, hắn căn bản không có đi tìm Shizui đồng thời, Shizui cũng không có tới phiền phức Kỳ Hỏa Triệt. Bởi vì hắn cảm thấy Vũ Trị Hạ tình huống, tạm thời mà nói Kỳ Hỏa Triệt xuất thủ cũng vô dụng, thuần túy là tộc trưởng xảy ra vấn đề. Muốn thay đổi Uchiha, phương pháp tốt nhất cũng là chờ Chờ cái kia một số người chính mình xảy ra vấn đề, đến thời điểm, coi như phủ gạ cụ muốn cho bọn hắn thể diện cũng không có khả năng. Hắn thôn nghĩ ra mặc dù ở tại bên ngoài, nhưng ban ngày hay là có thể vào thôn chơi, kỳ họa chỉ không có cấm chỉ bọn hắn xuất hành, cho nên ban ngày, mọi người vẫn như cũ có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ đi ra. Thế mà, loại tình huống này chỉ duy trì liên tục gần nửa ngày. Bởi vì ngày kế tiếp buổi chiều, Chu U nhìn khảo thí thời gian cụ thể xuống tới, xét 2 ngày trước. Nguyên bản kế hoạch là 3 ngày sau đang tiến hành nhận khảo thí. Mà dựa theo hiện tại quy tắc, ngày mai liền sẽ tại Tử Vong Sâm Lâm bắt đầu lần thứ nhất toàn giới nghị dạ chủ ủ nhìn khảo thí. Cô nộp hạ đưa tới trừ bảng giờ giấc, còn có một phần quy tắc sách. Bên trên kỹ càng viết chủ ủ nhìn quy tắc của thi. Mà lúc này, các thôn các mỹ dạ toàn vây tại một chỗ nghiên cứu, bởi vì loại này chủ ủ nhìn khảo thí, bọn hắn hoàn toàn không có trải qua. Vũ ẩn thôn bên này, Hẻ hạ cụ dạ rất nhanh liền thấy rõ, đem quyển trục đưa cho hắn người, nói ra, là hắn phong cách. Cuộc thi lần này ra để mục người hẳn là kẹn đạ kỳ hạ cụ dạ đại nhân, loại này khảo rất kỳ quái a. Liên canh luận khảo thí đều không có, mà lại chỉ có một trận. Có thể nhìn ra cái gì đến? Lý luận, căn bản không cần. Đây là phi thường tiếp cận chiến trường khảo hạch phương thức, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì nhất cụ, muốn đạt được nhất định phải thông qua tình báo sưu tập hoặc là chiến đấu thu hoạch. Thế nhưng là chúng ta không cho phép chúng ta khôi lỗi mang theo ngàn bản, độc dược cùng trong tay kiếm những vật này, đây không phải là muốn Lâm Thời chế tác. Cái này đã rất không tệ, chỉ ít khôi lỗi để mang, không để cho các ngươi Lâm Thời chế tác. Lá Kho nhìn về phía tên kia hàm nhẫn, nhớ đến không sai lời nói, phải gọi Từ Lương. Bọn hắn nghe lời này lập tức vô lực phản bác. Xác thực, tất cả mọi người không có nhẫn cụ, nếu như khôi lỗi thuật dựa theo nhẫn cụ giữ lời, bọn hắn khôi lỗi đều muốn bị tạm thời cấm dùng, cái kia xa ẩn thôn toàn đến sống đời. Cho nên, Cô Lộ Hạ đã tương đương chiếu cố đây cũng là kỳ họa chưa cân nhắc rất lâu quyết định. Nếu như khôi lỗi không thể dùng, toàn bộ sa ẩn thôn chỉ sợ không có một cái nào hạ nhẫn có thể còn sống sót, có khôi lỗi chí ít có thể sống được mấy cái người kế tục. Quy tắc không thể nào làm được hoàn toàn công bằng. Nhưng ra, tất cả mọi người có thể từ quy tắc ở bên trong lấy được chỗ tốt. Kẻ yếu nhìn thấy hợp tác, ẩn nút có ích. Bởi vì dựa theo quy tắc, chỉ cần chống nổi 2 vòng thượng nhẫn càng quét, kiên trì đến vòng thứ 3, vô luận thứ tự như thế nào đều có thể tấn thăng chủ ưu nhìn. Thậm chí, chỉ cần có thể tránh thoát thượng nhận điều tra, tránh thoát càng quét sau tại trong vòng 5 phút đồng hồ tiến vào vòng tiếp theo, tính thành công sống qua căn quét. Tuy nói thượng nhẫn rất mạnh, nhưng chỉ ít đây là cơ hội, cường giả nhìn thấy biểu hiện sân khấu, không hề nghi ngờ. Loại này khảo thí so bình thường quyết đấu bình thường tỷ thí càng đáng sợ, càng huyết tinh, nó hoàn toàn là chiến trường quy tắc, mỗi người cũng có thể tử vong đương nhiên. Tử vong, Lam Nghị Dạ sớm đã nhìn quen quen. Chính bọn hắn thôn khảo thí, đồng dạng sẽ có nguy dạ tử vong, loại thứ này rất khó tránh cho họ, mà cổ lỗ hạ bên này cho ra quy tắc đã suy tính được tương đương phần diện, bọn hắn đem tại mỗi miếng đất khu thiết chí nghị cách cứu viện tiểu tổ, cứu bảo quyền, bị đạo thải lý ra, tận khả năng cam đoan thí sinh an toàn. Thế mà để bọn hắn tương đối xem không hiểu là, xem thi đấu chỗ là cái gì. Cho bên ngoài sân các nghị dạ cung cấp sung túc tốt đẹp quan chiến thể nghiệm, tất cả nhận thôn nghị dạ đem thu hoạch được hạng trước nhất chỗ ngồi, ý tứ này mọi người nhịn không được thảo luận. Xem ra điều kiện rất hậu đãi, nhưng luôn từ bên trong, tổng đệ bọn hắn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hàng phía trước tất cả đều là hàng phía trước, cái kia hàng sau đi nơi nào, cũng không thể tất cả mọi người một hàng vây một vòng luôn đi, cái kia cũng quá kỳ quái. Tất cả mọi người không biết nội tình, thảo luận cũng thảo luận không ra cái nguyên cớ, một mực đến ngày thứ hai, nhìn thấy khảo thí hiệu trưởng, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì gọi là hàng phía trước. Bởi vì, người tới không chỉ là Nụy Dạ, còn có quý tộc. Nhất biệt là, Konoh hạ mời quý tộc còn không chỉ là Hỏa Chi Quốc, Sắt Vách Xuyên tri Quốc không biết vì sao đều được tỉnh mời tới. Bên cạnh đó, còn có ba chi quốc, canh chi quốc chờ các quốc gia quý tộc, thân phận thượng vàng hạ cám loạn, duy nhất giống nhau liền là Những thứ này người đều phi thường có tiền, Dùa rùa, mẹ ạ gù dạ thấy mắt trợn tròn, căn bản không ngờ tới cái gọi là xem thi đấu chỗ sẽ là như thế chẳng cảnh, mà e bị thì trận mắt hốc mồm, Đấy lòng lại cực kỳ bội phục. Hắn không có có người khác loại kia phẫn nộ, đáy lòng chỉ có một câu, ta làm sao không đi tới? Cái này mẹ nó đều có thể kiếm tiền. Tuyệt, quá tuyệt. Đáng đời xa hẩn thôn cùng khổ, chúng ta kiếm tiền mạch suy nghĩ cùng người ta không phải một cái cấp độ, làm sao có thể bất tận? Nếu là có người ta cái này đâu móc, còn cần đi tìm quán mạch. Ebix nhịn không được đậu đen ra uống. Dưới đây các nhận nhóm vô lực phản bác. Hôm qua bọn hắn kịch liệt thảo luận, bộ phục cổ nổ hạ đem thương nhân na gì đến bọn hắn cho ở ý nghĩ. Kết quả, hôm nay tới một tay càng không nghĩ tới. Dứt bỏ loại kia bị lường gạt cảm giác, Sát Thực không thể không bội phục cổ nổ hạ khí tư diệu tượng. Ngài nghe thấy âm hưởng, không khỏi nghiêng đầu nhìn qua, sau đó tràn đầy cảm xúc gật đầu. Sát Thực, đầu đen rau muốn về đầu đen dao uống, loại này đầu khớp xương ép dầu bản sự, phi thường đáng giá tất cả nhận tôn học tập. Học được tay này, khác không nói, thôn chí ít sẽ không quá khổ, mọi người thời gian đều có thể qua tốt một chút, mà trả tiền các quý tộc cũng vui vẻ phải xem một trận đắc sắt trên tai. Mọi người tự hổ cũng lửa. Vân ẩn tôn liền cần dạng này người thông minh đáng tiếp. Giống kèn đạ kỳ hỏa trí dạng này, ngay cả cổ nổ hạ bên này đều là hàng hiếm, bằng không cổ nổ hạ cũng không đến mức trước đây ít năm một mực tại vội, không ngừng suy bại. Bất quá, bội phục thì bội phục. Mọi người đáy lòng vẫn còn có chút bất mãn để bọn hắn cùng một đám quý tộc đợi cùng một chỗ nhìn chúng nhận khảo thí, loại này thể nghiệm thực tế quá. Không chờ bọn hắn cầu nhỏ đến xem thi đấu chỗ sau. Các vị, các ngôi hội trường ở chỗ này, bên kia là các quý tộc xem thi đấu khu. Thật ra, đúng, bên ngoài chỉ có một cái truyền lại khu, bên trong có hai cái. Nghe đến cái này đãi ngộ, từng cái vững trái khai toàn miễn vệ bụng, xem thi đấu tất cả hai cái, một cái ở bên trong, quy mô tương đối nhỏ, nhiều nhất dung nạp bọn hắn những thứ này những giả, mà bên ngoài cái kia thì lớn ba bốn lần, hiển nhiên là cho những quý tộc kia chuẩn bị. Bên trong công trình cũng khác biệt, mặc dù nhỏ không có ghế vị, nhưng nhị ra ai cần chỗ ngồi, đứng đấy cũng là, mà truyền lại khu mới làm mấu chốt, ý vị này mọi người có thể nhìn thấy càng nhiều tầm mắt, sưu tập càng nhiều tình báo. Cùng so sánh, bên ngoài khối kia cực kỳ lớn, lại không cái gì chứng dụng. Như thế xem xét, trong lòng mọi người lại bằng Cái này thật đúng là hàng phía trước, cũng không biết Cổ nổ Hạ dự định làm sao thực hiện chu u nhìn khảo thí hiện trường chiếu thả, nơi này mặc dù tới gần Tử Vong xâm Lâm, nhưng cùng trường thi cách khoảng cách không nhỏ, coi như cảm giác nhị dạ cũng không có khả năng biết trường thi phát sinh tình huống. Chẳng lẽ nói, Cổ Nộ Hạ lại có mới nhân thuật, nhị dạ hội trường không có như vậy ồn ào, tất cả mọi người thông qua hiện trường bố trí, cố gắng phân tích tiềm ẩn tình báo. Lúc này, một bóng người từ trên đài xuất hiện. "Ho khan, mọi người tốt, ta là Tsuna." Tsuna ho nhẹ một tiếng. Nàng lòng ở trong tối mắng, kỳ họa chỉ cái kia ra hỏa đơn giản không là người. Lâm Thời nghị kế để cho nàng đi lên chủ trì chủ ưu nhìn khảo thí, hết lần này tới lần khác đời thứ ba cùng hắn thượng nhẫn đều nhất trí đồng ý đơn giản. Chu Na chịu đựng nổi nóng, nói tiếp từ: "Năm nay chủ ưu nhìn khảo thí lúc đầu dự định mời một ít đồng minh thôn thăm ra, kết quả vừa không cẩn thận, biến thành toàn giới nghỉ dạ thi đấu sự tình, cho nên cổ nổ hạ vì mọi người xem thi đấu thể nghiệm cần nhắc, chuyên môn nghiên cứu phát minh một cái nhận thuật mời xem màn hình lớn." Tất cả mọi người bị sú na ngón tay phương hướng hấp dẫn, lần theo phương vị nhìn sang, chỉ thấy được phía trên trưng bày 2 khối pha lê, lúc này đã lộ ra ra vòng xoâm lâm hình ảnh mà lại mỗi một khối pha lê hình ảnh còn không giống nhau. Bên trái từ chỗ cao quan sát toàn bộ trường thi, bên phải khối kia thì hiện ra bên trong từng cái thi sinh hình ảnh, hình tượng này còn không ngừng hoán đổi, bên trong xuất hiện các tôn đều nhận được nhị dạ đúng là hiện trường. Loại này thuật, làm sao có thể? Yisu chia sắc mặt khó coi và phần. Đọc sách, vô cản sử. Cẩn thận nghĩ tới chiến trường lúc ấy, cổ nộ hạ chiến thuật du kích. Chẳng lẽ nói, cái kia thời điểm cô nộ hạ dùng loại này nhẫn thuật, một mực quan sát đến bọn hắn, không phải? Vì cái gì hình ảnh chính xác như thế, ngài hiện nhân cũng nghĩ như vậy, giờ phút này nắm đấm nắm chặt, hắn náo bổ ra càng nhiều. Cô nổ hạ có loại này thuật. Như vậy, giai đoạn trước đại thắng, khả năng ngay từ đầu liền là cô nổ hạ bộ cục. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, lặng lặng nhìn màn ảnh nghĩ lại. Phu thân nói đúng, chính mình quá lô mãng, đã xong ngu tố mộ hệ thống ngủ đật vợ. Ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 178, không nhằm vào ai, mọi người một giản nhắc. Mọi người sớm biết Cổ nổ Hạ có trinh sát năng lực, có chút thiên tài còn suy nghĩ nhìn xem có thể hay không tìm ra Cổ nổ Hạ sơ hở, để Cổ nổ Hạ xuất một chút xấu. Thế nhưng là, pha lê bên trong các nghị dạ hoàn toàn không có phát giác được chính mình chính bị một đám người chỗ giám sát. Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút tự nhận là tại ẩn nấp quan sát, tự nhận cao minh không gì sánh được. Nhưng trên thực tế Tú đại nhân, thuật này kêu cái gì? Bởi vì vừa nghiên cứu ra đến không bao lâu, cho nên cũng không mạnh dạn, các ngươi kêu cái gì đều có thể. Tú Na cười cười. Nàng vừa bắt đầu có chút khẩn trương, nhưng bây giờ chậm rãi tiến vào trận thái. Không phải liền là nói chuyện sao, trước kia chiến tranh còn không phải muốn chiến trước huy động. Nhưng là, nàng lời nói này hiển nhiên là không ai tin. Vừa nghiên cứu phát Minh, ta tin ngươi tà, làm chiến bại phương, vụ Ẩn thôn, Vân Ẩn thôn cùng Nha Ẩn thôn đều nếm qua cổ nổ hạ tình báo thua thiệt đặc biệt vụ Ẩn thôn. Chính bọn hắn liền là làm chui vào ám sát, cũng rất xem trọng công tác tình báo, kết quả là ngay cả hộ thủ kỳ nhất tộc đều bị cổ nổ hạ nghĩ biện pháp tìm tới. Tuy nói đoạn thời gian trước hộ thủ kỳ ẩn bị thả lại đến, nhưng đã bị nghiên cứu triệt để. Cho nên, muốn nói cổ nổ hạ mới nghiên cứu Phan Minh, bọn hắn là một vạn cái không tin. Bất quá co như biết cũng vô dụng, cho nên mọi người giữ im lặng, khám phá không nói toạt. Thi bên ngoài sân, một đống người đang chờ đợi vào sân. Các thôn nhị giả tụ tập, lúc đầu rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn, nhưng lúc này không rõ ràng cổ nổ hạ xem thi đấu chỗ thủ đoạn, rất nhiều người đè nén tính tình không dám gây sự. Nhưng là, Vân ẩn thôn hiển nhiên không quen lấy hắn người. Nham ẩn, chờ ra đều chờ đợi, ta biết từng cái đi săn, đem các người toàn giết chết. Một cái gạo màu trà tóc nữ lạnh lùng nói ra. Từ mục nhân, một cái khác tóc vàng nữ hải quát lớn một tiếng, sau đó nhấp nhô nhìn về phía Nham bên kia, địa điểm thi phía trên gặp Nói xong, nàng mắt nhìn từ một nhân, sau đó hướng mang theo mọi người hướng một bên khác không có người nào địa phương đi, hiện nhiên đồng thời không quá muốn vào lúc này phát sinh xung đột. Mọi người duy trì trầm mặt. Nhằm Nhẫn cũng không có phản bác, mặc dù bị trước mặt mọi người nói như vậy rất tức giận, nhưng là bọn hắn nhớ kỹ kỳ sủ chia dạy bảo, người chi tranh, tránh được nên tránh. Trở ra lần đầu tiên tụ hợp, lấy đoàn đội lực lượng đối kháng hắn người, mà Vân ẩn thôn khiêu khích, làm như không thấy. Mặc dù cách làm này rất sợ, nhưng kỳ sủ tria mệnh lệnh liền là như thế, bọn hắn chỉ có thể làm theo. Xem thi đấu chỗ bên này. Mọi người toàn chú ý tới cái kia gạo màu trà nữ hải. Cô gái này rất phách lối à, cái gì lai lịch, e bị chú ý tới, hắn người cùng cô bé này tựa hồ quan hệ cũng không tốt, mặc dù ôm nhau cùng một chỗ, nhưng khác nhau vẫn là có, cái này tại Vân ẩn cũng không thấy nhiều. Hắn trong lòng hơi động, cô bé này chẳng lẽ là. Sau đó, e bị đưa tay tỏ ý xuống nạ gật gật đầu, tỏ ý hắn có lời cứ nói. Chúng ta khôi lỗi cấm chỉ mang theo ám khí cùng độc dược, như vậy gì nụ uỵ gì kỳ tính thế nào. Chúng ta xa ẩn thôn chỉ có một đôi, hơn nữa còn không có mang tới, nhưng vạn nhất có hắn thôn nhân trụ lực dự thi đối mọi người mà nói chỉ sợ rất không công bằng a vũ khí, nhẫn cụ toàn bị thu lấy tình huống dưới, dị nụ ngũ lực lượng đơn giản liền là đại sắc khí, căn bản không có khả năng có người có thể ngăn trở. Yên tâm Ebiss, không cần tam dò, từ một nhân mặc dù là dị nụ ngũ nhưng đi vào trước đó liền bị cổ nổ hạ dùng vòng xoáy nhất tộc tứ tượng phong ấn thuật phong ấn vi thu lực lượng, căn bản không có khả năng vận dụng vi thú trả cơ ra. Ngài cười lạnh nói, Ebiss nhẹ nhàng gật đầu, thậm chí làm ra tạ lỗi lễ tiết. "Dại ca, ta không có ý kia, chỉ là đơn thuần nghĩ đến thôi." "Hử?" Ngài lười nhác đáp lại. "Không phải liền là điểm ra từ một nhân có thể là dị nụ ngũ dị sao, điểm ấy" Cố Nổ Hạ đã sớm cân nhắc đến. Bốn đời Giả Cạ lời nói, để bầu không khí nhất thời rơi vào yên lặng. Dĩ Nụ Vũ Dĩ Kỳ, mặc dù phong ấn vĩ thú lực lượng, nhưng Dĩ Nụ Vũ Dĩ Kỳ một vốn một lời thể yêu cầu cực cao, cái này từ một nhân hiển nhiên không phải loại lương thiện. Tất cả mọi người ánh mắt, thoáng cái khóa chặt tại từ gấu người trên thân. Tú lúc này đứng ra mở miệng nói chuyện. Lần này chủ hữu nhìn khảo thí xác thực có Dĩ Nụ Vũ Dĩ Kỳ tham gia, nhưng mời mọi người yên tâm, Dĩ Nụ Vũ đã bị chúng ta tạo nên tứ tượng phong ấn, khảo kết thúc chúng ta sẽ phụ trách giải khai. Đương nhiên Nếu như nàng có thể dựa vào chính mình xông phá phong ấn, cái này tại quy tắc phạm vi bên trong, rốt cuộc khôi lỗi có thể vào chế tác độc châm, dựa vật, không có đạo lý không cho phép gì nủ hữu gì kỳ phá giải phong ấn thuật. Nàng mấy câu nói, để mọi người không lời nào để nói. Ngài nhẹ nhàng gật đầu. Lời này mới đúng, mặc dù từ một nhân không có năng lực này, nhưng xú nã lời nói này nghe liền dễ chịu, không giống EB cái kia lão ế mức, nhìn như ôn hòa trên thực tế giấu giếm lời nói sắc bén. Loại người này, hắn không thích. Không phải tất cả mọi người muốn tìm từ mục nhân phiến phức, nhưng nghe xú giải thích, rất nhiều người đối từ mục nhân sinh ra mấy phần thú. Tứ tượng phong ấn. Cái kia hẳn là là vòng xoáy nhất tộc phong ấn thuật, loại cấp bậc kia căn bản không phải từ một nhân dạng này mấy tuổi hài tử có thể giải trừ, mà nàng vẫn như cũ tỏa sáng như vậy hùng biện. Không phải ngu xuẩn thì là có át chủ bài. Cô bé này là loại nào? Đương nhiên. Không phải tất cả thôn đối nạng đều cảm thấy hương thú. Rất nhiều nhỏ nhặt thôn phái người đến, thực cũng không phải là xông lấy chủ Vũ Ninh khảo thì tới. Rốt cuộc, chủ Vũ Ninh cái này chức danh, nói hữu dụng sắc thực hữu dụng, nhưng không chúng nhận chức danh, cũng không ảnh hưởng mọi người làm nhiệm vụ, có thực lực có thể đi theo làm Chu Vũ cấp nhiệm vụ. Thực lực không đủ có chức danh cũng là bộ dáng hàng. Hú hổ. Bọn hắn những này thôn nhỏ lý dạ, đại đa số thực lực đều rất có hạn, tại dạng này đại quy mô chủ ưu nhìn trong cuộc thi căn bản không có khả năng tấn thăng. Tại trước khi thi bố trí chi chiến thuật thời điểm, thượng nhẫn nhóm liền trực tiếp cùng các học sinh tỏ thái độ đường nghị lấy thắng, sống sót liên tốt. Cái này thôn không thiếu số ít, thậm chí ngay cả xa ẩn thôn nhu cầu đều là như thế, EBS yêu cầu phi thường thấp ổn định bất tử, coi như thành công. Trong màn hình, khảo thí còn chưa bắt đầu, nhưng trong màn hình những cái kia hạ nhận nhóm ở giữa bầu không khí đã rất trọng, lẫn nhau dù không có ngôn ngữ nộp lên sắc cùng thăm dò. Nhưng một mực đang âm thầm quan sát đối phương. Ba quát cổ nổ hạ bên này. Xỉ Xỉ yên lặng nhìn xem, sau đó lặng lẽ đánh mấy thủ thế. Mọi người ngầm hiểu đây là bọn hắn tại đội cảnh vệ Ngân Luyến lúc, thuận tiện học một số ám ngữ, mà Xỉ Xỉ ý tứ là tránh đi cái này nửa bốn. Kỳ Hòa Triều Quân, cái này từ mục nhân là người phong ấn. Họ dò xỉ mạn có chút hăng hái mà nhìn xem trong tấm hình từ mục nhân. Hắn không cho rằng từ mục nhân là ngu xuẩn. Cô bé này càng khả năng là cái sau. Không phải, ta để cợt tin nạp phong ấn, hiện tại từ mục nhân thể nội phong ấn thuật thức là cựu vĩ đại ngộ, cho nên nàng không có khả năng có sông phá phong ấn năng lực. Khụ khụ, ta không có ý kia." Họ rồ xì mà cười khan một tiếng. "Bất quá, nghe đến là cỡ ti nạ phong ấn, hắn xác thực cảm giác từ một nhân không quá có khả năng tự mình giải trừ phong ấn, lập tức có mấy phần tiết hận. Loại này khảo thí nếu như xuất hiện vi thú, muốn đến nhất định rất kích thích. Nàng không có khả năng tự mình giải trừ, nhưng vân ấn của thôn tôn thú phong ấn không hoàn toàn, tạo thành tình huống cũng rất là thủ, cho nên nàng thể chất so với thường nhân mạnh hơn, coi như không có vi thú chi lực quang thể thuật hẳn là cũng không kém." Kỳ họa chia giải thích nói, "Thì ra là thế, khó trách nàng dám đứng ra hấp dẫn lực chú ý, nhưng mà nếu ai được phân phối thành nàng đồng đội, chỉ sợ cũng không may. Họ dò xỉ mà nhìn lấy kỳ họa chìa phía trước mấy cái thủy tinh cầu hiện ra hình ảnh, một bộ xem kịch án dưa biểu lộ. Hắn chủ động yêu cầu đến hậu trường, một mặt là lười đi ổ nào phía trước, mà một phương diện khác thì là vì để lao ra tự yên tâm. Trong khoảng thời gian này, đời thứ ba không ít cùng hắn âm thầm nhắc đến một số chuyện cũ năm xưa, trong câu chữ tất cả đều là cảnh cáo cùng lo lắng. Hắn đôi cái kia thí nghiệm, sắc thực mất đi hứng thú. Làm sao hả lao đầu không tin? Cho nên, không có cách, vì ngăn ngừa lão đầu cảm thấy hắn thừa dịp khảo thí âm thầm cứu, hắn vẫn là đến trước sân khấu tương đối tốt, nhưng đến bên này Hắn phát hiện đứng ở phía sau đài nhìn tất cả địa phương cũng rất có vài phần thú vị. Lúc này, các đội ngũ bắt đầu rút tham a, có một ít người nhớ kỳ an bài một chút, rút xong về xong để bọn hắn bắt đầu rút ra tiến vào trường thi vào miệng số thứ tự. Kỳ họa chỉ thông qua cả sụ cùng phía trước giám khảo liên hệ. Không thể không nói, các sụ thật tốt dùng, họ rồi xỉ mà dở một bên không có lên tiếng, nhưng thông qua thủy tinh cầu, hắn nhìn thấy các quan chấm thi động tác. Ngầm thao tác, cái này rất bình thường, ngẫu nhiên tính quá lớn, có thời điểm chưa tất nhiên cũng lạ chuyện tốt. Thì như, vạn nhất từ mục nhân, Sammy mấy cái này vân ẩn hạt giống tốt phân đến cùng một chỗ. Nhằm nhận bên kia đoàn trưởng đều muốn mắng cổ nô hạ, hoài nghi bọn họ có phải hay không nhằm vào nha mận thôn. Giống nhau. Nếu như Asuma, Siiji những này cổ nổ hạ đỉnh tiêm nghị dạ phân đến cùng một chỗ, đồng dạng sẽ có nhận thôn cảm thấy là cổ nổ hạ mợ, cũng như thế, vậy liền mọi người cùng nhau nát. Hạt giống tốt đúng không? Phân phối điểm theo đồng đội, mọi người hẳn là liền không có ý kiến. Thì như hổ rủ kỳ trăng tròn. Lúc này, hắn rút đến đồng đội là Minh Đầu, Nghiệp Đầu, ngay trong ngày sau quỷ huynh đệ. Hai người này có thể tốt nghiệp, thuần túy là vụ ẩn thôn chính sách gây ra, lấy khối lượng mà nói tương đương phổ thông, so hạ gần. Các bị dụ kỳ dị dù một còn không bằng đương nhiên. Hiện tại Minh Đầu thể nội có hư hư thực thực mã đã ra nguyên thuật tồn tại, kỳ họa chỉ đoán không được hắn thực lực, cho nên bọn hắn vị trí cũng là hẻo lạnh nhất. Trên cơ bản, cái thứ nhất trong vòng, rất khó đụng tới cổ nổ hạ bên này lui ra. Quy tắc dưới, ngầm thao tác không quá dễ dàng. Thế nhưng là, thật nghĩ làm, vẫn như cũ rất đơn giản. Hồ Vũ Kỳ chăng tròn nhìn thấy kết quả, bĩu môi, sau đó nhìn về phía Minh Đầu, Nghiệp Đầu, các ngươi cũng không nên kéo ta chân sau, bằng không đừng trách ta thấy chết không cứu. Đúng. Minh Đầu, Nghiệp Đầu cùng tính túi đầu. Trương Chẩn vốn cho rằng liền chính mình gặp gỡ đồ bỏ đi đồng đội, kết quả hắn quan sát một trận, phát hiện Cổ nổ Hạ phân phối thật đúng là không có nhằm vào ai. Mọi người nát. Cổ Nộ Hạ bên kia Vũ Chỉ Hạ Sĩ Cị, mang theo gọi Hạ Gạn, các bị dụ kỳ dị dụ mồ đồng đội, vừa nhìn liền biết là con em bình dân. Đọc sách, Goku Cản Sủ, cầm xạ vũ tổ bị ả sủ ma đồng đội cũng không phải cái gì đặc biệt mạnh ra tộc xuất thân đáng giá nhất kiêng kỵ tổ hợp, đúng là Xi ra nụ ả gần Na Za cùng tổ hợp. Nhưng là đây cũng không phải là Cổ Nộ Hạ thông thường tổ hợp. Bình thường cô nổ Hạ thông thường phối hợp, nã dạ nhất tộc sẽ dựng tu nói, dạ mã naka, hình thành heo hiệu điệp tổ hợp. Cái này tại giới nghi dạ đều không phải bí mật gì. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó, cô Nộ Hạ xem như đối xử như nhau. Hồ Dù Kỳ Trăng tròn trong lòng bất mãn, thoáng cái tiêu tán rất nhiều, cảm thấy loại kết quả này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cùng hắn ý nghĩ còn rất nhiều. Các thôn lính đội cũng nghĩ như vậy, đã xong ngũ tố mộ hệ thống ngủ đở vợ. Ngô Ích 6 không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 179, cao thủ bảng. Không, bên trong hai biệt hiệu bảng. Cổ Nộ Hạ vẫn là phúc hậu a. Lần này quy tắc không tệ, một diệp quả nhưng là thứ nhất đại thôn, khí độ không nhỏ, ngay cả chính bọn hắn thôn đều đối xử như nhau, riêng này điểm ta liền vụ. Có tốt có xấu đi. Mọi người kịch liệt thảo luận, trung tiểu nhận thôn nhân tán thưởng tương đối nhiều. Rốt cuộc sông đến lần thứ ba càn quét, mọi người đều có thể có chủ ý nhìn tư cách. Nói cách khác, mỗi một lần càn quét đều là một trận phi thường nghiêm ngặt khảo hạch, không có thi qua người nhẹ thì đạo thải, nạo, cũng là chết vong. Nhỏ nhận thôn thực lực vốn là không mạnh. Nếu như thật sự gặp gỡ cường đại nhận tôn đội ngũ, Bọn hắn căn bản không có đánh, mà bây giờ rút thăm cơ chế giới, mọi người chỉ ít có một chút hy vọng sống đối lớn nhận thôn mà nói, đồng dạng không lỗ. Mặc dù thiên tài mang hai cái phổ thông hạ nhận phân phối, liên lụy thiên tài nhị dạ phát huy, nhưng nếu như tên này thiên tài có thể mang theo hai người bọn họ tiến vào vòng thứ ba. Như vậy đại thôn trở thành chủ ưu nhìn sát suất đem tăng lên rất nhiều đương nhiên. Cái này không chỉ nhìn năng lực cá nhân, còn nhìn mỗi cái tiểu đội chỉ huy cùng hợp tác năng lực. Khảo thí trọng điểm. Cùng chính bọn hắn làm hoàn toàn không giống. So với nhị dạ, bên ngoài quý tộc cùng một số có tiền nhưng thực lực bình thường không cách nào tiến vào bên trong trận quan sát nhị dạ thì không quá có thể nhìn ra quy tắc tiềm ẩn ý tứ. Bất quá, lúc này, một thanh âm vang lên. Tin tưởng mọi người cũng nhìn ra. Thông thường tới nói, chú Vũ nhìn khảo thí sẽ theo báo danh đội ngũ phân phối, nhưng là lần này khảo thí không phải, chúng ta coi trọng không chỉ là năng lực cá nhân, thiên tài nhị dạ thông thường mang đồng đội đồng thời không cường đại, nhỏ như vậy đội hợp tác liền muốn nhìn hắn hoặc là hắn đồng đội năng lực chỉ huy. Kỳ họa triệt thanh âm, ở bên trong ngoại tràng đồng thời vang lên. Trong sân mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Loại vận này, nếu là bọn hắn nhìn thông ra, vậy liền không xứng làm lĩnh đội trưởng nhẫn. Nhưng là Bọn hắn chỉ làm mộng bức một hồi, rất nhanh liền Minh Bạch kện đã kỳ họa triỆ không phải nói cho bọn hắn nghe, mà là nói cho bên ngoài những cái kia kim chủ nghe. Những người kia có thể nhìn không rõ. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, nguyên bản bên ngoài người còn kẻ nhạt vô vị, không hiểu giúp tham phân đoạn vì sao gây nên những cái kia hạ nhẫn nhóm bất mãn, mà trong màn hình lại không thanh âm. Hiện tại hiểu. Nguyên Lai like còn có môn này nói buồn. Kỳ họa triỆ quân thật sự là vất vả. Họ Drolly mà giờ ở bên trong nhìn lấy một cười. Xem thi đấu chỗ. Ký họa triỆ ra hòa này, cân nhắc thật sự là chủ đáo. Ngay cả bên ngoài quý tộc xem không hiểu tranh tài điểm ấy đều hoàn toàn nghĩ đến. Kiếm tiền không dễ dàng a. Ngươi nếu là cảm thấy ta vất vả, liền cùng một chỗ giúp đỡ chút, không phải nói ít ngồi trầm trọc. Kỳ họa chĩa nốt vô tuyến điện, nhìn không được đậu đen rau muốn họ rổ mà mã. Giả hỏa này đợi tại bên cạnh tất tất tất cái không xong, đến thật cần mở miệng nói chuyện thời điểm liền im miệng giả câm đơn giản. Haha, ha, ta thiên âm sẽ hù đến những quý tộc kia, vẫn là cũng được a. Họ rổ xỉ mã giật tay. Nhưng là, chạm đến ký họa trợ ánh mắt, hắn bất đắc dĩ than thở tra, ngồi ở bên cạnh, xác thực cũng phải giúp đỡ chút hắn ánh mắt nhẹ bèn ánh mắt liếc nhìn năm cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu lên, bên trong bốn cái xuất hiện ở không ngừng biến hóa, họ Rossi mã sử dụng nhận thuật điều khiển hình ảnh, xem xét lấy từng cái nơi trốn tình huống, tìm kiếm những cái kia đáng giá chú ý dị ra. Rất tốt, trước liền từ một nhân đi. Kỳ họa chĩa để hắn khoa chặt tại từ một nhân trong hình, bắt đầu cho các quý tộc giải thích từ gấu người lai lịch cùng thực lực, các quý tộc tự nhiên nghe không hiểu, nhưng không có hề. Cái gì cao ngạo trong chi hoa, chí dũng song toàn miêu yêu ký túc chi thân cái này tự kỳ từ ngữ đi lên chuyện. Mặc dù chỉ là hạ nhẫn, nhưng trong nháy mắt lộ ra thật cao lớn. Ngại nghe thẳng che mặt. Mặc dù hắn không quá chú ý nói cho người khác biết từ gấu người thân phận, nhưng loại này từ ngữ lộ ra quá cái kia một số, để hắn có khí phách. Không biết làm sao nói cảm giác. Cao ngạo trong mây chi hoa hắn người đến người, bao quát cả Ạ Cụ già, khóe miệng đều treo nhấp nô ý cười. Từ một nhân hồn nhiên không phát hiện, tại nàng quan sát bốn phía thời điểm, mình đã thêm một cái tự kỷ phá Trần biệt hiệu. Sau một khắc, màn ảnh nhất truyện. Ạ Cụ già cười không nổi, bởi vì đến phiên vụ ẩn thôn. Hồ Vũ kỳ mạnh nhất thiên tài, nhận dao yêu quý thần đồng. Cái này mẹ nó. Từ một nhân vẫn chỉ là lấy trong đó hai biệt hiệu, đến vụ ẩn thôn bên này trực tiếp gắt ở trên lửa nướng. Mạnh nhất thiên tài, nhẫn đao yêu quý thần đồng, ta có thể đi ngươi, bảy thanh nhẫn đao có ba thanh tại ngươi bên kia, mà khác có ba thanh vẫn là chướng mắt còn trở về. Còn nữa, bảy đao chúng bị kỳ họa chỉ đánh thảm như vậy, cho dù bị nhẫn đao chung ái lại có gì đáng tự hào, Hẻ hạ cụ già khỏe miệng rút rút. Bởi vì sau một khắc, hình ảnh lại là ẩn trong khói núi ra. Tờ dù bị mẹ ấy. Sáng chói chói mắt xương ngủ bên trong hoa. Hẻ hạ rất muốn nhảy tới hô to ngăn cản, nhưng hắn người cái kia có nhiều thú vị biểu lộ. Hắn cũng chỉ đành cùng ngài che mặt than thở, không thể làm gì đương nhiên. Lúc này ngài đã từ loại kia quái dị cảm giác bên trong đi tới, bởi vì hắn phát hiện, vụ ẩn thôn rõ ràng thảm hại hơn, hai cái được các an bài lên bảng. Không hề nghi ngờ. Trên bà người, liền là lần này chủ vũ nhìn khảo thí trọng điểm chú ý đối tượng, chờ một lúc hình ảnh sẽ tăng cứ nhiều cho bọn hắn một số, bộc lộ ra tình báo cũng sẽ càng nhiều. Cái kế tiếp hình ảnh lại là vụ ẩn thôn. Hẻ ạ gù ra nhịn không được. Chu đại nhân, các ngươi cổ nổ hạ cái này, không tốt lắm đâu, trước đó hai cái coi như, cái này. Hắn là bất đắc thêm một bước. Hồ dù kỷ trăng tròn cùng tờ dù mì mẹ ấy, hắn có thể lý giải có thể là tình báo tiết ra ngoài bị tra được, nhưng dạ bù dạ, ngay cả hắn đều không nhìn ra có cái gì đặc biệt sở trường. Muốn nói thực lực. Mạnh, nhưng trước mắt cũng là như thế, không cách nào cùng hồ dù kỷ trăng tròn, tờ dù mì mẹ ấy so sánh. Cái này sao? Tù nạ trầm ngâm một lát, chính cân nhắc trả lời thế nào, liền thấy trong tấm hình lué qua một nhóm tự kỷ phá trần lời mình. Trong do tinh linh, mua chi yến. Sà dù tổ bi e nhẫn, ngươi cũng nhìn thấy, đây là một đợt hiểu lầm Hình ảnh cho đến chỉ là đơn thuần bởi vì đúng lúc các ngươi vụ ẩn thôn đội ngũ này cũng ở chỗ này. Chu phản ứng cũng nhanh, nhìn thấy Văn Tự lập tức mở miệng giải thích. Hệ e, gù ra á khẩu không trả lời được. Kẻ đả ký họa chịu đây là thật môn nhân, ngay cả mình đệ tử đều cả. Loại này biệt hiệu, A Sú về sau nhất định sẽ hận hắn đi, phía sau còn có không ít lên bảng, giống sĩ tự nhiên cũng ở hàng ngũ này, kỳ họa chịu vắt hết óc, cuối cùng vẫn là đem nguyên lạ biệt hiệu cho hắn. Thuần thân chi xì xì. Danh hào này xem như bình thường nhất đến phía sau, Văn Ẩn Tôn Sam cũng tại trên bảng, Nha Mẫn Sa Ngẩn Tuôn cũng cùng cứng rắn sắp xếp hai cái đi lên, hắn nhận thôn cơ bản không có nhiều lên bảng. Nhỏ Nhận thôn tự nhiên không có ý kiến. Trên thực tế, tại trên bảng danh sách những tôn kia, căn bản không cảm thấy có nhiều vinh hạnh, hắn không thể kỳ họa chia đem cái này đáng chết bảng danh sách cho lấy xuống, đáng tiếc rất không có khả năng. Bởi vì thế đó, kỳ họa chia giải thích rất rõ ràng. Những thứ này nhẫn giả là trước mắt chủ hữu nhìn khảo thí tương đối cường đại tinh anh, sau đó màn ảnh sẽ khá nhiều cho đến bọn hắn chỗ tiểu đội, xin các vị dựa mắt mà đợi. Hiển nhiên, mấy người này là xem thi đấu tọa độ, chính cho hoán đổi màn ảnh thời điểm tìm không thấy nhân tuyển. Lý giải sắp xếp giải nhưng bị chú ý liên quan tới nghĩ ra năng lực tình báo liền sẽ tiết lộ hết lần này tới lần khác bọn hắn không cách nào phản bác bởi vì kẻ đã ký hỏa chia cái này ngon nhân đem chính mình hai đệ tử toàn ném lên đi để mọi người cũng không biết làm sao đậu đen rau uống vạn nhất hai người này biểu hiện rất ra nhưng lại tại toàn giới nghỉ ra trước mặt số mặt chỉ có thể nói ra hỏa này là thật tự tin đương nhiên hắn người cũng giống như vậy hạt giống tuyển thủ vòng thứ nhất bị đào thải vậy coi như khôi hài tốt em bịụng trộm đi ra xem một chút họ chàng khá lắm bầu không khí 10 điểm sôi động Một đám quý tộc cầm trong tay hoa quả, quả vặt, cùng xem phim giống như từng cái quên cả trời đất, mà lại bên ngoài tiết mục so bên trong táng hoa, cố nộp hạ xin mấy điệu nhảy dàn nhạc. Mặc dù bây giờ đã xuống đài, nhưng Ebis bén nhảy tại dưới đài nhìn thấy những cái kia trang điểm cách đàn mặc vũ giả. Thật biết kiếm tiền a. Hắn nhìn ở trong mắt, bội phục ở trong lòng. Kẻ đạc kỳ quọa chưa đem những quý tộc này, người bình thường tâm lý nắm đúng chỗ. Hắn biết rõ. Cái gì nhị ra quyết đấu, tình báo sưu tập. Quý tộc nào biết được những này, bọn hắn chỉ để ý có đẹp hay không. Loại này tự kỳ biệt hiệu, thực liền là để những người này nhớ kỹ bọn hắn. Chờ một lúc nhìn khảo thí lúc không đến mức tìm không thấy quan sát mục tiêu, loại cảm giác này liền phản phất. Nghĩ dạ trong chiến tranh, đột nhiên sen lẫn ba nhận thậm chí ngủ ảnh. Lại người ngu đều có thể nhận ra. E bị yên lặng quan sát, thưởng thức kỳ họa tria kiếm tiền trí tuệ. Dạ xạ thượng vị về sau, đang từ từ gỡ trừ bọn hắn thế hệ trước quyền lực, tiêu trừ các trưởng lão lực ảnh hưởng, đây cũng là hắn cùng ngàn đời dự định về lưu nhân. Hiện tại, hắn tìm tới tương lai mình phương hướng, kiếm tiền, nghiên cứu làm sao kiếm tiền, để thôn giàu có, cho nên hắn đợi tại bên ngoài không đi. Các vị bây giờ thấy phải là toàn bộ trường thi quan sát cầu, chờ một lúc tín hiệu phát ra tức là trưởng thi vào miệng vừa dứt lời đạn tín hiệu nổ tung. Luôn có 20 cái, mỗi cái vào miệng đều có 5 cái đội ngũ. Tại phá hoa nổ tung trong ngay mắt, trong tấm hình đã hiện hiện một số nhận thuật dấu hiệu, sương ngủ, sóng nước, hỏa diễm, vân vân. Mới ra trận, các đội đã bắt đầu giao phong. Họ Rồ Si Mã vừa mới trên danh sách, ngươi thấy cái kia tại đánh liền lập tức đem hình ảnh cắt ra đến, đến thời điểm ta biết phụ trách bình luận. Được. Họ liếm liếm bờ môi. Sau một khắc, hắn đem tờ dù mì mè ra tới. Cấm nàng thật không may, gặp gỡ Vân ẩn thôn Sam ý tiểu đội đây chính là hạt giống cấp quyết đấu. Mọi người thấy là Tự Dụ Mỹ Mệ tiểu đội cùng Sam ý tiểu đội, Vân nhận đối ẩn trong khói thoạt nhiên có nghiên cứu, căn bản không chút hoang mang, tựa hồ còn khóa chặt Tự Dụ Mỹ Mệ tiểu đội đường chạy trốn đây là. Tan đột, huyết kế giới hạn độ thuật. Tan đột, vô luận trong ngoài trận, lúc này đều một mảnh ồn ào. Huyết kế giới hạn. Cái này Tự Dụ Mỹ Mệ ấy vậy mà nắm giữ huyết kế Mọi người nhìn về phía ẩn trong khói ánh mắt lập biến, Tự Dụ Mỹ thực lực hiện ra bộ phận. Cái này bảng danh sách giá trị, thoáng cất cao không ý. Đọc sách. Go Cơ Mị ạ gù ra nhẹ giọng than thở, là hắn biết có thể như vậy, cũng may tự rủ mỹ mệ còn có cái độn thuật không có sử dụng, hi vọng nàng đừng có dùng đáy lòng của hắn thầm than. Huyết kế giới hạ sao? Ngài híp híp mắt, Vũ ẩn tôn sắc tức nội tình không nhỏ, coi là thật không thể xem thường. Hi vọng Sami không nên khinh thường. Bình tĩnh một chút lời nói ân, Sami lập tức dẫn người rút lui, rất quả quyết, phi thường tỉnh táo, nếu như mỗi cái vân nhẫn đều có lệnh như vậy tính trí tuệ, vậy liền tương đương đáng sợ. Người mẹ nó tại châm đây, đã mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương 180, mục tiêu, nham ẩn tôn đầu chọp bị loại. Giải cả đối với thủ hạ dạy bảo hiển nhiên rất dùng tâm, xem ý phán đoán phi thường chính xác, chúng ta có thể nhìn thấy tờ dù mỉ mệ chính tiết mới thán thở. Xem ra, thả chạy đối thủ này, nàng rất đáng tiếc bộ dạng a. Vì sao kêu giải cả đối với thủ hạ dạy bảo rất dùng tâm, rõ ràng là lợi hữu ích, nhưng nghe làm sao lại không thích hợp đâu, mà lại, cái thanh âm này lạ lẫm mà quen thuộc, hẳn là đi qua nguy trang, hắn bản âm chính mình khẳng định được. Ngài môi gan, suy tư thanh này nơi phát ra. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy bên trên suna. Hắn nhớ tới tới, cái này mẹ nó Nhất định là họ Dỗ Si mà ra, không có sai, mẹ nó. Khó trách cảm thấy lời này rất không thích hợp, Giải Cát dạy bảo. Sami khi còn đi học, hắn còn không phải Giải cả đây, cái này nói không phải hắn mà là cha của hắn, hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Hai người kia, kẻ sứa người họa, lấy chính mình chớ gẹo. Nhưng là, không thể sinh khí, không thể gấp nóng này, trong đầu hắn lập đi lặp lại thổi qua lão cha lời nói, sau đó mấy lần hít sâu, rốt cục nhịn xuống đánh nát cái kia pha lê xúc động, tâm tình bình lại. Giải đại nhân, bớt giận a. Không có gì tốt sinh khí, chỉ là một đợt truy liền bức ra đối phương tan nợt. Sam ý làm rất khá, ngoài ngữ khí là nhạt. Hệ Hạ Cù Dạ hơi kinh ngạc, đây là trong tình báo giải cạ, không thích hợp đi, hắn hơi kinh ngạc, sau đó trong lòng khai họa cảnh báo. Chính như kỳ họa kia ở bên trên nói, nếu như mỗi cái vân nhẫn đều học xong tỉnh táo trí tuệ, cái kia vân nhẫn đem biến đến phi thường đáng sợ, bởi vì vân nhẫn nội bộ đoàn kết viễn siêu hắn nhân thôn. Hiện tại ngay cả bốn đời giải cạ vội vã như vậy tính tình cũng bắt đầu khắc chế. Hỏng, về sau không thể lại dùng trước đó chiến thuật đối phó vân nhẫn, nhất định phải làm sơ sửa chữa, bằng không khẳng định phải bị thua thiệt. Bất quá, hắn lực chú ý trở lại trên màn hình. Nhịn không được mở miệng đậu đen ra uống, các ngươi Cổ nổ Hạ có thể hay không cho điểm chính mình hình ảnh, cũng không thể tất cả đều là chúng ta a. Heya Guzu, chú ý giọng nói, chúng ta Cổ nổ Hạ làm việc luôn luôn công bằng công chính. Chu Na con mắt mị mị đổi bình thường, cái này gọi ạ quả bí lùn đã bị đánh, nhưng bây giờ, nàng phải chú ý lên nghi. Cho nên, Chu Na chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ, nàng phần lưng một cái con sen bò lên, cho quan sát thị giác. Đúng, trong sân tình huống, thực kỳ hỏa triệp cùng họ Roshi mà thấy nhất thanh nhị sở, tại Chu nói trước đó, họ Roshi đã tại điều hình ảnh cho bọn hắn. Sau một khắc, Bốn cái thị giác đồng thời tại hình ảnh bên trong xuất hiện, tất cả đều là cô nổ hạ đội ngũ. CC, Asuma, Skidan đủ hai gần mạ cùng Dã Matsu Hỉ Zoro a a bạ bốn người bọn họ dẫn đội, lúc này toàn bộ tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, từng cái tốc độ đều thật nhanh, tựa hồ mắt tính cực mạnh. Mọi người cho rằng cô nổ hạ có vấn đề, vậy ta liền đem hình ảnh điều ra tới. Ta không cho hình ảnh nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn căn bản không có cùng địch nhân tương nộ, trở ra lần đầu tiên phân tán chỗ do dự một chút, không dám tiếp tục đọn khiên xuống dưới, hắn cảm giác Suna ánh mắt đã rất bất thiện. Bất quá Xin hỏi một chút, vì cái gì bọn hắn xem ra tựa hồ biết địch nhân chỗ nào bên trong? Bên trong cắt đưa tay tỏ ý. Ngươi là chủ nhẫn, hẳn phải biết chúng ta cổ nổ hạ điều tra thủ đoạn mới đúng, loại vật này căn bản không cần nhắc nhở A Kỳ họa chia nói xong, lại bổ sung một câu, cổ nổ hạ không có đặc biệt nhầm vào ý tứ, ai muốn cảm thấy ta nhầm vào, cái kia. Coi như ta là nhầm vào đi. Ngụ ý. Ta chính là nhầm vào, ngươi thì phải làm thế nào đây, đương nhiên. Lời nói nói thẳng không khỏi quá không nghề mặt mũi. Ví phôi trùng, các loại nhận thú chờ một chút, những loài cũng khôi lỗi giống nhau là không bị cấm dùng các thôn thực đều có một ít, chỉ là khả năng không có cổ nổ hạ cường đại như vậy. Cho nên, lại tiếp tục nghi vấn, ra vẻ mình không có trình độ. Mọi người rất ăn ý ý miệng. Hai cái màn hình cấp tốc hoán đổi, ở giữa có phóng tới một số lý dạ tiểu đội bị đào thải hình ảnh, bên trong đa số là nhỏ nhận thôn lý dạ tiểu đội. Bất quá, lớn nhận thôn đội ngũ, hiện tại nhanh có một cái, hình ảnh nhất truyện, từ một nhân theo nàng hai cái vân nhận đồng đội một đường phi nước đại, trước phương tựa không có lý hiện, nhưng là sau một khắc, Từ một nhân đột nhiên hướng phía trước nhảy vọt, tốc độ tăng lên thật nhanh, thời gian nháy mắt thuấn thân đến phía trước một chỗ dẫm đứng. Sau đó, lôi độn địa tẩu, tản mát lôi địa dưới, ba tiên nham nhẫn từ trong đất thoát ra. Không hổ là trong mề chi hoa, Tốt rất nhanh. Khán giả khả năng không biết, các nàng cái này tiểu đội một đường từ vào miệng truy kích đến nơi đây, hiện tại rốt cục đợi kịp. Nàng thể thuật đơn giản hoàn mỹ, cao tính dẻo dai để cho nàng có thể hết thành không thể tưởng tượng nổi động tác. Mà lại, không biết mọi người chú ý tới không có, nàng ngón tay vô cùng sắc bén không có vĩ thú chi lực. Nhưng là, từ một nhân đem chính mình ngón tay tiến hành cải tạo, để nó sắc bén hơn, càng bén nhọn, tại tay không trạng thái dưới, phối hợp đồng đội lôi độn nhận thuật có uy hiếp không nhỏ đây là thân thể hợp lý vận dụng. Vừa đối mặt, tại đồng đội lôi độn bao chụp dưới, nham nhẫn phòng ngự nhận thuật mất đi hiệu lực, sau đó, một trào lướt qua. Hai tên nham nhẫn cổ bị thường, mặc dù móng tay tóm đến không sâu, nhưng máu tươi cũng tại hướng bên ngoài bục lên. Kysu chưa nhìn đến người đều đứng lên, lộ ra khẩn trương và phần. Còn tốt từ một nhân không có xương ngủ, nếu như đội thành bình thường đồ sắt, hai cái nham nhẫn vừa mới cái kia vừa đối mặt chỉ sợ cũng chết. Giang hoàn này, không có vĩ thú chi lực, vậy mà cũng đáng sợ như thế thực lực. Từ Mục Nhân, không thể xem thường a. Bất quá, lo lắng chỉ có Nam Nhẫn. Hắn nhận thôn đều biết, trước đó trong chiến tranh nộ kỵ sau lưng Đâm Vân ẩn thôn, đem đời thứ 3 giờ cả sinh sinh mà chết, cho nên lần này Vân Nhẫn tham gia chu u nhìn khảo thí, liền là hướng về phía Nam Nhẫn tới. Hết lần này tới lần khác Nam Nhẫn số lượng còn không nhỏ. Chỉ cần Nam Nhẫn nhóm đều còn sống, hắn người lại không đi chặn Vân ẩn thôn đường, trên cơ bản vấn đề không lớn, coi như gặp gỡ Vân Nhẫn cũng sẽ không lấy ra máu tanh như thế tư thế. Mấy cái đối mặt, từ gấu người đã đem 3 người tra tấn đến trọng thương, 3 người ào ào kéo vang đạn tín hiệu. Bỏ quyền, Từ Mục Nhân rất bất mãn. Tay nàng đã bóp chặt một người yếu hều, chỉ cần lại cho nàng một giây đồng hồ liền có thể trực tiếp đem đối phương xương cổ bóp nát, nhưng có người xuất hiện. Từ mục nhân, hắn đã bỏ quyền, mọi người buông hắn ra. Thử, bà tên phế vật. Từ mục nhân đành phải buông ra. Nàng biết người sau lưng thân phận, bây giờ bị rất nhiều nhận thôn nhân gọi là màu vàng chớp lóe lạ mỹ cạ giờ mì nạ độ. Vẫn ẩn thôn đại địch, trước đó trong chiến tranh, phương diện tốc độ ngay cả ngải, so đều cầm hắn không có cách nào, nàng không cho là mình sẽ so với đối phương tốc độ càng nh nhốn. Nam tiểu đội bỏ quyền, ba người toàn bộ đảo thải. Ngoại giới truyền đến một tốt lên. Ngỗ Nguyên sen lẫn một số hưng phấn kêu to. Những quý tục này, dung tiên chính là vì nhìn chân chính lý dạ quyết đấu, cuộc thi lần này không nói, chỉ riêng trận chiến đấu này liền để bọn hắn cảm giác đã nghiền không gì sánh được, giá trị về giá vé đến mức nham tận thôn. Không có người để ý bọn hắn cảm thụ, mà trên thực tế, kỳ thủ chia đồng thời không cảm thấy phẫn nộ, chỉ là nhẹ nhàng thở phào. Cá nhân thực lực lên, nham nhẫn vốn cũng không chiếm ưu thế. Hắn sớm nói qua, Gặp gỡ đánh không lại quả quyết bỏ quyền điểm này không mất mặt, lại mất mặt có thể so với bọn hắn bị bắt làm tù binh, cần thiết thôn giao tiền trục về đến mất mặt, có hắn cùng lão tử lúc đấy, hạ nhận sợ cái gì? Không sai, Jesus chia liền trực tiếp nói như vậy. Cho nên, hiện tại Nam Nhẫn nhóm bỏ quyền một chút nghiêm túc, không chỉ bên này, mà khác vài chỗ Vân Nhẫn gặp gỡ Nam Nhẫn đều rất hung tàn, một đường điên cuồng đuổi theo không mang theo chạy. Hao tổn là có, nhưng trên cơ bản là Vân Nhẫn để ép Nam Nhẫn đánh, rốt cuộc lôi độn khắc chế đột thổ, mà Nam Nhẫn đa số đều rất lợi khoa. Không có đánh. Giải ca đại nhân, dựa theo quy tắc của thì, người đánh như vậy, cuối cùng cũng sẽ không có bao nhiêu người tần thăng, cần gì chứ? À, ta Vân Hận Tôn không tranh danh lạch. lần này tới chỉ vì tranh một hơi, các ngươi Nhẫn liền cầu nguyện sẽ không bị chúng ta gặp gỡ đi. Ngải cười lạnh một tiếng. Nhằm Nham Vân Ẩn thôn không phải một mình hắn ý nghĩ, mà là tất cả mọi người là nghĩ như vậy đây chính là Vân Ẩn thôn chỗ cường đại. Bọn hắn tất cả mọi người mục tiêu đều nhất trí, mỗi lần mấu chốt chiến đấu đều có thể bệnh thành một sợi dây thừng. EB tại bên ngoài, chỉ cảm thấy thế giới 10 điểm mờ huyễn. Hắn vốn cho rằng xa Ẩn thôn có thể là lần này Chu U nhìn khảo thí thấp nhất, đọc sách, vô căn sử. Cương kết quả cũng không phải là, trước mắt xem ra, Vân Ẩn thôn điên cuồng như vậy đuổi theo đánh, có thể chống đỡ đến vòng thứ 3 xác suất phi thường thấp. là, Vân Ẩn thôn cũng có vấn đề. Bọn hắn một mục truy, Lãng phí đại lượng vòng thứ nhất phát dụng, tìm kiếm nhẫn cụ cùng tiếp tế thời gian, chờ một lúc vòng thứ hai, vòng thứ ba thời điểm, Vân ẩn thôn thể lực cùng nhẫn cụ thì chậm rãi theo không kịp người khác đến thời điểm, mọi người thực lực sai biệt sẽ không giống hiện tại như vậy lớn đương nhiên. Vân ẩn tôn so nham ẩn một tốt, bọn hắn cũng không phải là tất cả mọi người như vậy chơi, tỉ như Sam ý tiểu đội, từ thứ vừa thấy mặt sau vẫn chưa từng xuất hiện, liền ngay cả từ một nhân cũng bắt đầu yên lặng. Không hề nghi ngờ, các nàng tại tận khả năng tìm kiếm vật tư, hùng, nhưng cũng ổn. Vân ẩn tôn ra mấy mầm mống ra. vô địch nhiệt chương 181 chỉ có ta Vân Nhẫn là dò kẻ. Dẫn đội trí ít đều là tinh anh tổng nhẫn. sớm được đến quy tắc sách tình huống dưới, tất cả mọi người minh bạch lần này chủ ưu nhìn khảo thí ứng làm như thế nào chơi. Nhưng là, bọn hắn phát hiện, mặc dù mình đã nghiên cứu đến rất rõ ràng, nhưng như cũ không bằng Cổ nổ Hạ đội ngũ rất nhiều, từ đầu tới đôi. trừ khi họa chỉ chủ động hiện ra bốn cái đội ngũ tình huống bên ngoài. Hắn Cổ nổ Hạ đội ngũ vậy mà chỉ xuất hiện một lần hình ảnh. Lần này, vẫn là A tiểu đội cùng Sam ý tiểu đội ra gỡ, mọi người liệu một lần phát hiện đều khó đối phó, toàn bộ An Y kéo ra không tiếp tục đánh. Nói cách khác, Cổ Nộ Hạ tiểu đội Vậy mà đại đa số đều tránh đi chiến đấu, cơ bản không có cùng hắn đội ngũ phát sinh xuất hiện tại trong màn hình va chạm. Nếu như là trước đó, mọi người khả năng hoài nghi Cổ nổ Hạ sớm được đến tình báo, nhưng bây giờ, không có người như thế Xuân. sớm được đến tình báo, vật phẩm tình báo có lẽ có thể sớm được đến, nhưng hắn nhận thôn tiểu đội hành động lộ tuyến như thế nào biết trước, căn bản không có khả năng. Cổ Nộ Hạ có thể né tránh những này tiểu đội, hiển nhiên là trên tình báo phi thường tương đại. Một chi, hai chi dạng này ngược lại chẳng có gì lạ, nhưng tất cả đội ngũ đều như vậy. Cái này rất quá dị. Chẳng không phải Cổ Nộ Hạ dùng biến thuật ngụy trang thành hắn nhận thôn nhân A. Ta nhớ được cổ nổ hạ đã nắm giữ ẩn trong khói tri thuật, nếu như dùng ẩn trong khói thuật ngụy trang thành nhận trong nỉ dạ, ẩn trong khói nị dạ, trừ ẩn trong khói nị dạ bên ngoài không có người sẽ hoài nghi. Yisu chỉ bất tình lình mở miệng. Tại ẩn trong khói thuật lên, bọn hắn nha mặn thôn ấn tượng khắc sâu nhất, lúc đó không biết đấy lòng mắng vụ ẩn thôn bao nhiêu lần. Bởi vậy, nhìn thấy cổ nổ hạ quỷ dị biến mất hiện tượng, hắn thoáng cái liền nghĩ đến. Hẻ ạ gù ra nghe khỏe miệng rút rút. Thật có khả năng này, trường thi mặc dù lớn, nhưng nị nhiều như vậy, không có đạo lý một cái cũng không có xuất hiện, duy nhất giải thích chính là những thứ này người ngụy trang thành hắn nhận thôn nị Bất quá Hắn suy nghĩ một chút, bổ sung nói ra, không chỉ dạng này, nếu như chỉ là ngụy trang còn chưa đủ, bọn hắn siêu tập năng lực tình báo mạnh phi thường, cơ bản xác định chúng quanh bên nào đội ngũ tình huống. Mọi người hiểu ý, ào ào gật đầu. Nếu như gặp gỡ cường đội, làm người trang, khả năng ngược lại gặp tập kích. Tuna nhìn lấy không nói chuyện. Cô nộp hạ đương nhiên không có nhà rỗi. Chính như bọn hắn suy nghĩ, bọn hắn bên này rời ra, đa số đều ngụy trang thành thành hắn nhận tôn nhị dạ phong cách, ở giữa thậm chí hoàn thành một số ám sát. Thời gian cấp tốc đi qua. Khoảng cách lần thứ nhất căn quét, đã không đủ 1 phút đồng hồ, mọi người ào ào hướng vòng thứ 2 biên giới tiến đến. Thế mà, trong tấm hình bày biện ra tương đối gần quan sát thị giác, giờ phút này, một cái đạn tín hiệu trong rừng nổ tung đây là vòng thứ 2 trung tâm. Mọi người cấp tốc chạy tới đây. Loại này thị rất giới, vô luận trong sân vẫn là ngoại tràng, đều có thể thấy rõ từng cái đội ngũ ở trong rừng đậm tĩnh. Thật sự không có cô nổ hạ đội ngũ. Nam Nhẫn còn như thế nhiều đội. Ta Nam Nhẫn bị đào thải mấy cái đội, hiện tại nơi nào còn có nhiều như vậy Nam Nhẫn? Khẳng định là cô nộ hạ a. Tỳ chia im lặng. Hắn không có số, nhưng ở vòng thứ nhất Vân ẩn thôn như chó điên thế công ở dưới, thôn đã chỉ còn 3 4 tiểu đội không đến mà Vân ẩn thôn bên này đồng dạng tổn thất không nhỏ. Nhưng là, lúc này, Vân ẩn thôn, nha bản thôn nhị gia đội ngũ, lại số lượng cũng không ít. Sau đó, Dạ Khỉ cậu nghĩ đến vừa mới vòng thứ nhất bên trong, có chút nhẫn cụ tinh lương, phối hợp thật tốt Vân ẩn tiểu đội. Hiển nhiên, những cái kia tiểu đội, rất có thể liền là Cổ nộ hạ bên này am hiểu lôi đột, thể thuật nhị giả chỗ nguy trang. Cổ nộ hạ hạ nhẫn có năng lực này. Rốt cuộc, thôn của hắn không biết, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, Cổ nộ hạ Vân Luyện đơn giản không là người, mỗi cái hạ nhẫn đều mạng luyện, mấu là, những người kia tất cả đều là tự giác. Mẹ nó vốn thành dạng này thôn, nếu là thành thành thật thật cậu thả lấy đó mới là không hợp tối thượng. Em hiểu a. Mọi người trong lòng cùng một chỗ lóe qua đạo này suy nghĩ, coi như nhỏ nhẫn thôn lĩnh đội, lúc này cũng trong lòng hơi ưu tư, bọn hắn vừa bắt đầu coi là Vân ẩn thôn điên giết lung tung, đem bọn hắn tiểu đội cũng đào thải. Hiện tại đã biết rõ, có người độc nước béo cỏ, rất nhiều khả năng không phải Vân nhẫn nhóm làm, chỉ là Vân nhẫn có nổi lớn mà thôi. Biết Cố Lỗ Hạn Nghị dạ khả năng làm nguy chàng, hạ cụ liền có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Theo bọn biết, Cố hạ dạ thế hệ này Hạ Nhẫn lão sư gọi kẻ đả kỳ Con hàng này ám hiểu nhất ở nút, ám sát đương nhiên. Lý Dạ Ngụy Trang, ẩn nút các loại thủ đoạn đều là một phần thực lực, chỉ lúc trước mọi người chủ ưu nhìn khảo thí không quá thi cái đồ chơi này, rất nhiều hạ nhẫn trạng thái hiển nhiên không có hoán đổi tới. Nhưng vụ nhẫn cũng không phải. Chu Na thấy đáy hạ dư luận lên men, mài ạ cụ già ngồi ở kêu bên cạnh thuận miệng vụ họa, không khỏi cười lạnh nói, các vị chẳng lẽ không có chú ý tới, ẩn trong khói nhị dạ số lượng cũng không thích hợp sao? Hiện tại đã lần thứ 2 quét, tất cả dạ đều bị bắt buộc từ ẩn nút địa phương bắt đầu hướng ở giữa đuôi, ẩn muốn lừa qua thượng nhẫn mắt đồ đần cũng không nhiều. Nhưng là ẩn trong khói số lượng thật đúng là ít đến không thích hợp. Ngài rơi vào chưởng mặc. Hàn Ban Sơ nhìn thấy Vân Nhẫn tuổi khô là hủ, khắp nơi tại đảo thải người khác, trong lòng còn có mấy phần phối ý, cảm thấy mình thuộc hạ không có cô phụ chính mình chờ mong. Bây giờ nhìn, nơi này đầu có bao nhiêu trình độ, chỉ sợ chỉ có cổ nổ hà người biết. Mà lúc này, những này Vân Nhẫn tiểu đội, chấm rãi cũng bại lộ. Trong tấm hình, Sami cùng Từ một Nhân hội hợp, nhưng là, sau một khắc, nàng trực tiếp móc ra đoạn đao hướng đối phương đánh tới. Cong, một tiếng vang dọn. Từ Mục Nhân móc ra đoạn đao ngăn trở, ngày lên nhẹ ra, sau đó trong miệng phát ra một trận cười Tính cảnh giác vẫn rất cao nha, còn muốn ám sát ngươi, nhìn tới, đến làm thật. Sau một khắc, sương ngủ tràn ngập. Tở Du mị mệ ấy, Sami nghe ra thanh âm thân phận đây là theo nàng đánh qua một lần đối mặt ra hỏa, không nghĩ tới vậy mà Ngụy Trang thành từ một nhân, cũng ngay từ một nhân động tác thói quen nàng như lòng bàn tay. Bằng không, thật đúng là bị lửa. Hai đội tại vòng thứ hai biên giới, lần nữa giao phong đồng thời. Hán địa Phương, tương tự tiết mục cũng đang không ngừng phát sinh. Nhưng là, Xỉ Xỉ bên này không quá may mắn. Hán Ngụy Trang Vân tiểu đội, vậy mà tại vòng thứ 2 biên giới gặp gỡ từ mục nhân đối phương xem ra trợ hộ không có nhìn đâu. Nhưng là, Xi Xi có loại cảm giác đối phương hẳn là nhìn ra bọn hắn thân phận. Rút lui. Xi Xi không có do dự. Các vị rủ kỳ ý vũ mộ cùng hạ gạn có lẽ thực lực đồng dạng, trong khoảng thời gian này tuy co tăng lên, nhưng cũng không có quá cao chất biến, nhưng bọn hắn ưu điểm liền là nghe chỉ huy. Xi Xi nói cái gì, bọn hắn liền làm gì. Tiếng nói rơi, ba người quay đầu bước đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Truy. Từ một nhân đầu lông mày vậy một cái, không có minh bạch chính mình chỗ nào lộ ra sơ hở, gây nên đối phương cảnh giác. Nhưng là, không muốn bung ra đối thủ. Từ một nhân có thể sống đến bây giờ, Săn lại cũng không chỉ là thực lực, còn có nàng đầu óc. Nay thời gian chính là săn giết thời cơ tốt nhất. Trước mắt cái này một đội, chính là cương địch, lúc này hình ảnh cũng cấp tốc cho đến bọn hắn hai chi đội ngũ, bên trong thượng nhẫn nhóm cơ bản thấy lòng dạ biết rõ, nhưng bên ngoài các quý tộc thì như lọt vào trong sương ngủ Không đều là một cái thôn sao, tại sao phải chạy? Tình hình chiến đấu khẩn cấp. Song phương ngươi truy ta đuổi, xem ra từ một nhân không cho rằng trước mắt chi tiểu đội này là bọn hắn đồng bạn, mà là thôn của hắn biến hóa nguy trang. Cao ngạo trong mây chi hoa, xem ra không chỉ được đến Miêu Yêu chiếu cố, càng được đến nó nhạy bén sức quan sát vừa dứt lời. Trong tấm hình, từ gấu người đã đuổi kịp một tên Vân Nhận Định, một thanh em vang lên. Từ gấu người trong tay cu lại, đục vào một cây đao, sau đó nàng nhìn thấy đối phương thân đao quỷ dị như người, theo sát lấy một đạo chói mắt quang mang sáng lên. Huyết thuật, nàng lập tức rút lui người ra. CC cấp tốc nối liền một sấp, nhưng cũng tiếc, hai gã khác Vân Nhận không mạnh nhưng cũng không phải phế vật, cấp tốc rút cù lại giúp đỡ ngăn cản, phối hợp cũng là không tin kém. Tu chỉ hạ Là hắn, tốc độ thật nhanh, vừa mới cái kia là cái gì thuật? Vì cái gì từ mục nhân đột nhiên lùi lại? Hắn 6 tuổi a? Mọi người một bộ cảm khái, thảo luận bộ dáng, nhưng ánh mắt lại một mực liếc qua ạ Gù Dạ. Vu Ẩn thôn cùng cô Nổ Hạ giao thủ số lần nhiều, bọn hắn hẳn là giải kỳ hoa chiệp. Thuật này, bọn hắn khẳng định biết, hay ạ Gù Dạ trầm mặc một lát, nói ra, hẳn là một loại tia sáng huyền thuật, có thể khống chế tia sáng mạnh yếu, từ một nhân hẳn là bị cường quang đâm ngủ. Không chỉ là huyền thuật đây là kiếm thuật chúng huyền thuật, không cần kết ấn liền có thể sử dụng, đến tiếp sau kiếm thuật nối tiếp đồng dạng tốc nhanh, nếu như thanh kiếm này là trả cợ dạ vũ khí, lúc này từ gấu người đã thụ thương. Nghĩ tới đây, ngài trong lòng thở dài, Kẻ đệ kỳ họa chưa mạnh, đệ tử của hắn cũng mạnh ngoại hạng. Lúc này mới 6 tuổi, chờ hắn trưởng thành, thức tỉnh xạ gìn đặng còn phải, cô nốt hạ đời đời có thiên tài, đồng thời, ngay cả âm thầm bờ Black cũng nhịn không được có chút tâm động. Tu chỉ hạ CC, nói thật, CC thực lực mạnh như vậy, hắn có chút không ngờ tới. Không nói xạ Dịng đặng, kiếm ánh sáng thuật, thuần thân thuật cùng thể thuật, liền vượt qua rất nhiều mười mấy tuổi hạ nhận hải tử, mà hắn tiềm lực còn, còn lâu mới có được khai quật ra. Chờ thêm chút năm, hắn thân thể cùng tinh thần lực đều sẽ lên đến để thăng giờ cao điểm. Chỉ cần có thể thức tỉnh Sát Dịng đặng Sĩ sĩ tiền đồ liền bất khả hạn lượng, nhưng là nguyên nhân chính là bất khả hạn lượng, ngược lại để bờ lách Jet do dự. Sớm như vậy thành thuộc thiên tài bị kỳ họa chịu ảnh hưởng quá lớn, hắn rất có thể đã hình thành chính mình tư duy, muốn cải biến hắn ý nghĩ độ khó cực cao. Thậm chí, có nhất định nhìn như tẩy não thành công, trên thực tế chỉ là ngụy trang khả năng, đến một đợt phản bội lương đâm, hiện tại mà đã dạ căn bản chịu không được. Cho nên, hắn suy nghĩ một chút, bỏ đi bắt quốc sĩ sĩ suy nghĩ, quá xuất sắc, có thời điểm cũng không có cách nào thành làm mục tiêu. Lúc này, đọc sách, Go Cản xủ. Cơ hình ảnh một mực tập trung vào CC bên này, mọi người thấy hắn hai cái đội bạn đã chạy xa, tại phía trước làm đơn giản một chút bấy dập tiếp ứng. Nhìn thấy hắn phía sau không có truy binh, lúc này mới thở phào. Bên ngoài xem không hiểu, nhưng trong đầu trong lòng đều rất giật mình. Cái này hai tên hạ nhẫn, thoạt nhìn là vương hữu, nhưng từ biểu hiện nhìn, bọn hắn cách làm là chiến trường tối ưu dài. Nếu như từ một nhân bọn hắn tiếp tục truy kích, những cái bấy này mặc dù không nhất định có thể giết địch, nhưng ít ra có thể cho đối phương mang đến một chút phiền thoái, mà hai người bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành bẫy dở. Có thể thấy được, làm nhị dạ kiến thức cơ bản mạnh phi thường. Mà cái này vẫn chỉ là bình dân lý dạ. Cô nổ hạ đời sau, đến cùng đều là cái quái gì, hắn nhận thôn thượng nhẫn hai mặt nhìn nhau. Chuyện vô địch nhật huyết, chương 182, theo đồng đội, kinh ngột dậy học cục. Lý dạ tác chiến, mạnh đại tiên tài thượng nhẫn tất nhiên trọng yếu, nhưng một cuộc chiến tranh bên trong, tầng dưới chốt bên trong, hạ nhận năng lực rất mấu chốt. Cô nổ hạ hắn đội ngũ còn nhìn không ra. Nhưng là, liền hai người này mà nói, tại nhỏ nhận thôn có thể được xưng tụng tinh anh hạ nhẫn, mà tại cổ nổ hạ tựa hồ bị ngẫu nhiên đến tiên tài chỗ đội ngũ. Chúng làm sao, mọi người bắt đầu chú ý hắn cổ nổ hạ tiểu đội. Thế mà Bọn hắn có thể nhìn thấy hình ảnh chỉ có màn hình, không cách nào thẳng trước khi hiện trường, rất nhiều chi tiết không có cách nào chú đáo, đồng dạng không có khả năng từ bọn hắn tâm ý muốn nhìn ai xem ai. Mọi người khẳng định hiếu kỳ, ta Cổ Nổ Hạ hắn tiểu đội thực lực a. Muốn. Ngoại trang chuyển đến rung trời tiếng la. Ngồi bên ngoài trận quý tộc, ni dạ mặc dù các nước đều có, nhưng chủ yếu vẫn là Hỏa Chi Quốc quý tộc, trước đó một mực không có Cổ Nổ Hạ ni xuất hiện, bọn hắn còn tưởng rằng Cổ Nổ Hạ đã như thế kéo. Nguyên lai, like. toàn nguy trang thành hắn nhẫn ngoài thôn đơn, tại từng cái trong đội ngũ đục nước béo cỏ. Vòng thứ 2 coi lại xong, tất cả mọi người tại chiến đấu biến thân thuật tự nhiên khó mà duy trì, cho nên ảo ảo xuất hiện chân diện ngũ, mà lúc này, hình ảnh nhất chuyển đi vào A Sú Ma bên này. Mặc dù A Sú Ma rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng hộ cả chi tử thân phận sẽ để cho hắn càng có nổi tiếng, tỉ như những này hỏa chi quốc quý tộc, bọn hắn có lẽ không biết xì si, xì si đến cùng là ai, nhưng là, bọn hắn khẳng định biết A Sú Ma. Đây là đời thứ ba hổ ca nhi tử, trước đó nâng lên biệt hiệu gọi cái gì tới? Trong gió tinh linh, không biết thực lực thế nào, đời thứ 3 chi tử, lại là kèn đả kỳ vạ triệt đệ tử, hẳn là không kém a. Các quý tộc thuần xem náo nhiệt. Ngồi bên ngoài trận é e bị không khỏi nhíu như mày, quý tộc liền là quý tộc. Quá ngu xuẩn, bực này chủ u nhìn khảo thí tất cả mọi người có mũi nhọn tuyển thủ, cá nhân thực lực, kém xa đoàn đội phối hợp tới trong yếu, mà ạ sú mà hai cái đội bạn thì tương đối đồng dạng. Cảm, tức. Dạng này danh tự thuộc về bình dân trung bình dân, thân phận là cô nhi hoặc là phụ mẫu không phải nuôi ra. Trừ phi thiên phú tốt, bằng không thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Nếu như ngay cả loại này tuyển thủ đều thực lực không yếu, như vậy, cô nộ hạ đời sau thực lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không trùng hợp là, bọn hắn gặp gỡ đối thủ, vừa vặn liền là bọn hắn xa ẩn thôn thị gia kệ e, bị nhớ kỹ cái kia đội ngũ là từ lương cùng âm gió tiểu đội. Hai người này thực lực đều rất không tệ. Một cái am hiểu khôi lỗi thuật, một cái am hiểu phong độn nhân thuật, mặc dù cái thứ ba các thực lực đồng dạng, nhưng Cổ nổ Hạ bên này đội ngũ càng nát, có thể hay không thắng được, không biết làm sao, trong lòng của hắn vậy mà hoàn toàn không chắc, thậm chí có loại chính mình tiểu đội lớn xác suất thất bại cảm giác 4. À Asuma, làm sao bây giờ, có đánh hay không? Đánh. Càng, người ẩn trong khói thuật nắm giữ thế nào? Có thể làm. Rất tốt, chờ một lúc ngươi dùng ẩn trong khói thuật, chúng ta tại trong xương ngủ cùng bọn hắn đánh. Hai người các ngươi phụ trách phối hợp tác chiến, trợ giúp ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý là được. Đúng. Ngắn ngủi sau khi trao đổi, A Sún mạ phất tay, ba người tốc độ lại tăng lên nữa. Thứ Lương, âm phong hỏa cắt theo đội không bỏ. A Sún mạ mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn không cho là mình liền rất yếu, gặp gỡ có cơ hội đào thải đội ngũ đương nhiên sẽ không buông tha, thế mà truy mấy bước sương ngủ, lui. Từ ngựa tốt lên phát giác không ổn. Thế hệ này hạ nhận đa số đều trải qua chiến tranh, thực lực có lẽ tổn tại chiến lệnh, nhưng lòng cảnh giác cũng rất cao, hắn chú ý tới rừng cây sương bắt đầu tăng thêm liền biết không ổn. Thế mà, hắn vừa định lui lại, một trận gió từ bên cạnh đánh tới. Chân không 03. Lùi. Từ ngựa tốt lên dùng khôi lỗi ngăn cản, nhưng phong độ nhận thuật cường đại tính công kích, cũng không phải khôi lỗi có thể ngăn cản, khôi lỗi cánh tay hình thành một độn trong nháy mắt bị chém vỡ. Sau một khắc, A su mạ từ trong sương ngủ dậy ra. Tốc độ rất nhanh, bọn hắn vội vàng tránh đi. Thế mà, sau một khắc, từ bọn hắn hậu phương, mấy chi cú lại bay tới, bọn hắn vội vàng tránh lui, nhưng sau một khắc, từng đạo từng đạo hỏa diễm thuận dây thép hướng khổ vô thượng tiêu đốt. Ba cây củ lại, phối hợp rồng hỏa thuật, cản bọn họ lại đường lui. Dồng Hỏa chi thuật, đây là tức trong khoảng thời gian này duy nhất học biết nhân thuật. Nhưng là, lúc này, phát huy ra tác dụng không nhỏ. Ba người chẳng những đường lui bị ngăn cản, lẫn nhau ở giữa còn bị chia làm hai bộ phận, mà lại hỏa tuyến lúc này còn đang không ngừng cắt chém xua đổi âm phong hỏa cát, ngăn cản bọn hắn tới gần Từ Lương. Sau một khắc, A Sun Mạ Tuấn Tân hướng về phía trước, trong tay hai thanh củ lại mang theo chân không ba phong nhận, Từ Lương thao túng tản phá khôi lỗi ngăn cản, nhưng làm sao chống đỡ được, hắn cận thân trên dưới đồng thời vùng đánh. Khôi lỗi tay trong nháy mắt bị chém xuống, từ ngựa tốt lên từ bỏ khôi lỗi chạy trốn. Hắn đã hiểm mà hiểm địa tránh đi cù lại cùng chân không nhận, nhưng là cánh tay hắn vẫn như cũ xuất hiện hẹp dài miên máu. Làm sao có thể, ta rõ ràng né tránh. Hắn khó có thể tin. Nhưng là, lại một lần, hắn nhìn như né tránh, trên thực tế lại bị gió lôi đao kích thường, mặc dù hắn đồng đội lúc này đã phá giải dòng hỏa chi thuật cùng dây thép phân tỏa. Nhưng gỗ nổ hạ hai tên hạ nhẫn đồng dạng tiến lên đem bọn hắn cuốn lấy. Mắt thấy cù lại lại lần nữa qua tới. Ta bỏ quyền. Hắn hét chói tai lên, móc ra đạn tín hiệu kêu vang. A sú mã cách hắn chỗ hiểm chỉ có 2 cm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia vô hình không nhận. Sau một khắc, A Sú Mạ thuần thân biến mất, nào về phía hắn đồng đội 4. Trầm mặt Ệ e Bị nghĩ tới A Sú Mạ hai cái bình dân đồng đội khả năng không yếu, nhưng căn bản không nghĩ tới vậy mà mạnh đến mức này, tuy nói phía sau cận chiến nhìn ra được hai người bọn họ chiến đấu thực rối loạn. Nhưng là, quan vụ ẩn thuật, dung hỏa chi thuật chuyên huấn phối hợp, cũng đủ để cho bọn hắn tiểu đội trong chiến đấu thủ thắng, đặc biệt A Sú Mạ gần như vậy thân nhận thể thuật phong cách, trừ phi gặp phía trên tiên tài tiểu đội, bằng không căn bản rất không có khả năng gặp gỡ đối thủ. Thế mà, hiện tại cái nào còn có cái gì tiên tài tiểu đội? Mỗi một thiên tài đều dựng hai cái heo đồng đội. Vốn cho rằng Cố Nổ Hạ cũng giống như vậy, hiện tại hắn minh bạch, mình nghĩ quá đơn giản, bọn hắn heo đồng đội là thật heo, mà đối phương bình dân hạ nhận tất cả đều là giá trang heo. Cả hai có bản chất khác nhau. Hắn chỗ nào còn có dẽn ngồi ngoại tràng xem náo nhiệt, hiện tại rõ ràng trong sân bên kia náo nhiệt càng đập mắt. Tuy nói chính mình đội ngũ vừa bị đào thải, nhưng ẻ e bị thật đúng là không có quá để ý, hắn lần này đã làm tốt bị cạo trọc chuẩn bị, mọi người có thể còn sống sót đã không tệ. Chu nhìn danh sách, cái kia đồ chơi có cái gì dụng, giữ được tính mạng mới là mấu chốt, sống sót lần này, lần sau càng có cơ hội. Nhưng là, hắn nhận thôn nhưng là không giống nhau. Nhàm ẩn thôn bên kia nghĩ như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng vụ ẩn thôn lần này khí thế hung hùng xem xét liền là muốn cho thôn chính danh. Mà bây giờ, cổ nổ hạ đã bắt đầu rỗi ra mắm đuốt. Ê à gù ra quả thật bị hù đến. Tức, càng, hai cái tầm thường nhất danh tự, nhưng lúc này lại thành cổ nổ hạ cường đại tốt nhất bằng chứng. Ngay cả bình thường nhất bình dân đều có thực lực này, hắn người có thể nghĩ. Thế hệ này cổ nổ hạ, thật đáng sợ. Trong lòng của hắn đã có mấy phần tuyệt vọng đệ nhất, hiện tại hắn cảm thấy vụ ẩn thôn có thể bảo chứng tự dù mỹ mê ấy, hồ vũ kỳ trăng tròn mấy cái này thành công thu hoạch danh ngạch cũng không tệ, càng nhiều đó là không nghĩ, cô nộp hạ tương lai đều có thể a. Ngài nặng nghề thở dài, cô nộp hạ đời sau hạn mức cao nhất như thế nào, hắn hiện tại còn không biết, nhưng cái này hạn khối lượng đã cao đến dò người. Hắn cũng không kiêng kỳ hỉ dù rèn xạ dù Tô Bỉ, bởi vì hỉ dụ rèn xạ dù, dù Tô Bỉ chính mình mặc dù cường đại, nhưng không có để tồn tăng thêm một bước năng lực, chỉ là cái giữ giữ cái đã có, không lợi không lỗ hồ cả. Thế mà, Tuna, kẻ kỳ hòa tria Bọn hắn lãnh đạo hạ Cổ nổ Hạ, để ngài ẩn ẩn có mấy phần tuyệt vọng, đối phương có cường đại như thế thủ đoạn cùng nội tình, lần này vẫn ẩn thôn lại chiến bại, mười mấy năm sau bọn hắn lấy cái gì lại cùng Cổ nổ Hạ phát phát động chiến tranh, hắn không có cái kia tự tin, nhất định phải học, không bằng người khác, một chút không mất mặt, mất mặt là thua. Ngài để xuống lòng hiếu thắng, bắt đầu cân nhắc Cổ nổ Hạ như thế nào làm đến để bình dân đều cường đại như thế, trong đầu hắn không ngừng nhớ lại vừa mới chiến đấu, trong lòng có đoán. Chiến chủ, từ chiến đấu đi qua nhìn, cái kia hai cái Cổ Nộ Hạ hạ nhẫn cận chiến rối loạn, căn bản không phải cắt nhận đối thủ, bọn hắn chỉ biết chiêu kia. Nhưng là Do vậy, trên chiến trường bọn hắn có thể phát huy ra tác dụng, lại so bình thường hạ nhẫn mạnh hơn nhiều. Hắn nhịn không được nện lấy bàn tay của mình. Thì ra là thế, bình thường dưới tu hành nhẫn, trên chiến trường tác dụng nhỏ đến tương cảm. Cho nên, cũng để bọn hắn chuyên trú tu hành, không bằng công một mặt tận trong khối thuật, dùng hòa chi thuật. Cái này hai nhẫn thuật cho ả sử mạ tuyệt hào ám sát hoàn cảnh, như thế, bọn hắn tác dụng liền đạt tới. Giống hai loại thuật. Tại bất luận cái gì chủ ưu nhìn, thượng nhận trong tiểu đội đều có thể đánh ra không tệ phối hợp. Cho nên, Cô Nộ hiện tại sách lược chính là đem tiểu đội coi như chỉnh thể lấy tiểu đội làm đơn vị tiến hành nghi ra bồi dưỡng cùng chỉ đạo, để bọn hắn hình thành tương đối hoàn mỹ phối hợp. Thì ra là thế, xác thực, xác thực như thế. Đại bộ phận hạ nhẫn đều không thể một mình đảm đương một phía, không nếu như để cho bọn hắn hình thành phối hợp, mà loại này giáo dục thiên tài chân chính đồng dạng sẽ ngoi đầu lên. Nói thật, Lao cha sau khi chết, hắn ngay từ đầu là tương đối mê mang. Vẫn ẩn thôn trạng thái không đủ để lại một lần phát động chiến tranh, cho nên báo thủ cơ bản không có khả năng, nhưng đến tiếp sau nên như thế nào phát triển tồn, trong lòng của hắn cũng không có đáp án. Hiện tại hắn minh bạch. giáo dục, nghi dạ tiểu đội cải biên Không cải biên liền muốn là hậu. Mười mấy năm sau, bọn hắn Vân ẩn thôn căn bản không có cách nào lại cùng Cổ nổ Hạ chống lại, thậm chí nha Mẩn thôn đều có thể học sẽ loại này hình thức đến thực hiện nhận thuật đa dạng hóa đối kháng bọn hắn Vân ẩn thôn đến Cổ Nộ Hạ, kiếm bộn, ngải trong lòng cũng nghĩ. Bên này đa số đều là thượng nhẫn, nhưng thượng nhẫn ở giữa cũng có khoảng cách, cũng không phải là mỗi cái thượng nhẫn đều có thể nhìn ra Cổ nổ Hạ nhận thuật phân phối đạo lý. Giống lớn nhận thôn cơ bản đều thấy rõ, mà nhỏ nhận thôn, chỉ có Dạ Hy thôn thượng nhận như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng xem hiểu, nhưng hắn nhỏ thôn thượng nhẫn, thoảng mê mang thỉnh thoảng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đọc sách, vô can sử. Cợt mặt cả mọi người không nói chuyện. Một ít tình báo có thể chia sẻ, nhưng những này lại tất cả đều là mạnh lên bí quyết, mà lại mỗi người lĩnh ngộ chưa hẳn giống nhau, bọn hắn đều lo lắng nói ra người khác học đến càng nhiều. Cho nên, nội bộ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kỳ họa tria cùng họ Zoro sĩ mà thanh âm đang vang lên, mà xem như dạy học cục xa ẩn thôn lĩnh đội, ẹ e bịt lại không nhanh không chấm đi tới. Hắn rất bình tĩnh, nhìn thấy hắn người một bộ nặng nề biểu lộ, trong lòng thì càng bình tĩnh. Những thứ này người nhất định cảm thấy, cái kia học chỉ có dạ giáo dục hối này a, cái đồ chơi này. Mấu chốt là kinh tế a, Episteme như gương sáng, muốn rèn luyện trả cỡ dạ tính chất biến hóa, tất nhiên cần binh lương hoàn những này phụ trợ khôi phục thể lực, chế tạo trả cỡ ra. Không có tiền làm sao có thể đi, đã xong ngũ tố mộ hệ thống ngủ đở vỡ. Ngô Ích 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 183: Dạy học ý nghĩa, giới nhị dạ biến đổi. Hậu trường đời thứ ba mặt mà ủ mày cho. Hắn tự nhiên biết loại chiến thuật này cùng hình thức giá trị, trước đó đã từng cùng nạ thảo luận qua, nhưng Suna đối kện đã kỳ họa triệt ủng hộ không có cái gì chỉnh độ. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn là không có cùng kỳ họa triệt sách muốn nói chỗ tốt, khả năng chỉ có hỏa chi quốc quý tộc bên này, đối cổ nổ hạ lòng tin mạnh hơn, lại chấn nhiếp hắn nhân tồn, dự tụệ hồ cũng không có quá nhiều đến bây giờ, hắn vẫn là không quá lý giải đương nhiên. Không hiểu về không hiểu, nhưng ngày chạm, ngươi làm sao lại đồng ý ngu xuẩn như vậy quyết sách? Lao hòa kế, từ hiệu quả nhìn, kỳ họa chưa mấy lần quyết sách cũng không có vấn đề gì, Cố Nộ hạ tại hắn cùng xu nạp thống trị hạ phát triển không ngừng không ngừng mạnh lên, mà chúng ta cùng mị tổ cả đỏ hổ mụ ra bọn hắn thống trị nhiều năm lại một mực tại suy yếu. Đời thứ 3 thâm nói ra, những việc này, ngươi cũng đừng quản, gần nhất dế bên kia cũng ít làm ở Mỹ. Trợ Su Nạ thượng vị ta là thật về hưu mặc kệ. Đan Dụ trên mặt không đổi chi sắc, nhưng không nói gì lời nói, chỉ là liếc hắn một cái, sau đó yên lặng đi. Hắn sát thực đến so xét. Tại hắn muốn đến, đời thứ ba nói là về hưu, nhưng đến tiếp sau hắn là sẽ còn đảm nhiệm cố vấn tham dự thôn thống trị, không nghĩ tới hỷ dụ rẹn xạ dụ tổ bị thật dự định lui. Dạng này, hắn xách lược sát xác thực muốn cải biến. Đan Dụ yên lặng rời đi. Chu U nhìn khảo thí sự tình, hắn lúc đầu không có ý đề quản, bằng không cũng không phải là hiện tại đến tìm đời thứ 3, mà là trực tiếp tìm Su Nạ đi đời thứ 3 tại phía sau hút thuốc, một bên duy trì lấy kính viễn vọng chi thuật. Thịnh Phượng nhìn về phía Satlex. thực hắn cũng không hiểu kỳ họa chỉ đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy cùng cả bản kế hoạch hẳn là có quan hệ, mà lại, đàn rộ phản đối sự tình, ủng hộ là được. Sự thật chứng minh, hắn cùng đàn rộ ý nghĩ tất cả đều là sai. Bài trừ một sai lầm đáp án, còn lại nên làm như thế nào còn không đơn giản sao? Lại nói, việc đã đến nước này, coi như phản đối cũng vô dụng đấy, lòng của hắn âm thầm cân nhắc. Bất quá, không thể không thừa nhận, kỳ họa tria ra họa này đem hạ nhận nhóm mang phải là coi như không tệ, mặc dù nhiều số đều chỉ biết một loại nhân vật, nhưng cái này một loại dùng rất khá, rất linh hoạt thì như cũ lại phối hợp dây thép thực hiện tam tuyến rồng hỏa chi thuật. Rất nhiều chủ chú úlin đều làm không được, nhưng là không thể không nói, tức cận chiến quả thực kéo vượn, đối mặt xa ẩn tôn không tính xuất sắc một cái hạ nhẫn đều rất cố hết sức, chỉ có nhẫn cũ cùng dòng hỏa chi thuật tính còn có thể đến mức gạ Sú Mã đời thứ ba chỉ có thể nói, kỳ họa triệ dạy thật tốt ta, cái này chân không nhận coi như không tệ. Hắn nhìn lấy có chút vui cười, nhịn không được nhìn nhiều một hồi. Đời thứ ba đại nhân, ngài như thế ưa thích gạ Sú Mã, ngược lại là cùng hắn nhiều giao lưu a, trong bóng tối nhìn lén đúng không? Tốt xấu cắt cái kên, thay cái hắn địa phương, hắn bên này đều đánh xong a. Kỳ Oạ chĩa tới gõ cửa đời thứ ba lấy lại tinh thần, rất có vài phần không có ý tứ. Nhưng là, hắn chú ý tới Kỳ Oạ chia tới là ảnh phân thân. Hiển nhiên, hắn không chỉ là vì nhắc nhở việc này đến, rốt cuộc kính viễn vọng chi thuật hắn đã dạy cho họ Rosimar, hiện tại họ Rosimar, hắn cùng Kỳ Oạ chĩa sử dụng, chỉ có hắn mò các căn bản ảnh hưởng không lớn. Vừa mới đạn rồ tới là a, lão tiểu tử kia, nắm lấy cơ hội liền muốn chỉ trỏ. Kỳ Oạ chia nhịn không được đầu đen ra Hắn liền là cảm giác được khí tức, mới phân ra cái ảnh phân thân tới xem một chút. Yên tâm, ta đem hắn khuynh đi. Khuynh Ngài đừng đùa, ngài nếu là khuyên được đàn rồ, Cố Nộ Hạ còn có thể đến như bây giờ. Hắn cái kia đầu góc, làm đấu tranh ta đều chê hắn xuẩn, tầm mắt quá thấp. Khu khụ. Đời thứ ba liên tục họ Khan. Hảo tiểu tử, người đến cùng làm máng đạn rồ vẫn là tối đâm đâm chố máng ta đâu, bất quá. Hắn thật đúng là không tốt phản bác. Rốt cuộc Cố Nộ Hạ trong tay hắn, cơ hội bị tứ phương vây công, cục diện một lần thảm đến kem chút để từng đám hải từ lần nữa sớm tốt nghiệp, cũng may kỳ vạ tria đứng ra. Không phải. Hiện tại đến, khả năng Cố Nộ Hạ còn tại cùng hắn nhận thôn đại chiến. Hồ ca đại nhân, vừa mới phòng nghiên cứu bên kia đưa tới báo cáo. Cho nên hiện tại, ta dự định giải thích với người ta kế hoạch. Kỳ Họa Chiya đem một phần quyển trục đưa tới đây là phòng nghiên cứu thành quả báo cáo đời thứ 3 tiếp nhận đi. Nhìn vài lần, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trô đứng lên, cảm xúc kính viễn vọng chi thuật đều mất khống chế. Thành công. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trước mắt còn chỉ là một người nắm giữ, đây chỉ là bắt đầu, mà lại sự thật chứng minh người bình thường nắm giữ một độn xác thực không có gì năng lực chiến đấu. Kỳ Họa Chiya an ủi lão gia tử đời thứ 3 lắc đầu thở dài nói, "Kỳ Họa Chiya, ngươi không có kinh lịch niên đại đó, tại chúng ta thời đại đó, một độn đã từng là vô địch biểu tượng." Chúng ta điên cùng đến làm câm, kỷ thí nghiệm như toàn đi tái hiện một độn, nhưng toàn bộ đều thất bại. Thế mà, Kỳ họa triệt không có làm thí nghiệm, chỉ là nghiên cứu, phân tích tăng thêm không đoạn giao xin thảo luận, đến thử, cuối cùng đem một độn làm ra đến, mặc dù chỉ là cái cực độ yếu hóa bản, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thành công bước đầu tiên a, hắn bưng lấy quần trụ, tâm tình kích động dị thường. Trước mắt vẫn chỉ là gió tế tuấn tây, hắn người còn không có năm giữ, mà gió tế nhất tộc cùng ta kẹn đệ đều là xèn dụ hậu nhân, chứng minh không cái gì. Kỳ họa triệt lắc đầu. Loại trình độ này hắn còn không hài lòng lắm. Bởi vì hắn hoài nghi do tế tuấn cây là do tế manh hoàng lao cha, màu tóc cùng kỳ hoa kiểu tóc yêu thích một mạch tương thừa đời thứ ba vượt qua ban sơ kích động, lúc này liên tục gật đầu, đem phần báo cáo này xem như chân bảo. Qua mấy cái giây, hắn mới lên tiếng, ngươi tiếp tục, ta đã chậm tới. Đúng, học tập tính chất biến hóa không phải không đại giới, trong khoảng thời gian này, thôn chúng ta binh lương hoàn chi tiêu là trước đó mấy lần, mà lại là miễn phí cung ứng. Binh lương hoàn, xanh mầm kế hoạch, đời thứ ba nghe xong như có điều suy nghĩ kỳ họa nhắc đến qua Xây mầm kế hoạch mục tiêu cuối cùng nhất là dùng một độn trả cờ dạ thúc những dược liệu kia, chế tạo ra sản xuất hàng loạt hình binh lương hoàn. Cho nên, những này binh lương hoàn, hắn có chút minh bạch. Kỳ họa Triệt làm xem thi đấu chỗ, không chỉ là vì lừa lúc này tiền, càng nhiều là vì lừa về sau tiền, thậm chí dùng sản xuất hàng loạt binh lương hoàn đánh địch nhân nội bộ hệ thống. Cái này, ngược lại là không nghĩ tới. Hắn sững sở thật lâu, nghiêm mặt nói, "Ngươi xin tiếp tục." "Đúng, bọn hắn cũng có thể lựa chọn không mua, nhưng người khác đều mua, bọn hắn không mua liền sẽ là hậu, cho nên chúng ta muốn để loại này Chu Vũ nịnh khảo tiếp tục nữa." Kỳ họa Triệt nói ra, Lần này khảo thí, hắn cơ bản làm đến đại bộ phận công bằng, trên quy tắc không nhúc nhích quá nhiều tay chân. Không công bằng chỉ là bọn hắn sớm luyện. Ta minh mạch, người loại này cũng cảm giác giống như là tiểu đội thi đấu, người không như thế luyện thành sẽ rơi xuống, không cách nào duy trì hiện ở địa vị, cho nên không thể không cùng một chỗ cạnh tranh. Đời thứ ba hiểu được. Loại này điều kiện tiên quyết là cổ nổ hạ có thể một mực duy trì dẫn trước, một khi bị hắn người siêu việt, như vậy quy tắc để cho bên ngoài thôn mà định ra, bọn hắn một bộ này liền không có tác dụng. Kỳ Hỏa chỉ gật, gật đầu, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, không chỉ là như vậy, hắn thôn cường đại, hậu nhân mới có áp lực không đến mức nằm tại tiền nhân công lao sổ ghi chép lên bản thân thỏa mãn. Cá neo hiệu ứng, thôn của hắn liền là cá neo, để cổ nổ hạ người một mực bảo trì lòng tiến thủ đương nhiên. Nếu như bị đợi kịp, thôn vệ đó cũng là đáng đợi. Ngài nghĩ một hồi, nếu như sơ đại đại nhân năm đó đem ví thu toàn bộ lưu tại cổ nô hạ, chúng ta thôn bây giờ có thể có heo hiệu điệp, có thể có ám bộ, đội cảnh vệ những ngày sau. Chiến tranh luôn luôn không tốt, nhưng ta không thể không thừa nhận người nói đúng. Đời thứ 3 than thở. Chiến tranh là không tốt, nhưng chiến tranh đồng dạng sẽ kích phát mọi người sức sáng tạo. Heo hiệp điệp chẳng lẽ ban sơ liền là cùng một chỗ, không phải Bọn hắn là trong chiến tranh, nhiều đời rèn luyện, bồi dưỡng, dần dần phối hợp ra ăn ý, cho nên hiện tại trên cơ bản tam tộc đều sẽ tận lực bồi dưỡng các tộc nhân phối hợp. Còn có xạ rủ tổ bị nhất tộc 5 độn gậy liên tục, nhị lại rất nhiều nhận thuật sáng tạo. Vân vân. Những này thuật khai phát đi ra chính là vì giải quyết khó khăn. Nếu như Vĩ thu toàn ở Cổ Nộ Hạ, Cổ Nộ Hạ không thể giống bây giờ như vậy trăm hoa đua nở, thậm chí nhìn như cường đại kỳ thực nhỏ yếu, bởi vì bọn hắn thực lực xây dựng ở Dĩ Nụ Vũ lên, mà không phải tự thân lực lượng. Nếu là Dĩ Nụ Kỳ bạo tẩu đâu, đương nhiên đây là xèn dụ tổ bị giả mạo thuyết pháp. Vĩ thú không đáng tin tẩy. Dị nụ hữu cũng giống vậy. Kỳ Họa chệ lời nói, để đời thứ ba lại lần nữa nhớ tới Lao sư lời nói, hắn không khỏi rơi vào trầm mặt, sau đó thở dài một tiếng. Tiểu tử này rõ ràng chưa thấy qua Sễn Vũ Tô bị dạ ma, lại có vẻ so với chính mình càng giống là Sễn Vũ Tô bị dạ ma cùng Sễn Vũ Hà Hy dạ ma người thừa kế, loại cảm giác này thật sự là để cho người ta vui mừng mà thao đản. Bởi vì hắn sẽ nhịn không được hoài nghi, chính mình cùng nhị đại học nhiều năm như vậy, đến cùng đều học cái gì đồ chơi, còn không bằng người ta đọc sách hiểu nhiều lắm. Phế vật, đời thứ 3 tâm tính nhỏ sụp đổ, phất tay tỏ ý kỳ Họa chệ có thể đi. Hắn không quá muốn giải thích quá nhiều, bởi vì từ chiến trường trở lại thôn, đời thứ ba thực rất ít hỏi đến Kỳ họa Trìa cùng Suna sự tình, cho dù hỏi tới cũng chỉ là hỏi đến mà không phải nghi vấn, cải biến kết quả. Lần này cũng giống như vậy. Kỳ họa Trìa không nói, hắn cũng không có lòng hỏi lại trách, rốt cuộc chủ ủy U nhìn khảo thí về sau, hắn liền định từ nhiệm đem thôn triệt để giao cho Suna. Cho nên, hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: Người không cần suy nghĩ nhiều, ta đương nhiên sẽ cùng ngươi ý nghĩ không giống nhau, nhưng cũng không có nghĩa là ta biết ngược đối với các ngươi, nếu là ngay cả điểm ấy tín nhiệm không có, ta làm sao lại đem hộ cả truyền trò cho Suna?" Đúng, nguyên nhân chính là như thế, ta hy vọng ngài minh bạch ta dụng ý." Kỳ Họa chia nhẹ nhàng túi đầu sau tiêu tán đời thứ ba trầm mặt một lát, sau đó buồn vô cớ thở dài. Tại vừa mới, hắn tử đấy lòng chỗ có cái cảm giác. Thời lại trôi qua, bọn hắn cái kia một bộ quy tắc, tại thời đại mới hạ khả năng đã không còn hữu dụng, tại kỳ họa chia dạng này thôi thúc dưới, Cố Nộ Hạ thậm chí giới nghĩ dạ sẽ như thế nào, đời thứ ba không biết, chỉ dựa vào hắn trí thức, đã không cách nào thôi diễn như thế tương lai, nhưng hắn rất muốn tận mắt chứng kiến. Đọc sách. Go Cản xủ. Cường hẳn lực chú ý trở lại trong cuộc thi, coi lại vòng hôn loạn đã lắng lại, nhưng chiến đấu liên tiếp, phạm vi thu nhỏ, mọi người va chạm không thể tránh né. Nhưng rất rõ ràng, tất cả mọi người dần dần minh bạch làm như thế nào chơi, đây là khác loại chiến tranh, mỗi cái thôn nhị dạ tiểu đội bắt đầu tập kết, đem những cái kia nhỏ nhận thôn đội ngũ quét ra đi, đương nhiên, đây là đại bộ phận nhận thôn cách làm. Vẫn ẩn thôn không giống nhau. Bọn hắn chỉ vì tranh khẩu khí, cho nên, cho dù biết có người giả mạo Vân nhẫn, nhưng bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ cùng Nam tiểu đội đánh cho rất nóng, hoàn toàn liền là không quan tâm thành tích mà đưa đến mấu chốt tác dụng vẫn là Sam gì liền nàng phân một đống tài nguyên cho hắn tiểu đội, để Vân Nhận thực lực mạnh lên không ít, bằng không vòng thứ hai sau bọn hắn tất nhiên sẽ mềm nhũ thậm chí cả bộ phận bị đào thải. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 184, người bình thường muốn tiến bộ, nhất định phải liều. Sam không tệ. Vân Nhận giáo dục hoàn cảnh, vậy mà có thể dạy dỗ dạng này học sinh. Không thể tưởng tượng nổi. Loạn chiến đi qua, bọn hắn rốt cục có thể thở một ngụm. Họ rồi Si Mặc dù là cái nữ lý dạ, nhưng nàng tình cáo, cơ biến lại là Vân Nhận phi thường quý mà từ một nhân tuy nói cũng rất thông minh, nhưng khó tránh khỏi có chút tùy tiện. Hắn không quá ưa thích. Tổng có mấy cái biến dị, lại nói, bốn đời giải cả xúc động, cùng đời thứ ba giải cả cùng nhận trường học các lao sư dạy dỗ hạ nhẫn có quan hệ gì? Ừm. Người nói đúng. Họ Dồ Xi mà chầm ngâm một lát, cuối cùng vô lực phản bác. Xác thực. Xúc động là ngải, đời thứ ba giải cả, nhận trường học thầy trò là vô tội. Vòng thứ hai cùng vòng thứ nhất khác biệt. Vòng tròn tu nhỏ, và chạm liền nhiều lên, đặc biệt hiện tại các nhận thôn tiểu đội đã hoàn thành kết, chiến đấu cục diện cái khuyết lớn không ít. Vân nhận bên này hiện nhiên là Samiye, từ một nhân chỉ huy, mà cô nổ hạ bên này, hiển nhiên, Asuma, Cici, cùng bọn hắn họ không quan hệ, mà là hai bọn hắn là ký họa triệt lệ tử, trong tất cả mọi người thực lực là mạnh nhất. Họ Orochimaru nhìn một chút, chú ý tới nạ tổ hai người đệ tử. Obito, Jin, bọn hắn cùng giá mà Hizo A ảo bà một tổ. Vận ký này có chút tốt. Ta ngầm thao tác toàn cái. Ký họa triệt không có bất kỳ cái gì che lấp. Có chút chiếu cố là tất yếu, Obito đầu góc toàn cơ bắp, mà Jin không ngu ngốc, nhưng tính tình quá onu, căn bản không thích hợp chỉ huy người khác. Bọn hắn cần một cái đội trưởng. Zamasu khi Zoro áo bạ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, rốt cuộc hắn cùng Obito Tổ từng có một lần hợp tác kinh nghiệm, tuy nói kết quả rất thê thảm đau đớn, nhưng ít ra giải Obito Tổ cái này người, tương đối có ăn ý một số. Họ Zoro si mà nghe xong nhịn không được cười lên. Obito Tổ, quả thật có chút cái kia. Bất quá, hắn cười cười sau vẫn là ăn ngay nói thật, Obito Tổ cuộc thi lần này biểu hiện cũng khá, mấy cái nhận thuật đều biết tròn biết méo, trong chiến đấu chủ quan lựa chọn cũng có hai mắt tỏa sáng thao tác, thể thuật so trước đó tăng lên rất lớn. Ngươi như thế chú ý hữu chi hạ, Họa triệu cũng không biết Obito tổ thể thuật trước đó kiểu gì, ngược lại không phải là không quan tâm. Obito tổ hiện tại cũng gai, mà tổ dai cùng một chỗ luyện, thể thuật tiến bộ khẳng định không nhỏ, hắn chỉ điểm Obito càng nhiều là chiến thuật xáo lộ cùng phối hợp xáo lộ đối phó chết đầu góc, liền muốn dùng chết đầu góc biện pháp. Không linh hoạt, có cái tiểu gì cũng sẽ a, hiển nhiên. Obito tổ hoàn thành đến cũng không tệ lắm, chỉ ít biết tại dạ mã Hỉ Dô a ảo bạ quạ đen che lấp lại thi thuật, giống vừa mới trong chiến đấu, hắn hào hỏa cầu liền như kỳ tích trúng đích một người. Hào cầu trực tiếp trúng đích cũng chính là cổ nổ hạ chữa bệnh tiêu chuẩn cao, chữa bệnh nghi dạ cùng kỳ họa tria trị liệu, dù nạ trị liệu thứ nhất đúng chỗ, không phải căn bản không có khả năng cứu trở về. Hán thôn gặp chỉ có thể không biết làm gì. Không có cái kia thôn không muốn xú nạ loại này đại quy mô trị liệu thuật, nhưng cũng tiếc, toàn giới y dạ chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, ngay cả cổ nổ hạ học được đều chỉ có suna, kỳ họa tria hai vị này. Vòng thứ hai tài nguyên bắt đầu xác định vị trí xuất hiện. Từ đạn tín hiệu phóng thích, tiêu ký tài nguyên vị trí đây cũng là kỳ họa tria đưa ra. Sự thật chứng minh hiệu quả rất tốt, lúc này kỳ họa tria không cho phía trước quan sát địa đồ mà là cho ba cái dương trùng quanh tình huống. Thứ ban sơ không có người, đến dần dần xuất hiện mấy cái tiểu đội. Lại đến. Lớn nhân thôn tập kết tiểu đội xuất hiện. Cô Nộ Hạ. Cố Nộ Hany dạ toàn đến. Từ một nhân mang theo một đội ngũ, dự định đến xem có không có chỗ tốt nhặt, kết quả xem xét, Cố Nộ Hạ ô ương ương chỗ 7 8 đoàn người, tựa hồ tất cả mọi người đến. Nàng mặc dù tự nhận cương đại, nhưng sẽ không ngu xuẩn đến mang theo mọi người đi chịu chết. Cho nên, không có bất cứ chút do dự nào, quay người, rút lui, hắn người cũng giống như vậy. Duy trì có nha thôn, Vũ ẩn thôn có chút không nỡ, bọn hắn người tới cũng khuất. 3 4 tiểu đội, cơ hội là còn sống vụ nhẫn một nửa nhân số. Mà Nham Mẫn thôn, bọn hắn cùng cô Nộ Hạ, trừ một tiểu đội hướng dẫn Vân nhẫn bên ngoài, hắn toàn ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Hiện tại đi lấy hắn tải nguyên đã muộn, hoặc là thực lực chờ vòng thứ ba, hoặc là liền đánh tờ dù mỉ Mệ ấy vẫn còn đang suy tư. Nhưng là, sau một khắc, nàng nhìn thấy có một người đã rút đau ra. Dạ Bù Dạ, Nham nhẫn không đi, ta muốn thử xem." Dạ Bù Dạ nói ra. Tợ Du Mị Mệ trầm lát, sau đó khuyên nhủ nói, "Cố Hạ người sẽ ẩn trong thuật, mà lại nghiên cứu qua ám sát thuật, ngươi không có cơ hội gì." Nếu như không được lời nói, thua cũng không có gì, lần sau lại đến chính là. Dạ bù Dạ nói ra. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn về phía Dạ bù Dạ hai cái đội bạn. Hai người kia chầm mặt không nói. Bọn hắn không muốn lưu lại, bởi vì chỉ muốn đi theo đại bộ đội, bọn hắn tấn cấp đến vòng thứ ba căn bản là 10 phần 9, căn bản không cần thiết cùng theo một lúc mạo hiểm. Tở Du mỉm mẹ ấy do dự một lát, nói ra, nếu như ngươi muốn chạy trốn, liền hướng vương vị này đi, chúng ta sẽ tại phía trước tiếp ứng ngươi. Cảm ơn, cảm tạ mọi người tha thứ ta tùy hứng. Dạ Bụ Dạ cúi người chào thật sâu. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu lui lại. Mà Dạ Bộ Dạ thì cẩn thận chỗ ẩn ấp. hắn tránh trong nước. Cho dù có ký phôi trùng, chim cũng rất khó chú ý tới hắn, nhưng Dạ bụ Dạ nhưng không có thủy hóa thuật, hắn tránh trong nước chỉ có thể dựa vào ậm ức cái này thủ đoạn. Nếu như không có bẩm nhãn, cơ hồ không có người có thể phát hiện hắn. Nhưng là, cuộc thi lần này, có Hyuga phân ra người tham gia. Có cái vụ nhận không đi, tránh trong nước, nhưng hắn không phải hổ dự kỳ nhất tộc hắn muốn làm gì, ta cũng không biết. Hyuga hổ hệ tộc một mặt mê mang. Cái tiêu gia hỏa cũng không phải là hổ dự kỳ nhất tộc. Trừng trong nước mặc dù có thể tránh thoát đại bộ phận cảm giác thủ đoạn, nhưng trong này nhưng không bao gồm mà nhãn. Chẳng lẽ đối phương ngay cả điểm ấy cũng không biết, muốn đục nước béo cò đi. mà nhìn bên kia một chút, sau đó đem ánh mắt chuyển về phía trước nham nhẫn tiểu đội. 6 cái nham nhẫn tiểu đội. Cái này trên cơ bản là nham nhẫn sống sót toàn bộ người, nhưng bọn hắn bên này tập kết 8 cái tiểu đội, mọi người thực lực đều không yếu, hắn không cho rằng nham nhẫn dám đi lên từng đối cứng. Càng lớn có thể là cẩn thận dưới chân, bọn hắn khả năng muốn dùng độn thổ cải biến địa hình. Asuma nghĩ đến một loại khả năng Xì xì không tại, hắn nhất định phải đảm nhiệm lên đi đầu chức trách, lúc này áp lực to lớn, nhưng đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất khả năng, mà trên thực tế. Một cái nhẫn cụ bao từ không trung bay tới. Sau một khắc, dưới đáy đại điểm nước ra, một bộ phận nâng lên, một bộ phận hạ xuống, trực tiếp cải biến bên này hình dạng mặt đất, mà nham nhận thì dùng thổ long ẩn chi thuật chuẩn bị độc thủ. Nhưng là, không chờ bọn hắn độc thủ, cô nộp hạ bên này cũng ra nhận. né mạnh. Ski ra hải gần mà nói xong. Sau đó, một đống cú này ném ra. Tại củ nải sau còn quấn từng cây dây kém, những này dây kém hình thành một cái mạng lưỡi vừa vặn ở vào bọc vào phương, mà củ nải một chỗ khác thì thật sâu vào một bên khác trên cây. Nhằm Nhẫn không có cách, chỉ có thể lại lần nữa dùng nhận thuật cải biến địa hình. Nhưng là, cô Nộ hạ một cái khác tiểu đội tại hạ sú mà dẫn đầu dưới, đã hướng bọn hắn tới gần, đồng thời, trên bầu trời một đống quả đen bay xuống, tại trung quanh bọn họ xoay quanh quá nhiều. Thế mà, lúc này thời điểm, dạ bộ dạ dọc theo dòng sông lao ra bốn. Có người muốn làm anh hùng a? Kỳ Oạ trịa cười cười, ở bên trên nhà báng. Một người xông trận điền, coi như hắn là dạ bộ dạ có danh tự tăng thêm, nhưng bây giờ Cổ nổ Hạ cũng không phải trước đó ghen hát, những thứ này người đều gặp qua máu, từng chiếm được đạt hấn, căn bản không có khả năng kiếp đảm. Chỉ là ẩn trong quái thuật, căn bản không đến mức bối rối, ngược lại giúp Cổ nổ Hạ một tay. Xí ra đủ hại gần mạ trong nháy mắt cải biến sức lực, phi thân đoạt ba quả, nhằm nhặt gấp. Nhưng là, lúc này, từ bọn hắn bên cạnh vị trí, hỏa cầu phô thiên cái địa mà đến. Hào hỏa cầu. Phong độn đại đột phá, hai cái gạo gạ kỳ hợp lại cùng nhau, tăng thêm phong độn hiệu quả, Asuma, ổ tổ cùng dã bạ cái này đợt phối hợp cơ hồ hoàn mỹ cao lớn sóng lửa, trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Nhằm Nhẫn vội vàng dùng thổ lưu bích ngăn cản, nhưng là, bọn hắn vốn là bị quạ đen một mặt vây công, mà bây giờ mặt khác lại bị ngọn lửa tập kích, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân căn bản là không có cách xử lý. Kitsu chia nhẹ giọng thở dài, những hài tử này đã làm rất khá, làm sao Cổ nổ Hạ bên này là thật toàn bộ đặt cược tại một cái tài nguyên lên, tựa hồ căn bản không có ý định chiếm lấy càng nhiều tài nguyên. Kitsu thật sự là bất hay a. ở một bên chế giễu, dùng một tiểu đội làm đại giá dẫn dắt rời đi Vân Nhẫn đại bộ đội, kết quả vẫn không thể nào cầm tới tài nguyên. Vòng thứ 3 Nhâm Nhẫn bị đào thải định, hệ hạ cụ dạ lại không dành chế dế ước, bởi vì ẩn trong khói bên này tình huống cũng rất không ổn, dạ phụ dạ lưu lại khẳng định là không đùa, thậm chí hắn không lý giải vì cái gì dạ phụ dạ muốn làm như thế. Cái này xem ra có cơ hội không? Không hề nghi ngờ. Không có, bởi vì Cố nổ Hạ có Bạch Nhãn. Hắn ẩn trong khói thuật cùng y mãng ám sát thuật đã rất không tệ, cơ hội không có bất kỳ cái gì sơ hở, nếu như không có Bạch Nhãn, hắn có cơ hội tương đối thành công. Kế hoạch chưa có thể không đối phục dạ phụ Hắn muốn dùng loại biện pháp này, phát tự thân tiềm năng. Tựa hồ thành công. Lần này thuần trong khói thuật, im mãng ám sát thuật cùng tuấn tân thuật, cơ hội là dạ bộ dạ tuổi tác có thể dùng ra tốt nhất tiêu chuẩn, nhưng cũng tiếc, hắn gặp gỡ bận nhãn. Đáng tiếc, họ rồ xì mạn than thở. Người xem ra rất lý giải hắn. Đương nhiên, người bình thường muốn tiến bộ càng nhanh, nhất định phải bức bách chính mình tại thời khắc sinh tử đột phá, mặc dù rất cực đoan, nhưng phương pháp là hữu hiệu, hiệu. Đáng tiếc, không có huyết kế giới hạn, không có quá đặc thù mới có thể cùng nhất thuật. Coi như hắn lại liều mạng, lại thế nào thời khắc sinh tử tìm kiếm đột phá, hạn mức cao nhất cũng chỉ là như thế đây chính là giới limit dạ. Càng lang nghiên cứu Hồ Dụ sĩ mà dư liền càng minh bạch đạo lý kia, đối giả bù dạ biểu hiện liền càng phát ra đáng thương, có lẽ tương lai hắn có thể trở thành một cái rất không tệ thượng nhẫn. Đọc sách, vô can sử. Cầm tiện nhưng là, hắn không có khả năng đạt tới hổ thủ kỳ tràng tròn, tở dù mi mê ở cấp độ. Hồ Dụ sĩ mà dư lời nói này không có che lấp, trực tiếp tại bình luận bên trong nói ra, khí hòa trẻ hơi sững sở, sau đó cười cười không có nói thêm cái gì. Dưới đây ạ cụ dạ sững sờ, sau đó thăng thở, không nói gì nữa. Dạ phụ không hề nghi ngờ không thể thành công. Tay hắn chạm đến bao quạ, nhưng một giây sau, kỳ hữu nhất tộc bắt quái trưởng liền đến bắt quá 16 chương, mặc dù không phải 64 chương, nhưng hạ nhất cấp chỉ riêng 16 chương liền đầy đủ. Nhu quyền uy lực để dạ bù dạ dừng bức tại này. Hắn không thể lại đó cậu, cho dù đến cuối cùng, hắn còn tại chật vật chiến đấu, nhưng Cổ nổ hạ bên này cũng không phải rau cải trắng, không có khả năng nhìn lấy một mình hắn xuất sắc. Chuyện vô địch nhận huyết. Chương 185, làm phá hương, hắn là chuyên nghiệp. Người ở bên này cùng ta ảnh phân thân giao lưu, ta đi tới bên cạnh làm ý chuyện. Họ dở xỉ tiếp ngậm bức ảnh phân thân, cái kia đồ chơi có thể làm gì, mà lại kỳ họa chỉ ảnh phân thân vẫn là hạng sĩ cổ tản. Kỳ họa chia hiện tại trả cờ giả khẳng định không phải đầy trạng thái ý vị này. Kính viễn vọng chi thuật duy trì, đại bộ phận cần dựa vào hắn cùng đời thứ ba hộ cả đùa đâu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta biết người có thể làm. Mà lại ta phía dưới sự tình cũng rất trọng yếu, nhất định phải tự mình đến mới có thể tùy cơ ứng biến. Lừa gạt quỳ đâu, họ rồ si mà nháy lỏng vô lực đầu đen rau phân thân cũng giống vậy có thể ứng đối rất nhiều chuyện, chỉ là bản thể lần cảm giác không thú vị, ngược lại muốn gánh Quay lại ta theo ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện trong mắt ta tương lai nhận thuật một số phát triển xu hướng. Thành giao. Họ Rồ Sĩ mà không có do dự đối người khác mà nói, tương lai có lẽ là không chừng, nhưng theo họ Rồ Sĩ mà, Kỹ họa Triệu hiện tại làm những việc này, đã dần dần bắt đầu đem giới nghị dạ tương lai hướng chính hắn hy vọng phương hướng phát triển. Tương lai như thế nào, Kỹ họa chia là lời nói có trọng lượng. Bên này liền vất vả ngươi. Kỹ họa chia cười cười, đối họ Rồ Sĩ mà quyết định cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phó hắn, quả nhiên vẫn là dùng nhận thuật tri thức dẫn dụ so sánh trực tiếp, hắn cái gì đều là hư. Giá cả vừa mở, trực tiếp cầm xuống ảnh phân thân là một mặt bất đắc dĩ. Nhưng mà ký họa chế nghiệm phép ảnh phân thân đã không phải là bí mật, mà lại loại này tập tục rất xấu, ngay cả họ Dụ sĩ Mạn mấy cái này tương đối mạnh cũng bắt đầu dùng ảnh phân thân làm việc. Dùng kỳ họa chế lại nói chính là, hai người, gấp đôi thời gian, biến tướng kéo dài sinh mệnh, họ Dụ sĩ Mạn cảm thấy không có quá lớn mà bệnh, thậm chí bắt đầu nghiên cứu như thế nào không đại giới sử dụng ảnh phân thân, làm đến để càng nhiều ảnh phân thân giúp mình làm công. Chỉ có thể nói, Kỳ họa chế mở không tốt đầu. Tại bản thể rời đi về sau, họ Dụ sĩ cười cười nói, ký họa Tri quân, ngươi cảm thấy tương lai nhận thuật ứng làm như thế nào phát triển? Ngươi cảm thấy ta biết nói Thử một chút lại không lỗ, bản thể cùng ảnh phân thân, tại tư duy lên vẫn có một ít khác biệt, đặc biệt là nào đó chút thời gian, người nói đúng à? Họ rồ xì mà khẽ miệng khẽ nhếch. Phân thân cùng bản thể, cảm xúc lên là không giống nhau, giống bây giờ liền ôm có cực lớn lời bắn giận, nói không chính xác có thể moi ra một số tình báo tới. Kỳ Hỏa trợn cười cười, gật đầu nói, "Có đạo lý, ta là phân thân, bản thể hứa hẹn có quan hệ gì với ta, vậy ta liền nói một chút." Ừm. Trong mắt của ta, giới lý dạ tương lai su thế khẳng định là lấy nhân sinh làm chủ, mà nhất thuật. "Ân, chúng ta giống như thật lâu không nói chuyện, vẫn là trước công làm trọng yếu hơn." Kỳ Họa Triệu Phân Thân nói xong, nghiêm trang đi bình luận trước mắt của Diện, lưu lại họ rồ xì mà trong gió lộn sột. Lần thứ hai. ra Hỏa này, quả nhiên, Phân Thân cùng bản thể tại cảm xúc, tư duy lên hơi có khác biệt, nhưng tính cách là ác liệt, để cho người ta không nhịn được nghĩ đánh một trận ảnh phân thân hắn tự nhận đánh thắng được, nhưng cũng tiếp đánh ảnh phân thân, hắn khả năng còn phải lại phân ra một cái ảnh phân thân đến thay thế Kỳ Họa Triệu làm việc. Cho nên đành phải nhẫn, bất quá, Kỳ Họa Triệu cũng không phải hoàn toàn không có lộ ra. Dẫn sinh đây là tương lai xu thế, đến nạp dụ tổ thời đại, trên cơ bản nhận thuật liền lấy phương diện này làm chủ. Nhưng kỳ họa Triệu Cái nhìn cùng nạ Vũ Tổ vẫn là hơi có khác biệt. Dân sinh sát thực cần, nhưng là năm đấm nhất định phải cũng phải đủ cứng, không phải liền o suốt su kỳ cái kia một đám coi trời bằng vùng suồn so, không phát triển thực lực, lấy cái gì để bọn hắn ngồi xuống cùng chính mình hòa hòa khí khí chỗ đảm. Dân sinh, thực lực hai tay bắt đây mới là đạo lý quyết định. Vì thực hiện loại này mục tiêu, kỳ họa Triệu cũng sát thực cần nó rồ xi mà trợ giúp, đặc biệt họ rồ xi mà giúp lần này một đợt nghiên cứu, đơn giản hoàn mỹ công cụ người. Chính mình cùng hắn phối hợp, chỉ phải làm cho tốt lý luận ủng hộ bộ phận trợ giúp, cùng với để Órô Xi cảm thấy hứng thú, Órô hiện tại hẳn là đang nói nhảm a. Xuống lầu. Kỳ họa chia âm thầm cân nhắc. Cái kia gia hỏa một chút không thành thật, nhưng làm công cụ người, hắn lại quá xuất sắc để cho người ta không có cách nào cư tuyệt. Ai? Kỳ họa thở than thở, làm người trang từ bên trên đi xuống lầu dưới. Trước tại bên ngoài nhìn một lát. Bên ngoài bầu không khí rất nhiệt liệt, rất có vài phần tiếp trước xem so tại lúc hiện trường, đáng tiếc những cái kia tiếp ứng không đủ nhiều, nhưng không phải là bởi vì hắn không nghĩ tới, mà là mọi người liền trận đấu đều lần đầu nhìn, nào biết được ai là thần tượng, lần sau liền biết. Giống sĩ sĩ liền có cơ hội trở thành thần tượng lý dạ, A sủ ma. Không nuôi dâu gia vẫn là cái không tệ thiếu niên, nuôi dâu gia lại hút thuốc lời nói coi như đi lên sợ hủ đến hài tử. Mắt nhìn bên ngoài, hắn đi đến bên trong. Tất cả mọi người rất chuyên chú à, nhìn thấy những cái kia nhận tôn thủ lĩnh từng cái vò đầu bứt tai, trầm tư suy nghĩ bộ dáng, ký họa triỆ từ đáy lòng chỗ cảm thấy khoái hoạt, mọi người cùng nhau quyến mới đúng. Cái này giới lý dạ liền phải cả điểm mới sống. Mã đa dạ có cơ hội hay không phục sinh, hắn không biết, nhưng ký họa triỆ hy vọng làm mã phục sinh trở về, nhìn thấy giới dạ là không giống nhau giới Mọi người không còn chơi phổ thông nhận thuật cái kia một bộ, một đống lôi độn kỳ lân. Chân chính đại quy mô nghị dạ chiến tranh, mà không phải như bây giờ không có một chút phối hợp nhỏ chẳng diện. Giống hổ cạ bên trong cái kia đồ chơi, có thể để đường đường chính chính chiến tranh sao? Nghị chi lệnh người bật cười. <cười> Haha, kỳ họa tri thượng nhẫn hảo hứng rất cao a, còn tự thân xuống tới xem náo nhiệt. Kỳ họa tri nghiêng đầu liếc một chút. Ebis, cái này già bức làm sao đem chính mình nhận ra? Hắn tinh tế nhìn vài lần, có chút minh bạch, bởi vì Epis tại vị trí cũng rất nơi hẻo lánh, cũng không có cụ dạ cùng một chỗ, mà lại mang trên mặt tương tự tiểu Liên tưởng đến trước đó chẳng hiểu ra sao ban thưởng hắn cảm thấy ẹ e bị lại ngộ. Già thanh tinh, nói liền là e bị, mà mấu chốt là Lao già này còn có thể sống thật lâu, tại ngồi một ít người chết hắn cũng sẽ không chết. Kỳ họa chưa đến. Lúc này, ngài nghe đến thanh âm rất nhỏ, theo tiếng xem ra, nhìn thấy e bị cùng một cái lạ lâm thượng nhân trong góc hèn nhỏ nói chuyện với nhau. Thanh âm ép rất thấp, sợ người khác nghe thấy. Lén lén lút lút, hắn lặng lẽ đụng gần một chút. Liên quan tới lần tiếp theo chủ u nhìn khảo thí, có ý nghĩ gì? Có thể ý tởn gì, lần này tổ chức còn không biết mọi người hài lòng hay không đây, lại nói Một mực cổ nổ hạ tổ chức cũng không tốt lắm, cái đồ chơi này hao người tốn của a. Kỳ họa chợ than thở. Mặc dù có chút lợi nhuận, nhưng trên thực tế lửa không nhiều, đại bộ phận tiền đều tiến cắt thôn dân hầu bao, mà thôn bên này thuộc về chi tiêu đương nhiên đối với kinh tế kéo theo khẳng định có dùng, đặc biệt tại hình thành quy luật tính thi đấu sự tình về sau, nhận thôn cấp tổ chức tình huống đều cũng không khó đón được. Chỉ là, hiện tại lời nói lần tiếp theo giao cho ta xa ẩn thôn làm thế nào? Ồ. Kỳ họa chợ kinh ngạc hắn một cái. Khá lắm, hắn vốn đang phát sầu, lần tiếp theo giao cho ai đến làm, vạn vạn không nghĩ đến ẻ bị trước đưa tới cửa. Nếu như là người khác, hắn cho rằng đối phương chỉ là hy vọng tăng thể diện, nhưng Ebix khác biệt, chính mình điểm qua kinh tế vòng sự tình, cái kia đồ chơi Ebix đoán chừng rất có linh độ. Sống được lâu, đọc sách tạm, hiểu được liền nhiều. Minh bạch những này hắn nửa điểm không ngoài ý muốn. Nhưng là, ngay cả đầu góc đều như thế sống. Hắn nhìn xem Ebix, cười cười nói, tiền bối, xa ẩn thôn còn không có đẹp như vậy. Ai, hiện tại đều không có người tiếp, ngươi làm gì che giấu đâu? Ebix thanh âm thấp hơn. Thật không người sao? Kỳ họa chỉ không có nói thêm nữa, cười nhạt một tiếng, sau đó chỉ chỉ màn hình nói, trước nhìn khảo thí. Chờ bên này kết thúc, cùng các ngươi thật tốt tâm sự. Vậy thì tốt." Ebi gật đầu, nhưng gửi đến có chút miễn cưỡng. Không thấy thỏ không thả chim mừng, không cho điểm chỗ tốt, muốn cầm xuống lần tiếp theo xem ra không dễ dàng như vậy, hắn ứng phó nhìn về phía màn hình, tâm tư hoàn toàn không có ở nhìn khả tí. Sa ẩn thôn lại cầm không nhiều lắm danh nghịch, có cái gì tốt nhìn, lần tiếp theo mới làm mấu chốt. Xuyên chi quốc phía nam nhiệm vụ, Sa ẩn thôn nguyện ý từ bỏ. Phía nam nhiệm vụ số định mức nhường cho ta, ta cho cái chân thành kiến nghị, hay không nghe một chút." Kỳ họa triệt thấp giọng nói ra. Hắn chú ý tới ngải, này lớn như vậy cái chỉ có chính hắn coi là đi được rất bí mật, trên thực tế phần lớn người đều tại chú ý bên này. Ebiss xứng sờ thoăn cái, sau đó không có lập tức đáp ứng. Hắn muốn cũng không phải câu nói này. Kiến nghị đây ý là người cảm thấy Sa ẩn thôn không thích ở cầm. Ha ha, quả nhiên, thực lực vẫn là quá yếu dẫn đến đi. Ha ha, nhìn Hào thí, chính đặc sát đây. Kỳ Họa Triệt không có trả lời, một bộ cười không nói bộ dáng, để Ebiss vào đầu bức thai rất không thoải mái, chỉ muốn đem Kỳ Họa Triệt đầu móc xé ra nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Ngài bọn hắn cũng làm một cái ý nghĩ. Nhưng là, rất nhanh Hắn liền không dành chú ý kỳ họa chia ở bên này bởi vì cc trong màn hình một bóng người thuấn thân từ đằng xa nhỏ nhận thôn đội ngũ trong liên minh thuấn thân mà ra thân ảnh như giống như sao băng đâm vào vân nhận đội ngũ sao Mỹ lập tức dùng nhân thuật Phong tỏa. nhưng là CC thân ảnh từ trong đám người xuyên thẳng qua mà qua trong tay nhận đao như lá liêu bình thường vũ động cô nội Thạ lưu liếu tiếp theo một cái trước mắt tiếng do diảo chân khôngế hắn mục đích đánh dấu không phải chiếm lấy bao quả bởi vì bao quả cũng không nhỏ hắn mang lên lời nói căn bản không đủ để đautà cc mục tiêu chỉ là một kiếm chém nát Phong độn kiếm thôn vệ ba khóa, hỗn loạn gió tứ ngược, xé rách lấy bao khóa bên trong binh lương hoàn, nhấc cụ, mà sau một khắc, Xỉ Xỉ ném ra mười mấy tấm khởi bạt phủ. Bạo tạc về sau, Xỉ Xỉ thân ảnh biến mất vô tung đoạt rất khó, nhưng làm phá hư, hắn là chuyên nghiệp. Ra hoàn này, ngại phủi đất ngồi xuống. Con hàng này liền là đến làm phá hư, mà đồng thời, hắn hiểu được kỳ họa triệ vì cái gì sưng thị xỉ, xỉ, vì thuấn thân chi Xỉ Xỉ, bởi vì tiểu tử này thuấn thân thuật cơ hồ đến kỳ vạ triệ chân truyền. Ngay cả làm phá hư xáo lộ đều gần như giống nhau. Mà lại, vừa mới cái kiếm ngắn ngửi trong nháy mắt, hoàn thành nhiều như vậy chỉnh tự sự tình. Sạ Dĩn cảm sao, ngại trong lòng lóe qua cặp mắt kia, sau đó chính hắn đều bị phỏng đoán dần mình. Hắn không biết xỉ xỉ cụ thể tuổi tác, nhưng nhìn bộ dạng này, nhiều lắm là 8, 9 tuổi, dạng này niên kỷ thức tỉnh Sạ Dĩn gặng, hắn mới mặt còn xuất sắc như thế đây là cái gì quái thai, hắn thật lâu nói không ra lời. Kẻ đả kỳ họa chia đệ tử, quả nhiên không có hư. Giá hỏa này trưởng thành, đem so với răng trắng nhi tử còn đáng sợ hơn, bởi vì hắn chẳng những có Sạ gìn gặng cùng đỉnh cấp thiên phú, còn có một cái phi thường cường đại, hiểu giáo dục lão sư. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới chưa 186, hỏng, ta thành thế thân. Kỳ họa Triệu thượng nhẫn, người đệ tử hẳn là thức tỉnh Sát Dịn bằng a. Ngươi đoán? Kỳ họa Triệu mắt nhìn lại. Không hổ là chơi tốc độ, đối tốc độ cùng tốc độ phản ứng những này nắm chắc quá mạnh, mà lại bây giờ nói ra đến, chưa hẳn không có đem sỉ sỉ gắt ở trên lựa nương ý tứ. Sát Dịn đặng, vẫn là còn trẻ như vậy hải tử. Mọi người con mắt đều cùng hệ lại. Dạng này thiên tài, làm sao tất cả đều là cô nộ hạ? Cô nộ hạ mỗi một thời đại đều có thiên tài xuất hiện, thật là khiến người hâm mộ. Dạ Hỉ cô Hắn thật đúng là không phải âm dương quái khí mà là thật tâm bội phục nhưng cùng lúc hắn biết rõ cổ nổ hạ cầm giữ có thiên tài nguyên nhân kinh tế tốt giáo dục tốt nội tình mạnh thì như nhưèn không hề nghi ngờ vẹn là chính cống thiên tài thế nhưng là nếu như không có gặp gỡ từ trước đến nay cũng ba người bọn hắn căn bản không có khả năng tiếp xúc đến cao thâm nhân thuật coi như tại Vũ ẩn Tôn may mắn trở thành mưa nhẫn cuối cùng thành tựu cũng sẽ không như bây giờ cao như vậy bởi vì mưa nhận giáo dục hệ thống cùng nhận thuật hệ thống đơn giản một lời khó nói hết mà khác tầng dưới chốt bên trong hạẫ năng lực tố chất kém quá lớn Cô nộ hạ bên này không ít chủ ưu nhìn đến Vũ ẩn thôn cơ hồ đều có thể định giá thượng nhẫn mà ở bên này bọn hắn chỉ là chủ ưu nhìn hoặc là đặc biệt thượng nhẫn đây chính là lớn nhân thôn, cường đại nội tình tạo nên càng mạnh bởi sau chỉ cần loại này giáo dục tuần hoàn không ra vấn đề như vậy cổ nộ hạ liền suy bại không cho dù có một đời tương đối yếu ớt cũng có thể chống đỡ đến trung hương trời mới xuất hiện Vũ ẩn thôn muốn làm đến dạng này rất khó khăn trong lòng của hắn suy nghĩ rất nhiều lĩnh đội trong lòng cùng dạ hỷ cổ ý nghĩ mà xem như xỉsỉ xỉ tập kích người bị hại ngải ngược lại là lộ ra rất là ngạt loại này khảo thí vốn là đều bằng bản sự Từ một nhân không dám đối cổ nổ hạ bên kia làm phá hư, mà xì xì giảm, còn làm đến đây chính là người ta lợi hại, hắn hiện đang tự hỏi là. Cổ nổ Thần y dạ tam thân thuật tựa hồ cũng rất mạnh. Tam thân thuật là cơ sở. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý kia, nhưng càng là cơ sở đồ vật, càng là khó mà dạy dỗ cái gì chọ. Cổ nổ hạ tất cả hạ nhân cơ sở đều mạnh như vậy. Chẳng lẽ, tất cả mọi người là ký họa chữa dạy dỗ đến, đến cùng làm sao làm được? Trong lòng của hắn kinh thán không thôi. Lúc này, khảo thí bản thân đã không có nhiều người để ý, loại này khảo thí liệu đến là đoàn đội, đánh cho là chiến thuật. Đoàn đội thực lực, cá nhân lực lượng cũng không có quyết đấu chế như thế chiếm so to lớn. Vòng thứ 2 Vân Nhẫn Tài Nguyên bị phá hư, chỉ còn lại có không cách nào bị tạc mất nhất cụ. Như vậy, đối với Vân Nhẫn mà nói, cơ bản mất đi vòng thứ 3 cùng cỗ nổ hạ quyết thắng tư cách, mà xa Ân thôn, Nha Mẫn thôn thì càng không có tư cách đến mức vụ Ân thôn. Bọn hắn qua tham lam, muốn chia binh hai lộ cầm hai cái tài nguyên điểm, cuối cùng ngược lại được cái này mất cái khác, cái thứ 3 tài nguyên điểm không thể cầm tới toàn bộ. Ma Coloha mạnh mẽ chố cầm hạ một cái bao. Binh lương hoàn, khởi bạo phù đều chiếm được không nhỏ bổ sung, thốn của hắn vòng thứ 3 căn bản không có cách nào đánh. Tất cả mọi người đã dự đoán đến, sau đó khẳng định là một phương diện của loạn. Thậm chí, muốn không phải là không thể nhặt vua, bọn hắn đều cảm thấy tiến vòng thứ ba sau có thể ném. Cho nên, mọi người chú ý lực, đã từ trong cuộc thi phân tán. Chu Nạ tiền núi, Kỳ Họa Triệt thượng dẫn, không biết năm sau chủ hô nhìn khảo thí, còn làm không làm loại này đại quy mô khảo thí, đại quy mô khảo thí quá thua thiệt, cỗ nộp hạ những tài liệu này, đầu nhập tất cả đều là tiền a, nói thật ta cùng Kỳ Họa Triệt đều là không đồng ý, làm sao hổ ca đại nhân cho rằng có thể tổ chức giao lưu tình cảm, đành phải nghe hắn. Chu Nạ than thở, đem nỗi vứt cho đời thứ ba lượt lại đời thứ ba không tại. Mọi người đồng loạt trầm mặc. Khi dù rèn xa dù Tobi, lựa gạt quỷ đâu, liền cái kia ra hỏa có thể làm tình cảnh lớn như vậy, tất không có khả năng. Chủ trương người khẳng định là kỳ họa tria cùng Suna, mà lại Vạn Ác chi nguyên khẳng định là kẻ đã kỳ họa tria đến mức lâu vốn. Nói thật, bọn hắn không tin lắm. Những cái kia quý tộc từng cái trong túi quần tất cả đều là tiền, như loại này tiếp cận chiến trường lý dạ quyết đấu, bình thường căn bản không nhìn thấy, chỉ riêng tiền vé vào cửa Cổ Nộ Hạ đoán trường đều thu không ít. Cổ Nộ Hạ năm sau không có hứng thú gì, cũng không thể một mực chúng ta làm, cái kia không thành độc đoán. Loại này toàn giới nghị dạ chủ u nhìn thảo thí, ta cho rằng vẫn là thay phiên làm tương đối tốt." Chu thuận mồm nói ra. Cố nột hạ bên này, Sú mặc dù còn không có thượng vị, nhưng trên thực tế đã đại quyền trong tay. Hắn thôn mặc dù không biết chính gì đến, ký họa trịa ngồi thẳng, hắn xuống tới liền là trò chuyện những này, để phân thân đi đảm không quá yên tâm. Thay phiên làm. Tất cả mọi người có chút do dự. Thay phiên. Nâng làm một lần, phí tổn xác thực không nhỏ. Nhỏ nhận thôn làm không dạy nổi, lớn nhận tổn không nhất định nguyện ý, đơn giản liền là khoai lang bọng tay đương nhiên đây là phần lớn người ý nghĩ. Ệ bị cái lòng đã vui lợa hoa. Không cần Không cần tốt nhất, hắn có thể đắc ý, miễn vì khó cho đón lấy cái này sống. Ebiss đều nghĩ kỹ, đón lấy lần này sống, sau khi trở về tìm đại danh muốn tài chính làm kiến thiết, làm ra đến sân bãi khảo thí hết còn có thể chính mình giữ lại dùng đám người kêu bình thường không cho tiền, loại này thịnh sự còn có thể không cho, đến mức tiền vé vào cửa. Cái này khác tính, có thể lắc lư mấy cái là mấy cái. Hắn đều đã chuẩn bị đứng ra. Nhưng là, ngại suy nghĩ một chút nói ra, chú Vũ nhìn quy tắc cuộc thi nhất định phải dựa theo cái này đến. Cái này liền phải hỏi Kira. Chu Na không có trực tiếp trả lời. Phương diện này nàng không quen. Quy tắc cuộc thi đại khái công chính là được, có chút chi tiết không quan trọng, chúng ta cổ ủng hạ theo bộ này đến là bởi vì chúng ta chỗ này dừng tây nhiều, nếu như các ngươi vân ẩn thôn tổ chức, cái kia cũng không thể nhất định phải tìm dừng tây a. Là đạo lý này." Ngại nhếch miệng cười một tiếng, "Ma quyền sát trưởng, lời như vậy, ta vân ẩn thôn có hứng thú. Trước không nắm này, bây giờ nói những này, mọi người khó tránh khỏi xúc động, do dự, mà lại nhận thôn ở giữa tốt xấu lẫn lộn, mọi người toàn làm như vậy, nhỏ nhận thôn làm sao bây giờ?" Kỳ họa triền nói ra. Dạ cô nghe trong lòng âm thầm động. Quá đúng, cái này lời có thể nói đến hắn trong tâm khảm. Nếu như mỗi năm muốn tham gia loại này cấp bậc khảo thí, mới có thể trở thành trụ ưu nhìn, lớn nhận thôn ngược lại không quan trọng, nhưng nhỏ nhận tôn chỉ sợ muốn hết trên sập. Liền coi như bọn họ Vũ Văn Tôn, tại dạng này trong cuộc thi cũng không có nửa điểm ưu thế, huống chi hắn người. Cản gia thành Tây lại có chút hoài nghi. Kẹn Đạc Kỳ và Trì. Thật có tốt như vậy, ệ e bị nghe xong sững sờ một lát, không quá lý giải Kỳ và Trì muốn làm gì. Không làm giới nghị ra khảo thí. Ngươi ý là? Ngài cũng suy nghĩ không đấu, nhưng hắn rất rõ ràng, nghĩ không ra liền trực tiếp hỏi, cân nhắc không có ý nghĩa, còn lãng phí không thời gian. Ta ý kiến là Mọi người trước tiến hành khu vực tính khả thi, chờ khu vực thi xong, lại chọn lựa mấy cái ưu tú đội ngũ cùng một chỗ tham gia toàn giới nghị dạ khảo thí. Kỳ họa Triệt nói ra. Mọi người nghe xong sững sở mấy giây. Khu vực tính khả thi, giới nghị dạ khảo thí. Một cái chủ vũ trụ nhìn khả còn phân chia nhiều như vậy trình tự, có cần phải như vậy? Đa số nhỏ nhận thôn không hiểu. Nhưng là, lớn nhận thôn nhưng quá rõ. Chủ vũ trụ nhìn khả là chiến tranh bên ngoài các quốc gia giao lưu sân khấu, mà loại phương thức này, đã cam đoan nhỏ nhận thôn lợi ích, đồng dạng thỏa mãn lớn nhận thôn giao lưu nhu cầu. Chỉ bất quá biện pháp này tốt thì tốt, nhưng dần dà chỉ sợ giới mỹ dạ giao lưu liền sẽ chúng dừng." Ngài nói ra, dài cả không cần lo lắng, tấn thăng đến giới mỹ dạ cấp khảo thí mỹ dạ từ mọi người cùng nhau bỏ vốn, lấy ra tỉ như nhẫn cụ, vũ khí hoặc là khôi lôi cái này tương đối có thôn ý nghĩa tượng trưng đồ vật. Như vậy phải không?" "Ngài, ệ e bị bọn người rơi vào trầm tư. Loại tuyết pháp này cũng là thật có ý tứ, đặc biệt khen thưởng điểm ấy ý nghĩa tượng trưng. Chính là nói, biểu tượng lớn hơn thực dụng, thuộc về một cái vinh dự tính bắt hưởng, ngược lại cũng sẽ không liên quan đến thôn cơ mật, mà khu vực tính khảo thí càng phù hợp thôn nhỏ lợi ích." Ệ e bị nghĩ lại về sau, nói ra, "Có thể Nhưng chỗ nào tổ chức làm sao đi? Từ nguyện, nhiều mặt chiến đấu lời nói liền bỏ phiếu. Kỳ họa kia nói ra, không có người nguyện ý lời nói, ta cổ nổ hạ vui lòng làm cái này toán đại đầu. Dạng này, vậy ta đồng ý. Ebix trầm tư một lát, đầu tiên gật đầu đồng ý ngại cùng kỳ sự triệt đều không hiểu do hắn suy nghĩ gì, nhưng vô luận bọn hắn vẫn lại ra, đều cảm thấy Ebix khẳng định có càng sâu tầng suy tính. Mà cái này cần nhắc, tiền, muốn bắt trước cổ nổ hạ à, bọn hắn đoán được cùng tiền có quan hệ, lại đoán không được Ebix đến tụt cùng muốn làm thế nào, từng cái hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau, Dạ cô nói ra vũ bản tôn trên nguyên tắc đồng ý, nhưng chúng ta thôn quá nhỏ, không biết xa ẩn thôn có hứng thú liên hợp tổ chức. Các tận rất nguyện ý cùng mưa ẩn nhóm tiến hành giao lưu, không có đối ngoại giao lưu, nhốt tại nội bộ nghiên cứu, căn bản không có cách nào tiến bộ. Èbis e đấy lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Tốt, hắn đang lo làm sao lôi kéo mưa ẩn. Giờ phút này, đáy lòng của hắn triệt để minh bạch kỳ hỏa tri ý nghĩ, khu vực tính khảo thí tồn tại, không thể nghi ngờ sẽ tiến một bước đẩy tới nhận thôn vòng dạng này khái niệm. Mọi người cùng nhau khảo thí, các tận, mưa ẩn chờ nhận thôn lẫn nhau ở giữa liên hệ liên sẽ càng mạnh. Nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, đương nhiên có thể Giác Hỉ cô cười cười, Kisu chựa như mày, minh bạch sự tình chỉ sợ không bằng hắn nghĩ đến đơn giản như vậy, nhưng một lát, nhưng cũng không hiểu rõ cổ nộ hạ, Sa ẩn thôn cùng Vũ ẩn thôn trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Hẻ hạ gù dạ suy nghĩ một chút, nói ra, Vũ ẩn thôn đồng ý, bất quá chúng ta bên này khắp nơi là biển, không có gì tiếp giáp Nhật thôn, không biết có thể hay không cùng cô nổ hạ cùng một chỗ. Người chắc chắn chứ? Kỳ họa chựa giống như cười mà không phải cười. Nói thật, hắn sợ dĩ đẩy tới khu vực tính khả chính là sợ cô nộ hạ trên cá quá mức, đem cá đường nộ mà không có chơi. Nhưng là Vũ Ấn Tôn nếu là đưa tới cửa, hắn ngược lại cũng không để ý ạ gù dạ nghe xong, mắt nhìn màn hình, nhìn thấy cô nổ hạ các nghị dạ hành động có làm, mặc dù chỉ là hạ nhẫn, lại cùng phối hợp 10 điểm tinh diệu oách, vẫn là tính, chính chúng ta làm cũng được, ngược lại như trước kia không có khác biệt quá lớn, đương nhiên, nếu có thôn của hắn nguyện ý liên hợp tổ chức, tận trong khói phi thường hoan nên. Không thể chơi vào. Sợ, ngài nhìn xem tín miệng cười một tiếng nói, có hứng hay không cùng một chỗ làm. Tín xu kia im cùng, cùng một chỗ tổ chức, đây không phải là rế vào miệng cọc, làm sao có thể đáp ứng, hắn liền vội vàng lắc đầu nhìn về phía Lang Nhận thôn bên kia, nhưng là Lang Nhận thôn lĩnh đội ánh mắt, lại nhìn về phía Cổ Nổ Hạ bên này, suy nghĩ một chút nhìn về phía giả Hỉ Cổ nói, Dạ Hỉ Cổ thượng nhẫn, chúng ta mấy cái nhỏ nhận thôn một mình tổ chức cũng không đủ tư cách, không bằng cùng một chỗ đụng một đụng đi. Tiền Bối nói đúng, ta vậy mà không nghĩ tới, cảm tạ ngài mời, Vũ ẩn thôn phi thường ngật ý. Hỏng, ta thành thế thân, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 187, ngài, ngươi mẹ nó đe dọa đầu. Xin lỗi, Dạ Hi cô ấy nay túi đầu. Ebis khoát, khoát tay, nói, không sao, ta có thể hiểu được, nhưng mà Sa Ẩn Tôn cũng rất nhỏ yếu, các vị nếu có ý hướng, về sau có thể đến thử khu vực liên hợp giao lưu. Phi thường cảm tạ tiền bối dạy bảo. Dạ Hi cô cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Mọi người tim như gương sáng. Tiểu tử này vốn là sông lấy Lang Nhã Tôn, thảo nhận Tôn mấy cái này nhỏ nhận Tôn đi, cùng Sa Ẩn Tôn liên hợp chỉ là tung gạch nhử ngọc mà thôi. Ebis bị lợi dụng. Nhưng là, cho dù bị lợi dụng, Ebis cũng vui vẻ chịu được. Sa cùng Vũ Ẩn thôn sớm muộn hợp tác. Nhỏ Nhẫn thôn liên hợp thế lực càng mạnh, bọn hắn cái này vòng tròn kinh tế vận chuyển lại càng tốt. Tuy nói nhỏ Nhẫn thôn liên hợp là một chi không kém thế lực, đặc biệt Lang Nhẫn thôn còn có một cái gì kỳ, nhưng cùng hắn có quan hệ gì, Sa ẩn thôn liền một cái yếu gà, năm đại thôn chi mạng, lớn không nằm ngựa ra nhập vào, nên cuốn cùng là Nha Mẫn thôn cùng nô kỳ mới đúng. Lang Nhẫn thôn nguyện ý cùng Vũ ẩn thôn hợp tác đương nhiên tốt nhất, liên quan tới khu vực khảo thí, chúng ta Cố nổ Hạ không làm can thiệp, nếu như các vị cần chuyên nghiệp chỉ đạo, Cố Nộ Hạ bên này hoàn toàn có thể cung cấp viện trợ. Thật. Mấy cái nhỏ thôn lập tức liền tâm động, từng cái cùng nhìn nhau lại là kinh hỉ vừa lo lắng, Cố Nộ hẳn nếu quả thật chịu chỉ đạo, coi như móng tay trong khe lô hổng một chút đi ra, đối bọn hắn những này nhỏ nhận thôn mà nói đều rất có ích lợi. Thế mà, ai biết bọn họ có phải hay không thực tình. Đương nhiên là thật, chúng ta chỉ đạo có rất nhiều loại, giá cả cũng không giống nhau, đại khái có thượng nhận chỉ đạo, phương án chỉ đạo, sách giáo khoa bản, cái này mấy loại, có hứng thú có thể quay đầu trò chuyện tiếp. Thượng nhận chỉ đạo. Liền ngay cả ngại đều bị kinh ngạc. Mỗi cái thượng nhận đều là thôn lực lượng trung kiện, nắm giữ thuật mặc dù không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ đều cực kỳ mâu chốt, tất cả đều là nghiêm cấm truyền ra ngoài. Kỳ vạ chưa dám phạm cấm kỵ. Đừng hiểu lầm, ta nói chỉ đạo chỉ liên quan đến cơ sở, thì như, như thế nào đem tam thân thuật nắm giữ đến nhất vững chắc chờ một chút, có hứng thú có thể mạnh trò chuyện. Kỳ họa chia giải thích một phen. Mọi người liên tục gật đầu. Cái này đúng. Nhà Ai Ni Dạ dám đem thuật chuyển ra ngoài, nhưng cơ sở, ngài đau răng. Liên Cố Nổ Hạ những cái kia hạ nhẫn biểu hiện ra cơ sở trình độ, vậy thật là không phải đóng, trừ cá biệt mấy cái ở cuối xe, hắn cơ sở đơn giản chắc đến biến thái cấp độ. Mà mấy cái kia ở cuối xe, mỗi cái đều có mình am hiểu lĩnh vực. Chỉ là trong cuộc thi hai cái bình dân không thể hiện ra toàn diện. Ngài hít sâu một hơi. Hắn hiểu. Kẻ đệ kỳ hòa tria, thật ác đột tim. Trận này khảo thí liền là hắn hiện ra sân khấu, hắn muốn đem những kiến thức này chuyển bá ra ngoài, cất cao nhỏ nhận thôn thực lực. Nhưng là, hắn không quá có thể hiểu được. Tiểu tử này liền tự tin như vậy, bọn hắn cổ nổ hạ vẫn luôn có thể bảo trì giới nhị dạ dẫn trước, có mấy cái ban sơ đồng thời không tin. Nhưng xu cũng gật đầu, bọn hắn nhất thời tâm động. Nhận thuật dạy bảo bọn hắn không dám nghĩ. Nhưng cơ sở, không khách khí phải nói, liên cổ nộ hạ lần này trong cuộc thi hạ nhẫn, tại bọn hắn bên kia đều là thỏa thỏa tinh anh hạ nhẫn. Không ra 1 2 năm, có thể tấn thăng chủ ủy nhìn hạt giống tốt, coi như không thể cùng cô Nô Hạ, nhưng chỉ cần học đến hơn phân nữa, đối bọn hắn mà nói cũng là tăng lên rất lớn. Có hứng thú mấy mới bắt đầu cân nhắc, ngài cũng rất tâm động. Giáo dục. Vân ẩn thôn giáo dục tương đương đơn giản thô bạo, chỉ cần không chết, liền vào chỗ chiến luyện, mà lôi chi quốc hoàn cảnh địa lý rất kém cỏi, khắp nơi núi cao cùng quần quận lôi đình, dẫn đến bọn nhỏ đều chịu khổ. Nhưng là, chiến luyện ra học sinh, cùng Cố Nô Hạ vẫn là có khoảng cách. Ban sơ hắn không có cảm giác đến nhận với cách, nhưng cuộc thi lần này, để ý mẩn trắng tốt giáo dục phương pháp, quả thật có thể sách cao nhẫn người thực lực. Cho nên, hắn không muốn mua thượng nhẫn chỉ đạo, mà là muốn thử xem kỳ họa chỉ chỗ nói phương án chỉ đạo. Nhưng là ở chỗ này liền không tiện nói. Tất cả mọi người không có mở miệng, Tu Na hiểu ý, trực tiếp đem chủ đề dẫn về khảo thí. Khảo thí nhanh kết thúc. Hiện tại là vòng thứ 3 can quét. Trên trận chỉ còn lại có cổ Nộ Hạ, Vô Nhẫn, cùng với vụ Nhẫn, các tận, nha mẩn một số tinh anh. Nhưng là, Cô Nộ Hạ, Vân Nhẫn tinh anh cũng không ít, thêm phía trên nhân số lên như thế, Hắn nhận thôn căn bản không có cách nào thắng, bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có một cái. Cầu thả đến vòng thứ ba. Vụ nhẫn bên này từng người tự chiến, rất có vài phần vòng chung kết gặp hương vị. Loại tình huống này, đơn giản không thể lại trải qua điện. Vụ ẩn thôn cũng không yếu. Bọn hắn cầm giữ có rất nhiều huyết kế giới hạn gia tộc, nhưng từ đó thứ khảo thí liền có thể thấy được lộn xộn, chết nhất tộc, huy dạ nhất tộc một cái không đến. Tự đoạn cánh tay. Mấu chốt là, Hồ dù ký nhất tộc cùng hắn nị dạ ở giữa, cũng có một chút không mâu thuẫn nhỏ, toàn bộ thôn đội ngũ không thể nói không có chút nào phối hợp, chỉ có thể nói phối hợp đến không phải rất đúng chỗ. Quá kinh điển. Hệ Hạ Vũ Dạ không thể làm gì, chỉ có âm thầm thở dài. Cái này trách không được bọn hắn, đơn thuần lịch sử còn sót lại vấn đề, các đại gia tộc ở giữa vấn đề, liền trước mắt mà nói không phải mấy câu có thể giải quyết, đến tiếp sau sẽ không càng ngày càng nghiêm trọng cũng không tệ đến vòng thứ ba, Cố Lộ hạ thực lực triệt để bày ra. Mỗi cái tiểu đội đều rất khó đối phó, mấu chốt nhất là bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn có phối hợp, một số tổ hợp nhận thuật để mọi người tê cả ra đầu. Dung hòa chi thuật, dầu đen chi thuật, đại đột phá đây là điển hình nhất tổ hợp. Một bộ tổ hợp quyền chứ cá biệt tinh anh đội ngũ không có mấy cái có thể đối kháng chính diện, mà loại này chính diện năng lực tại khảo thí mà biểu hiện liền là đoạt tài nguyên lên, cỗ nộ hạ gần như vô địch, không có người có thể cùng bọn hắn liệu, đương nhiên đây là bởi vì nham nhẫn nhóm đều bị đào thải. Nham nhẫn độn thổ nh nh tại đoạt vị trí, làm phá hư lên sắc thực nhất lưu, ngay cả kỳ họa tria đều chỉ có thể tự than thở không bằng, không, có quá tốt biện pháp. cũng may vận nhẫn trước hai vòng, vận nhẫn đem bọn hắn đuổi theo đánh, dẫn đến bọn họ không có gì tài nguyên đến vòng thứ 3, còn lại 2 3 cái cơ bản hết đạn cả lương, chống đến vòng thứ 3 thực tế chịu không được, mình nhấc tay từ bỏ. Bất quá a Su Triệt đã rất hài lòng, chí ít không có bị tạo trọng, cái này còn có cái gì không thỏa mãn, lao tử liền thuần xem náo nhiệt. Ngược lại, những thứ này người bình thường, cùng hắn cũng không quá thân cận, cho tới bây giờ cũng không có coi hắn là hoàn toàn người một nhà đối đãi. Qua mấy cái, không có quan hệ gì với hắn đến cuối cùng, cơ bản cũng là cỗ nội hạ nội chiến, tất cả mọi người không hưng lắm, mà lần này xì xì không có lại nhượng, trên cơ bản là toàn lực ứng phó. A Su mạ rất mạnh. Hắn sớm học được phi yến, hơn nữa còn là ký hỏa triệt cải tạo ra cường phiên bản, dung nhập vô hình không nhận, càng quỷ dị hơn, cường đại. Nhưng là Sỉ sỉ có xạ gì rằng. cho nên hắn thua, thua ạ su mà chính mình cũng không rõ. Hắn tiếng người, khí ra nụ hại gần mạ để hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn ám khí tu hành rất có hiệu quả, so trước đó càng linh hoạt, chỉ muốn tiếp tục tìm đòi tu luyện, đặc biệt thượng nhẫn vậy cũng là tối thiểu. Trên thực tế, một ít đặc biệt thượng nhận thực lực, thậm chí so sánh với nhẫn còn mạnh hơn, chỉ là bọn hắn rất không toàn diện, không có đủ dẫn đội hoặc là quyết sách năng lực. Thì như mại tổ dai. khảo thí kết thúc, quy hòa chỉ tạm thời không đi gặp bọn họ, các quý tộc bên kia từ đời thứ 3 hộ trống đi tới. Phương diện này hắn thành thục Nhưng là, những này lĩnh đội chỗ này, liền phải kỳ họa chia chính mình tới. Tú Na cũng không muốn để ý tới cái này cục diện dối rắm. Khảo thí kết thúc, lập tức liền có mấy cái tới cửa, bên trong lễ đưa lớn nhất là Thảo nhận thôn thủ lĩnh Cạn Giả Thành cây. nếu không có rất nhiều người tại chỗ hắn đoán trường trực tiếp quỳ xuống đây đều là nhỏ nhận thôn. Bọn hắn xác thực cố ý, nhưng trừ Cạn Giả Thành cây bên ngoài đều không cách nào tự quyết làm quyết đoán, mà Cạn Giả Thành cây. Con hàng này là nửa cái phế vật. Cung phù gạ cũ không sai biệt lắm, là cái đung đưa không ngừng, do dự chủ, lúc này bắt không được chú ý, kỳ họa triệt thoa mạ nói khô. Cuối cùng tất cả mọi người rất tâm động, sau đó biểu thị muốn trở về thương lượng, bởi vì giá cả sát thực không thấp. Một nan vạn, đối bọn hắn nhỏ nhận thôn mà nói, cái nào xuất ra nổi cao như vậy giá tiền, hơn nữa còn không phải kẻn đã kỳ họa triệt tự thân xuất mã, mà là hắn lao sư đến, đến dạy. Cái này có thể giống nhau, mà lại, thời gian còn rất ngắn, chỉ riêng giá tiền này cùng điều kiện, liền đem bọn hắn một số nhận thôn quên lui. Bất quá, cũng có một chút là thật tâm muốn suy tính một chút, thị như canh nhẫn thôn. Canh nhẫn thôn hoàn cảnh tập tụ, thuộc về giới Nị Dạn nổi danh nhất nước nóng ngâm trong buồn tắm địa, bọn hắn có Nị Dạn nhưng cũng không quá hiếu chiến, thậm chí thôn thủ lĩnh đều chỉ là người bình thường. Cho nên, bọn hắn có nhu cầu, nhưng lại không có cách nào gõ định chú ý, mà hắn liền đơn thuần hỏi một chút, nghe đến giá cả liền không có hứng thú gì đưa xong nhóm người này. Kỳ oa Triệu trên đường cách đó không xa địa phương, nhìn thấy bốn đời giải cả. Con hàng này cách hắn mặc rất đáng chú ý, muốn không chú ý cũng khó khăn. Thế nào, không có một cái thành giao ha? Ngài cười cười. Kỳ oa Triệu dò xét hắn vài lần, sau đó sắc mặt nghiêm túc. Giải ca đại nhân, ngươi cần muốn trợ giúp a? bởi vì ta khuyết thiếu tình táo trí tuy sao. Ngài cười to. Nhưng ngữ khí lại mang theo mấy phần nổi nóng. Người bình thường, ai này thời gian điểm tới nằm vùng tìm ta? Để ta đoán một chút, vẫn ẩn tuôn không có khả năng mua lấy nhận phần món ăn, sách giáo khoa ngươi cũng sẽ không muốn, cho nên ngươi là đến mua phương án chỉ đạo." Kỳ Họa Trì nói chỉ chỉ trong phòng. Bên trong trò chuyện, bốn đời giã cả nghe Kỳ Họa Trì lời nói, thu từ bản thân những cái kia vụng về biểu lộ nguy trang, ho nhẹ một tiếng đi theo vào cửa. Vào nhà về sau, hắn bốn phía rõ xét đáng tiếc. Bên này đều bị mẹ dì cổ sớm chỉnh lý qua, đồ trọng yếu căn bản không ở bên ngoài bên cạnh. Hai ngàn vạn. trực tiếp vỗ bàn, cả giận nói: Người bán bọn hắn thượng nhận phần món ăn đều chỉ cần 1 ngàn vạn, bán cho ta phương hắn 2.000 ngàn vạn. Muốn đánh nhau phải không sao? Người đánh không lại ta, mà khác, chú ý lực tay, lệnh ta cái bản để ngươi bồi gấp 10 lần. Kỳ họa chĩa theo dõi hắn tay. Giá hỏa này cùng Suna đều có lệnh đồ vật đặc tu yêu thích. Hắn cái bản này tiền nghi, nhưng cũng có thể rất quý, ngài nghẹn thon cái, mạch suy nghĩ các già, cân nhắc 2 giây mới lên tiếng, tiểu tử thối, ta đánh không lại ngươi. Cái này không bình thường sao? Không muốn thương tổn ngươi giơ cạ mặt mũi, mà khác, 2 vạn, có được hay không một câu? Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đe dọa? Cũng đúng, cho ngươi một điểm nho nhỏ nhắc nhở, vẫn ẩn thôn tình huống cùng cô nổ hạ không giống nhau, nếu như ngươi cứng nhắc tuyệt đối thiệt thòi lớn. Ngài đương nhiên biết, cho nên hắn mới đến tìm kỳ họa tria. 2000 vạn hắn xuất ra nổi, nhưng kỳ họa chia giá cả rất làm người buồn nôn, nói rõ làm thị toán đại đầu. Hắn muốn mua, nhưng không muốn bị làm thịt. Ngươi nói, chỉ cần để cho ta tin phục ta nhất định cho. Ngài nói ra, kỳ họa tria nghe đến nơi này, lấy ra một tờ giấy cùng bút. Phiếu nợ. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 188, trả cơ dạ chi khai, thứ 5 hoạt động không hợp thỏa thưởng, hàng còn không có cho, chứ muốn hắn đánh phiếu nợ giao tiền, lớn như vậy, ngài còn chưa làm qua như thế trách mua bán, điểm chết người nhất là hắn vẫn rất muốn ký tên thử một chút. Hắn rơi vào do dự, Luận thực lực, lý trí lên, hắn cảm thấy kỳ họa triệt sắc thực so với hắn mạnh hơn một chút, mà lại bên này là cổ nô hạ, hắn động thủ đoạt phiếu nợ chuyển đi, hắn nhận thôn nhân rằng đều muốn cười mất. Cho nên, cái này ký liền thật không có hối hận chỗ trống. Hắn rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, ngại manh liệt giơ tay chuẩn bị vỗ bàn, nhưng trong đầu trong nháy mắt lóe qua bồi cảnh cáo, lập tức lại nhẹ nhàng để xuống. Ký Ngại Nơn Mút viết xuống danh tự, nhưng viết xong về sau, hắn một cái tay theo trên giấy. Ngươi muốn không thể để cho ta hài lòng, tờ giấy này ta biết vế bỏ. Được thôi, rốt cuộc không phải khách quen, không biết ta tỉ nhĩ dự, ta tựa như ngươi một lần. Kỳ Họa chưa có chút hoài niệm nào kỳ, chỉ ít nộ kỳ đưa tiền lúc, vẫn là rất sảng khoái. Nhưng mà hắn sau đó nghĩ đến, cùng nộ kỳ giao lưu vui vẻ như vậy, tựa hồ là bởi vì hắn nhi tử tại cổ nộ hạ làm khách. Cái kia không có việc gì. Kỳ Họa chữa sửa sang một chút suy nghĩ, nói tiếp, các ngươi sở trường là nhận thể thuật cùng kiếm thuật, nhận thuật phương diện tương đối kém, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình vẫn vận tồn tài nguyên không đủ. Quả đúng. Ngài nghe xong, cảm thấy có mấy phần đáng tin tuệ. Nếu như kỳ Họa Trịa đi lên nói cái gì, luận nhiều mấy loại trả Cự Dạ tính chất biến hóa loại này vô nghĩa đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ đi lên cho hắn một quyền. Có nhân thuật luyện còn cần ngươi nói, liền là không có tiền, không có tài nguyên, hắn nhận thuật tương đối kém vượng, cho nên mới không có cách nào chỉ có thể như thế. Góc độ nào đó mà nói, nha vận tồn tình huống cũng là tương tự. Nam đại nhất thôn, chỉ có Cổ nổ Hạ tính đa dạng nhiều nhất, bởi vì Cổ Nộ Hạ tài nguyên rất phong phú gia tộc chủng loại cũng nhiều nhất, trên cơ bản mỗi một loại nhận thuật đều có am hiểu gia tộc đặc biệt Sạ Vũ tộc bị nhất tộc. Năm đó xạ Sạ Vũ Tobi Sạ Thủ kẻ năm đột, toàn giới Ninja đều rất nổi danh. Cho nên, toàn năng con đường, bọn hắn là không có cách nào phục khắc. Kỳ Hỏa Triều nói ra, ta nhận đao thuật, ngươi hẳn phải biết ta, các ngươi không có nhận thuật cơ sở, liền sẽ không đem nhận đao thuật khai phát nhiều một chút sao? Pháp thuật sẽ không, phụ ma kiểu gì cũng sẽ à vẫn ẩn thôn lớn như vậy, không đến nỗi ngay cả trả cỡ dạ tính chất biến hóa cũng sẽ không, ngài nghe xong rơi vào trầm tư. Nhận thuật, như thế cái đường đi Nhẫn đạo thuật làm sao bắt tay? Cái này cũng phải hỏi. Chính ngươi suy nghĩ lui, chẳng lẽ tay ta cầm tay dạy ngươi luyện? Ngươi mua là phương án chỉ đạo, mà không phải thượng nhẫn toàn diện chỉ đạo, đây không phải là cái giá tiền này." Kỳ họa kia tức giận nói ra, muốn trắng chơi, cho tới bây giờ chỉ có hắn chơi người khác, cái nào có người khác chơi hắn chỗ tốt? Bốn đời rực cả nghe Trầm Mặc đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng chỉ là một câu nói như vậy, liền lấy đi 2000 vạn, hắn có loại mắc lửa cảm giác. Ngươi bây giờ nhất định cảm thấy mắc lựa, nhưng phương án thứ này nói trắng ra liền là mấy câu, mà lại, đương nhiên không chỉ câu này. Còn có hắn ta không nói chính người cân nhắc có thể nghĩ đến kỳ họa chưa cười lạnh một tiếng Ngài trầm mặc một lát gật đầu tan thành phương án nói trắng ra vẫn thật là rất đơn giản nhưng bọn hắn bên kia không có quá nhiều người nghiên cứu nhận la thuật tất cả mọi người tại luyện thể thuật lôi độn chi Khải nhưng là lôi độn chi Khải có hạn chế bị phong độn khắc chế thứ tay ngắn các người lôi độn rõ ràng có thể cùng nhẫn cụ rất tốt phối hợp vì cái gì không lợi dụng phổ thông sát truyền trạ cờ dạ tương đối kém nhưng dẫn điện hiệu quả cũng không yếu lôi độn thêm nhẫn cụ loại này phối hợp căn bản không cần ngoài định mứcuyện trạ cờ dạ tính chất biến hóa Có thể đến bù bọn hắn nhận thuật phối trí lên một số khuyết điểm, nhưng là vẫn ẩn thôn tựa hồ không có người như vậy đi làm. Ngươi là nói mọi người đều dùng." Đoàn đội phối hợp lời nói, quả thật có thể đưa đến không tệ hiệu quả, mà lại nếu như dùng đặc chế trạ cỡ dạng dây kém, hiệu quả sẽ tốt hơn. Rốt cục đến kinh hỉ, Ngại nghe đến nơi này, cảm giác mình tiền là thật không có thua thiệt. Nhưng sau đó, hắn lại phi thường hối hận. Nghe xong Kỳ Hỏa tria lời nói, hắn lập tức liền liên tưởng đến cổ nổ hạ dùng dây thép phối hợp rồng hỏa chi thuật đáp án đều bày ở trước mắt. Hắn vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới, đáng giận. Ngươi nhìn ta đều biểu diễn qua một lần, các ngươi nhưng không có đi nghĩ lại, tiền này ngươi có nên hay không, ra. làm mua cái dao hấn đều không quá phạt đi." Kỳ họa chĩa nét miệng cười một tiếng. Hắn thích nhất nhìn thấy vẻ mặt này, ngại càng hối hận, hắn liền càng khoái nhạc, đặc biệt là đối phương còn trả tiền. Hiện tại ngải sát thực đuổi đều muốn đập rưng. Hắn sâu sắc lý giải Kỳ họa chia lời nói, rất nhiều thứ nhìn như đơn giản, nhưng nghĩ không ra liền là vô dụng. Mạch suy nghĩ không đủ linh hoạt a, hắn than thở một trận, tiếp lấy đem phiếu nợ gục ra, nói ra, tiền là ngươi, quay đầu vân luận thôn sẽ đưa tới. Sảng khoái, vậy ta liền nhiều kể một ít, các ngươi vân ẩn thôn ở vào núi cao, gieo trồng lương thực rất không tiện, nhưng có một ít núi cao dược liệu lại là giới nhị giả hàng hiếm, các ngươi có thể nhân công bổ dưỡng, đây cũng là vừa lớn thu nhập a." Kỳ họa chợt nhắc nhở nói ra. Ngài nghe xong rơi vào trầm tư, núi cao dược liệu bọn hắn sắc thực có tại gieo trồng, nhưng cũng không có hướng toàn giới nhị giả suy nghĩ, đều nghĩ đến tự cấp tự tốt. Nhưng mảnh muốn, cái này dược liệu bán cho hắn thôn không đều là tiền thu, xác thực có thể khuyết trương đại quy mô. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu, nghe đến bây giờ, cái này 2000 vạn tụi hồ thật đúng là không lỗ. Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là những này phương án toàn bộ sử dụng lên tại Lôi Chi quốc cùng Vân ẩn thôn phụ cập. Hắn suy nghĩ một chút, tục lại hỏi: "Giáo dục phương diện, ngươi có đề nghị gì sao?" "Giáo dục à, rất nhiều thứ các ngươi học chưa hẳn có thể làm, điều kiện khác biệt bảy ở chỗ này, nếu quả thật muốn học cổ nổ hạ bên này, có thể tại trước khi tốt nghiệp dùng tình anh hạ nhận tiêu chuẩn làm một đoạn thời gian tập thể phong bế thức huấn luyện chỉ đạo." Tập thể phong bế thức huấn luyện. Liên làm một đám người nốt tại một chỗ, dùng tiêu chuẩn cao huấn luyện bọn hắn, chủ muốn tăng lên bọn hắn làm hạ nhận phối hợp cùng kiến thức cơ bản. Kị họa chia giải thích một phen. Ngại nghe xong liên tục gật đầu, đây cũng là tốt biện pháp, tập thể huấn luyện mặc dù sẽ lãng phí một chút thời gian cùng tài nguyên, nhưng so ra mà nói sẽ không hao tổn quá lớn. Về thời gian cũng tương đối tự do, có thể chống tuyển nhiệm vụ không bao lâu đợi làm. Thực vấn ẩn thôn bên kia, có thể cho suy nghĩ quá nhiều, nhưng kỳ họa chỉ nhắc đến đa số đều là lị dạ, giáo dục phương diện, dân sinh cùng kinh tế chỉ có một hạng núi cao dữ liệu. Bởi vì Vân ẩn dân phong nhanh nhẹn rũ mãnh, từng cái đánh nhau rất điên cuồng. Không có tiền đều hung tàn như vậy, nếu là có tiền, vậy còn không đem trời cho lật qua, phương diện này hắn là sẽ không dạy quá nhiều. Vạn sự lưu lại thủ đoạn lại nói, liền 2000 vạn, còn có thể dạy nhiều ít, ngài hài lòng rời đi. Kỳ Hỏa chỉa đưa tiền hắn, mắt nhìn hệ thống bảng. Trước đó liền nghe đến nhắc nhở, nhưng là, một mực không có thời gian đi xem rốt cục tình huống gì, hiện tại mở ra xem hoàn thành nhận thôn phát triển dạy học đánh giá, lương bổng thưởng, lôi độn chi khải nguyên lý hả, không phải trực tiếp nhấp thuật, cũng được đi. Kỳ Hỏa chỉa suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ là nguyên lý cũng đã rất lửa. Ngược lại hắn chủ yếu thủ đoạn không phải lôi độn, phương diện phòng ngự hiện tại cũng đủ dùng, hơn nữa nhìn hết ban thưởng, hắn cảm thấy chỉ riêng nguyên lý cũng rất tốt, nó cho Kỳ Hỏa chỉa 7 ngày hô phương pháp bước kế tiếp ý nghĩa. Phòng ngự, lôi độn chi khải thực liền là lôi độn trạ cờ dạ hình thức phát triển điểm ấy kỳ họa triệt chính mình cũng minh bạch. Nhưng là đến cùng như thế nào làm đến, hắn trước đó chỉ là có cái phòng đoán, mà bây giờ cơ bản đã minh bạch. Cao tế bào hoạt động, phối hợp hấp xúc trạ cờ dạ, loại kỹ xảo này không phải lôi độn trạ cờ dạ hẳn là cũng có thể vận dụng, chỉ không cách nào cùng lôi độn sinh ra mạnh như vậy phù hợp, 7 ngày hô phương pháp liền có thể phù hợp loại này hình thức đương nhiên. Muốn làm đến một bước kia, thực đã không phải là 7 ngày hô phương pháp, mà là dung hợp hô hấp hoạt động, bạch hào chi thuật cùng trạ cơ dạ áo giáp hình thức một loại thuật. Nếu như có thể thực hiện lời nói, bảy ngày hô phương pháp tầng thứ 5 liền có đương nhiên. Mấu chốt nhất là, nguyên bản còn có thể giảm mạo chế thoáng cái dạy cho sĩ sĩ cùng cả cả sĩ bọn hắn. Nghĩ đến bên này, hắn ngược lại nhớ lại. Chu U nhìn khảo thí về sau, còn chưa kịp đi xem một chút mấy tên này, hiện tại, hắn dùng trà cơ dạ cảm giác thuật điều tra. Trung quanh không có hắn nhấn thôn nhân, xem ra muốn tìm đều đã tìm, mà không muốn tìm cơ vốn cũng không sẽ đến, vừa vặn đi xem bọn họ một chút. Đội cảnh vệ. Thi xong mọi người, lại lần nữa tại vũ trì hạ một mình sân huấn luyện tập kết. Kỳ hòa chưa đến thời điểm, Liên thấy mấy cái ủ Trí Hạ tại bên ngoài xì xào bàn tán, nhìn thấy hắn đến, liên tục không ngừng chỗ thi lễ, chào hỏi, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Muốn nói Hỗ Trí Hạ nhất tộc không có toán khí, đó là giả, chỉ là có toán khí đều bị phụ gạ củ cùng Hải Na mấy người bọn hắn ngăn chặn, đặc biệt Hải Na, hắn có thể nói là thế hệ trẻ tuổi hải tử vương. Cho nên, cho tới bây giờ, mọi người một mực tại bên này huấn luyện, nhưng cũng không có gây ra chuyện gì tới. Bất quá, có ý tưởng cũng phải kìm nén. Không phục lời nói, lớn không đánh một trận, ngược lại hiện tại dung hợp phái đã đứng lên tới, Hỗ Trí nội bộ không có khả năng lại bền chắc như thép. Hắn đi đến đầu đi. Xì xì bọn hắn làm thành một vòng, tựa hồ tại thảo luận thứ gì. Đang làm gì đâu? Lão sư, chúng ta tại suy nghĩ vừa mới khảo thí một số tình huống." Asuma đứng dậy nói ra, "Cân nhắc cái kia đồ chơi làm gì, không có gì dùng, mô phỏng chiến tranh cũng chỉ là mô phỏng, không cách nào cùng chiến trường chân chính, thật đến trên chiến trường rất nhiều quy tắc cũng không giống nhau." Kỳ họa Kiba nói nhìn về phía Asuma. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, "Ngươi biết tại sao mình bại bởi Shiki sao?" "Bởi vì ta tốc độ không đủ Shiki nhanh." Asuma nói ra, "Ta liền biết ngươi sẽ như vậy nghĩ, ngu." Bởi vì ngươi tốc độ quá nhanh." A, Asu mạ một mặt mờ mịt, không biết rõ kỳ họa kia ý tứ. Hắn người cũng vò đầu không hiểu. Vì cái gì? Tổ bị tổ toàn cơ áp, nhưng có chỗ tốt liền là không hiểu liền hỏi, một chút không cảm thấy thẹn thùng. Ngược lại tại trong mắt lao sư, hắn đã không có gì hạn cuối có thể nói. Ngươi tốc độ không ngừng tăng tốc, nhưng ngươi có thể không chế loại kia tốc độ sao? Si si có xạ gìn rằng, có thể làm được hoàn mỹ điều khiển chính mình tốc độ, ngươi đây. Ta Asu mà nói không ra lời. Obito tưởng tượng, rất nhanh minh bạch. Lão sư, ngươi nói là hắn quá nhanh phản ứng theo không kịp. Nói như vậy, Mị Nạ Tổ lao sư Phi Lôi Thần Không cũng sẽ có loại tình huống này sao? Không phải mỗi người đều là nạ mị cả giờ Mị Nạ Tổ. Kỳ họa kia liết hắn một cái. Tiểu từ này, một số phương diện vẫn là rất này bén. Bất quá, lúc này mới dậy mấy ngày, khá lắm. Sương hô lên, chính mình nghiêm nhiên thành hắn chính thức lao sư, Mị Nạ Tổ biết đoán chừng muốn khó choáng. Mèn cung tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 189, nói không chính xác, mục tiêu là y Sẽ không có người cảm thấy, Phi Lôi Thần làm cấm thuật môn nhân, chỉ là bởi vì nó độ khó rất cao a. Độ khó cao chỉ là học tập cánh cửa cao khó chịu tại mở rộng, cũng không phải là cấm dùng lý do. Kỳ họa Chia từ Tốn nói, một cái là bởi vì thời không gian nhận thuật rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền sẽ bị không gian phản vệ, một phương diện khác thì là không có nhiều người có được nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Vậy làm sao lần tránh? Asu mà nghe hiểu, nhưng lại trong lúc nhất thời, căn bản nghĩ không ra biện pháp. Kỳ họa Chia nhìn chung quanh một chút, gai không tại đáng tiếc. Hắn nhìn về phía Obito, nói ra, người gần nhất một mực đi theo gai luyện, có hay không cần nhắc minh bạch. Gai sao? Obito đầu tiên là một mặt mê mang, tiếp lấy rơi vào trầm tư. Nói như vậy, Gai cùng mang thúc thúc bắt môn độ giáp, sát thực cũng là cao tốc thể thuật, nhưng hai bọn họ tựa hồ liền không có phương diện này vấn đề, hắn tinh tế suy tư, do dự nói, huấn luyện. Không sai, càng không ngừng huấn luyện chính mình, để thể thuật dung nhập thân thể của mình ký ức, thành làm bản năng phản ứng, dạng này liền không quá nhìn phản ứng, bởi vì thân thể có thể sẽ so đầu góc người càng nhanh. tổ, tổ không hiểu rượu cảm giác bị điểm tên. Nhưng là, kỳ họa triệt căn bản không có nâng lên hắn ảo giác sao? Hắn rơi vào trầm tư. Asuma nghe xong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, lão sư ta minh bạch, giống ta loại này cận thân tác chiến nhận thể thuật phong cách hẳn là nhiều rèn luyện hình thành cơ bắp ký ức. Không sai, không chỉ là ngươi, tất cả mọi người là áp dụng." Kỳ Họa Triền nói ra. Mọi người cùng nhau gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, mà Sĩ Sĩ thì lúc này hỏi: "Lão sư, cái kia đứng tại xạ Dĩng Gẳng góc độ, cái kia như thế nào ứng đối loại vấn đề này đâu?" Sạ Dĩng Gẳng nhìn rõ hiệu quả rất mạnh, nói như vậy thể thuật phản kích rất khó có hiệu quả, nhưng nếu như đối phương nhanh đến xạ Dĩng Gẳng nhìn rõ đều khó mà bắt, hoặc là ngươi thấy lại phản ứng không kịp, vậy liền không có cách nào ứng đối. Sạ Dĩng Gẳng tương đương với pha quay chậm tăng thêm nhất định dự đọc hiệu quả. Nhưng là, nếu như quá nhanh vẫn tồn tại như cũng phản ứng không kịp tình huống. Mới lúc trước, đội cảnh vệ khẳng định có đòn khiêng tinh nhảy ra phản bác, rốt cuộc xạ gìn Gẳng là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật cùng bình quang truyền thừa, không dùng kinh nhận. Thế mà, kinh lịch đông tuyến chi chiến, mọi người biết người nói đều là lời nói thật. Thực sự có người có thể nhanh đến xạ Dĩn Gẳng thấy không rõ, con mẹ nó không chỉ một, Mai Tổ dai, Kẻ Đạc Kỳ Họa chia, còn có nắm giữ Phi Lôi Thần Nạp Mị Cạ Giờ Mị Nạp Tổ. Những này tất cả đều là Sạ Dĩn Gẳng khó mà ứng đối. Bởi vậy, bọn hắn mặc dù rất tức giận, nhưng tìm không thấy cái gì phản bác lý do, chỉ có thể yên lặng ở bên kia không lên tiếng. Ta minh bạch. Xì si xì si gật đầu, hiểu kỳ họa tria ý tứ. Cùng loại địch nhân này đấu, hoặc là liều phản ứng, hoặc là đấu tốc độ. Cái trước rất khó, nhưng cái sau, hô hấp hoặc tính thuật, lôi độn kích thích hoạt động đều có thể làm được, mà khác, bọn hắn luyện, dù chỉ hạ cũng có thể khổ luận đi. Thì như Obito, hắn không giống nhau tại luyện thể thuật, thậm chí, nghe nói còn xuyên qua bộ kia xấu đến bạo tạc của náo bó. Tô ngươi lần này biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng có rất nhiều nơi cũng xử lý không được khá, tỉ như gặp gỡ từ mục nhân lần kia, ngươi đánh không lại còn không chạy nổi sao? Nhưng Thanh diệp cùng Jin không có cách nào chạy a. Obito to phản bác. Vậy ngươi sẽ không trước ngăn chặn từ một nhân, cho bọn hắn sáng tạo chạy trốn thời gian sau. Từ một nhân am hiểu cận chiến, vậy ngươi cái kia dùng nhận thuật văn tạc mà không phải cẩn thận. Kế hoạch chưa bất đắc dĩ. Hắn trước đó từng đề cập với Obito tổ làm sao cùng người khác phối hợp, cùng cả ca Kakashi, Jin một đội, liền lên đi hấp dẫn hỏa lực vì đồng đội sáng tạo điều kiện, cùng Am hiểu yểm hộ, phụ trợ người một đội, liền lên đi chơi hàng nhóm. Kết quả, tiểu tử này thật sự chỉ nhớ kỹ lời nói này, tuy có tiến bộ, nhưng rất nhỏ bé. Obito to vô lực phản bác, hắn quên. Nhưng là Hắn nào biết được cái kia từ một nhân nhanh như vậy, kém chút một chảo bắt hắn cho giết, còn tốt hắn phản ứng kịp thời này tránh. Thanh Diệp lời nói, không có quá nhiều có thể nói, tiếp tục cố lên nha. Đúng, cảm ơn Kỳ Họa chia lão sư. Dạ Ma Skizo a ảo bạc túi đầu. Trước đó nhiệm vụ cùng tập vấn chỉ điểm bên trong, Kỳ Họa Triệu đã chỉ điểm hắn đủ nhiều. Huyết thuật cùng quạ đen năng lực tiến một bước khai thác. Thể thuật, nhân thuật bù đắp đây là hoàn toàn khác biệt hai cái phương hướng, mặc cho chính hắn cân nhắc, chọn lựa chọn. Sau đó, Kỳ Họa Triệu ngồi xuống. Người khác đều nói một chút chính mình không đủ, bọn hắn tiểu đội biểu hiện vượt qua ta mong đợi cho nên ta ngoài định mức đề điểm. Các liền không giống nhau chính mình nói nói kỳ họa chưa không phải nói lung tung tổ bị tô mặc dù đầu có thẳng nhưng trong khoảng thời gian này khổ tu vẫn là có thành quả phối hợp ra mặt ngăn chặn từ gấu người không ít thời gian Tuy nói cuối cùng toàn diện nhưng không phải bọn hắn vấn đề từ một nhân sắc thực mạnh đây là kỳ họa chưa hạn chế vi thu trả cơ dạ. nếu như nàng có được vi thu trả cơ dạ, kỳ họa chịu hoài nghi cô bé này thậm chí có thể tự nhiên vận dụng vi thú hình thức vẫnẩnôn thuật thuật nhưng cũng dẫn đến vi cùng gì đủ gì kỳ giao lưu tương đối dễ dàng một khi được đến tá thành Vĩ thú chi lực khống chế liền có thể thắng tắp lên cao. KNB, từ mục nhân đều có dạng này manh mối đáng tức là, loại biện pháp này cô nổ Hạ không có tham khảo khả năng. Senju Hashirama, Uchiha Madara đã dã giá cái kia hai cái, đem kiểu vi đắc tội quá ác, cùng cô nổ Hạ ở giữa tạm thời còn không tồn tại hòa giải khả năng. Rốt cuộc, Cợ cũng không phải là nạ dù tổ. Nàng không có loại kia miệng mệm độn bản sự, mà lại hiện tại kiểu vi cũng giống vậy không có chịu qua hiện thực đánh đập, còn sống ở vi thú tiêu ngạo bên trong. Cũng may, Cổ Nộ Hạ giải quyết không vĩ thú, lại có thể giải quyết dùng đuôi thú nhân, coi như hoàn toàn vĩ thú hóa. Kim Cương xiển xích có thể phòng, đây cũng là vòng xoáy nhất tộc Trỗ Cương đại. Kỳ Đoạ chưa nghe lấy bọn hắn nói chuyện, tư tưởng không khỏi mở đảng ngũ. Không có cách nào. Nghe mọi người lũ giễu thảo luận không ra nội dung, thực tế dễ dàng để cho người ta mệt rá rời, ngược lại không phải là bọn hắn thảo luận không tích cực, mà là tư duy hạn chế. Đối phó vẫn nhẫn, ta cảm thấy có thể từ bọn hắn nhất thuật, chiến thuật đơn nhất ra tay, Nha Mẫn thôn cũng giống như vậy, nhưng mà Nha Mẫn thôn phòng ngự quá mạnh, chúng ta không dễ đối phó. Nói đến điểm bên trên, Kỳ Đoạ chợt phân trấn, theo tiếng nhìn lại. Nã gia vạn, nã gia nhà, khó trách Gia tộc này người đầu gốc đều rất tốt làm, vị này mặc dù không bằng xì cả Hỉ Sạ, Nã Gia, nhưng tại hạ nhẫn bên trong tính hàng đầu. Nói rất khá, nhưng có một chút người không có cân nhắc đến, chúng ta tại tiến bộ, đối phương cũng tại tiến bộ, hiện tại nhược điểm không có nghĩa là về sau cũng có thể dùng bộ này chiến thuật. Kỳ họa Triệt không thể không ngắt lời. Cứng nhắc đề xuất dự thiết chiến thuật là thực tế không có cách nào lựa chọn, tốt nhất tất chiến phương án khẳng định là lâm thời căn cứ tình báo chiến trường sửa chữa. Nã Gia Ổ Vạn sững sờ một lát, sau đó vút cầm nói, "Đúng, cảm ơn Kỳ họa Triệt lão sư chỉ điểm." Xì xì không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn sợ trường không tại chiến thuật bài ra, mà là Lâm chiến lưng nối, phương diện này không có gì có thể sách. Kỳ họa chưa ở chỗ này ngồi chút, lại nhắc nhở vài câu. Lúc đầu dự định giải tán, nhưng là, hắn đứng dậy quay đầu, nhìn thấy nơi xa phủ gạ cụ tấm kia mặt khổ qua, lao tiểu tử này, làm gì đâu? Kỳ họa chưa đứng dậy đi qua. Phù gạ cụ gật đầu tỏ ý, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Kỳ họa Tri quân, trước đó Hồ Ca đại nhân nói, chú hữu nhìn khảo thí kết thúc tư tuyển cử tân Ca, không biết cảnh vệ bộ gây dựng lại cái gì thời điểm chân chính tiến hành, mà các những hài tử này có thể hay không chọn lựa một bộ phận đến đổi cảnh vệ đến. Hạo nhân tạm thời không cần nhắc đi. Kỳ Hỏa chè nhíu mày. Hắn biết Uchiha trước đó có đem tuổi trẻ nhị ra điều nhập đội cảnh vệ cách làm, nhưng là đó là trước kia chỉ có Uchiha, làm chuyện thừa, tự nhiên chỉ có thể như thế. Hiện tại là toàn bộ cô nổ hạ ra người. Truyền Hạ Nhẫn, cơ bản đem bọn hắn tiềm lực cho tiêu hao hết. Phu Gà cùng nghe xong gật đầu nói, dạng này cũng tốt, chúng ta nghe từ thôn ăn bài, vậy chúng ta Uchiha nhất tộc. Một dạng. Kỳ Hỏa chè hiểu. Dã Hỏa này mắt là để Uchiha Hải tử cùng Obito, CC có thể bình thường tiến vào thượng nhận tiểu đội, kết quả vì chuyện này đặc địa nói trước đó lời nói biến xoay, vết mực. Tuy nói đây là chơi thủ đoạn người thông thường thao tác, nhưng kỳ họa Triệt không quá gỡ thích, cho nên xù nạ thứ vị, hắn liền tay đem mĩ tổ cả đỏ hồ mù dạ, thủ tạ tặn, cô Hàn quét ra đi. Hiện tại lại nhiều phủ gạ cụ được thôi. Chelsea xì, xì lớn lên, sớm một chút đem giá hỏa này đạp xuống đi mới là đúng lý. Kỳ họa Triệt trong lòng thiện. Nhưng cân nhắc đến bờ Lex với mã đã ra, hắn suy nghĩ một chút, đột gần một chút nhắc nhở nói ra, đội cảnh vệ gây dựng lại làm mấu chốt, còn mời phù gạ cũ tiền bối nhiều chú ý, nếu có cần muốn trợ giúp nhưng xin nói thẳng. Đúng, ta minh bạch. Phù gạ cũ gần đầu. Kỳ họa chỉ không có nói thêm nữa, trở về cùng sĩ sĩ bọn hắn trò chuyện vài câu, mà sau đó xoay người rời đi. Dựa theo hắn ý nghĩ, trong tộc những cái kia tương đối nguy hiểm người chống lại thì cần phải nghĩ biện pháp bắt, nhưng phủ gạ cổ căn bản sẽ không đồng ý loại này quyết sách. Trứng có vá, cũng không liền cho lợi dụng cơ hội, Black Jet cùng Mã Đa Dạ đều là đùa bỡn lòng người hảo thủ, sau đó U Chỉ Hạ chỉ sợ phải bị một trận hỗn loạn, mà lại khoảng cách náo động không quá xa xôi đến chuẩn bị sớm. Kỳ họa chớp híp, híp mắt, từ đội cảnh vệ rời đi liền về ám bộ bên kia. U Chỉ Hạ có thể loạn, nhưng đội cảnh vệ, phòng nghiên cứu bên kia ngàn không thể loạn. Đặc biệt tám bộ cùng phòng nghiên cứu liên quan tới một đống tư liệu, nhất định phải chặt chẽ phong tồn, tránh cho bị Blackless tìm tới cơ hội đến mức cụ trì hạ. Chờ hôn loạn cả đời, lại hạ thủ chỉnh đốn chính là hắn cũng không sợ Mã Dạ Giả cùng Blackless May hoặc cụ trì hạ những người kia, liền sợ bọn họ không độc thủ, để cái này đau thối một mực nắt lấy, ngược lại càng buồn nôn hơn người. Bất quá, kỳ họa Triệu Cơ hổ có thể khẳng định, Mã Dạ Dạ lần này là đến tìm kiếm nhân tuyển. Lão già lớn tuổi, mà khác, Ben bây giờ cùng Hàn Dụ, Mã Dạ lại không có cách nào từ dưới nền đất leo ra, không có cái công cụ người. Về sau chỉ có thể chờ đợi Dạ Hỉ cổ cùng Hạn Độ chính mình chết bất đắc kỳ tử mới có thể một lần nữa đem bệnh đưa đến bọn hắn quý tích lên. "CC, Obito." Nói đến, mà Dạ Dạ mục tiêu có khả năng hay không là ít Itachi đâu? Ký họa đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Ít Itachi mới 2 tuổi không đến, tuổi tác không tính khó chiếu cố, tư duy lại không thành thục, không có đủ ý nghĩ của mình, tương đương với một tờ giấy trắng. Cùng so sánh, hiện tại Obito bị hắn giễu đến có chút rời ra. Mặc dù mạnh không ít, nhưng trong tính cách hơi chút thành thục rất nhiều, bị dao động sát suất giảm mạnh, mà Dạ Dạ đem hắn mang đi có thể muốn một phen đau đầu. Còn nữa, dạ cũng không phải ngay từ đầu liền nhìn chằm ỗ bị tổ nguyên tắc bên trong cũng chỉ là chú ý tăng thêm trùng hợp mà thôi nếu như hắn là mã đã ra nay thời gian điểm khả năng đối vị chịu ngược lại càng cảm thấy hứng thú mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương 190 cô nàn trắng chơi không thể được ra không đến 2 tuổi thật có thể nhìn ra thiên Phú sao. Kỳ họa chị không quá giải mà đã dạ cùng b Black đẹp năng lực thường nhân có mà đoán nhưng nói chung giống phủ gạ cụ loại thiên phú này sinh ra hài tử đều không kém đi đâu liền xem như xạú Chư Sát Diễn gặng phương diện có chút vấn đề, hắn mới mặt Thiên Phú cũng không kém đương nhiên. Cung Yết Triệt Sát thực không cách nào so sánh được. Nhưng đây không phải xả sủ kẻ vấn đề, mà là Yết Thiên Phú là thật quá bất hợp lý. Nếu như mà đã dạ mục tiêu là Yết. Kỳ họa triệt suy nghĩ, sao có thể lần tránh loại kết quả này, nhưng suy đi nghĩ lại, tựa hồ không có quá tốt biện pháp, bởi vì hắn không có cách nào đem mà đã Dạ còn sống tin tức nói ra đi. Dễ bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Nói ra đi, Uchi hạ đoán chừng còn tưởng rằng Cổ Nộ Hạ ở không đi gây sự, tới đội cảnh vệ quyền lực sau mượn lôi chuyện cũ đến giải quyết bọn hắn trong tộc một vài vấn đề. Như thế nhúng tay một cái gia tộc, không chỉ là Vũ Trí Hạ sẽ phản cảm, gia tộc của hắn cũng sẽ có ý nghĩ. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể tự hữu trí hạ nội bộ suy nghĩ chút biện pháp. Ngày thứ hai, Kỳ Oa chia mượn nhờ tiểu đội chỉnh đốn cơ hội, đem Sỉ Sỉ, A Sủ Mã cùng Cố Hễn lại tụ tập lại một chỗ. Trong khoảng thời gian này, Cố Hễn lại một mực tại bệnh viện giúp đỡ, học tập, thể thuật cùng huyễn thuật không nhiều lắm tiến bộ, nhưng chữa bệnh nhân thuật một số tri thức chống trốn chốn lại bổ sung tới. Chữa bệnh nhân thuật cũng càng thành thạo. Kỳ Oa chia nhỏ, nhỏ chỉ điểm một phen, lại cho A bố trí nhiệm vụ luyện, sau đó đơn độc xì xì đi đến tương đối yên lặng địa phương. Lão sư, ngài có phải hay không có việc giao cho ta? Cái kia thật không có, chỉ là trước đó vẫn bận chủ ưu nhìn khảo thí, đều không có thời gian hàn huyên với ngươi hộ trì hạ nhất tộc tình huống, ngươi nhìn các ngươi kiểu gì ra tộc tình huống bây giờ? Kỳ họa trẻ vô vô mặt đất, tỏ ý hắn ngồi xuống không cần câu nệ. Xi Xi gật đầu, sau đó tại hắn đối diện ngồi xuống. Vấn đề này, hắn không biết làm sao trả lời. Sửa sang một chút suy nghĩ về sau, Xi Xi nói ra, ta cảm thấy không tốt lắm, phù gạ cụ tộc trưởng mặc dù cùng lão một phái ngà bài, hủy bỏ bọn hắn quy lỗi. Nhưng trong tộc lão một phái người cũng không biết, quan hệ thân căn cổ đế, không triệt để xử lý có thể sẽ có hậu tại nạn. Hậu hạn là có, bọn hắn có động tác gì sao? Kỳ họa chưa không có phủ nhận. Phù gạ cụ tính cách điển hình cái gì để muốn? Kết quả đến cuối cùng, khắp nơi cái gì cũng không chiếm được, ngược lại không bằng ngay từ đầu giải quyết dứt khoát, một bước đúng cho đem sự tình xử lý sạch sẽ. Xi xi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không biết, ta gần đây bận việc tại chủ hữu nhìn thảo thí, mà lại hạ nạ cùng sắt lựa hiện tại cũng dần dần cùng phù gạ cụ tộc trưởng đi được thêm gần. Dạng này nha kị họa chẻ mắt, như thế trong dữ liệu Sĩ Sĩ rốt cuộc chỉ có 6 tuổi. Thiên tài đi nữa cũng không hơn được nữa tộc trưởng thân phận, đặc biệt hiện tại phủ gạ Cụ bắt đầu hấp thụ xỉ xi một số tư tưởng, đối ngũ chi hạ nhất tộc tiến hành quyết đoán cải cách, lại tự mình dạy bảo xỉ xi, nghiêm niên một bộ bồi dưỡng hắn làm đời sau người thừa kế bộ dáng. Những người kia quy thuật, cũng là rất bình thường. Chỉ bất quá, phủ Gà Cụ làm những này như thế tích cực, nhưng không nghĩ qua đối thế hệ trước gắt hơn một chút, là thật có chút không hợp tói thượng. Xỉ dài nói, lão sư, ta gần nhất đối với ngài một ít lời cảm ngộ càng sâu, ngài nói quá đúng, làm một cái người lãnh đạo, không chỉ muốn thủ đoạn Quả quyết, càng phải có nhất định thực lực. Không có thực lực, hắn người có thể tùy thời từ bỏ hắn. Giống hả nạ bọn hắn liền là như thế. Bất quá. Duy nhất để xì xì vui mừng là, tổ bị tổ vẫn là ngu ngơ chỗ tán đồng, cổ vũ hắn, mà bất đắc dĩ là, trong tộc biến cố, tổ bị tổ hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cái kia ra hỏa đối hủ chi hạ tán thành, đại khái chỉ có hắn thân nhân cùng xạ gìn đắng. Xì xì trong lòng cảm khái. Kỳ họa chia trên mặt lộ ra mỉm cười. Thao tác qua một lần, xì xì chân chính trưởng thành. Hắn hiện tại chính hướng một cái hợp cách trụ trì hạ tộc trưởng phát triển, mà lại rất không có khả năng bị hữu trì hạ mạ đa dạng lẫn lư. Cho nên, tên đệ tử này của mình trở thành mạ đa dạng mục tiêu sát xuất cơ hồ là không. Obito, ít nhất là có khả năng. Cái trước chỉ cần tẩy xong đầu óc, thao tác một đợt để hắn thức tỉnh xạ dĩn gặng liền có thể hoàn mỹ lợi dụng, mà cái sau thì có thể từ nhỏ bồi dưỡng quán thâu chính hắn tư duy. Các có chỗ tốt. Hắn trầm tư một lát, cùng sĩ nói ra, phụ gạ cổ hải tử thế nào? Ít chi Rất thông minh, thế nhưng rất vất vả, phụ gạ cổ tộc trưởng yêu cầu rất cao. Hơn 1 tuổi liền đã rất khắc nghiệt chối đối đại hắn. Xi Xi có chút đau lòng nhỉ? Từ hắn góc độ nhìn, phụ gã cụ không phải tốt tộc trường, đồng thời cũng không phải người cha tốt, hắn căn bản không biết ỷ trị cần gì, trong đầu chỉ có chính hắn truy cầu. Vậy ngươi không ngại cùng hắn nhiều thân cận một chút, tại huấn luyện, chỉ điểm hắn thời điểm, thuận tiện dạy một chút hắn một số tri thức. Kỳ Hòa Triệt nói ra đây là hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, có thể có nhất định hiệu quả, lại sẽ không khiến cho hữu chí hạ cùng gia tộc của hắn kiêng kỵ, cho rằng Cố Nộ hạ nhúng tay bên trong gia tộc sự vụ. Xi xong sững sờ thật lâu. Lão sư, cái này, đây là để cho ta đi tẩy Cải biến chị tư tưởng không phải để ngươi trực tiếp cải biến hắn tư tưởng mà là dạy hắn tri thức để hắn có minh bạch không phải là năng lực hắn hiện tại nhanh 2 tuổi thông minh lời nói có thể bắt đầu học kỳ họa chưa cảm thấy để cho xì xì làm như thế phụ gạ cụ đon chừng còn vỗ tay hoang nên đây Rốt cuộc dựa theo nguyên lai quy tích ít chia 4 tuổi thời điểm liền bị phụ gạ cụ đưa đến chiến trường đi gặp máu trực tiếp đem hại tử trình hoài nghi nhân sinh một lần muốn tự sát quả thực là xúcc sinh cấp thao tác sống dạy hắn làm rõ sai trái tuyệt đối có ích vô hại cc rất xấu hổ hắn còn tưởng rằng kỳ họa chưa để hắn đi tẩy nào Để chia tán đồng hắn tư tưởng trong lúc nhất thời còn đang do dự muốn hay không làm kết quả Nguyên Lai là hiệu lầm đúng ta minh bạch này ý tứ, dạy bảo ít chưa tri chi thức thực những sự tình này hiện tại Mỹ cổ tỏ A Di đã tại làm về sau nghe nói phủ gạ cụ tộc trưởng sẽ đích thân mang ta giúp đỡ lời nói bọn hắn hẳn là sẽ không phản đối không cần dạy hắn tư tưởng nhớ lấy kỳ họa chia sắc mặt nghiêm túc nếu như nhưỉ suy này thời gian đi dạy chuyện cái gì họ chi ý chí nghe không hiểu không nói sẽ còn để hắn bại lộ tại phủ gạ cụ cùng mà đã ra trước mặt tình cảnh càng thêm nguy hiểm Sì sì gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, hắn cũng đi huấn luyện. Bên ngoài thôn Nỉ Dạ lần lượt rời đi, Cố Ngọc Hạ Hạ nhận nhóm cũng không tại đội cảnh vệ huấn luyện. Ngược lại không phải là không cho vào. Phu gạ cụ hạ lệnh, bất luận cái gì Nỉ Dạ chỉ cần đăng ký danh tự, đều có thể đến bọn hắn đội cảnh vệ sân bài huấn luyện, đội cảnh vệ sẽ không ngăn cản đây là một bước diệu kỳ. Làm sao? Hắn đối những cái kia trưởng lão không đủ triệt để hậu quả, ở chỗ này cũng bày ra, một ít oan cố phái liền là cút chuột, hảo hảo một nồi gạo tại bọn hắn lẫn vào hạ đều sẽ biến nát. Những cái kia âm nghị luận, mắt trợn hạ nhân, chính là như thế tội tại chỉ cần những người kia tại, mọi người liền sẽ không chân chính cảm nhận được củ trì hạ thân dân, sẽ chỉ càng phát giác cụ trì hạ không tốt lắm ở chung. Buổi chiều, kỳ họa tria tuyên bố giải tán, mỗi người tu hành. Kết quả, trở lại thôn, lần nữa nhìn thấy cái kia tịnh lệ phong cảnh, Mại Tổ Gai đi đầu, phía sau đi theo Obito, Hagaran bọn người, giờ phút này bọn hắn cùng trước đó lại có khác nhau. Trước đó Obito, Hagaran bọn hắn mặc dù đi theo Gai luyện, nhưng một mực kháng cự cái kia xấu xí màu xanh lá quần áo bó, đặc biệt Obito, xuyên qua một lần sau đơn giản có bóng tối. Nhưng là Hiện tại bọn hắn tám thành đều mặc lên trang phục màu xanh lục, tại cô Nộ Hạ đầu phố thỏa thích huy sái lấy mồ hôi, không có chút nào thèm quan tâm hắn người cái nhìn đây cũng là một loại tiến bộ. Thế nhưng là, luôn có loại chính mình nghiệp chướng cảm giác, không có chính mình khích lệ gai cái kia lời nói, đoán chừng những thứ này người còn không thể nhanh như vậy quyết định, xuyên qua cái này thân giới đến cực hạn trang phục. Kỳ Kế chia không khỏi một trận thở dài. Về sau Cổ Nộ Hạ, phong cách vẽ sợ rằng sẽ càng ngày càng bựa mẹo. Hắn lắc đầu, hướng chỗ cũ mà đi. Vui lên mì sợi. Hắn đến tiệm mì ngồi xuống, kết quả nhìn thấy một cái người quen biết, không khỏi sững sờ mấy giây, sau đó kinh ngạc nói: Làm sao ngươi tới Cổ Nộ Hạ, cùng Dạ hỷ Cổ cùng đi? Không đúng, lúc đó ta đều không phát giác được ngươi. Ha ha, ta không phải cùng Dạ Hy Cổ cùng đi, là lao sư để cho ta tới. Cổ nạn che miệng cười nói, từ trước đến nay ư, kỳ họa chuyện ngược lại thật không nghĩ tới, cái kia ra hỏa rời đi Cổ Nộ Hạ về sau, vậy mà thật đi tìm, cổ nạn cũng bén. Mẫu chốt là, Hàn Dụ vậy mà không có ngăn cản. Hắn tư tưởng tung bay một hồi, sau đó lấy lại tinh thần, hỏi, từ trước đến nay cũng để cho ngươi tới làm cái gì? Ngay chỉ điểm chúng ta liên hợp nhỏ nhặt thôi, hiện tại rất có hiệu quả, nhưng vấn đề cũng có không nhỏ. Bên trong một hạng liền là giáo dục vấn đề ngài cũng biết chúng ta Vũ ẩn thôn giáo dục không tốt lắm cho nên từ trước đến nay cũng lao sư để cho ta tới cổ nổ hạ tham quan học tập cô nạn nói ra kỳ họa chia khỏe miệng rút rút. giá hỏa này liền sẽ của người ngườiú ta. tham quan học tập không khách khí nói hiện tại rất nhiều đều là cơ mật mà lại hắn vừa tuyên bố trả tiền chỉ đạo liền tới một cái trắng chơi thích hợp sao? Ngài mì sợi cảm ơn cô nạn cảm kích tiếp nhận sau đó nàng cùng kỳ họa chia nói ra lão sư nói người thường xuyên sẽ đến vui lên tiền mì cho nên để cho ta tại chỗ này đợi không nghĩ tới thật tới Ngươi nhìn thấy dạ hỷ của không? Nhìn thấy, ân, ta biết ngài ý tứ, phí tổn không là vấn đề. Cổ nạn tại đại khí thổ. Những cái kia tiểu quốc không có nhẫn thôn, nhưng từng cái đồng thời không có cùng. Bọn hắn chỉ là thiếu hụt tấn thăng chi dai. Có bộ phận quốc gia, trước đó thậm chí dùng nhiều tiền nuôi xuyên chi quốc chạy tới phế vật lang thang đi ra. Cùng so sánh, chỉ cần có thành lập nhận thôn cơ hội, ra chút tiền ấy tính là gì? Vậy thì tốt, vừa lập quy củ, lập tức phá không tốt lắm, ho khan, ăn mì trước gà, ăn hết ta mang ngươi đi gặp một lần sú đại nhân, đến thời điểm lại nói chuyện. Kỳ họa kia nói đến đây bên cạnh không khỏi cười cười, người đến cũng là trùng hợp, qua vài ngày Tú Na đại nhân liền muốn kế nhiệm, ngươi có thể chứng kiến chúng ta Cổ Nộ hạ nhiệm kỳ mới. Thật sao? Cái kia nàng không phải liền là giới nghi dạ cái thứ nhất nữ ảnh sao? Cô Nạn lúc đầu chuẩn bị cầm đuôi chuyển động, kết quả nghe đến nơi này, lập tức lại tới hướng thú, ngay cả mặt đều không muốn ăn. Nữ hồ ca, xưa nay chưa từng có. Mặc dù cô Nạn tâm tính dạ bạc, nhưng lúc này cũng không nhịn được diễn sinh mấy phần ước mơ. Nữ ảnh? Thật tốt a. đại nhân tại Cổ Nộ hạ là nỗi danh, nàng có thể kế mặc cho tất cả chúng ta đều rất cao hứng. Kỳ họa chưa còn chưa nói, tay đánh liền một bên mỉ sợi một bên chen vào nói, hắn đối xuống nạ xuống bái, hiển nhiên cũng là xuất phát từ nội tâm. Mạn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ, bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 191, ở cái gì con trọ, đi ta bên kia, cũng không phải là ngươi làm, mà lại năm đó thú nạ còn không chịu giúp các ngươi đây, ngươi kích động cái gì à? Kỳ họa chưa không khỏi chê gẹo. Ngươi biết cái gì, cái này là cái thứ nhất nữ nhẫn làm ảnh, mặc dù ta đối thủ lĩnh vị trí không có hứng thú, nhưng đây là lịch sử tính một khác, đương nhiên muốn kích động. Cố nạn trợn mắt chừng một cái, Dạ thể cô không chết, bệnh cũng không có tàn phế, mà lại bọn hắn thời gian trôi qua so nguyên bản tốt hơn nhiều, cho nên cổ nạn tiểu Dung so Kỳ Hỏa Triệt trong ấn tượng muốn bao nhiêu không biết. Nói thật, cười rộ lên nhìn rất đẹp. Bất quá, Kỳ Hỏa Triệt không xem thêm, rốt cuộc nhìn chằm chằm một cái nữ sĩ ăn cơm là rất thất lễ sự tình, hắn ra mặt không có dạy đến cả cả xi si loại kia quang minh chính đại cầm nghệ thuật tiểu thuyết dạ phố cấp độ. Chờ kéo mì lên đến, hắn lập tức chuyển động, sau đó. Bên này ăn hết, cô nạn còn ở bên kia chậm thưởng thức canh, gặp hắn dừng lại lập tức mặt nói, "Xin lỗi, cô nô hạ mì sợi ăn quá ngon." Tay đánh chủ nghệ đó là nhất tuyệt cổ nô hạ đều không thấy nhiều. Ha ha ha, Kỷ họa trẻ ngươi quá khách khí, ưa thích liền tường đến, lần sau ta làm cho ngươi cái không giống nhau. Tay đánh cười hắc hắc, cũng là không cãi lại. Tại mì sợ lên, hắn vẫn còn có chút tự tin, coi như mình người sư đệ kia cũng tuyệt không phải hắn đối thủ. Đúng, phi thường cảm tạ. Cô nạn vội vàng một phen nói lời cảm tạ. Khó trách kỳ họa trẻ ưa thích đến ăn mì sợi, ăn ngon còn không quý, nàng có loại làm sao đều ăn không ngán cảm giác đáng tiếc. Tại Vũ Hồn thôn căn bản không có tiệm mì. Nàng có chút hâm mộ nhìn lấy bên ngoài, cổ nô bầu trời là xanh thẳm, trời trong gió nhẹ, nước mưa những này quanh năm cũng là vừa vặn không giống Vũ ẩn thôn. mỗi ngày đều đang đổ mưa. Nhân viên chạy hàng chạy, Kỳ họa chỉ mới lại hỏi nói, từ trước đến nay cũng gần nhất thế nào? Lão sư là trùng hợp cùng chúng ta gặp gỡ, không có ở Vũ Chi Quốc đùa ở lại bao lâu? Cô Nạn nói ra. Trùng hợp? A, ngươi tin không? Nào có trùng hợp như vậy sự tình, cái kia gia hỏa rõ ràng rất mặt dày ra, nhưng có thời điểm cũng rất biến xoay không thể nói thẳng ra tâm ý. Kỳ Dạ chép môi. Giờ đi thôn làng trước đó, còn đặc địa tìm chính mình uống rượu, nói mình không dám đi gặp bọn hắn loại hình. Kết quả đây, đi thì đi thôi, còn nói là ngẫu nhiên gặp. Cô Nạn hé miệng cười khẽ. Trên mặt hiện hiện một tia hồi ức chi sắc, qua vài giây sau, mới lên tiếng, Lao sư chỉ là bất thiện môn tử, nhưng chúng ta đều hiểu." Hắn gần nhất đang làm gì? Giống như tại viết một quyển sách, viết rất nhiều bản thảo, nhưng một mực tại đổi mở đầu. "Ân." "Lão sư theo ta nói, muốn viết một bản liên quan tới kiên trì, cố gắng liền có thể thành công nhất huyết tiểu thuyết." Cô nạn nói đến đây bên cạnh cười cười, hiển nhiên từ trước đến nay cũng điên cùng sửa chữa mở đầu, cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Mà lại, hắn nhất định rất phát điên à, kỳ họa triệ nghị đến bên này, nhịn không được đầu đen rau muốn nói, "Hắn cái kia kinh lịch, liền không thích hợp viết loại này kiên trì." Cố gắng đều có thể thành công tiểu thuyết, hẳn là viết. Nghệ thuật điểm độ vật Nghệ thuật. Lao sư tựa hồ cũng không hiểu cái gì nghệ thuật, nhưng mà hắn một mực nói mình hoàn toàn dựa vào cố gắng cùng kiên trì mới có hôm nay thực lực. Cô nạn không hiểu nhìn về phía Kiwa tria. Kiwa tria cùng Lao sư giống như quan hệ cũng không tệ lắm phải không? Vì sao nghe, cùng Lao sư đậu đen rau muốn ngọ rổ si mà sắc thực, dựa theo sủ nạ tỷ thuyết pháp, hắn năm đó học thông linh thuật sau đó lung tung sử dụng, đem chính mình trái ngược thông linh tiến diệu Mộc Sơn, tại diệu Mộc Sơn cố gắng tu luyện mới có hôm nay. Kiwa tria nói đến đây bên cạnh lại. Cái này gọi cái gì hoàn toàn dựa vào cố gắng cùng kiên trì. Đây, Lao sư không có đề cập qua những này, Diệp Mộc Sơn là cái gì? Ba đại thánh địa một trong, mỗi cái đều có tiên thuật truyền thừa. Kỳ họa kia thuyết minh sơ qua thuần cái. Cố nạn rơi vào trầm mặc, vẫn may như thế này, hiển nhiên không phải vẹn vẹn cố gắng cùng kiên trì có thể giải thích, nàng nghe xong có loại thần tượng phá diệt cảm giác. Vận may như thế này, nói thật ta đều rất mỏi, đương nhiên, ta vận khí cũng không tệ, trong nhà có không ít tổ mẫu mang tới du bộ sưu tập thư tịch, dựa vào những cái kia tích lũy rất nhiều tri thức, huyết mạch tựa hổ cũng còn có thể. Kỳ họa chưa nói đến đây bên cạnh luôn cô n nặng khỏe mắt rút rút ra hòa này thực lực quá mạnh đều quên hắn thực chỉ có 17 18 tuổi đến bây giờ ngay cả 20 tuổi đều không có so với nàng còn muốn nhỏ một số rõ ràng rất thành cục nhưng có thời điểm nói ra lời nói để cho người ta rất muốn đánh hắn một trận vấn đề là nàng còn không đánh lại càng khí nàng yên lặng đi lên phía trước nói những ngày đây ngược lại không phải là nói kiên trì cùng cố gắng không cách nào thành công mà là để cho người biết thành công sau lưng đều có nguyên nhân sao không chỉ cố gắng cùng kiênì có thể giải thích Kỳ họa chưa vẽ xong kết thúc, Đường Đường chính chính nói với nàng, nếu như ngươi cho rằng kiên trì cùng cố gắng liền có thể thành công, làm một cái giáo dục người, ngươi là thất bại. Có ý tứ gì? Cô Nạn không qua lý giải. Ta mang ngươi đi một vòng a, trên đường nhìn một chút, lại giảng một chút ngươi liền biết. Kỳ họa không có nói thêm cái gì. Cố Nạn cố ý hướng giáo dục phát triển hắn sắc thực không nghĩ tới, nhưng đã có hứng thú, hắn liền nhiều giảng một chút, tốt xấu từ người ta trên người lông mấy cái tương đối tốt thuật. Hắn mang theo Cố Nạn hướng thôn đi ra ngoài. Cố Nạn ngay từ đầu không hiểu, nhưng rất nhanh, nàng nhìn thấy cái kia một đạo tịnh lệ phong cảnh. Một đám trang phục màu xanh lục tại dựng ngược chạy đây là đang làm gì? Thể thuật rèn luyện. Có cần phải làm như vậy sao? Cố gắng cùng kiên trì là tất cả mọi người có thể có đủ tố chất, nhưng coi như ngươi cố gắng, kiên trì, cũng chưa chắc liền có thể thành công, còn phải đi đối phương hướng. Vậy những người này đều là vừa nhất hợp thể thuật sao? Cô nạn có chút hiếu kỳ. Không phải toàn bộ, thân thể thuật là hết thể trụ cột, mạnh một số khẳng định không sai, mà chờ cường đại tới trình độ nhất định, có một bộ phận người ta biết kiến nghị bọn hắn đem trọng tâm thả lại nhận thuật trên tu hành. Kỳ họa chia dạy thích nói. Cô nạn nghe đến bên này, như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó một trang giấy bay ra ngoài, nàng lấy ra bút soạt quét ra viết, viết xong sau những này giấy lại bay vào nàng trong cửa tay áo. Gấp giấy thuật, quá thuận tiện. Cố gắng cùng kiên trì là thiết yếu, nhưng trừ những này, làm lao sư còn phải căn cứ mọi người am hiểu phương hướng tiến hành chỉ đạo, là ý tứ này à. Đúng. Cô nạn vừa nói vừa viết. Viết xong về sau, nàng nhìn thấy đám kia áo xanh phục hải tử cùng kêu lên hô to dựng ngược 200 vòng, không thành công thì loại hình lời nói, đến tiếp sau nghe không rõ lắm. Nhưng là điều này hiển nhiên là một loại quái dị, bước bắc chính mình cực hạn một loại huấn luyện. Nàng gãy lòng giật mình. Dạng này luyện phương pháp đã không thể dùng cố gắng để hình dung, mà là điệu bộ. Ta không ngại nói cho ngươi, bọn hắn đang luyện một loại đặc thủ thể thuật, mà loại này thể thuật đến cuối cùng, khả năng trừ đi đầu cái kia hắn đều rất khó nắm giữ. Bởi vì vì thiên phú sao? Chuyên chú, hắn đầy đủ chuyên chú, thực hắn có thể học nhất thuật, thiên phú kém một chút, nhưng không phải không đi, nhưng trừ tam thân thuật trước mắt hắn còn cái gì cũng không biết. Thông linh thuật, đó là về sau sự tình. Hiện tại gai, sắp thực sẽ chỉ tam thân thuật, nói cho đúng là sẽ chỉ thân thuật. Phân thân thuật, biến thân thuật phi thường kéo háng, cùng không có không có khác biệt lớn. Cô nàng nghe xong trầm mặc. Nhân thuật tu luyện là có đường tắt có thể đi, chỉ cần thượng nhẫn giảng giải một số kỹ xảo, nhiều chỉ đạo, huấn luyện cũng không khó nắm giữ một loại tính chất biến hóa. Nhưng là, thể thuật tu hành không có đường tắt. Muốn muốn trở nên mạnh hơn, liền phải chạy mồ hôi, đổ máu, cho nên cao thủ thể thuật khắp nơi không nhiều, tên này áo xanh phục mày dậm thiếu nên có thể ngăn cản dụ hoặc chuyên chú thể thuật, sắc thực rất không dậy nổi. Không phải thiên phú, lại hơn hẳn thiên phú. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm khái không thôi. Cô độ hạ cường đại như thế, vẫn như cũ có nhiều người như vậy liều mạng tu hành, không có đường cũng muốn đi ra một con đường. Ngược quan Vũ Hần tôn, nhỏ yếu lại đều chờ mong lấy người khác tới cứu vớt như thế tư duy không đúng Ngươi thật giống như có chút thu hoạch bởi vì kỳ họa chưa nghe đến thanh âm nhắc nhở ân ta minh bạch cổ nổ hạ lần này chiến tranh có thể đỉnh lấy như thế đa quốc gia đánh nguyên nhân các ngươi cường đại lại một mực có lòng tiến thủ trong thôn không khí rất tích cực hướng lên mà Vũ ẩn thôn liền một lời khó nói hết cô nạntha thở kỳ họa chưa biết loại tình huống đó liền bài nátrốt cuộc tại kỳ họa chưa đem giả hỷ cổ giới thiệu cho Hànrộ trước đó Hàộ chính mình liền ở vào vô hạn 7 nát trạng thái thủ Linh đều là như thế từốngống chi thuộc hạ trên làm giới theo không khí làm sao lại tốt người đã minh bạch không khí tầm quan trọng cho nên sau khi trở về người kiện thứ nhất muốn làm sự tình liền là đem không khí nhặt được đến tập trung một nhóm tích cực tiến thủ học sinh cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên đem bọn hắn bồi dưỡng làm làm điểm mốc kỳ họa chưa nói ra nhanh chậm ban chế độ bán qua một lần lại miễn phí đưa cũng không quan trọng đương nhiên chủ yếu là cái đồ chơi này dùng tốt áp dụng tính rất mạnh giống vũ hẩn thôn loại tình huống này liền rất thích hợp tập trung tài mới đúng các người hiện tại là giúp người khác xây thôn dạy học cho nên trước tổ chức lên một đám tinh Anh so có được một đám mạnh một số hạo nhẫn càng trọng yếu Còn có thuyết pháp này cẩn thận nghĩ tựa hồ đúng là dạng này cô n cấp tốc đem những này lời nói nhớ kỹ quá mấu chốt còn lao sư tốt chỉ điểm mình đến cổ nỗ hạ mà lại trùng hợp kỳ họa chữ bên này tại bán chỉ đã khóa không phải đâu có thể nào được đến nhiều như vậy chỉ điểm đương nhiên nàng rất rõ ràng kỳ họa chia đối người khác không có khả năng nói như thế mảnh mà lại trước đó dạy dạ hỉ cổ thậm chí giúp giả hỉ cổ kéo xa ẩn thôn quan hệ đều tịch thu phí hắn căn bản không phải tham tài người lấy tiền chỉ là bởi vì thôn điều lệ chế độ mà thôi cô nàá lòng cảm kích không gì sẽ được nàng ghi nhớ những này còn muốn hỏi lại nhưng kỳ họa chia dỗ người một cái Hôm nay trước như vậy đi, ngày mai dẫn ngươi đi nhận trưởng học thực tập, chống mấy cái học sinh mang cho ngươi thon cái, chính ngươi cảm thụ. Cái này không tốt lắm đâu. Cô nạn ngữ khí đều cả lăm. Làm lão sư, nàng còn chưa chuẩn bị xong A. Không có gì không tốt lắm, ngươi thực lực chí ít cũng là đặc biệt thượng nhẫn, đầy đủ làm bọn hắn lao sư, tự tin một chút, rất nhiều thứ không phải chỉ nói, nghe liền sẽ, ngươi muốn chính mình đi cảm thụ. Đúng, ta minh bạch, vậy liền làm phiền ngươi. Không phiền phức. Vừa vận thiếu lão sư, vốn là không thiếu, nhưng gần nhất vừa chiêu tân sinh, mà rất nhiều chủ hữu nín đều tại thanh lý góc nhặt nhiệm vụ. Cố thật nhiều lại bận bịu làm hộ cả kế nhiệm sự tình, tại chỗ người tay khó tránh khỏi trống chỗ. Cô nạn vừa nghĩ tới ngày mai muốn lên khóa, cả người rất cần trường, tay đều làm mát, nàng đi theo Kỳ Họa Triệt đi tới, một hồi lâu mới phản ứng được. Nàng đi theo làm gì? Kỳ Họa Triệt là về nhà, nàng chẳng lẽ cũng ở trong nhà người ta đi? Cô nạn sắc mặtửng đỏ, nói ra, "Kỳ Họa Triệt, vậy ta sẽ không quấy rầy người, trở về suy nghĩ một chút ngày mai dạy cái gì. Có chỗ ở chưa? Nếu như là quán trọ lời nói không bằng ở ta bên kia, gần nhất quán trọ có thể sẽ bạ mãn, ta bên kia trống không gian nhà còn rất nhiều, mà lại ngươi thể muốn lưu lại tốt một hồi đi." Cái này ở Lạc Tú Na tỷ cùng nàng một cái chất nữ, một cái khác là Thu dưỡng cô nhi, cùng ta chỗ ở mới là ngăn cách. Ta không phải ý kia vậy thì đi thôi. Kỳ Họa trì không cho Cổ Nạn cự tuyệt cơ hội, bởi vì bọn hắn thực đã đến nhà. Gõ gõ cửa, Si Dùn chạy đến mở cửa. Kỳ Họa trì lại nhân. Vị này là cô Nạn, Vũ Hần thôn phái tới Cổ nổ hạ giao lưu học tập, ở tạm tại nhà chúng ta. Đúng, ta lập tức đi an bài. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới.